Trường 426, Thiên quân nhất phát. Hai quỷ quân nhìn nhau, đều thấy trong lòng hoảng sợ. Trong phòng của đại công tử như thế nào lại thấy một vũng máu tươi? Hai người các ngươi hô hô hét hét cái gì thế? Giang thiên lan tử trong phòng đi ra, quát hỏi hai quỷ quân. Tên quỷ quân gầy nhỏ tiến lên một bước cung kính nói. Đại nhân, hai người chúng tôi nhận lệnh của đại công tử đi cứu nhị công tử. Nhưng mà ở trên đường lại đột nhiên phát hiện ra khí tức của nhị công tử đột nhiên biến mất. Đến khi tới hiện trường cũng không tìm được chút tung tích nào của nhị công tử. Cho nên chúng tôi mới trở về. Giang Thiên Lan biến sắc Khí tức đột nhiên biến mất. Giang Thiên Lan hiểu rằng, không phải bị tụ lý cản không thu vào, thì là bị kẻ khác giết rồi. Bất kể là tình huống nào, đều là đại sự không tốt. Tên quỷ quân gầy nhỏ này nói tiếp. Đại nhân! Chúng ta trở về bẩm báo với Đại Công Tử, nhưng mà trong phòng Đại Công Tử lại không có mùa ai, chỉ có chỉ có một vũng máu tươi. ga quỷ quân gầy nhỏ run run nói, trong lòng hắn nghĩ đến khả năng không hay. Máu tươi. Giang Thiên Lan sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, sau đó thân người chợt lóe lên, đã tới ngoài cửa phòng Giang Phong, vừa nhìn vào bên trong, nhất thời biết là bất diệu. Giang Thiên Lan trực tiếp phát tán thần thức ra bao trùm khắp cả tống đế thành. Dù sao hắn cũng là cao thủ quỷ đế trung kỳ, so với Giang Phong còn cao hơn một chút. Nếu như Giang Phong ở trong tống đế thành, Giang Thiên Lan hắn nhất định sẽ tìm thấy. Sau một lúc lâu, trong tống đế thành, khí tức của Ngọc Nhi và Phong Nhi đều không thấy. Giang Thiên Lan máy níu lại. Giang Thiên Lan cũng không nói nhiều, trực tiếp bay lên tầng thứ 9 của cựu trọng lâu. Trên tầng thứ 9 chỉ có hai gian phòng, vô cùng trống trải. Giờ phút này hai đại trưởng lão chính là đang ngồi ở trong đại sảnh, cười nói với nhau. Vì sợ bị quay rời, đầu cầu thang tầng lầu thứ 9 còn bị cầm chế phong lại. Hai vị trưởng lão, đại sự không hay rồi. Giang Thiên Lan đứng ở bên ngoài đầu cầu thang, nhưng cũng không có cách nào tiến vào tầng thứ 9. Chẳng những cửa này có cầm chế, mà cả đại môn cũng có. Hắn cũng không dám xông vào đại môn của lưỡng đại trưởng lão. Có chuyện gì thế, Thiên Lan? Như thế nào mà lại kinh hãi như vậy? Người tốt xấu gì cũng là quỷ đế, như thế này còn ra cái thể thống gì nữa? Nhị trưởng lão vung tay mở của phòng, giải trừ cấm chế. Lúc này đang giao huấn Giang Thiên Lan. Giang Thiên Lan đi vào trong đại sảnh. Quay về phía hai vị trưởng lão đang vui vẻ uống trà trực tiếp nói. Hai vị trưởng lão, Ngọc Nhi hắn bị người ta công kích, bây giờ đến khí tức cũng không tìm được. Hai vị trưởng lão nhất thời sắc mặt biến đổi. Bất kể là Giang Ngọc bất thành khí như thế nào, nhưng mà tốt xấu gì cũng là tử tôn của Giang Gia. Nếu có người đối phó với Giang Ngọc, chính là không để lại mắt muối cho Giang Gia. Còn nữa, ở trong phòng của Phong Nhi nó cũng không một bóng người, ta tìm thế nào cũng không thấy khí tức của Phong Nhi. Trong phòng chỉ có chỉ có một vũng máu tươi. Giang Thiên lan thoáng có chút run dậy nói. Nếu như là Giang Ngọc chết đi, Giang Gia bất quá chỉ là thể diện có chút mất mát mà thôi. Nhưng mà nếu như Giang Phong chết đi, thì đây chính là chuyện lớn động trời rồi. Giang Phong là người được đại trưởng lão thích nhất trong đám con cháu, tu luyện thời gian ngắn ngủi nhưng lại đã đạt đến quỷ đế cảnh giới, mà cả tâm cơ cũng là rất cao, tuyệt đối có thể làm được gia chủ. Cái dạng như Giang Ngọc thì Giang gia có thể chết đi chủ người, nhưng mà Giang Phong thì tuyệt đối không thể chết. Phong Nhi cũng gặp chuyện. Hai trưởng lão đột nhiên đứng lên, vô cùng chấn kinh. Đến phòng của Phong Nhi, Đại trưởng Lão cuối cùng cũng đã lên tiếng, vừa dứt lời, đại trưởng Lão đã biến mất trong đại sảnh, nhị trưởng Lão và Giang Thiên Lan cũng lập tức xuống khỏi tầng 9, chạy đến phòng của Giang Phong. Dù sao thì kiểm tra hiện trường còn có chút tác dụng. Ở bên ngoài phòng của Giang Phong, sau khi chuyện xảy ra, không có người nào khác tiến vào phòng của Phong Nhi chứ. Đại trưởng Lão mục quăng nhìn về phía Giang Thiên Lan. Giang Thiên Lan tự mình thì không thấy có tiến vào Nhưng không biết hai gã quỷ quân có thấy hay không, liền xoay qua nhìn về phía hai gã quỷ quân vẫn ở đó từ trước. Hai gã quỷ quân sợ hãi một trận, tên quỷ quân lùn vội vàng nói. Bầm báo đại trưởng lão, hai người tiểu nhân tuyệt đối không đi vào, chúng ta chỉ là ở ngoài cửa nhìn vào bên trong mà thôi. Đại trưởng lão gật gật đầu. Tất cả mọi người đừng có tiến vào Đại trưởng lão lạnh giọng nói xong, liền một mình đi vào trong phòng, lập tức ở trong phòng tìm chỗ chậm rãi ngồi xuống. Nhãn tình hơi nhắm lại, thần thức hoàn toàn bao phủ cả gian phòng. Nhị trưởng lão và Giang Thiên Lan lại đứng ở ngoài của. Năng lượng cực kỳ băng lánh, ở quỷ giới trừ ta ra còn có ai có thể sử dụng năng lượng băng lánh đến vậy. Đại trưởng Lao đột nhiên mở bứng mắt, trong mắt lại có chút nghi hoặc. Trong khi quỷ đế băng hồn giết Giang Phong đã sử dụng thanh châm hàn mang, uy lực là cùng cấp bậc với lưỡng nghi tinh hỏa, nhục thân tuyệt đối không thể ngăn chờ được. Mũi nhọn của Thanh Trâm Hàn mang phá đi phòng ngự của Giang Phong, phá đi nguyên thần của hắn, tự nhiên là phát tán ra năng lượng khí tức. Đại trưởng lão lại điều tra ra. Các ngươi đừng có gấp, thân thức của ta trở về cửu trọng sân mạch, bảo thiên thừa xem xem nguyên thần Ngọc Giản của Phong Nhi và Ngọc Nhi xem rốt cuộc là như thế nào rồi. Đại trưởng lão quay về phía nhị trưởng lão và Giang Thiên Lan nói, rồi lập tức nhắm mắt lại phát tán thần thức ra. Giang Thiên Lan và nhị trưởng Lão lúc này mới cảm thấy một chân xấu hổ. Bọn họ cũng quên hỏi ra chủ Giang Thiên Thừa. Dù sao thì nguyên thần ngọc giản của mỗi người Giang gia đều cất giấu tại cửu trọng sơn mạch đại bản doanh của Giang gia Chỉ cần xem xét nguyên thần ngọc giản liền sẽ biết Giang Ngọc và Giang Phong sinh tử ra sao. Cửu trọng sơn mạch, ở trong Giang gia tiểu thôn. Trong đại sảnh, Giang Thiên Thừa đang đi tới đi lui ở trong đại sảnh, có vẻ rất là nóng ruột. Nhanh đi xem xem, xem nguyên thần ngọc giản của đại công tử và nhị công tử như thế nào. Giang Thiên Thừa quay về phía quản gia lập tức ra lệnh, giờ phút này hắn cũng thấy trong lòng trở nên bất an. Bất kể là đại công tử hay nhị công tử chết, đều là con của Giang Thiên Thừa hắn. Sinh tử của con cái, làm phụ thân như hắn đương nhiên là quan tâm. "Thiên Thừa, có chuyện gì? Xuất hiện đại sự gì sao?" Một vị Mỹ phụ từ trong nội đường đi ra, quan tâm hỏi. Giang Thiên Thừa than thở nói, Đại trưởng Lão vừa mới thần thức truyền âm cho ta, nói rằng Phong Nhi và Ngọc Nhi đều gặp chuyện. Bất quá đều không thấy tung tích của cả Ngọc Nhi và Phong Nhi, cũng không biết là sinh tử ra sao, nên mới bảo chúng ta xem xét một chút nguyên thần Ngọc Giảng của Phong Nhi và Ngọc Nhi. Mỹ Phụ Kinh Hái kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Thiên Thừa, Phong Nhi và Ngọc Nhi gặp chuyện gì? Giang Thiên Thừa thở dài một hơi, lặng lặng chờ đợi. Lão ra Lao ra. Quản gia giống như một đạo lưu quang, mau chóng đến đại sảnh, hai tay đang cầm ngọc giản vỡ vụt, run giọng nói. Nguyên thần ngọc giản của đại công tử và nhị công tử đều vỡ rồi. Đều vỡ rồi, lao ra. Thân thể giang thiên thừa đột nhiên chấn động, sắc mặt nhất thời trở nên nàm đạm, tùa như sám, lại tựa như trắng bệnh. Mỹ phụ bên cạnh lại càng là liệm đi ngay tại chỗ. Mà đại trưởng lão thần thức vẫn bao trùn đại sảnh cũng đồng thời nhận được tin tức. Đại trưởng Lão, nhất định phải báo thủ, nhất định. Bất kể là ai, nhất định phải báo thủ cho Phong Nhi và Ngọc Nhi, giết, giết. Nhất định phải giết chết hung thủ. Khuôn mặt Giang Thiên Thừa trở nên dữ tợn. Yên tâm, ta biết. Thanh âm của Đại trưởng Lão Bình thản vang vọng lên trong đại sảnh, nhưng mà trong đó lại ẩn hàm sát khí khiến cho người ta thân thể phát run lên. Đại trưởng Lão sắc mặt băng lánh đi ra khỏi phòng Giang phòng Đại trưởng Lão nguyên bản là tu luyện huyền minh Thùy Điện, hàng khí trong thân thể cực kỳ nặng, giờ phút này càng là toàn thân phát ra khí tức hàng khí, khiến cho người ta cảm thấy một trận run, run dậy. Mà nhị trưởng Lão và Giang Thiên Lan đều có một tia dự cảm không hay. Đại ca! Nhị trưởng Lão nhìn về đại trưởng Lão. Chết rồi! Đại trưởng Lão lạnh nhạt nói. Nhị trưởng Lão biên sắc, nhưng mà vẫn tiếp tục hỏi. Là ai chết? Chết là Ngọc Nhi hay Phong Nhi? Đều chết rồi. Thân thể đại trưởng lão run lên một trận, lập tức trên mặt cũng chàn ngập sát ý đại trưởng lão đột nhiên chuyển thân, nhìn về phía hai tên quỷ quân. Dẫn đường phía trước, đến chỗ cuối cùng lúc nhị công tử chết. Hai tên quỷ quân giờ phút này đều rất căng thẳng. Giang gia mới qua một hồi đã chết đi hai đại công tử, đó là chuyện lớn động trời. Bọn họ cũng hiểu rằng lúc này không nên làm ngứa mắt láo tổ tông này, vội vàng nói. Thiếu nhân đi trước dẫn đường. Hai tên quỷ quân lập tức cực nhanh đi về phía chỗ của Giang Ngọc trước khi chết. Bất quá chỉ chốc lát, Đại trưởng Lão, Nhị trưởng Lão, Giang Thiên Lan với hai tên quỷ quân đã đến chỗ Lý Tầm Hoan giết chết Giang Ngọc. Đại trưởng Lão, chính là chỗ này, chúng ta nguyên bản là phát hiện ra khí tức của Nhị công tử, chính là đang đi đến, sau lại phát hiện khí tức biến mất. Hai tên quỷ quân vội vàng nói, Đại trưởng Lão băng lãnh nghiêm mặt lại, nhìn khắp xung quanh. Xung quanh đường chính đang có mấy cửa hàng, đại trưởng lão liếc mắt một cái liền thấy một tên lễ tân đứng ở trước tiểu lâu. Đại trưởng lão chậm dãi vươn tay ra, đột nhiên, một cỗ lực lượng khủng bố liền tỏa ra trăm mét xung quanh. Tên lễ tân ở cửa tiểu lâu này không có chút lực phản kháng nào liền đã bị đại trưởng lão dùng siêu hồn thuật. Đại trưởng lão trực tiếp thi triển thứ pháp thuật tàn nhẫn này. Trong ngáy mắt tất cả mọi điều tên lễ tân chứng kiến đều bị đại trưởng lão biết. Đương nhiên tên lễ tân cũng hồn phi phách tán. Phi đao, áo trăng tóc trắng. Đại trưởng Lao mắt hơi có chút mèo lại, một đạo hàn mang băng lánh chợt lué lên rồi biến mất. Đại trưởng Lao đã rất lâu không có rời khỏi chỗ của Giang Gia, tự nhiên đối với lý tầm hoan mới đến quỷ giới ngàn năm danh khí khá lớn cũng không hề biết. Đại trưởng Lao mắt nhắm lại. Thân thức đột nhiên điên cuốn phát tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã ra ngoài ngàn dặm. Chỉ trong chốc lát, Một thân ảnh xuất hiện ở trong đầu, một người trùn niên áo trắng tóc trắng chính là đang ở trên một ngọn núi, yên lặng nhìn về phương Bắc, bên cạnh còn có một nữa tử áo trắng. Thân thức của Đại trưởng lão dễ dàng phát hiện ra đau phách cùng với phi đau thần khí ở trong cơ thể của Lý Tâm Hoan. Hung thủ ở phía đông bắc cách hơn ngàn dặm. Đại trưởng lão mắt đột nhiên mở ra, nhị trưởng lão và Giang Thiên Lan bên cạnh đều nhất thời vui mừng, mới qua một chút đã tìm thấy hung thủ, tự nhiên là cao hứng. Bất quá hung thủ giết chết Ngọc Nhi này tu vi công lực chỉ là quỷ quân hậu kỳ, hung thủ giết chết Phong Nhi ta tìm không được. Nhìn vào khí tức băng lãnh phòng trừng là tu vi của hung thủ cũng gần với ta. Đại trưởng Lão nhớ rõ ràng năng lượng băng lãnh ở trong phòng của Giang Phong. Nhị trưởng Lão cười lạnh nói. Đại ca, trước cứ giết tên này báo thủ cho Ngọc Nhi, về phần hung thủ giết Phong Nhi, chúng ta chậm rãi tìm kiếm sau. Đại trưởng Lão gật gật đầu. Lão nhị. Đi với ta. Đại trưởng Lão trực tiếp phá không mà đi, nhị trưởng Lão và Giang Thiên Lan lập tức đổi theo, hóa thành ba đạo lưu quang, nhằm phía đông bắc bay đi. Mà hai tên quỷ quân nhìn thấy tốc độ của ba người đại trưởng Lão, sáng suốt lựa chọn trở về cựu trọng lâu. Trong một khu dân cư, Lý Dương và quỷ đế băng hồn hai người đang ngồi ở một cái bàn đá. Băng hồn giết đại công tử của Giang Gia, tự nhiên là muốn biết phản ứng của Giang Gia mà băng hồn không dám dùng thần thức để tra. Mặc dù bởi vì hắn có bí pháp đặc thù thu liếm khí thức, có thể làm cho đại trưởng lão và nhị trưởng Lao không cánh nào phát hiện ra khí thức của hắn, nhưng mà tâm thần tu vi thực tế của băng hồn so với đại trưởng lão và nhị trưởng Lao lại yếu hơn một kia, cũng không dám dùng thần thức xem xét. Lý Dương lại là đường hoàng dùng thần thức xem xét. Lý Dương, tìm hiểu thế nào rồi? Băng hồn mỉm cười hỏi. Giờ phút này hắn đã khôi phục lại bộ dạng hòa ái thân thiết. Lý Dương cười nói: "Đừng lo lắng, bọn họ không có phát hiện ra ngươi, bất quá tựa hồ như là nhị công tử của Giang gia cũng bị người ta giết chết, hai lão trưởng lão chính là đang đuổi giết hung thủ, dù sao thì cũng không có chuyện gì, đuổi theo xem." Lý Dương cước đạp mây, trực tiếp phá không mà đi, hắn hiện tại còn không biết hung thủ chính là Lý Tâm Hoan, ta cũng đi xem xem. Thuận tiện nhìn xem hai lão già này công lực rốt cuộc như thế nào. Quỷ đế băng hồn cũng cước đập mây cùng đi theo. hắn giết đại công tử của Giang Gia, tự nhiên muốn chuẩn bị cho tốt, dù sao thì Giang Gia cũng không phải là muốn giết thì giết. Biết người biết ta mới bách chiến bách thắng. Trong vương cung của Tống đế vương, nguyên bản là đang cũng đánh cờ với Tống đế, phong đô đại đế hai mắt sáng lên. Tống đế A, hai tên công tử của Giang Gia tựa hồ đều chết rồi. Hiện tại hai lão gia hỏa của giang gia này cũng đang đuổi. Lý dịch đạo hữu tâm thần tu vi cao thầm, ta không phát hiện ra tung tích của hắn, nghĩ rằng hắn cũng sẽ đến xem náo nhiệt, ngươi có hứng thú đi xem với ta không? Tống đế vương lúc này đang hạ cờ, cười nói. Đại đế cho mời, rất vui mừng. Phong đô đại đế cũng với tống đế hai người liền ngự mây trực tiếp ly khai vương cùng, cũng đi theo khí tức của đại trưởng lão và nhị trưởng lão bay về phía đông bắc. Trên một ngọn núi vô danh, Lý Tầm Hoan đứng ở trên đỉnh núi, ngưng thị nhìn hướng bắc. Gió thổi thổi tà áo bay bay, tóc dài màu trắng cũng phất phơ theo gió. Tầm Hoan đại ca, xin lỗi, làm cho ngươi thêm phiến thoái. Anh anh đứng bên cạnh người Lý Tầm Hoan cưới đầu, nhỏ giọng nói. Lý Tầm Hoan lạnh nhạt cười, lắp đầu. Đột nhiên, hừ, dám giết người của Giang gia ta, muốn chết. Thanh âm nặng nề không ngừng quanh quẩn trong thiên địa, dư âm vẫn quanh. Mà đồng thời cả thiên địa đột nhiên trở nên rung động, một đoàn quang mang màu bạc và màu xanh dung hợp với nhau thành quang cầu không ngừng xoay tròn trên bầu trời, giống như một mặt trời. Mà cả ngàn dặm không gian cũng đều xoay tròn theo. Nhất thời, thiên hôn địa ám, trong không gian hơn ngàn dặm, cả thiên địa chỉ còn lại hai loại quang mang màu bạc và màu xanh. Trên đỉnh núi vô danh, anh anh sắc mặt trắng bệnh, vội vã ôm chặt cánh tay Lý Tâm Hoan. Lúc này... Chỗ dựa duy nhất của anh anh chính là Lý Tầm Hoan đại ca. Ma Lý Tầm Hoan, đứng thẳng giống như một cây tùng sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. Ba đạo thân ảnh giống như tàn ảnh chợt lóe lên, liền xuất hiện ở lương trường không gian, lạnh lùng nhìn hai người Lý Tầm Hoan. Tập 11, Ngũ Đức chi thân. Chương 427, Là địch không phải bạn. Đại trưởng lao trên mặt giống như có một tầng xương lạnh, mặt không chút biểu tình. Còn nhị trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, trong mắt sát khí lên. Xung quanh thân thể cũng phát ra một trận sóng nhiệt. Công lực yếu nhất trong ba người là Giang Thiên Lan là không trụ khí được nhất. Lý Tầm Hoan, nguyên lai là ngươi. Giang Thiên Lan nghiến Giang nói, trong mắt lẽ lên tơ tơ hồng quang, sắc khí giống như gió đột nhiên bạo phát ra. Đại trưởng lão Nhị trưởng lão cả ngàn năm nay đều không rời khỏi cửu trọng sân mạch, đối với chuyện của thế giới bên ngoài đều rất mù mờ. Nhưng mà Giang Thiên Lan lại là một mực ở đại thành thị. Đối với Lý Tầm Hoan danh khí rất lớn gần ngàn năm nay tự nhiên là biết. Là ta. Lý Tầm Hoan lạnh lùng nói, nhưng mà trên mặt hắn biểu tình lại trở nên cẩn thận hơn nhiều. Hiển nhiên ba người trước mắt, Lý Tầm Hoan hắn một người cũng không nắm chắc, có lẽ dùng hết toàn lực mới có thể so sánh với người trung niên trước mắt. Hai vị trưởng lão, chậm rãi đợi ta bắt tên Lý Tầm Hoan này. Giang Thiên Lan cố nén trụ sát khí ở trong lòng, túi đầu về phía hai vị trưởng lão xin phép. Đại trưởng lão gật gật đầu, trong mắt nhị trưởng lão hồng quang bạo thiểm, lạnh giọng nói. Thiên Lan, vì Ngọc Nhi báo thủ, thấy nhị trưởng lão mười phần hòa khí, cho dù Giang Thiên Lan không ra tay, hắn cũng sẽ ra tay. Vâng. Giang Thiên Lan lúc này cung kính nói, sau đó liền cười lạnh nhìn Lý Tâm Hoan. Lý Tâm Hoan vung tay một cái, phi đao thần khí liền xuất hiện ở trên tay hắn. Lý Tâm Hoan nhìn thoáng quá Giang Thiên Lan, sau đó liền chuyên chú nhìn phi đao trên tay. Giang Thiên Lan mắt đột nhiên mở ra, quỷ minh lực mênh ngông trong cơ thể ngập tràn trong thần khí phi kiếm, khiến cho phi kiếm thần khí phát huy ra công kích cường đại nhất. Ha! Theo một tiếng hét lớn, một đạo lam quang tử trong thân thể Giang Thiên Lan xuất ra, liền hoa phá không gian, hướng Lý Tầm Hoan đâm tới. Lý Tầm Hoan cổ tay vừa động, quang mang năm màu phát ra, đao mang màu nhũ bạch hoàn toàn sung mãn trong phi đao thần khí. Một kích này của Lý Tầm Hoan cũng là bộ phát ra công kích mạnh nhất. Đồng. Hai đạo quang mang đột nhiên chạm vào nhau, năng lượng không gian chấn động một trận. Giang Thiên Lan sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, lý tầm hoan sắc mặt vốn đã tái càng thêm tái nhận. Bình thủ. Hừ, cũng quả nhiên không hổ là cao thủ đã sáng lập ra phi đao nhập đạo, chỉ mới tiên quân hậu kỳ, bằng vào nguyên linh tinh thần khí này cũng có thể bình thủ với ta dùng thần khí này. Bên cạnh Giang Thiên Lan cũng lơ lửng một phi kiếm màu lam. Lý tầm hoan sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng mà hắn tự trong lòng hiểu rõ rằng lần này xem ra là nguy hiểm. Phi đao thần khí của hắn nguyên vốn lợi hại hơn thần khí đao kiếm kia của Giang Thiên Lan, hơn nữa bởi vì chính mình là ngũ đức chi thần, năng lượng ngũ hành dung nhập vào trong phi đao thần khí, khiến cho phi đao thần khí lại tăng thêm một bậc. Quan trọng nhất là lý tầm hoan hắn đối với phi đao nhập đạo là am hiểu nhất. Phi đao nhập đạo, thần khí của bản thân. Ngũ Đức Chi thân hình thành năng lượng ngũ hành, ba nguyên nhân này khiến cho Lý Tẩm Hoàng có thể ngang tay với quỷ đế trung kỳ Giang Thiên Lan. Thiên Lan, một tiểu tử quỷ quân hậu kỳ, còn không mau mau chấm dứt đi. Nhị trưởng lao chứng kiến một màn này, hiển nhiên rất là bất mãn, lạnh giọng nói. Vâng, Giang Thiên Lan chỉ có thể tuân theo. Hán Đường Đường là một cao thủ quỷ đế trung kỳ, đối với một nhân vật tiên quân hệ kỳ, theo đạo lý là có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng mà Giang Thiên Lan đã nghe qua đại danh của Lý Tầm Hoan, biết rằng lực công kích của Lý Tầm Hoan cực cao. Nhưng mà hai vị trưởng láo ở đằng sau nhìn, hắn chỉ có thể tuân theo. Lý Tầm Hoan, chịu chết đi. Quỷ minh lực mênh mông trên người Giang Thiên Lan bắt đầu chấn động, hai tay thi triển xuất ra đạo đạo ấn quyết, phi kiếm màu lam cũng lơ lửng ở trên đầu hắn. Giờ phút này Giang Thiên Lan thần sắc nghiêm túc, Hiển nhiên là hắn muốn xuất tuyệt chiêu. Lý Tầm Hoan cảm thấy một trận không ổn. Anh anh, đại ca lập tức dùng tụ lý cản khôn thuật thu ngươi vào. Lý tầm hoan nhắc nhở nói. Anh anh cắn môi, ngừng đầu nhìn thoáng qua lý tầm hoan sắc mặt nghiêm túc. Giờ phút này lý tầm hoan giống như gặp đại địch, tập trung toàn bộ sắc chú ý, mắt không rời khỏi Giang Thiên Lan. Anh anh trông thấy biểu tình trên mặt tầm hoan đại ca của nàng liền hiểu rõ, Giang Thiên Lan trước mắt hiển nhiên là một cường địch. Hơn nữa xem tình thế, hai lão già kia hắn là còn lợi hại hơn. Anh anh có một loại dự cảm tầm hoan đại ca lần này rất nguy hiểm. Anh anh trong mắt hiện lên một tiêu kiến quyết, bung tay lý tầm hoan ra, tiến lên một bước nói. Dừng tay. Giang thiên lan hơi ngớ ra một chút, hai trưởng lao phía sau hắn cũng nhìn về tiểu cô nương quỷ vương này. Anh anh. Lý tầm hoan không biết anh anh muốn làm gì, nhưng mà trước mắt rất gấp gác, loại chém giết ở tầng thứ này, tiểu nhân vật như anh anh làm sao có thể nhúng tay vào. Anh anh căn bản không để ý đến lý Tâm hoan, mà là gắt gao nhìn chấm chầm ba người trước mắt. Các người có phải là vì báo thù cho cai tên nhị công tử của cựu trọng lâu kia không? Anh anh trên mặt thập phần khẳng định. Cái nhị công tử gì đó là muốn ở trên đường cướp đoạn ta. Tâm hoan đại ca của ta bị bắt buộc không còn cách nào mới phải ra tay. Chuyện này bắt đầu là ở ta, đại ca cũng là vì ta. Tất cả đều là ta. Bởi vì ta... Tên nhị công tử kia mới chết, các ngươi muốn báo thụt thì giết ta là được rồi, ta chỉ xin các ngươi buông tha cho tầm hoan đại ca của ta. Anh anh đứng ở trước mặt lý tầm hoan, ngẩn đầu nhìn ba quỷ đế. Một tiểu nhân vật cấp bậc quỷ vương, cứ như vậy nhìn ba người quỷ đế đứng ở trên đỉnh của quỷ giới, trong đó còn có hai đại trưởng lão của đại nhị thế lực của quỷ giới cựu trọng lâu. Chính là siêu cấp cao thủ mà phong đô đại đế phải toàn lực mới ứng phó được. Anh anh đối mặt với cao thủ như vậy, lại không có chút sợ hãi nào. Đối với anh anh mà nói, tầm hoan đại ca sớm đã vượt qua cả tính mạng của nàng. Chết còn không sợ, nàng còn sợ quỷ đế sao? Nhìn ba quỷ đế kia, anh anh đứng càng thêm thẳng. Đại trưởng lão đột nhiên ngứng mẩy, thản nhiên nói. Thiên Lan, không cần lãng phí thời gian, giải quyết tiểu cô nương này đi, mang nàng bồi táng theo Ngọc Nhi, sau đó giết lý tầm hoan kia sau. Đại trưởng Lão Thanh Âm Bình thản không chút rung động quanh quẩn trong thiên địa. Giang Thiên Lan trong miệng dít lên, tiếng huyết gió vang lên tận trời. Quỷ Minh lực mênh mông theo thủ lấn hình thành đạo đạo phi kiếm cỡ nhỏ, rồi sau đó dung nhập vào thần khí phi kiếm màu lam. Thủy hỏa huyền minh vạn kiếm phá. Giang Thiên Lan hét lớn một tiếng, phi kiếm màu lam nhất thời phóng lên cao, lập tức vô số đạo phi kiếm cỡ nhỏ. Phô Thiên Hương cái địa từ bốn phương tám hướng bắn về phía Lý Tầm Hoàn và Anh Anh. Phi kiếm màu lam cũng là một trong vô số phi kiếm. Lý tầm hoan tay háo vung lên trực tiếp thu anh anh vào. Tầm hoan đại ca. Anh anh bị thu vào không gian tụ lý càng khôn, nước mắt liền chảy ra. Nàng hiểu rằng đối mặt với ba siêu cấp cao thủ, tầm hoan đại ca của mình lần này rất nguy hiểm, tất cả đều vì chính nàng. Anh anh nghĩ đến đó, càng thêm ái náy, chỉ có thể trong lòng lặng lặng cầu khẩn. Lý tầm hoan đứng trên đỉnh núi vô danh. Nhìn các phi kiếm cỡ nhỏ bốn phương tám hướng, mỉm cười, đột nhiên, trên người Lý Tẩm Hoàn xuất hiện 5 loại năng lượng, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại đặc tính, 5 loại quang mang các màu bắt đầu xoay tròn Ngũ hành âm dương, lực phòng ngự tăng mạnh thêm vài lần. Đồng, đồng, đồng, đồng, đồng. Một trận tiếng oanh tạc văng lên, từng cái phi kiếm cỡ nhỏ vơ vụn ra. Ở vòng bảo hộ bởi ngũ hành năng lượng bên ngoài người Lý Tầm Hoan hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà năng lương tiêu tán đột nhiên lại tụ tập, dung hợp làm một với phi kiếm màu lam. Phá! Giang Thiên Lan quát lên một tiếng. Phi kiếm màu lam quang mang đại trướng. Lý Tầm Hoan thân pháp rất nhanh, nhưng có thể nhanh hơn so với phi kiếm được sao. Tiểu Lý phi đao, đao vô hư phát. Lý Tầm Hoan trong lòng vĩnh viễn đối với phi đao của mình tràn ngập tin tưởng. Ngũ sắc thải quang trong tay vờn quanh phi đao lại xuất ra. Giờ phút này ngũ sắc thải quang không ngừng soát chuyển, thậm chí thiên địa năng lượng cũng tụ tập về phía phi đao. Phi đao nhất thời bừng lên Quang mang. Tựa hột như trong thiên địa chỉ có một thanh phi đao đó. Lý tầm hoan nhắm mắt lại. Hắn tin tưởng phi đao của chính mình. Đồng. Phi đao và phi kiếm màu lam lại va vào nhau. Lần va chạm này càng thêm mãnh liệt, năng lượng nhất thời rung động. Trong một sát na rung động đó, phi đao thần khí đột nhiên vỡ ra, không, chính xác phải nói là biến thành chất lỏng, chất lỏng giống như nước. Thần khí của Lý Tầm Hoan là Nguyên Linh Tinh. Đặc tính của Nguyên Linh Tinh là thiên biến vạn hóa, không gì không thể biến thành, Nguyên Linh Tinh có thể biến thành bất cứ dạng nào, kể cả chất lỏng. Phi kiếm màu lam đã bị chấn động, năng lượng tán loạn, tự nhiên lực công kích giảm xuống hơn phân nửa Nhưng mà Nguyên Linh Tinh thành dạng chất lỏng, đột nhiên lại tụ tập lại lại hình thành hình dáng phi đao. Ngũ sát thải quang lại tiếp tục hấp thu năng lượng trong thiên địa, phi đao thần khí lại tái tạo lại. Hôm nay biên đến đây thôi, đi ngủ đây Bibi Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 428, Chân Tránh Chiến Đấu 3 Lý Lý Dịch Đạo Hiếu Lý Tầm Hoan cuối cùng nhớ tới việc đối với người ngoài phải xưng hô với Lý Dương là Lý Dịch Đạo Hữu Lý Dương quay về Lý Tầm Hoan cười, rồi nói Tầm Hoan chân nhân, ngươi chính là bạn của ta, ta há có thể để cho người khác đối phó với ngươi. Giang gia nhị công tử dám cướp đoạt anh anh, có chết cũng đáng đời. Bọn ngươi cặn bã ở Giang gia này chỉ là đám giá áo túi cơm thôi. Lý Dương luôn có một loại cảm giác gượng gạo khi xưng hô với thái gia gia của mình là Tầm Hoan chân nhân. Lý Dịch đạo hữu ba. Thanh âm nhị trưởng lão trầm trọng, lão Hử lạnh rồi nói, đại ca ta vừa rồi đã nói, ngươi dám cản trở chúng ta Coi như là địch của cựu trọng lâu chúng ta, vì Lý Tâm Hoan mà trở thành kẻ địch của cựu trọng lâu, ngươi thấy có phải là lựa chọn sáng suốt không? Ta tin ngươi cũng biết rốt cuộc phải lựa chọn sao cho đúng. Lý Dương xoay người, nhìn nhị trưởng lão, mỉm cười nói. Đương nhiên, ta đương nhiên biết lựa chọn như thế nào cho tốt. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão sóng vai cùng đứng, một cổ uy áp cường đại bao trùm không gian chung quanh. Rốt cuộc lựa chọn ra sao? Nhị trưởng lão truy vấn, đại trưởng lão cũng lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Lý Dương. Lý Dương nhết miệng cười. Tầm hoan chân nhân là bạn ta, ta há có thể cho các ngươi khi dễ bạn ta chứ? Đột nhiên ngữ khí Lý Dương trở nên lạnh lẽo. Hôm nay, Lý Dịch Minh sát nói một lần nữa, ai dám đối phó tầm hoan chân nhân, coi như là kẻ thù của Lý Dịch ta, hử, nhị vị, các ngươi lựa chọn đi. Đột nhiên sắc mặt Lý Dương trở thành rất lạnh lùng nhìn chầm chầm vào hai vị trưởng lao. Nhị trưởng lao nhất thời thần tình đỏ bừng, còn Giang Thiên Lan đang đứng ở bên cạnh đại trưởng lao mặc dù rất tức giận, cũng biết khi hai đại trưởng lao và Lý Dịch nói chuyện, hắn không có khả năng cho mùm vào. Chỉ có thể đứng một bên căm tức nhìn Lý Dương. Tốt, tốt lắm. Đại trưởng lao cười lạnh lùng rồi nói. Lý Dịch đạo hữu, ta rất tôn trọng ngươi. Để thể hiện sự tôn kính đối với ngươi. Ta và lão nhị sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không nương tay. Đại trưởng lão mỉm cười nhìn Lý Dương nói. Đồng thời trên người hai vị trưởng lão phân biệt phát ra quang mang màu trắng bạc và màu xanh lam. Lý Dương trong lòng thầm rủa lão già này, cái gì tôn kính, rõ ràng muốn hai đánh một, lại không biết xấu hổ nói ra những lời như thế. Lý Tầm Hoan cũng cảm thấy rất lo lắng cho Lý Dương. Tầm Hoan chân nhân, ngươi yên tâm, hai lão già này dám lấy hai đánh một. Quả là rất tôn kính ta. Ta lâu lắm rồi không gặp được người không biết xấu hổ như thế, bất quá ta không thèm tìm người liên thủ. Đối phó với hai lão gia hỏa không biết xấu hổ này, chỉ cần ta một người vậy là đủ rồi. Lý Dương ha ha cười to nói. Đồng thời âm thầm truyền âm cho Lý tầm hoàn. Thái Gia Gia Yên tâm, hai người bọn họ không thể gây thương tổn cho con đâu. Chẳng lẽ Thái Gia Gia còn không biết đặc thù con? Nghe thấy thần thức của Lý Dương truyền âm. Lý Tầm Hoan cũng sực nhớ Lý Dương từng có một chút kỳ ngộ, trong lòng có vẻ hơi yên tâm hơn. Lý Dương nhìn hai vị trưởng lão, trong mắt có chút khinh thường. Đại trưởng lão vẻ mặt tự nhiên, nhưng nhị trưởng lão lại bị Lý Dương vừa rồi châm chọc đến nổi lửa giận xì ra. Hoa nha nha! Lý Dịch! Ta chỉ cần một người đối phó với ngươi, để xem ngươi lợi hại như thế nào. Lão nhị! Đại trưởng lão vừa nói chưa dứt lời. Nhị trưởng lao đã phóng lên cao bay tới tấn công. Quả nhiên là đồ ngu. Lý Dương cười lạnh, đột nhiên thi triển ra xuyên vân toa vụ, tốc độ đạt đến cực hạ, trong nháy mắt bay thẳng lên trời, đồng thời vung tay lên, phi đao thần khí ám kim đã phá không lao tới. Lúc trước trong khi luyện chế ám kim hắn đã dung nhập 3.600 thủ ấn quyết phá sơn liệt không. Lực công kích đạt tới một cấp độ kinh khủng, so với thần khí bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa ám kim này lại còn dung hợp thêm bùn nguyên tinh kim khí nên lực công kích còn được nâng cao một bậc, lực công kích cũng vượt xa thần khí bình thường. Thậm chí Lý Dương còn cho rằng nó có thể so được với thần khí của đại tôn nữa. Ám kim vừa xuất, trong nháy mắt không gian như một miếng vải bị xé rách, một vết nước màu đen thật lớn trợt xuất hiện. Nhị trưởng lao biết thần khí này quá lợi hại, nhất thời muốn né tránh. Hai mắt Lý Dương trợt xuất hiện một đạo thiểm điện. Tâm thần công kích. Nhị trưởng lao nhất thời cảm thấy tâm thần chấn động tích liệt, đại trưởng lao đứng một bên thấy nhị trưởng lao trợt đứng ngây người biết là bất diệu, quyền đầu vung lên, một cây ngân châm màu trắng bắn ra, bay thẳng đến đón lấy ám kim gạt bắn ra ngoài. Đồng. Vào thời điểm cuối cùng, ngân châm rốt cục chạm mạnh vào ám kim của Lý Dương. Kết quả là ngân châm vỡ vụt, còn ám kim của Lý Dương cũng bị rung động, lực công kích tắn mất. Ừ, coi như ngươi hảo vận. Thấy đại trưởng Lao đứng bên cạnh nhị trưởng lão Lý Dương thu lại phi đao thần khí, khẽ cười lạnh. Tâm thần công kích, hắn lại có tâm thần công kích nữa. Nhị trưởng Lao lúc này đã tỉnh táo lại, giật mình nhìn Lý Dương. Bọn họ rất quen thuộc với tâm thần công kích. Dù sao bọn họ đã từng giao thủ với phong đô đại đế. Phong đô đại đế có hai đại thần khí Tam Sanh Thạch và Lục Đạo Luân Hồi. Thông qua Tam Sanh Thạch có thể thi triển tâm thần công kích. Lý Dịch Đạo Hữu Quả nhiên là thâm tàng bất lẩu, ngay cả tâm thần công kích của phong đô đại đế mà biết. Lợi hại, lợi hại. Lao hủ bội phục, bội phục rồi. Đại trưởng lão cười nhạt nói, trong mắt ẩn chứa nhiều tia sắc khí. Vừa rồi kêu cây ngân châm vốn là thần khí. Đương nhiên, đại trưởng Lao lúc trước phải dùng hết một khối ngũ thải hốn độn thạch luyện chế rất lâu mới được 18 cây ngân châm. Mất đi một cây thì cũng không ảnh hưởng gì đến thực lực của đại trưởng Lao. Nhưng đại trưởng lao đương nhiên rất tức giận khi thấy vũ khí của mình bị hủy. Hẳn là vũ sơn truyền cho hắn rồi. Nhị trưởng lao phẫn phẫn bất bình nói, tâm thần công kích tưởng muốn lĩnh ngộ là lĩnh ngộ được sao. Nhị trưởng lao chỉ đoán mọt như thế mà thôi. Lý Dương mỉm cười. Lần này Lý Dương đã thông qua mắt để thi triển tâm thần công kích. Lúc trước Lý Dương phải thông qua đao phách, hoặc là thân thể. Nhưng tâm thần tu vi hắn đạt tới quỷ đế hậu kỳ. Thi cảm ngộ và vận dụng thiên địa càng ngày càng sâu nên càng ngày càng tinh thông tâm thần công kích, từ đó ngộ ra được yếu quyết này. Lúc trước, khi Đông Phương Minh Đế đấu với Lý Dương, ngay từ đầu cũng từng thông qua mắt để thi triển tâm thần công kích. Đương nhiên, thông qua tam sinh thạch thì uy lực tâm thần công kích còn gia tăng hơn nữa. Chỉ là Lý Dương không muốn cho người khác biết mình có tam sinh thạch. Dù sao trong lục giới, ngoại trừ phong đô đại đế, chỉ có Đông Phương Minh Đế mới có tam sinh thạch. Cách đó không xa, phong đô đại đế đang cùng tống đế vương xem cuộc chiến. Tâm thần công kích, lý dịch đạo hưu quả nhiên lợi hại, bất quá. Giang lão nhị nói sai rồi, ta trước giờ chưa bao giờ truyền thụ phương pháp tâm thần công kích cho lý dịch này. Tuyệt kỹ như vậy há có thể tùy tiện truyền bá. Phong đô đại đế thở dài nói. Tống đế vương nữ mày nói. Tâm thần công kích cực khó lĩnh ngộ, chẳng lẽ lý dịch lợi hại như thế sao? Hán tự mình lĩnh ngộ được hả? Phong Đô đại đế cười nói: "Đừng quên, ngoại trừ ta sở Trường về tâm thần công kích, còn có Đông Phương Minh đế Thái Úc cũng rất giỏi về tâm thần công kích đó. Nói không chừng lý dịch này học từ tên Thái Úc cũng nên." Phong Đô đại đế cười ha ha nói: "Rất khó lĩnh ngộ tâm thần công kích. Vô luận là Phong Đô đại đế lẫn Thái Úc, đều nhờ có Tam Sinh Thạch, phải một thời gian rất lâu mới lĩnh ngộ được phương pháp tâm thần công kích. Muốn lĩnh ngộ tâm thần công kích mà không có Tam Sinh Thạch" Quả là rất khó. Đại ca, nhị trưởng lão nhìn đại trưởng lão, trên mặt hơi nóng lên. Vừa rồi đại trưởng lão dặn hắn không được ra tay, hắn thế nhưng vẫn ra tay. Nếu không phải đại trưởng lão ra tay, hắn đã bị Lý Dương dùng tâm thần cộng với ngoại gia phi đao công kích, phòng chứng mất mạng rồi. Đại trưởng lão có vẻ không thèm để ý. Lão nhị, ta sớm đã nói, lý dịch đạo hữu công lực cao thâm, chúng ta cần phải tỏ vẻ luôn luôn tôn trọng hắn. Người tự mình ra tay, không phải là xem thường người ta quá không? Trên mặt đại trưởng láo trước giờ vẫn giờ cười tươi dòi dói, nay bỗng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lão nhị, thủy Hỏa huyền minh. Vâng! Vâng! Vâng! Dị biến phát sinh, đại trưởng lao đứng trong hư không, hàng khí màu bạc từ trên người liên tục phát ra, rồi sau đó phóng lên cao, giống như một băng long liệng giữa mây mù Ngọn lửa màu xanh lam trên người nhị trưởng lão cũng phóng lên cao, một con phượng hoàng màu xanh lam rang rộng hai cánh, bay lượn khắp trời. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão hai người hai tay phát xuất đạo đạo thủ lân quyết, cực kỳ huyền ảo. Lý Dương chỉ đứng yên mỉm cười. Lý Tầm Hoan sớm đã tránh ra rất xa, dù sao hắn cũng không muốn làm vướng tay vướng chân Lý Dương, nhưng Lý Tầm Hoan vẫn luôn luôn chăm chăm nhìn vào trận đấu, sẵn sàng có thể trợ giúp Lý Dương bất kỳ lúc nào. Cho dù Lý tầm Hoan biết thực lực của mình căn bản không đủ sức làm thương tổn hai đại trưởng lão Hắc hắc, thuộc tính năng lượng công kích, một thủy, một hỏa. Với văn quá, ta đã hấp thu được kim một thủy hỏa bốn loại buồn nguyên thuộc tính năng lượng, năng lượng công kích xem ra không có hiệu quả đối với ta, quy lực của các ngươi có mạnh bằng lôi viêm địa ngục hoạch tâm không. Trong lòng Lý Dương nắm chắc 10 phần. Bất quá lúc này phong đô đại đế, tống đê vương. Ủa lại còn có băng hồn tới nhìn chống nữa Ta không thể để bại lộ thực lực của mình Chà, khó quá nhỉ Làm bộ miễn cưỡng chống đỡ chút đỉnh là được Để một chút máu chảy ra cho xong chuyện Thần thức Lý Dương đảo qua Trung quanh ba người đang đứng xem Khoe miệng tự nhiên có một tia tiêu ý Một lát sau Đại trưởng Lão và nhị trưởng Lão rốt cục hoàn thành tuyệt chiêu Thủy hỏa không gian Người dám để mặc cho chúng ta bày ra thủy hỏa không gian ha ha quả nhiên người tài cao gan lớn, đáng tiếc có đôi khi quá tự tin lại mất mạng đó. Đại trưởng lão cười nhạt nói, lúc này cả không gian biến thành màu xanh lam và màu trắng bạc. Hai đại trưởng lão dựa vào thực lực tự thân, cùng với băng hỏa huyền minh điện, dùng thủy hỏa tương khắc, chung quanh thân mình hình thành một thủy hỏa không gian. Không gian này khá giống với tuyệt đối không gian của côn bằng yêu đế. Chỉ là hai đại trưởng lão phải liên thủ mới thi triển ra được. Còn côn bằng chỉ cần một người đã có thể thi triển ra rồi, từ đó có thể thấy được sự chênh lệnh, nhưng hôm nay Lý Dương không giống như lúc trước. Đáng tiếc. Lý Dương không sợ năng lượng công kích. Hai người các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, mau động thủ đi. Lý Dương mỉm cười. Người đã muốn chết chúng ta đây sẽ thành toàn trò, trực tiếp nhất chiêu tiêu diệt người. Lão nhị. Đại trưởng lão nhìn nhị trưởng lão lướt mắt, nhị trưởng lão lập tức hiểu ngay. Hai đại trưởng lão đồng thời thi triển ra thủ đơn quyết, hình thành một đạo năng lượng giống như laser, trực tiếp bắn lên trời. Thiên điệu phá. Từ hai tay của hai đại trưởng lão bắn ra cột sáng trông như năng lượng laser, hơn phân nửa năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn buộc phát ra ngoài. Lúc này bọn họ muốn dùng hết dùng một đòn lấy mạng của Lý Dương, thủy hỏa không gian doanh tạc, huy lực vô cùng kinh khủng. Lưỡng đạo năng lượng sau khi bắn lên trời, thủy hỏa năng lượng đột nhiên sụp đổ. Giống như hủy diệt cả thiên địa. Xì xì. Không gian vỡ vụn, thủy hỏa không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng bóp lại xung quanh Lý Dương. Thủy hỏa không gian cũng chạm cả vào đại trưởng Lão và nhị trưởng Lão, dường như không có vật gì có thể thoát ra được. Hiện nhiên đại trưởng Lão và nhị trưởng Lão là người làm phép nên không gian này không thể làm thương tổn bọn họ. Thủy hỏa không gian trong nháy mắt chỉ còn cao vài trăm thước, đường kính cũng chỉ còn vài trăm thước. Nhưng vẫn tiếp tục cấp tốc thu nhỏ, năng lượng bên trong thủy hỏa không gian càng thêm kinh khủng. Trong ngay mắt, thủy hỏa không gian giống như một phòng giam. Lý Dương là người duy nhất bị khốn trong đó. Trên mặt đại trưởng Lão và nhị trưởng Lão mỉm cười, không gian được thu nhỏ đến cực hạn, rồi bỗng dưng mất sự khống chế của hai người. Thủy hỏa tương khác, lập tức phát sinh một vụ nổ mánh liệt, bất kỳ thứ gì bên trong thủy hỏa không gian tuyệt đối bị xóa sổ. Và anh! Một trận chấn động tịch liệt. Như ngàn vạn trận xét răng xuống, mặt đất bị đánh thành những khe nứt rất dài, những dãy núi trùng quanh cũng băng hoại, không gian vỡ vụn. Trong ngay mắt, Lý Tầm Hoan đang đứng ở phía xa sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy lo lắng cho Lý Dương. Vụ nổ từ thủy hỏa làm năng lượng bay tứ tán, công kích ra bốn phương tám hướng, cuốn bùi đất bay mù mịt Đại trưởng lão thở dài nói, Lý Dịch đạo Hữu vốn ta cũng có thiện ý, nhưng ngươi cũng không nên giúp Lý Tầm Hoan. Hắn giết người của Giang Gia Gia, đó là việc của Giang Gia ta, người giúp hắn thì ta chỉ có thể giết người thôi. Đáng tiếc ngươi là một người luyện khí thiên tài. Nhị trưởng lao mắt đỏ ngầu, vừa rồi thiếu chút nữa bị chết trong tay Lý Dương, hiển nhiên bây giờ rất cao hứng. Đột nhiên, một đạo hắc quang tử trong đám bụi đất đang bốc lên mù mịt lao ra ngoài, trong nháy mắt đã đứng trong không trung. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều trận mắt há hốc mộm. Ngươi! Nhị trường láo chỉ vào Lý Dương, trong nhất thời nói không nên lời. Lý Dương lúc này có vẻ khá chật vật, áo rách te tua, máu tươi trên người hắn chảy đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng có vẻ trọng thương. Lý Dương cảng nộ thiên địa, hấp thu quỷ minh năng lượng trong thiên địa hút vào người, ngoại thương của Lý Dương hoàn toàn khôi phục chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệnh như trước. Như vậy, phòng trừng băng hồn và phong đô đại đế sẽ cho là ta bị thương nặng. Lý Dương cười thầm trong lòng. Vừa rồi thủy hỏa năng lượng sụp đổ. Cho dù thủy hỏa năng lượng bạo tạc, loại năng lượng này cứ đến gần Lý Dương đều tự động tránh xa, không làm tổn thương Lý Dương chút hảo. Đây là ưu điểm của việc hắn hấp thu tứ đại buồn nguyên năng lượng. Ừ, hai vị quả nhiên lợi hại, có thể làm ta trọng thương. Thật lâu thật lâu rồi ta không bị thương, ha ha. Lý Dương đột nhiên cười ha hả thống khoái, thống khoái, cảm giác bị thương thật sự là thống khoái. Lại còn làm cho ta tăng thêm mấy phần chiến ý nữa. Hai vị, bây giờ chúng ta chính thức chiến đấu một lần nhé. Mắt Lý Dương tỏa sáng, chiến ý trên người dâng cao. Chính thức chiến đấu một trận. Vừa rồi đã là tuyệt chiêu cực mạnh của chúng ta rồi. Nhị trưởng lão ngẩn người nhìn Lý Dương. Đại trưởng lão lạnh lùng nghiêm trọng, cũng không nói lời nào. Giữ lời hứa với anh em đi nhậu nhé, hôm nay mệt quá nên làm tạm mấy chương thui. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân. Trường 429, Dĩ Thế Áp Nhân, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão trong lòng khiếp sợ lúc này đạt tới cực hạn. Trong hỏa không gian, dưới tuyệt chiêu của hai người làm không gian sụp đổ tung tué, huy lực khủng khiếp, đến cả phong đô đại đế cũng chỉ có thể dựa vào lục đạo luân hồi mới có thể miễn cưỡng bảo trụ tánh mạng, nhưng lý dịch trước mắt chỉ dựa vào bản thân để chống lại tuyệt chiêu. Mặc dù lý dịch bị trọng thương, nhưng điều này cũng vẫn làm mọi người khiếp sợ. Quá mạnh! Địa vị lý dịch trong lòng đại trưởng lão và nhị trưởng lão một lần nữa được đề cao, biết đâu còn có thể đạt đến một cấp bậc với phong đô đại đế. Được, lý dịch đạo hữu quả nhiên lợi hại, lợi hại quá, thật không ngờ quỷ giới ngoại trừ phong đô đại đế Vũ Sơn, còn có một cao thủ như thế, một thân tu vi như thế mà nhiều năm qua vẫn không ai nghe nói tới đại danh, đạo hữu quả nhiên không màng danh lợi. Đại trưởng lão mỉm cười nói, trên mặt không hề phẫn nộ chút nào. Ý phục màu đen trên người Lý Dương bây giờ đã hoàn toàn hồi phục, mặc cho kình phong thổi phần phật, mắt nhìn đại trưởng lão, trên mặt cũng tản ra ánh sáng uy nghiêm. Hai vị trưởng lão, đã vô số năm qua, ở quỷ giới rất ít người có thể làm ta bị thương, ngoại trừ phong đô đại đế, phỏng trường chỉ có nhị vị thôi. Hôm nay ta đang có hứng, không biết hai vị có thể đánh với ta một trận không. Mắt Lý Dương tỏa đầy trên ý, nhìn chầm chằm vào hai lão giả, có vẻ rất mong chờ. Nhị trường lao biên sắc, liên tục nói. Lý dịch đạo hữu việc này, động thủ như thế rất dễ tổn thương tình cảm. Đúng, rất dễ tổn thương tình cảm đó. Tổn thương tình cảm. Lý Dương ngạc nhiên. Lý tầm hoan răng đứng ở xa xa cũng trận tròn mắt. Hiển nhiên cũng cảm thấy rất kinh ngạc về lời nói của nhị trường lao. Lúc nãy hai đại trưởng lão thi triển tuyệt chiêu đối phó với hắn sao không nói tới tổn thương tình cảm. Bây giờ sau khi thấy Lý Dương lợi hại như thế. Lại dám mở miệng nói ra như vậy Đại trưởng lão ho khan một tiếng Trừng mắt liếc nhị trưởng lão Rồi lập tức mỉm cười nhìn Lý Dương Nói chấm chấm Đạo Hữu mục tiêu của chúng ta là cảm ngộ được đại đạo vô vi Truy tìm thiên đạo Chém giết lẫn nhau chỉ là biểu tượng bề ngoài mà thôi Ta thấy đạo Hữu tâm thần tu vi cao thâm Lĩnh ngộ thiên đạo cũng thâm sâu Hẳn nhiên hiểu được đạo lý này Vì sao phải chấp mê chém giết nhau làm gì Lý Dương chửi thầm trong lòng, đại trưởng lão này quả nhiên ra mặt dày hết cỡ, lúc này lại còn dám bàn đến thiên đạo với Lý Dương. Vậy còn bạn của ta tầm hoan chân nhân thì sao? Nhị vị chuẩn bị đối xử với hắn như thế nào? Lý Dương hỏi lại, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhất thời cao mày. Lúc này đại trưởng lão tiến lên một bước, diện mục nghiêm túc nói. Lý dịch đạo Hữu Lý tầm hoan giết Giang ra gia đệ tử của ta. Kết hạ cứu ván với Giang gia ta. Mặc dù nói là chuyện nhỏ, nhưng cũng làm mất thể diện của giang gia chúng ta. Một khi chúng ta thả lý tầm hoan, giang gia sau này làm gì còn chỗ đứng trong quỷ giới. Lý dịch đạo hữu, chúng ta vốn không muốn coi người là địch. Nhưng điều này thật sự không thể được. Cho dù hôm nay không giết được lý tầm hoan, ngày khác, chúng ta cũng sẽ giết lý tầm hoan. Ai dám xâm phạm người giang gia ta đều phải giết. Trong mắt đại trưởng lão phát ra hàn mang lạnh lẽo không thể xâm phạm giang ra. Đây là nguyên tắc của đại trưởng lão. Lý Dương nữ mày Hai lão ra nảy quả nhiên ngoan cố, bất quá nếu cần thực sự đánh nhau, một mình ta đánh với hai lão này liên thủ thì quả là phiền toái Lý Dương hơi lo lắng. Vừa rồi hắn có thể chống đỡ được thủy hỏa không gian, chỉ yếu vì nguyên nhân thủy hỏa năng lượng không thể gây thương tổn cho hắn. Nếu hai đại trưởng lão dùng thần khí quyết chiến với Lý Dương, xem ra Lý Dương có thể sẽ rất hảm. Ừ, không biết chết sống. Lý Dương cười lạnh nói, mặt ngoài vẫn cường ngạnh vô cùng. Đại trưởng lão lãnh đạm nói. Lý dịch đạo hữu. Ngươi quả thật vì hắn trở thành thù địch với giang gia chúng ta sao? Vô luận như thế nào, Lý Tầm Hoan chắc chắn phải chết. Đạo hữu không có khả năng lúc nào cũng đi theo hắn đâu. Đại trưởng lão cũng không hề có ý nhuộn bộ. Trong lòng hai vị trưởng láo thấp thỏm. tuyệt chiêu vừa rồi không thể giết chết Lý Dương. Tự nhiên trong lòng bọn họ Lý Dương phải là một siêu cấp cao thủ. Muốn chính diện đối kháng với Lý Dương, hai đại trưởng lão quả thật cũng không nắm chắc. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn đối địch với Lý Dương. Nhưng vậy thì còn gì là thể diện của Giang ra nữa? Đại trưởng lão nhị trưởng lão và Lý Dương ba người đứng đối diện, không ai chịu lùi một bước. Nhưng vô luận là hai đại trưởng lão hay Lý Dương, cũng không ai muốn ra tay. Đại trưởng lão nhị trưởng lão vì một chiêu vừa rồi. Cho rằng Lý Dương quá mạnh. Lý Dương thì biết sức mình, nếu thật sự dùng binh khí giao tranh, mình giỏi lắm đấu được với một người, hai người liên tờ tờ hở ủ chắc chắn mình đánh không lại. Như thế, ba người cứ kìm chế nhau như thế, không ai ra tay, cũng không ai chịu lùi bước. Lý Dương đột nhiên cười lớn lên. Đại trưởng Lão và nhị trưởng Lão nãy giờ vô cùng căng thẳng, lúc này nhất thời thân hình hơi rung động. Nhưng thấy Lý Dương không hề ra tay. Mới một lần nữa bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Lý Dương. Không hiểu cao thủ thần bí trước mắt này rốt cuộc muốn làm gì. Ha ha ha hai vị trưởng lão đừng cũng vo đoán rồi. Lý Dương ngửa đầu cười to, tiếng cười vang đến tận trời. vo đoán. Đại trưởng lão nhìn Lý Dương, cũng không nói lời nào. Lý Dương cười nói. Xin hỏi khi giang gia nhị công tử bị sát hại, các ngươi có trực tiếp thấy rõ mọi việc không? Có thấy đúng là tầm hoan chân nhân ra tay không? Không. Đại trưởng lão không thèm nói láo. Chưa thấy, ngươi làm sao khẳng định được là tầm hoan chân nhân ra tay chứ? Hai mắt Lý Dương phát ra tình mang, lạnh lùng nhìn hai người. Tầm hoan chân nhân là bạn ta, ta không thể để các ngươi vu vạ cho hắn được. Đại trưởng lão lạnh nhạt cười nói. Mặc dù ta không thấy, bất quá ta sử dụng siêu hồn thuật thu lấy linh hồn của một người đã từng chứng kiến chuyện này ở hiện trường. Từ ký ức của hắn ta thấy một người tóc trắng mà cao trắng, bộ dáng chính là Lý Tâm Hoan, hắn sử dụng phi đao giết Ngọc Nhân. Không phải thì là ai đây? Lý Dương khinh bỉ nhìn Đại trưởng Lão. Như vậy đã xác định được sao? Đại trưởng Lão cười nói. Như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hai vị trưởng Lão, các người tốt xấu cũng là quỷ đế hậu kỳ cao thủ. Chắc cũng phải biết rằng đối với thuật biến hóa phòng trừng chỉ cần người có thực lực một chút là làm được. Đầu bạc bạch đi hề, bộ dáng tầm hoan chân nhân, sử dụng phi đao, thân hình Lý Dương đột nhiên nhóng lên. Nhất thời, Lý Dương biến thành bộ dáng của Lý tầm hoan, một thân bạch đi hề, tóc cũng biến thành tóc bạc, bàn tay vừa lở, cũng xuất hiện một thành phi đao. Thế nào? Bộ dáng ta bây giờ có giống như người trong siêu hồn thuật không? Nếu giống, thì không cần phải nói nữa. Ta cũng có thể là hung thủ giết giang gia nhị công tử. Lý Dương nói xong, lập tức thân hình nón lên, lại biến thành bộ dáng trước đây. Thuật biến hóa. Đích xác ai ai có thực lực một chút đều có thể làm được, bình thường phải sử dụng khí tức mới khẳng định được người đó là ai. Bất quá khi dùng siêu hồn thuật, chỉ có thể kiểm tra ký ức của người khác, căn bản không thể lục soát khí tức. Muốn kiểm tra khí tức người khác, phải dùng thần thức thăm dò. Nhị trưởng lão thần tình đỏ bừng, giận dữ la lên. Lý Dịch, người rào biện. Giao biện. Nếu có người muốn ham hại tầm hoan đạo hữu, cũng không phải không có khả năng biến ảo hình dạng một chút rồi giết giang ra nhị công tử. Ngươi làm sao mà xác định được là tầm hoan đạo hữu chứ? Ừ, không chắc mười phần mà dám tới đây đòi chém đòi giết, bộ tưởng là tầm hoan đạo hữu dễ trêu làm sao? Trên mặt Lý Dương nhất thời như bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn hai đại trưởng lão. Nhị trưởng lão đột nhiên nhãn tình sáng lên, rồi nói. Được rồi. Ta nhớ lúc trước bên cạnh Lý Tầm Hoan có một cô gái, cô gái đó tự mình thừa nhận, bởi vì Ngọc Nhi muốn cướp nàng nên Lý Tầm Hoan mới giết Ngọc Nhân. Ừ, chính miệng cô gái đó nói, ngươi còn không thừa nhận. Nhị trưởng lão như đã 10 phần chắc chắn, nạo nghẽ nhìn Lý Dương. Lý Dương không quan tâm cười. Một cô nương để cứu mạng đại ca nàng, tùy thời có thể nói dối. Điều này cực kỳ bình thường phải không? Lý Dương cứ khăng khăng cái chạy cái cối. Đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng sen bảo, lão nhìn chằm chằm Lý Tâm Hoan ở phía xa. Lý Tâm Hoan, ta hỏi ngươi, Ngọc Nhân có phải là ngươi giết không? Đại trưởng lão căn bản không thèm nhìn Lý Dương lướt mắt, hắn chỉ nhìn Lý Tâm Hoan, chờ đợi câu trả lời của Lý Tâm Hoan. Lý Dương cũng như mày. Hắn đã từng nói chuyện nhiều lần với Lý Tâm Hoan, cũng hiểu tính tình của Lý Tâm Hoan, biết lão không bao giờ cả nói lão. Quả nhiên! Lý tầm hoan hướng Lý Dương cười vẻ có lỗi, hồn nhiên nói. Đúng, giang gia nhị công tử đích thật là do ta giết, người cặn bãi như thế, cho dù ta có gặp lại một lần nữa, giữa sẽ ra tay giết hắn như trước. Lý tầm hoan nhìn hai đại trưởng lão, không thấy chút nhân lượng nào. Đại trưởng lão mỉm cười nhìn Lý Dương. Lý dịch đạo hữu. Nghe chưa? Lý Dương trong lòng thầm than, trên nhưng mặt vẫn nở nụ cười. Cha! Cha! Tầm hoan chân nhân quả là quang minh lỗi lạc, hắn đã nói người này đang chết, thì chắc chắn hắn đang chết. Hai vị trưởng lão, các ngươi phải cảm tạ tầm hoan chân nhân giúp diệt trừ một phế vật cho giang ra các ngươi. Lý Dương cười tủng tịm. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão biến sắc. Đại ca, lý dịch này nói tới nói lui vẫn nhất định phải bảo vệ lý tầm hoan, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhị trưởng lão lúc này quay sang hỏi đại trưởng lão. Đại trưởng lão suy nghĩ trong chốc lát, rồi truyền âm nói. Để ta cầm chân lý dịch trước. Với công lực của ta, chắc chắn có thể cầm chân lý dịch. Đến lúc đó ngươi cứ ra tay trực tiếp giết lý tầm hoàn. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không để cho ngoại nhân khi dễ giang ra. Gia. Có lần đầu tiên, thì có lần thứ hai. Danh dự của giang gia không thể để ngoại nhân bôi nhỏ. Nhị trưởng lao nhãn tỉnh sáng lên. Hắn biết thực lực đại ca mình, trong mắt người ngoài thực lực của nhị trưởng lão cũng tương đương với đại trưởng lão, nhưng trên thực tế thực lực của đại trưởng lão mạnh hơn nhị trưởng lão nhiều, hơn nữa đại trưởng lão lại có phương pháp đối phó với tâm thần công kích. Ánh mắt nhị trưởng lão hướng về phía Lý Tâm Hoan, trong mắt hiện lên chút sắc ý. Đậu thủ." Đại trưởng lão đột nhiên truyền âm hạ lệ. Lý Dương nãy giờ luôn luôn giám sát cử động của hai người, đột nhiên gọi lớn: "Băng Hồn đạo hữu, xem chọ vui ở bên lâu rồi, sao còn không ra mặt?" Lời này vừa nói ra, Đại trưởng Lão và Nhị trưởng Lão nhất thời khượng lại, đình chỉ công kích, năng lượng trong cơ thể bị ngăn chặn đột ngột không khỏi chấn động. Máu dồn lên trên mặt hai người đỏ bừng, hồi lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại, nhưng cái họ sợ chính là những lời Lý Dương vừa nói. Quỷ giới này quả thật có nhân tài như vậy sao? Ngoại trừ phong đô đại đế và cả Lý Dịch, lại còn có ai mà thần thức chúng ta không thể phát hiện được? Nhị trưởng Lão có vẻ khó tin. Đại trưởng lão cũng cau mày. Một lý dịch đã rất khó đối phó rồi, nếu lại còn thêm cao thủ bọn họ không thể phát hiện nữa, thì quả là sự tình rất phiền báis rồi. Một bóng đen chợt lóe lên, rồi chợt hiện lên ở một bên Lý Dương. Cả thân hình băng hồn cơ hồ đều bị hắc ý liề bao trùm, toàn thân tản ra hàn ý âm lãnh, nếu nói Lý Dương làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng cao ngạo, thì quỷ đế băng hồn làm cho người ta có cảm giác yêu dị ấm lãnh. Băng hồn đạo hữu Người nói Giang già công tử đáng chết không? Lý Dương cười tủm tìm hỏi. Băng hồn hầm hực trong lòng. Hắn là hung thủ giết chết Giang già đại công tử. Nghe Lý Dương hỏi như vậy, hắn làm sao trả lời được? Hắn hơi lo lắng Lý Dương sẽ làm bại lộ thân phận của hắn, dù sao hắn một người không thể địch nổi hai đối thủ như vậy. Đáng chết. Băng hồn lênh không nói. Hai đại trưởng lao nhất thời sắc mặt rất khó coi. Băng hồn nói thế có nghĩa là hắn hoàn toàn đứng về phía Lý Dương. Hơn nữa đại trưởng lão đích thật không thể điều tra tâm thần tu vi của băng hồn. Hơi lạnh từ băng hồn tỏa ra cùng với đôi mắt lué lên những tia sáng xanh lẻ cũng làm cho hai đại trưởng lão cảm thấy rất do dự. Hai quỷ đế hậu kỳ cao thủ, cả hai đều nhìn không thấu. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Lý Dương đột nhiên quay đầu nhìn về hướng nam, trên mặt cũng khẽ mỉm cười. Thống đế, Lý Dịch Đạo Hữu sớm đã phát hiện ra chúng ta rồi, chúng ta cũng xuất động thôi. Phong đô đại đế cười nói. Tống đế vương lại nói. Đại đế, vừa rồi lý dịch chống được thủy hỏa không gian sụp đổ, hơn nữa như vậy còn khôi phục rất nhanh, xem ra thực lực của hắn đích thật rất mạnh. Phải nói là mạnh đến mức đáng sợ. Hơn nữa hắn còn có tâm thần công kích. Nói rồi, tống đế vương hướng ánh mắt về phía phong đô đại đế, Hiển nhiên hắn đang cho rằng lý dịch có thể cùng một cấp bậc với phong đô đại đế. Phong đô đại đế nói. Có thể chống được tuyệt chiêu do giang ra hai đại trưởng lão liên thủ, thực lực hoàn toàn có thể so được với ta, bất quá ta cũng có tam sinh thạch, không sợ tâm thần công kích của hắn. Nhờ tam sinh thạch tăng cường, tâm thần công kích của ta cũng mạnh hơn. Hơn nữa lục đạo luân hồi cũng không phải là thần khí bình thường đâu. Nghĩ đến lục đạo luân hồi, Tống Đế Vương có vẻ rất tin tưởng phong đô đại đế. Đi! Phong đô đại đế và Tống Đế Vương bay trên mây, trong nháy mắt đã tới chiến trường. Hai người cũng hạ xuống bên cạnh Lý Dương, dù sao Phong Đô Đại Đế và Giang Gia hai đại trưởng lão luôn luôn có quan hệ thù địch vô số năm qua. Ra mắt Đại Đế, Lý Dương cười tủng tịm, băng hồn bên cạnh thấy Phong Đô Đại Đế cũng hành lễ. Phong Đô Đại Đế nhìn Lý Dương và băng hồn, mỉm cười nói. Lý Dịch Đạo Hưu và băng hồn Đạo Hưu, cứ gọi ta là Vũ Sơn Đạo Hưu được rồi. Khí tức của vị băng hồn Đạo Hưu này rất giống một người trước đây. Vốn là một chuyển nhân của băng phép tông. Băng hồn trong lòng cả kinh nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt nói. Chính là ta. Lý Dương hướng ánh mắt về phía hai đại trưởng lao, cười nói. Nhị vị trưởng lao, các ngươi còn muốn động thủ nữa hay thôi? Lúc này, băng hồn, phong đô đại đế, tống đế vương đều đứng cả ở bên cạnh Lý Dương. Mọi người đều dương mắt nhìn hai giang ra gia trưởng lao. Giữ lời hứa với anh em đi nhậu nhé, hôm nay mệt quá nên làm tạm mấy chương thui. Tập 11: Ngũ Đức chi thân. Chương 430: Khai khai kính mượt hồ. Bên Lý Dương lúc này khí thế đại thịnh, vô luận là Lý Dương hay băng hồn cùng với quỷ giới đệ nhất nhân phong đô đại đế đều là siêu cấp cao thủ. Nói về thực lực, Giang gia nhị trưởng lão cho dù lợi hại đến đâu cũng không thể đối phó được nhiều cao thủ như thế. Đối mặt với câu hỏi Lý Dương, nhị trưởng lão và Giang Thiên Lan vô cùng tức giận, sắc mặt rất khó coi. Còn đại trưởng lão cũng chỉ gật trừ. Vũ Sơn, ngươi cũng đến rồi à hôm nay thật là vui vẻ quá. Tất cả quỷ đế hậu kỳ cao thủ ở quỷ giới cũng chỉ có vài người thôi. Bây giờ ta thấy ở đây toàn là những ở đây đều là các cao thủ cao nhất ở quỷ giới. Vũ Sơn, ngươi có phải là không biết tốt xấu muốn đứng về phía Lý Dịch không? Đại trưởng lão mỉm cười do hỏi. Phong đô đại đế ngạc nhiên nói. Không biết tốt xấu. Tại sao không biết tốt xấu? Ta và Lý Dịch đạo hưu có giao tình rất tốt. Còn ta và Giang Phàm nhà ngươi tựa hồ không có giao tình gì cả mà. Đại trưởng lão nguyên danh Giang Phàm chỉ là lâu lắm rồi không có ai gọi ra cái tên này, cũng không có ai dám quang minh tránh đại gọi tên hắn. Nhưng phong đô đại đế chẳng có gì phải e ngại cả. Bình thường cũng không ai dám kêu tên của phong đô đại đế, Giang Phàm lúc nãy dám gọi tên hắn ra. Hai người Giang Phàm và Vũ Sơn đã đấu với nhau không biết bao nhiêu năm rồi. Sao, thì ra ngươi đến chợ giúp Lý Dịch Hạ. Đại trưởng lão cười tỏ vẻ không thèm quan tâm. Lý Dương nhìn đại trưởng lão Giang Phạm, lạnh nhặt nói. Giang ra gia đại trưởng lão, Giang Phạm, tên này đúng là rất hay. Bất quá Giang Phạm, ta nhắc ngươi, nếu một người không biết tự lượng sức, cho dù là thuyền bộng, ra đến đại dương cũng chỉ xem là một cái thuyền ba lá mà thôi. Giang Phạm đương nhiên hiểu Lý Dương muốn nói gì. Lý Dịch, nói thật đi, ta thật không hiểu, nói về thực lực ngươi và Vũ Sơn gần như tương đương. Đều đạt tới quỷ đế hậu kỳ, nói về đúng thiên đạo cảm nộ, ngươi thậm chí còn vượt qua cả vũ sơn. Quan trọng nhất là ngươi còn có thể luyện chế thân khí, là cao thủ đầu tiên trong lịch sử quỷ giới có thể luyện chế thân khí. Thân phận ngươi như thế, làm sao lại kết giao tình với tiên quân hậu kỳ Lý Tầm Hoan ở tiên giới được? Đại trưởng Lão khẽ thở dài hỏi. Ha ha! Lý Dương ngửa đầu cười to, đột nhiên Lý Dương ngưng bật nhìn thẳng vào giang gia đại trưởng Lão. Giao tình! Trong mắt người chỉ có cao thủ với cao thủ mới có giao tình thôi. Còn đối với ta mà nói, chỉ cần là người làm cho ta khâm phục đã đáng để ta giao hiếu. Đại trưởng Láo gục gặp đầu, nhẹ nhàng nói. Có lý. Láo nhị, thiên lan. Chúng ta đi. Đại trưởng Láo cước đạp phi vân. Đột nhiên, thân hình đại trưởng Láo khựng lại. Hắn quay đầu nhìn lại băng hồn, do hỏi. Băng hồn đạo Hữu Vừa rồi nghe Vũ Sơn nói thì người hẳn là truyền nhân băng phách tông, rất sở trường về công kích thuộc tính băng hả Băng hồn ngưỡng mày Khí tức trên người nhất thời thêm âm lãnh, chỉ khẽ gật đầu như trước. Đại trưởng lao sắc mặt nhất thời âm trầm, cười lạnh vài tiếng, rồi trực tiếp bước lên mây bay đi, không nói thêm gì nữa. Nhìn rang ra ba người rời khỏi, sắc mặt băng hồn cũng rất khó nhìn. Tâm hoan đại ca, cảm ơn trời đất, chàng quả nhiên không việc gì, thật may quá. Thanh âm anh anh xa xa chuyển đến. Lý Dương không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy anh anh cô nương vừa mới được Lý Tầm Hoan thả ra từ trong tụ Lý Càng Khôn. Lý Tầm Hoan cười nói. Anh anh, không phải ta cứu nàng, mà là Lý Dịch Đạo hữu cùng với vài vị phong đô đại đế đây. Lý Tầm Hoan bước trên mây bay đến trước mặt phong đô đại đế, hành lễ nói. Tầm Hoan ra mắt đại đế. Lần này nhờ các vị mà giang ra hai vị trưởng lão mới có thể bỏ đi. Tầm Hoan cũng muốn cảm tạ đại đế. Phong đô đại đế và Lý Tầm Hoan cũng có quen biết, cười nói. Tầm Hoan, không cần cảm ơn ta, Lý dịch đạo hữu lần này mới là ân nhân cứu ngươi. a mà Tầm Hoan đã tìm được vị nào đó kêu là Lâm Thi âm chưa? Chưa. Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ lắc lắc đầu, trên mặt có vẻ thất vọng vô bờ. Ha ha, đường gấp, tổng cộng 10 tòa thành trì, không ở tòa thành này thì ở một tòa khác. Chỉ cần ngươi tìm được vị lâm thi âm kia là có thể trực tiếp tới tìm ta để dùng tam sinh thạch giúp ngươi mở ra ký ức kiếp chức của vị lâm thi âm đó. Phong Đô Đại Đế cười khà khà nói. Cảm ơn Đại Đế. Lý Tầm Hoan chắp tay nói, hắn và Phong Đô Đại Đế đã sớm nói qua về sự tình này, bây giờ chỉ cần Lý Tầm Hoan tìm được lâm thi âm là xong. Lý Dương lúc này chạy lòng nghĩ tới mình. Thân thức đảo qua ba khỏa luân hồi châu trong tụ Lý Càn Khôn. Ba khỏa luân hồi châu này là nhân lúc băng hồn giết Giang Phong, Lý Dương nhanh tay cướp được, chỉ là lúc này Lý Dương cũng hơi lo. Nếu mình đột nhiên xuất ra ba khỏa luân hồi châu để sử dụng luân hồi kính, thì tin rằng Giang Gia nhất định đoán ra Lý Dịch là người giết Giang Phong. Mặc dù chẳng sợ gì Giang Gia, nhưng Lý Dương không muốn gánh tội thay cho người khác. Hơn nữa đối với Giang Gia mà nói, giữa Giang Ngọc và Giang Phong thì cái chết của Giang Phong mới là quan trọng nhất. Một khi mình xuất ra 3 khỏa Luân Hồi Châu, sẽ bị coi là hung thủ, Giang Gia nhất định sẽ phát động tất cả mọi người đuổi giết Lý Dương. Lý Dương hiểu mình rất rõ. Nói về thực lực chính thức, mình chỉ có thể có khả năng đối phó với một trong hai đại trưởng Lão mà thôi. Lần trước vì hai đại trưởng Lão sử dụng năng lượng công kích nên mới xảy ra tình trạng cân bằng như thế. Nếu sử dụng thần khí công kích, kết cục chắc chắn bất đồng. Thái Gia Gia muốn dùng Luân Hồi Châu để kiểm tra. Ta cũng có ba khỏa luân hồi châu, phòng trường không đủ cho hai người sử dụng. Thôi thì tạm thời không sử dụng nữa, để mọi việc lắng dịu rồi tính tiếp. Lý Dương trong lòng thầm quyết định. Phong đô đại đế nhìn Lý Dương, thở dài nói. Lý Dịch đạo hữu, ngươi kết toán với giang ra gia hai đại trưởng láo như thế, thật sự là bất trí. Sao, đại đế lại nói như vậy? Lý Dương hỏi lại. Phong đô đại đế lắc đầu nói. Ngươi đừng loạn tưởng, ta nói cho ngươi biết. Ta và Giang gia nhị trưởng lão đấu với nhau vô số năm, thoạt nhìn hai người này có công lực tương đương nhau. Trên thực tế đại trưởng lão có thực lực mạnh hơn nhị trưởng lão một chút. Phong đô đại đế trong lòng thầm nói đâu chỉ là lợi hại một chút. Thực lực chính thức của tên Giang Phàm đó phỏng trừng chẳng kém gì ta, chỉ là cả đến ta trước nay cũng chưa bao giờ thấy Giang Phàm lộ ra thực lực chính thức. Đây chỉ là này phỏng đoán của phong đô đại đế, nên đương nhiên sẽ không nói cho Lý Dương biết. Hơn nữa Phong Đô Đại Đế và Giang Gia Nhị Trưởng Lão luôn luôn là địch, trước nay cũng chỉ thấy Đại Trưởng Lão thi triển công kích thập phần lợi hại, nhưng trong lòng Phong Đô Đại Đế luôn có một cảm giác rằng Giang Phạm có thực lực hơn xa so với những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. Cảm ơn Đại Đế quan tâm, ta tự biết phải làm gì. Lý Dương đột nhiên nhìn về phía Lý Tâm Hoan, có vẻ rất kinh dị. Thái Tâm Hoan chân nhân, tâm thần tu vi của người lại tăng lên rồi, đã đạt tới tiên đế tiền kỳ. Vẻ mặt Lý Dương rất kinh dị, công lực Lý Tầm Hoan tăng vọt từ Tiên Quân hậu kỳ tới Tiên Đế tiền kỳ, sao không làm cho Lý Dương kinh ngạc? Trên mặt Lý Tầm Hoan không có cái gì gọi là ngạc nhiên vui mừng, chỉ mỉm cười nói: "Chỉ là lúc nay đang xem cuộc chiến, thấy Giang ra Gia nhị vị trưởng lão vận dụng thiên địa năng lượng, trong lòng có một cảm xúc, ta đình trệ ở Tiên Quân hậu kỳ rất lâu rồi, hôm nay coi như là đột phá được chướng ngại, đạt tới Tiên Đế cảnh giới." Trong mắt Lý Tầm Hoan Công lực bản thân đề cao cũng không đáng để vui mừng. Mục tiêu trong lòng của hắn là tìm được lâm thi âm. Về phần công lực, hắn cũng không quá quan tâm, nếu không với tiên thiên ngũ đức của hắn thì đã đạt tới từ lâu. Dưới yêu cầu của Lý Dương, Lý Tầm Hoan và anh anh đến ở cùng với Lý Dương, Lý Dương không muốn Lý Tầm Hoan bị giang ra nhị lao lén lút giết chết. Lúc này Lý Dương đang đến chỗ băng hồn. Trong sân, băng hồn đang một mình một người chậm rãi thưởng thức trả động tác cực kỳ thông thả. Lý Dương từ ngoài đi vào, băng hồn ngẩn đầu nhìn thoang qua, rồi tiếp tục chậm dãi thưởng trả. Băng hồn, ngươi đang nghĩ về giang ra hai đại trưởng lao hả. Lý Dương xả xuống nói. Lúc này băng hồn khí chất đạm nhã phiêu giật, ánh mắt ôn hòa, nhấp nhấp một hơi, cười nói. Lý Dương, nhìn ngươi có vẻ hà hê, bất quá vẹn vẹn chỉ bằng một câu không đầu không đuôi trong câu nói cuối cùng của đại trưởng lao giang Phàm Hình như hắn biết hung thủ là ta rồi. Không, không chỉ một câu, mà căn cứ vào ngựa khí và vẻ mặt vân vân, tin rằng không cần ta nhiều lời, ngươi tự mình cũng có thể đoán được. Lý Dương ngửa tay, thấy xuất hiện một bình rượu. Lúc này hắn ngồi đối diện với băng hồn, hai người cùng nhau uống rượu. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người không nói một lời. Rốt cục, băng hồn lên tiếng trước. Lý Dương, ta giúp ngươi đối phó giang ra nhị trưởng lão. Đồng dạng, Nếu bọn họ muốn đối phó ta, ngươi cũng phải giúp ta đối phó bọn họ. Băng hồn đưa ra đề nghị hợp tác đồng minh. Lý Dương cười, ngửa đầu tập một ngụm rượu. Băng hồn chỉ lặng lặng chờ Lý Dương trả lời. Được. Thanh âm Lý Dương văng lên, trên mặt băng hồn cũng nở nụ cười. Từ đó về sau, hai người tạm thời thành đồng minh, cùng đối phó với Giang Gia. Dù sao băng hồn không hề nắm chắc khi một mình đối phó với Giang Gia nhị trưởng lão. Nên phải kêu gọi đồng minh từ Lý Dương. Đột nhiên, Lý Dương ngửa tay, xuất hiện một khối ngọc bội. Sao? Kính Nguyệt Hồ sắp mở, phong đô đại đế Vũ Sơn rốt cuộc sắp mở Kính Nguyệt Hồ. Lúc này Luân Hồi Châu không còn đủ dùng nữa, nên cần phải khẩn cấp mở Kính Nguyệt Hồ. Nhìn tin tức Tần Nghĩa Vương truyền đến, trên mặt Lý Dương xuất hiện một nụ cười tươi giói. Mở Kính Nguyệt Hồ. Bang hồn dùng mình. Đúng, mở Kính Nguyệt Hồ. Luân hồi châu ở quỷ giới đều xuất phát kính nguyệt hồ, bất quá chỉ khi có đủ 10 khối luân hồi huyết tinh sử dụng đồng thời mới có thể mở kính nguyệt hồ, nên phong đô đại đế truyền lệnh cho thập điện Diêm Vương, lệnh cho bọn họ 3 ngày sau tới kính nguyệt hồ. Lúc này tâm tình Lý Dương rất vui vẻ. Đã có 3 khỏa luân hồi châu, Lý Dương cũng không nóng nảy trong 3 ngày này. 3 ngày nữa là có thể tiến vào kính nguyệt hồ rồi. Chỉ cần năng lực miễn dịch với kim mục thủy hỏa thổ của Lý Dương. Khi vào kính Nguyệt Hồ thì muốn bao nhiêu luân hồi châu là có bấy nhiêu. Một lát sau, Lý Tầm Hoan cũng được Lý Dương cho biết tin tức này. Kính Nguyệt Hồ Lý Tầm Hoan trong mắt phát ra niềm là khát vọng bỏng cháy. Lý Tầm Hoan rất quyết tâm lấy cho được luân hồi châu. Mặc dù để vào kính Nguyệt Hồ, ngoại trừ phong đô đại đế và thập điện Diêm Vương, chỉ còn có hai danh lạch, nhưng Lý Tầm Hoan nhất định phải tham gia cho bằng được. Tâm thần Tu Vi đột phá đến tiên quân hậu kỳ. Đạt tới tiên đế tiền kỳ, công lực tu vi của ta đỉnh trệ đã lâu nay cũng từ từ gia tăng, tin rằng không lâu cũng có thể đột phá đến tiên quân hậu kỳ. Một khi đao phách đột phá đến tiên thứ 9, tu vi đạt tới tiên thứ 10, thì đao phách của mình sẽ rất lợi hại, có thể so sánh được với thần khí rồi. Lý Tầm Hoan thập phần tự tin. Tiên thứ 9 là tiên màu trắng, tiên thứ 10 là tiên kim sắc. Một khi đao phách màu trắng sữa biến thành màu vàng kim nhạc, Mặc dù chỉ là đột phá một tầng thôi, nhưng đó là biến hóa về bản chất, tự thân lực công kích của đao phách cũng sẽ đạt tới một mức hái nhân. Do đó Lý Tầm Hoan thập phần tin tưởng. Thái ra ra, ngươi không cần phải tham gia đấu loại đâu, chúng ta một người vào đó là được rồi. Chỉ cần mình ta tuyệt đối có thể tìm được số lượng luân hồi châu đủ cho hai người sử dụng. Lý Dương nói thập phần khẳng định. Lý Tầm Hoan cũng kiên định nói. Không được. Lần này không thể có sai sót gì được. Ta tự mình phải vào kính Nguyệt Hồ. Lý Dương cười khổ trong lòng, bất quá hắn cũng biết do cá tính của Thái Gia ra rất giống tính cách của mình. Một khi quyết định cái gì thì căn bản không thể khuyên bảo được. Bất quá đặt mình vào vị trí của Lão. Nếu để một vãn bối của mình có công lực lợi hại, vì mình mà đi tìm kiếm Luân Hồi Châu, chắc là mình cũng sẽ không chấp nhận. Dù sao đây là một sự tình rất trọng yếu. Cựu trọng Sơn Mạch. Ba ngày sau, phong đô đại đế triệu tập thập điện Diêm Vương đến Kính Nguyệt Hồ. Giống như lúc trước, lần này cũng có hai danh ngạch cấp cho những người khác. Lần này nhị trưởng lão phải cùng đi với ta rồi. Đại trưởng lão ngồi trên đại đường, mỉm cười nói. Mặc dù nhị trưởng lão rất nghi hoặc, nhưng chỉ gật gật đầu như trước. Sắc mặt ra chủ Giang Thiên Thừa của Giang gia hơi u ám. Hai con trai đều chết cả, đã kích đối với hắn quá lớn. Đại trưởng lão! Không phải chúng ta trước nay không tham gia sự tình như vậy sao? Chúng ta và phong đô đại đế luôn luôn đối lập, nếu có người lợi dụng sự hỗn loạn ở kính Nguyệt Hồ mà hạ độc thủ với chúng ta thì tính sao đây? Giang Thiên thừa rõ hỏi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Chúng ta đi mặc dù tham gia đấu loại, nhưng cho dù thắng, cũng sẽ không vào kính Nguyệt Hồ. Chúng ta đi với mục đích chính là. Sắc mặt đại trưởng lão đột nhiên lánh khốc vô bì. Báo thủ cho Ngọc Nhi. Báo thủ cho Ngọc Nhi. Còn Phong Nhi thì sao? Đại trưởng lão ngày ấy không phải gặp một người tên là băng hồn sao. Băng hồn công lực chẳng những rất cao, nhưng lại còn là người thuộc băng tông. Đại trưởng lão không phải phát hiện ra Phong Nhi bị cực lánh năng lượng công kích mà chết sao. Giang thiên thừa vội vàng hỏi. Thiên thừa bình tĩnh một chút. Đại trưởng lão đột nhiên lên giọng dạy bảo. Giang thiên thừa hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Băng hồn mặc dù rất có thể là hung thủ giết chết Phong Nhi, nhưng băng hồn cũng là một siêu cấp cao thủ. Chúng ta vì muốn giết Lý Tầm Hoan nên đã trở thành cựu địch với Lý Dịch, một Lý Dịch đã khó giải quyết rồi. Nếu lại chọc vào băng hồn, ta nghĩ chúng ta không cần báo thù nữa, cứ từ từ chờ hai người đó tới giết sạch chín đời nhà chúng ta. Thanh âm đại trưởng lão lạnh lùng vang vẳng trong đại đường, tất cả những người khác gần như nhín thở, cả đại điện lặng như tờ. Đối phó Lý Tầm Hoan và Lý Dịch Trước. Về phần mối thủ của Phong Nhi sẽ nói sau. Đại trưởng lão Hạ Lệnh. Nói xong, thân hình đống biến mất khỏi châu ngồi. Giữ lời hứa với anh em đi nhậu nhé, hôm nay mệt quá nên làm tạm mấy chương thui. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân. Chương 431, Lưỡng Cá Danh Lạch. 3 ngày sau, Kính Nguyệt Hồ trên Thảo Nguyên Xanh Giờn. Lúc này trên Thảo Nguyên tụ tập không ít người quỷ giới, trong đó có cao thủ. Có người công lực bình thường. Những người này phần lớn chỉ đến xem chuyện vui mà thôi. Chỉ có số ít cao thủ mới có ý muốn vào kính Nguyệt Hồ. Bình thường một năm mới mở kính Nguyệt Hồ một lần. Mỗi lần mở kính Nguyệt Hồ, chỉ có hai danh ngạch cho ngoại nhân đi vào. Nhưng có rất nhiều cao thủ cấp bậc quỷ đế ở quỷ giới. Các cao thủ cấp bậc quỷ đế này đều đến có mục đích, không phải tự nhiên mà ghé ngang qua. Mấy ngàn năm mới mở kính Nguyệt Hồ một lần. Điều này được rất nhiều người nhớ kỹ Chỉ là nước kính nguyệt hồ cực kỳ lạnh lẽo, đám quỷ quân chỉ dám lỏ mò lơ lửng ở trên mặt hồ thôi. Lúc trước có một lần, một tên quỷ quân gặp vận may phát hiện một viên luân hồi châu được những luồng nước của kính nguyệt hồ phun lên. Do đó, hắn nhanh tay trộm được một viên luân hồi châu. Có tấm gương này, bây giờ thường xuyên có không ít người đến tìm bậc khí. Hơn nữa, biết đâu lần này không có cao thủ cấp bậc quỷ đế nào tới. Không chừng đám quỷ quân này có thể tiến vào Một trung niên áo lam và một trung niên áo đỏ đứng lẫn trong đám người Những người chung quanh cũng rất tự giác đứng cánh họ một khoảng cách Dù sao hai người này đã là cao thủ cấp bậc quỷ quân Hồng y trung niên còn là quỷ quân hậu kỳ Lần này mở kính Nguyệt Hồ Nói không chừng huynh đệ chúng ta cũng có cơ hội đi vào Hồng y thì quỷ quân nói Huynh đệ hắn quỷ quân mặc áo lam cũng gật đầu Trong lòng cầu cho mình gặp may Đột nhiên cả hai người đều ngầm miệng. Đại ca, ta nhìn không thấu ba người kia, ngươi có thể nhìn thấu không? Quỷ quân áo lam vừa nói vừa nhìn bốn thân ảnh đang bay tới từ đường chân trời. Hồng y quỷ quân nhìn một lát, lát đầu nói. Ta cũng nhìn không thấu, chỉ có cô gái là quỷ vương, còn ba người còn lại thì công lực cao kinh người, chỉ cần nhìn khí thế rồi họ. Theo ta thấy hai hắc y ghi nhân phía trước cũng ít nhất còn lợi hại hơn cả cửu trọng lâu giang thiên lan đó. Giang Thiên Lan, quỷ đế Trung Kỳ. Những người chung quanh ngay thế, đều giật mình nhìn bốn người vừa bay tới, chẳng lẽ tu vi của hai hắc ý hệ nhân đó còn vượt qua cả quỷ đế Trung Kỳ. Lý Dương, băng hồn, Lý Tâm Hoan, anh anh bốn người cưới mây bay trên Thảo Nguyên. Đô đệ lục hình của băng hồn vì sự tình về Giang Phong làm băng hồn rất tức giận, bị băng hồn phạt phải bế quan tu luyện, nên lần này cũng không đến được. Lý Dịch, với thực lực của ngươi, Tin rằng ngươi có thể dễ dàng lấy được một trong hai danh lạch. Xem ra ngươi có vẻ rất đắc ý nhỉ. Băng hồn cười lạnh nói. Lý Dương khẽ như mày. Tên băng hồn này. Đích thật là trong lòng có chuyện. Ngày ấy khi kết hạ đồng minh với mình, chỉ thấy cười rất tươi Nhưng bây giờ lại tỏ vẻ hận thiên hận địa đầy một bụng, sắc mặt cũng rất lạnh lùng. Bất quá Lý Dương trong lòng thầm kêu may mắn. Băng hồn vừa rồi gọi mình là Lý Dịch. Xem ra băng hồn cũng không muốn đối địch quá mức với Lý Dương. Đắc ý, tại sao đắc ý? Ngươi có thua gì ta, ngươi cũng muốn tham gia à? Lý Dương hỏi lại. Băng hồn khinh thường nói. Luân hồi châu mặc dù dùng để cảm ngộ thiên địa rất tốt, bất quá băng phách tông của ta có băng phách huyền tình, cũng đủ để tu lệ rồi, còn cần cái luân hồi châu kia làm gì? Băng hồn nhìn thẳng vào Lý Dương, lạnh lùng nói. Hôm nay ta tới đây. Chỉ vì lời hứa đồng minh ngày đó. Nếu giang gia nhị trưởng lão có tới, cũng không chắc ngươi đơn độc một người có chống đỡ được hay không. Nếu ngươi chết, ta không phải trở thành tiểu nhân không tuân thủ lời hứa sao. Lý Dương nghe vậy, cũng cải thiện không ít cái nhìn về băng hồn. Đột nhiên, Lý Dương và băng hồn cùng ngẩn đầu nhìn lên. Xa xa, một cổ khí thế khổng lộ như băng sơn địa liệt, ầm ẩm, ẩm vang động cả thảo nguyên. Cả đám người quỷ giới chung quanh vốn nghị chỉ đến đây xem chuyện vui nhất thời nên ba chân bốn cẳng chạy trốn. Một lát sau, một đội quân mấy trăm người đã xuất hiện trên thảo nguyên. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão Giang Gia đang được đám người này hộ tống xung quanh. Đại trưởng lão nhìn Lý Dương, bước ra khỏi đám người, đứng ở hàng đầu. Lý Dịch đạo hữu, nhân sinh hà sử bất tương phùng, chúng ta quả nhiên hữu duyên. Lần này Vũ Sơn muốn mở kính Nguyệt Hồ, chỉ có hai danh lạch. Giang ra chúng ta cũng rất hưng thú với hai danh ngạch này, Lý Dịch Đạo Hữu có thể nhường cho không? Đại trưởng lão quay về Lý Dương cười nói. Băng hồn và Lý Tầm Hoan cùng những mày, trong lúc nhất thời không biết lời này của Đại trưởng Láo rốt cuộc có ý tứ gì? Ủa như vậy hả? Đáng tiếc, hai danh ngạch lần này, ta và Tầm Hoan chân nhân nhất định phải lấy cho được. Không biết Đại trưởng Láo và Nhị trưởng Láo có thể nhường cho không? Lý Dương hỏi ngược lại. Đại trưởng lao hơi có vẻ khó chịu. Còn lúc này cả đám người cũng bắt đầu huyên áo. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Giang Gia. Đó là hai siêu cấp cao thủ đó. Nghe nói năm đó phong đô đại đế và hai vị trưởng lao đó đại chiến rất lâu, cuối cùng chỉ là bình cục mà thôi. Hai vị tiền bối xuất tràng, lần này chắc chẳng ai dám tranh. Việc này không nhất định, ngươi có biết lý dịch tiền bối không? Hắn đã là quỷ đế hậu kỳ cao thủ. Bản thân có lượng nghi tình hỏa, thực lực cũng thâm sâu không lường được, kết quả cũng rất khó nói. Đám người dối hơi đang xem cuộc chiến tùy tiện bình luận. Những người bên Giang Gia và người bên Lý Dương lúc này lặng lặng nói gì nữa, chỉ cùng nhau đợi phong đô đại đế đến. Sau một lúc lâu, chỉ thấy một đám mây mù khổng lồ từ phía chân trời cấp tốc bay tới. Phong đô đại đế đi đầu, phía sau có thập điện Diêm Vương. Thập điện Diêm Vương đều là siêu cấp cao thủ. Yếu nhất cũng là quỷ đế trung kỳ, mạnh thì có quỷ đế hậu kỳ, đây là thế lực tuyệt đối của phong đô đại đế. Đúng là tung hoành quỷ giới, thế lực tuyệt đối đệ nhất trong quỷ giới, giang ra căn bản không thể so được. Mọi người ở đây đều đã thấy phong đô đại đế đang đến. Ra mắt đại đế, ngoại trừ hai trưởng lao gia ra, tất cả những người khác đều thi lễ. Mây tan, phong đô đại đế cùng thập điện Diêm Vương hiện ra trước mắt mọi người, thập điện Diêm Vương cung kính đứng sau phong đô đại đế. Tỏ vẻ tuyệt đối trung thành với phong đô đại đế. Không ai nghi ngờ về quyền lực của phong đô đại đế. Lý dịch đạo hữu, băng hồn đạo hữu, tầm hoan chân nhân, mọi người đều đến rồi à? Phong đô đại đế mỉm cười nói. Ta và tầm hoan chân nhân rất khẩn cấp muốn có được Luân Hồi Châu, cơ hội ẩn này tự nhiên không thể bỏ qua. Sao lại không đến chứ? Lý dương cười nói. À, không biết đại đế có thể trực tiếp cấp luôn cho ta và tầm hoan chân nhân hai cơ hội này hay không? Ha ha, nói đùa thôi, giỡn trời cho vui thôi. Đám người đang vây quanh đều trận tròn mắt. Dám đứng trước mặt phong đô đại đế nói giỡn, bộ hắn muốn lấy mạng mình ra đánh bạc hay sao chứ? Phong đô đại đế nhìn về phía hai trưởng lão Giang gia nói. Ta cũng nghĩ đến việc trực tiếp đem hai danh ngạch cấp cho lý dịch đạo hưu, bất quá thấy hai huynh đệ Giang Phạm tới đây, tựa hồ cũng muốn tranh đoạt hai danh ngạch này. Giang Phạm, Giang gia các ngươi trước nay không hề cạnh tranh danh ngạch này. Lần này lại để cả hai đại trưởng lão cùng ra tay. Thật sự là, phong đô đại đế có vẻ rất cảm thán. Đại trưởng lão cười lạnh nói, Vũ Sơn, ngươi là phong đô đại đế, chúng ta đương nhiên phải tin những gì ngươi nói. Trước đây ngươi có nói, hai danh ngạch này để dành cho ngoại nhân, chúng ta giang ra cũng coi như là ngoại nhân, cũng là có quyền tranh đoạt. Vũ Sơn ngươi bất tất suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ bằng thực lực chân chính tranh đấu mà thôi. Theo ngữ khí của đại trưởng lão, xem ra chẳng có chút tôn kính nào với phong đô đại đế. Những người đang vây xem xung quanh đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ không bao giờ dám bất kính với phong đô đại đế, nhưng nay thấy có một người dám làm vậy, trong lòng rất mong được thưởng thức một màn hay. Phong đô đại đế cười. Đột nhiên nhảy vọt lên, bay vút lên trời cao, ngạo thị nhìn mọi người phía dưới. Rồi đột nhiên, một cái quang trụ khổng lồ trên tay phải của phong đô đại đế chợt bắn ra. Trong quang trụ ẩn chứa quỷ minh lực khổng lồ, Phong Đô Đại Đế liền thông qua quang trụ này liên tục mở rộng ra, một lát sau đã thấy xuất hiện một quang quyển thật lớn, bán kính cũng phải hơn 10 dặm. Trong lòng Lý Dương cũng hiểu, quang quyển này cũng tương tự như quang quyển ở Ma Thần Cung. Phong Đô Đại Đế mỉm cười nhìn xuống mọi người, nói: "Các vị, một hai ngàn năm mới mở kính nguyệt hồ một lần, đây là truyền thống của chúng ta từ vô số năm qua. Về phần quy củ ta tin rằng tất cả mọi người đều biết." Ngoại trừ ta và thập điện Diêm Vương, có thể cho thêm hai người nữa đi vào. Do chỉ có hai danh lạch, nên phải dùng vũ lực tranh đoạn. Nghe nói như thế, hai người giang già ra chỉ cười lạnh. Theo Lý Nếu tranh đoạn vật, Lý Tầm Hoan chắc chắn sẽ tham gia. Đến lúc đó bọn họ sẽ khiêu chiến Lý Tầm Hoan, rồi có thể giết chết Lý Tầm Hoan tại đây. Còn tên Lý Dịch dù công lực cao thâm đến đâu cũng không thể ngăn trở được. Thần Nghiễm Vương đang đứng phía sau phong đô đại đế vai hắn một cái. Rồi sau đó tiến lên nói. Tin rằng tất cả mọi người đều biết quy tắc, ta không phải nói nhiều. Quy tắc rất đơn giản, ai muốn tranh đoạt danh ngạch, cứ trực tiếp tiến vào trong quan quyển, người muốn khiêu chiến cũng có thể. Ai thắng tiếp tục được đứng trong quan quyển. Nếu không có ai khiêu chiến, người này coi như thắng cuộc. Sau khi xác định đệ nhất danh ngạch sẽ lập tức tiến hành tranh đoạt lần thứ hai. Anh anh đứng bên cạnh lý tầm hoan rất nghi hoặc. Tầm hoan đại ca. Người thứ nhất lên đài chẳng phải rất xui xẻo sao. Hắn phải chiến thắng rất nhiều người khiêu chiến. Anh anh nghi hoặc hỏi. Xui xẻo. Lý tầm hoan cười. Anh anh, ta tin là người đầu tiên phải là cao thủ cấp bậc quỷ đế, cao thủ tự biết mình không năng lực ai dám vào chứ. Đi vào đó chắc chắn là chết, bất luận là ai cũng sẽ không đem mạng ra đùa được. Húng chi đối với cao thủ cấp bậc quỷ đế mà nói, xa luân chiến không có tác dụng lớn. Lý Dương cười. Thân hình chật lóe, liền tiến vào trong quan quyển, lăng không đứng trong vòng ánh sáng, Lý Dương nhìn về phía mọi người ở đây. Có vị đạo hữu nào muốn khiêu chiến không? Thanh âm Lý Dương vang lên rõ ràng trong thai mỗi người. Mệt quá rồi, mấy lao thông cảm nhé tối nay chỉ làm giờ cờ bốn chương thôi, tớ đi ngủ đây bi vẹn đài 79. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân Chương 432, Tinh Thể Lý Dương lăng không mà đứng, kình phong vũ vút. H.I.I. bay phần phật, một khí thế mênh mông lẫm liệt tỏa ra, Lý Dương cứ như vậy chờ người lên kêu chiến. Lý Dịch, ngươi đừng nóng nảy như vậy chứ. Công lực ngươi cao như vậy, ngươi lại nhảy lên đầu tiên, không phải làm cho những người khác không còn có cơ hội biểu hiện nữa sao. Tần nghiệm vương nói đùa với Lý Dương. Những người khác đứng một bên là Phong Đô Đại Đế, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương Diêm La Vương đều cười nhìn Lý Dương. Phong Đô Đại Đế một phương thế lực có quan hệ rất tốt với Lý Dương, vô luận là bọn người Tần Nghiễm Vương Diêm La Vương, cho đến bản thân Phong Đô Đại Đế, tất cả đều đối với Lý Dương cực kỳ hữu lễ. Tần Nghiễm Đạo Hình, ngài nói không đúng rồi, cao thủ quỷ giới nhiều như mây, tỉ như hai vị trưởng lao răng ra, sao lại nói ta không để cho những người khác có cơ hội biểu hiện chứ? Lý Dương Lăng không đứng trong vòng quan quyển, cười nhạt nói. Tần Nghiễm Vương nghiêm mặt nói, Lý Dịch huynh đệ, Từ từ hãy khiêu chiến, ta còn chưa có nói xong quy tắc mà. Lý Dương dùng mình. Quy tắc trận đấu còn chưa nói xong. Nhất thời trên mặt Lý Dương cảm thấy nóng lên, quy tắc trận đấu chưa nói xong, mình đã vọt lên, phòng trừng sau này thế nào cũng bị người ta cười. Ha ha kỳ thật cũng chỉ một câu, tiêu chuẩn để xác định thắng thua trong trận đấu. Một là đương trường cao rộng nhận thua, hai là đương trường tử vong, ba là bị đánh bay ra khỏi phạm vi quan quyện. Ba điểm này là đủ để xác định thắng thua, một khi xác định thắng thua, người thắng không được tiếp tục đánh chết đối phương, nếu không xem như vi phạm quy cụ, sẽ bị đại đế trừng phạt. Tần Nghĩa Vương nói xong, quay sang Lý Dương ngáy mắt. Lý Dịch Vinh Đệ, xong rồi, ta đã tuyên bố quy tắc xong rồi, bây giờ người cũng có thể bắt đầu trận đấu. Lý Dương không khỏi cười khổ. Tần Nghĩa Vương đứng giữa bao người đùa dỡn với mình, bất quá Lý Dương cũng hiểu. Đây là chủ ủy hề đùa giỡn của bằng hữu nên Lý Dương cũng không để bụng. Lý Dương hướng ánh mắt quét về phía nhị trưởng lao Giang Gia. Giang Gia! Hai đại trưởng lao các ngươi là đỉnh lương trụ của Giang Gia, hôm nay không phải đến đây vì hai danh ngạch sao. Chẳng lẽ ta vừa lên tràng, các ngươi lại sợ rồi. Lý Dương dùng ngữ khí chế nhạo nói, trong mắt hàm chứa vẻ trào phúng. Khuôn mặt đại trưởng lão không thay đổi, nhưng nhị trưởng lao đứng một bên cười lạnh nói. Lý Dịch! Đừng vội cắn rỡ. Đừng tưởng ngươi có thể làm cho giang ra chúng ta sợ ngươi. Nói rồi, nhị trưởng lão nhảy trồm trồm lên muốn phóng lên tràng. Lão nhị. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, thông qua thần thức truyền âm vào thai nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vừa nghe đại trưởng lão nói xong, lần trước vì không nghe đại trưởng lão nói mà thiếu chút nữa bị Lý Dương giết chết. Lần này cũng rút kinh nghiệm không dám vọng động nữa. Ừ. Nhị trưởng lão nhìn chầm chầm vào Lý Dương. Cơn giận trong ngực làm cả người nhị trưởng lão bột phát ra từng cơn sóng nhiệt, những cơn sóng nhiệt này hướng chung quanh tràn ra. Đám đệ tử giang ra chung quanh liên tiếp bị bức lùi ra phía sau. Lý Dương âm thầm đánh giá nhị trưởng lão này tính tình hơi nóng nảy dễ bị chọc giận, đối phó với hắn rất đơn giản. Nhưng đại trưởng lão lại âm trầm hơn rất nhiều, muốn chọc giận hắn cũng khó, hơn nữa ngân châm trong cơ thể hắn hôm nay khôi phục lại thành 18 cây. Lần trước trong trận đấu giữa Lý Dương và nhị trưởng Lao Giang gia đại trưởng Lao Giang Phạm vì cứu nhị trưởng lão đã tổn thất một cây ngân châm. Nhưng chỉ trong mấy ngày mà hắn lại luyện chế xong một cây ngân châm, 18 cây ngân châm này cứ xoay tròn trong cơ thể Giang Phạm theo một trận pháp huyền ảo. Thân thức Lý Dương mặc dù nhìn thấu mọi chi tiết trong người đại trưởng lão nhưng cũng không biết 18 cây ngân châm của đại trưởng Lao rốt cuộc là sử dụng ra làm sao, chẳng lẽ là cứ công kích hết cây này đến cây khác. Nếu như vậy, cũng không có gì là khó lường cả. Lý dịch, giang ra ta lần này tới đây, bất quá là muốn vào kính nguyệt hồ tham quan mà thôi, nên cũng không cần phải có hai người cùng vào, chỉ cần một người vào là được rồi. Lý dịch đạo hữu coi trọng danh ngạch này như thế, ta nhường cho người có được không? Đại trưởng lão một thân chính khí, nói tựa hồ rất khẳng khái. Nhường, có thực lực chiến thắng được lý dịch lại không dám ra ứng chiến, đó là nhường hả Không có thực lực thì không ra ứng chiến, đó là biết mình biết người. Nhưng đã không có thực lực mà còn dám trường mặt ra nói là mình nhường thì quả là dối trá. Một tiếng nói âm lanh vang vọng cả bình nguyên, làm cho hàng vạn người đang xem cuộc chiến chung quanh cảm thấy trong lòng run lên. Dối trá! Dám nói ta dối trá! Sắc mặt đại trưởng lão đột nhiên trầm xuống, hắn dù sao cũng là đại trưởng lão răng ra, há có thể để người khác vũ nhục như thế. Hơn nữa lên tiếng ủng hộ cho lý dịch. Đại trưởng Láo quyết định phải hiển thị chút thủ đoạn, lập tức nhìn về phía nơi phát âm thanh kia. băng hồn. Trên mặt đại trưởng lão nhất thời như mưa mùa xuân, thần tình tràn ngập nụ cười. băng hồn đạo hữu, xin chỉ giáo cho. Giang Phạm mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn có thể khống chế được tâm tình, tạm thời hắn còn chưa muốn đối phó với băng hồn. Dù sao một lý dịch cũng đã khó giải quyết rồi. Nếu có cả băng hồn thì cho dù hai đại trưởng lão của Giang Gia liên thủ cũng không thắng nổi. Do đó đại trưởng lão chỉ có thể tạm thời nhẫn đụng, đại trưởng lao ánh mắt đầy hữu hảo, thái độ niềm nở. Hừ! Băng hồn áo đen, cả người tràn đầy âm lãnh chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói lấy một câu nào. Giống như cả người hắn đều bị hắc y ghê thôn phệ, nhưng lại làm cho mọi người ở đây đều cảm thấy băng hồn rất đáng sợ và yêu dị. Tất cả mọi người đều không ai muốn đắc tội với người này. Các vị, lý dịch đạo hưu đã tiến vào quan quyển khá lâu rồi, nếu vẫn không có ai khiêu chiến, danh ngạch thứ nhất sẽ thuộc về lý dịch đạo hưu. Ánh mắt phong đô đại đế đảo qua mọi người ở đây, mỉm cười nói, lúc này trong đám người xôn xao. Lý Dương đứng trong quan quyển, cũng cười thầm. Mình là người thứ nhất lên đài, lại không có ai dám lên, lúc nãy mình còn chuẩn bị sử dụng tâm thần công kích đối phó với những cao thủ này nữa. Xem ra tất cả đều lo háo. Đột nhiên, Lý Dương biến sắc. Hắn nghĩ tới một khả năng. Hừng, hai lão hổ ly Giang ra. Lý Dương nhìn chầm chầm đại trưởng lão và nhị trưởng lão Hai lão ra này tới giờ vẫn không lên, khẳng định là muốn đợi khi Thái Gia ra thượng tràng mới khiêu chiến, mục đích là giết Thái Gia ra. Lý Dương thoáng giật mình. Nhưng Lý Dương đột nhiên nở nụ cười. Nhị trưởng láo Giang ra mặc dù lợi hại, nhưng muốn giết Lý tầm Hoan cũng còn chưa đủ. Giang Phạm, nhị vị có thật bỏ qua không? Ta thực sự rất muốn cùng nhị vị đại chiến một phen. Lần trước nhị vị sử dụng thủy hỏa không gian làm cho ta bị thương, nhưng lần đó chúng ta chưa phân thắng bại. Hôm nay, ta rất muốn cùng nhị vị so tài một phen. Lý Dương có vẻ thập phần thành tâm. Đám người đến xem càng ngày càng nhiều, dù sao mọi người ở quỷ giới ai cũng muốn quan khán cuộc đại chiến giữa các cao thủ. Cao thủ cấp bậc quỷ đế chiến đấu. Bình thường không thể thấy được những cuộc chiến đấu cấp bậc như thế. Người xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, những người này đều hướng ánh mắt chờ mong về nhị trưởng Lao Giang Gia. Bọn họ rất kỳ vọng nhị trưởng lão Giang Gia đi lên đại chiến với Lý Dịch. Đại chiến giữa quỷ đế hậu kỳ cao thủ, bình thường muốn xem không thể được. Giang Phàm mọi người ở đây đều đang kỳ vọng các ngươi thượng trang đó. Phong đô đại đế mỉm cười nói. Trong lòng cũng hí hửng nhìn Giang Gia bị nhục nhã. Phong đô đại đế cũng cho rằng Lý Dương nếu phải so tài với một trong hai Giang Gia nhị trưởng lão đều sẽ thắng thế. Ánh mắt mấy vạn mọi người đang vây xung quanh dừng lại trên người hai trưởng lão của Giang Gia. Đối mặt với lời thách thức của Lý Dương trước sự chứng kiến của những người ở đây, cho dù là đại trưởng lão cũng cảm thấy rất tức giận chứ đừng nói nhị trưởng lão nóng này kia. Nhị trưởng lão biết mình không bằng Lý Dương chỉ có thể đứng dưới phẫn nội nhìn chầm chầm vào Lý Dương. Đại đế, chẳng lẽ ta không muốn thượng tràng, còn bức bách ta thượng tràng? Giang phàm ta là thân phận gì chứ, tưởng lúc nào cũng có thể kêu dẻo tên ta sao? Đại trưởng lão hử lệnh một tiếng nạo nghệ đáp. Phong đô đại đế cười khẩy. Ta tự nhiên không thể bắt buộc người. Tốt lắm, các vị, không ai đáp ứng lời khiêu chiến của Lý Dịch Đạo Hữu sao. Phong đô đại đế nhìn lướt qua xung quanh, rồi cười lớn. Được. Ta tuyên bố, danh ngạch thứ nhất là Lý Dịch đạo hữu. Lý Dương hướng về phía phong đô đại đế khẽ gật đầu, rồi sau đó liền nhanh như chớp, trực tiếp từ không trung bay xuống, lưu lại một chuỗi tăng ảnh. Lý Dương vừa lên tràng, không một ai dám khiêu chiến, nhị trưởng lao Giang Gia cũng từ chối không lên. Việc này làm cho những người ở đây đều động lòng, những người vây xem này đều không phải người ngu. Bọn họ có đầu bóc, tự nhiên có thể thấy Giang Gia hai trưởng lao thập phần kiên kỵ Lý Dịch. Đến khi nghe Lý Dịch nói lần trước nhị vị sử dụng thủy hỏa không gian làm cho ta bị thương, cũng chưa phân thắng bại, mấy lời này cũng đủ để làm những người phía dưới liên tưởng rất nhiều chuyện. Ha ha! Lý Dịch đạo hữu, để ta bố trí lục đạo không gian, xin chờ một lát. Phong đô đại đế cười to, đồng thời trong tay xuất hiện một thần khí ngọc tỷ. Ngọc tỷ đó phát ra hào quang sáng chói rồi bắn thẳng lên cao, lơ lửng vài trăm thức trên trời, cũng chính là luân hồi huyết cháo. Phạm vi bao phủ của ngọc tỷ lớn phi thường, hoàn toàn bao vây cả luân hồi huyết cháo lẫn kính nguyệt hồ. Lý dịch đạo hữu, mời theo ta tới đây. Phong đô đại đế chỉ vào kính nguyệt hồ, quay về Lý Dương cười nói. Đại đế, đây là cái gì? Lý Dương hiển nhiên hoàn toàn không hiểu phong đô đại đế rốt cuộc muốn làm gì, làm như vậy là có ý gì? Phong đô đại đế cười nói. Đây là do đệ nhất thần khí lục đạo luân hồi của ta hình thành ra lục đạo không gian. Trước giờ vẫn thế, ta trước tiên dùng lục đạo không gian bao trùm cả kính Nguyệt Hồ, cho dù mở ra luân hồi huyết cháo, nhờ có lục đạo không gian ngăn cách nên ngoại nhân dù muốn sông vào cũng không có khả năng. Lý Dương hiểu ngay. Trong lục đạo không gian này, ngoại trừ ta và thập điện Diêm Vương, chỉ có hai người vừa đoạt được danh ngạch trong cuộc chiến đấu tranh đoạt mới có thể đi vào. Tự nhiên, lý dịch đạo hữu cũng có thể đi vào. Đi, có ta ở đây. Lục đạo không gian sẽ không ngăn trở người đâu. Phong đô đại đế cười nói. Lý Dương gật đầu, sau đó chuẩn bị vào trong lục đạo không gian. Đột nhiên, đại đế, xin chờ một lát. Lý Dương nói rồi, liền trực tiếp xoay người đi tới bên cạnh Lý Tâm Hoan, tay phải vung lên, hình thành một cấm chế từ thủy thuộc tính năng lượng. Cho dù thần thức của phong đô đại đế cũng không có cách nào xuyên thấu thủy thuộc tính cấm chế này để thấy được những sự tình xảy ra bên trong. Vô luận là Phong Đô Đại Đế, Thập Điện Diêm Vương, hoặc là Giang Gia Nhị trưởng lão, mọi người đều tò mò không hiểu Lý Dương và Lý Tầm Hoan rốt cuộc đang làm gì. Thủy thuộc tính không gian cấm chế. Lý Dương và Lý Tầm Hoan đứng đối diện nhau. "Thái ra ra, ta biết không thể khuyên người được, nhưng công lực người bây giờ còn chưa hoàn toàn đột phá giới hạn, đạt tới tiên đế tiền kỳ, đao phách cũng chưa lột xác, căn bản không có hy vọng đối phó với Giang Gia Nhị trưởng lão. Hai người bọn họ lần này tới đây, nhất định muốn đối với người. Lý Dương mới nói được một nửa, Lý Tầm Hoan ngắt lời. Lý Dương, không cần nói nữa. Việc này ta tâm ý đã quyết. Lý Dương lắc đầu cười, hắn vẫn biết Lý tầm Hoan luôn có tính này. Thái gia gia, ta không khuyên Thái gia gia không tranh danh lạch, ta tới là để đưa cho Thái gia gia phục dụng khỏa tinh thể này. Nói rồi, trong tay Lý Dương đã xuất hiện một tinh thể kim sắc có hình một viên ngọc trai đạo đạo hào quang liên tục vận chuyển bên trong. Tinh thể này chính là một trong hai viên tinh thể lúc trước côn bằng yêu đế dùng côn bằng thôn vệ giết chết vợ chồng Dương Thạch và âm kiết, viên đầu tiên đã bị Lý Dương sử dụng từ trước, đây là viên thứ hai Lý Dương vẫn mang theo bên người. Thần thức Lý Tầm Hoan đảo qua, phát hiện tinh thể này vô cùng trân quý. Không được, tuyệt đối không được, tinh thể này thật sự quá trân quý. Ngươi tự mình phục dụng đi, ngươi cũng cần phải tăng thêm công lực cho mình. Ta chỉ cần tìm được thi âm là được rồi. Lý Tầm Hoan căn bản không tiếp nhận hảo ý của Lý Dương. Lý Dương cười. Tinh thể này còn có tác dụng lớn gì với mình nữa? Nói về thực lực, Lý Dương lúc này có thần khí ám kim công kích, hơn nữa còn có tâm thần công kích, đã có thể đấu với bất kỳ quỷ đế hậu kỳ cao thủ nào. Hơn nữa Lý Dương có thể vận dụng một phần 10 tứ đại bổn nguyên năng lượng. Một khi vận dụng bổn nguyên năng lượng, lực công kích Lý Dương lại càng thêm kinh khủng. Thực lực lúc này đủ để làm cho Lý Dương hoành hành cả quỷ giới. Mục tiêu của Lý Dương là tìm được tuyết, sau khi tìm được tuyết, Lý Dương sẽ cảm nộ được thái cực vô thượng đại viên mãn, trở thành đại tôn, công lực bản thân chỉ trong nháy mắt là đạt tới đại tôn cảnh giới, căn bản không cần tinh thể. Thái ra ra, ngươi cứ phục dụng đi. Tinh thể này không có tác dụng lớn gì với ta. Ngươi nhìn cấm chê chung quanh mà xem, ngươi nghĩ ta có năng lượng như thế. Bọn họ ai có thể làm ta bị thương Lý Dương nói rất tự nhiên Cũng tự nhiên sinh ra một cổ ngạo khí Thân thức Lý Tầm Hoan đảo qua Cũng cảm thấy năng lượng thủy thuộc tính không ngừng dao động Hôm nay công lực ta đã tới cánh cửa tiên đế Chỉ còn cách giới hạn một bước Ta chỉ cần hấp thu năng lượng một bộ phận cực nhỏ của tinh thể này là có thể đột phá rồi Nói rồi Lý Tầm Hoan tiếp nhận tinh thể lão không nuốt vào Mà lại áp vào lòng bàn tay Một cổ năng lượng hùng hậu tràn ra Lý Tầm Hoan có phi đạo nhập đạo, tu luyện đao phách, căn bản không quan tâm đến tu luyện năng lượng. Nhất thời, một cổ năng lượng mênh mông bắt đầu dung nhập vào trong tinh cực. Nhìn Lý Tầm Hoan hấp thu tinh thể năng lượng, lúc này Lý Dương mới yên lòng, trên mặt có vẻ tươi cười. Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ vừa biên vừa đăng. Trước nào bị dịch đổ thì biên sẽ lâu. Anh em chịu khó chờ nhẽ. Chiều nay phải đi mua xe cho vợ, chỉ có tí chút buổi trư làm việc thôi. Cố được chương nào hay chương đó, bà con thông cảm vẹn đài 79. Tập 11, Ngũ Đức chi thân. Chương 433, Song đao. Đại ca, Lý Dịch và Lý Tầm Hoan hai người này rốt cuộc đang làm gì thế nhỉ? Nhị trưởng lão nhăn chán, vẻ mặt rất nghi hoặc nhìn cấm chế từ năng lượng thủy thổ tính, dùng thần thức truyền âm cho đại trưởng lão dò hỏi. Lão nhị, hơi lâu quản chuyện đó làm gì? Lý Dịch đã tiến vào kính nguyệt hồ thì coi như đinh đóng cột rồi. Về phần Lý Tầm Hoan, nếu hắn muốn cạnh tranh danh ngạch thứ hai, chúng ta liền quang minh tránh đại giết chết hắn. Nếu Lý Tầm Hoan nhát gan sợ chết không tham gia cạnh tranh, chúng ta đợi khi Lý Dịch tiến vào kính nguyệt hồ xong đến lúc đó giết Lý Tầm Hoan cũng không mượn. Đại trưởng lão đã tính trước mọi việc nên không lo lắng chút nào. Nhị trưởng Lao nhất thời nhướng mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng, vô luận có Lý Tầm Hoan tham gia tham gia tranh đoạt danh ngạch không, chắc chắn hẳn phải chết. Lý Dịch cho dù lợi hại, nhưng trước sau gì cũng sẽ tiến vào kính Nguyệt Hồ. Đợi Lý Dịch tiến vào kính Nguyệt Hồ xong, tên Lý Tầm Hoan kia sẽ để mặc cho bọn chúng muốn chém muốn giết gì mà chẳng được. Đại ca, nếu Lý Tầm Hoan muốn cạnh tranh danh ngạch thứ hai, cứ để ta lên. Ta muốn hảo hảo giáo hơn cái tên Lý Tầm Hoan đó. Ta không nằm chắc đối phó được với Lý Dịch, cái tên gia hỏa không biết từ nơi nào lòi ra, nhưng Lý Tầm Hoan chỉ là tiền quân hậu kỳ, nên tuyệt đối không thể có chuyện. Trên mặt nhị trưởng lão có vẻ rất tự tin. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, hắn cũng tin tưởng huynh đệ mình có thể dễ dàng giết chết được Lý Tâm Hoan. Lập tức, ánh mắt nhị trưởng lão giang hàn nhìn chăm chú vào thủy thuộc tính cầm chế, đợi Lý Tâm Hoan đi ra. Một khi đi ra, kế hoạch của bọn họ đã có thể bắt đầu rồi. Nghĩ đến kế hoạch đó, trong mắt nhị trưởng lão hiện lên chút hưng phấn. Hồi lâu sau, cầm chế thủy thuộc tính từ từ tan đi, còn Lý Dương Tươi cười đi ra. Viên cầu kim sắc trong tay biến mất trong nháy mắt. Lý Tầm Hoan bản thân công lực đã đạt tới cánh cửa tiên đế. Chỉ có điều hắn chỉ hấp thu một phần mới năng lượng rồi trả lại kim sắc viên cầu cho Lý Dương. Đương nhiên, buồn mạng đao phách của Lý Tầm Hoan đã hoàn toàn thuế biến. Từ cảnh giới màu trắng sữa bây giờ đã đạt tới cảnh giới kim sắc nhạc, đao phách kim sắc, độ cứng đã có thể so được với thần khí ám kim của Lý Dương rồi. Trên mặt Lý Tầm Hoan cũng rất tự tin. Lúc trước đao phép mới là cảnh giới màu trắng sữa đã có thể đánh bại Giang Thiên Lang rồi, còn hôm nay đao phép đã đạt tới cảnh giới kim sắc nhạc, hơn nữa còn là linh tinh thần khí, Lý Tầm Hoan cho dù phải chiến đấu với quỷ đế hậu kỳ cao thủ cũng có đủ lực để liều mạng. Phong đô đại đế vừa thấy Lý Tầm Hoan, nhất thời nhãn tình sáng ngời. Hiển nhiên rất kinh ngạc phát hiện ra Lý Tầm Hoan công lực tăng lên rất nhiều, lúc này đi tới trước Lý Dương nói, Lý dịch đạo hữu quả nhiên lợi hại, Chỉ một lát mà tầm hoan đã đột phá tiên quân đạt tới tiên đế cảnh giới rồi. Tầm hoan chân nhân hắn vốn sắp đột phá, ta chỉ giúp hắn một tay mà thôi. Lý Dương tỏ vẻ khiêm tốn. Tốt lắm, Lý Dịch đạo Hữu đã có thể tiến vào lục đạo không gian rồi. Lúc này thập điện Diêm vương đều đã tiến vào lục đạo không gian. Dưới sự hướng dẫn của phong đô đại đế, Lý Dương cũng đi theo phong đô đại đế vào lục đạo không gian. Lục đạo không gian. Đây là thần khí lục đạo luân hồi do phong đô đại đế sở hữu, có đặc thù bản lĩnh rất riêng biệt. Phong đô đại đế có thể được xưng là quỷ giới đệ nhất nhân, thần khí lục đạo luân hồi này tuyệt đối có tác dụng phi thường. Sáu đạo luân hồi vô cùng lợi hại, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu được. Đi vào lục đạo không gian, Lý Dương liền cảm nhận được chỗ huyền diệu của lục đạo không gian. Giống như lúc trước Lý Dương ở trong lưu ly li không gian, năng lượng trong cả không gian không phải là năng lượng quỷ minh mà là một loại năng lượng đặc thủ, trong không gian này, tất cả đều do phong đô đại đế nắm trong tay. Lý Dương xoay người nhìn về phía ngoài lục đạo không gian. Lý Dương cũng khá an tâm về Lý Tầm Hoan. Cho dù Lý Tầm Hoan không thể giết chết cao thủ như Đại Trường Lao, Nhị trưởng lão nhưng để chạy trốn thì không thành vấn đề. Dù sao độ cứng của đao phách kim sắc đã đạt tới một mức cực cao. Trên người Lý Tầm Hoan phát ra những tia chiến ý, năng lượng trong cơ thể cũng tràn ra. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng Thầm hoan đại ca, cẩn thận Anh anh nhìn Lý tầm hoan dặn dò Thanh âm có vẻ hơi run dậy Hiển nhiên trong lòng anh anh đang thập phần lo lắng Anh anh Yên tâm Lý tầm hoan quay về anh anh mỉm cười Rồi sau đó trực tiếp phi thân tiến vào trong quan quyển Nhìn thân ảnh Lý tầm hoan Anh anh nhắm mắt lại Trong lòng thầm kỳ vọng tam thanh đại tôn Ta anh anh cầu xin các ngài phù hộ cho tầm hoan đại ca Nhất định đừng để tầm hoan đại ca bị chết. Ta tình nguyện chết thay cho tầm hoan đại ca, tầm hoan đại ca còn phải đi tìm thi âm tỉ tỉ. Anh anh mở mắt, cắn môi nhìn quang quyển diễn ra trận đấu, nhìn lý tầm hoan đang đứng giữa sân đấu, trong lòng nàng không ngớt lo lắng. Anh anh đối với tầm hoan đại ca tình thâm nghĩa trọng, song nàng biết trong lòng tầm hoan đại ca ngoại trừ lâm thi âm thì không còn có chỗ cho ai khác. Trước nay nàng không hề nói cho tầm hoan đại ca về tình cảm của mình vì nàng không muốn làm cho tầm hoan đại ca khó xử. Chỉ cần được ở bên người tầm hoan đại ca, ta cũng rất hạnh phúc rồi. Nếu sau này tầm hoan đại ca tìm được thi âm tỷ tỷ ta đi xin làm nha hoàn cho tầm hoan đại ca cũng tốt. Nếu làm cho họ không cần ta hoặc khinh ghét ta, đến lúc đó ta cũng sẽ một mình bỏ đi, sẽ không phá hỏng hạnh phúc của tầm hoan đại ca. Trong lòng anh anh sớm rất kiên định một tín niệm Anh anh không nháy mắt nhìn về phía Lý Tầm Hoan nhìn Lý Tầm hoan đang đánh nhau với người khác trong quang quyển, trong lòng luôn luôn kỳ vọng. Hay quá! Tầm hoan đại ca đánh hay quá! Anh anh nhảy tương tương ở phía ngoài quang quyển có vẻ rất hương phấn, vì lúc này Lý Tầm hoan vừa mới đánh bại người khiêu chiến thứ nhất, đánh bại phi thường dễ dàng. Ta nhận thua, Tầm Hoàn đạo hữu quả nhiên lợi hại, cảm ơn hạ thủ lưu tình. Một cao thủ quỷ đế tiền kỳ vừa hấp thu thiên địa năng lượng chữa chỉ vết thương trên người vừa quay về Lý Tầm Hoan trịnh trọng thi lễ, rồi trực tiếp bay ngoài ra quan quyển. Vừa rồi Lý Tầm Hoan xuất một phi đao, cũng hạ thủ lưu tình rồi, chỉ cần hơi lệch một chút là đã có thể giết tên quỷ đế đó rồi. Còn có vị đạo hữu nào muốn đi lên khiêu chiến nước không? Lý Tầm Hoan đứng trong quan quyển, lạnh lùng nói. Trên mặt nhị trưởng lão có vẻ rất tức giận. Ừ, đại ca. Vừa rồi Lý Dịch làm cái gì vậy, tự nhiên làm cho Lý Tầm Hoan đạt tới tiên đế cảnh giới. Bây giờ muốn đối phó với hắn, mặc dù vẫn nằm chắc, nhưng cũng hơi hơi phiền phải rồi. Những tính toán trước đây của nhị trưởng lão bây giờ đã tan thành bọn nước. Không lâu trước đó, hắn phát hiện ra Lý Tầm Hoan chỉ là tiên quân hậu kỳ, nhưng từ sau khi ra khỏi cấm chế thủy thuộc tính, Lý Tầm Hoan đột nhiên đã có đột phá kinh người. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, Lý tầm hoan vốn đã đạt tới cánh cửa rồi tiên đế, Lý dịch bất quá chỉ trợ giúp hắn một chút thôi. Bất quá từ tiên quân hậu kỳ đến tiên đế cảnh giới, đó là đột phá về chất, hơn nữa Lý tầm hoan co phi đao nhập đạo, lực công kích rất kinh người. Nhị đệ! Hay là lần này để cho ta lên? Nhị trưởng lao nhất thời phẫn phẫn bất bình, vội vàng nói. Đại ca, Lý tầm hoan này bất quá là tiên đế tiền kỳ mà thôi. Ta đã là quỷ đế hậu kỳ. Hơn nữa đối với cảng ngộ thiên địa cũng hơn hắn rất xa, muốn giết chết hắn quả thực vô cùng dễ dàng, đại ca bất tất phải lo lắng. Đại trưởng Lão suy nghĩ một lát, chậm rãi khẽ gật đầu. Lão nhị dù sao cũng là quỷ đế hậu kỳ, đối với cảng ngộ thiên địa cũng cực cao. Bắt được Lý Tầm Hoan thì không có khả năng, giết chết Lý Tầm Hoan chắc chắn là không có chuyện gì. Trong lòng đại trưởng Lão phán đoán như thế, nhưng đại trưởng Lão này há có thể biết đao phách kim sắc nhạt lợi hại đến đâu. Đao phách màu trắng xưa đã tương đương với thần khí bình thường, còn đao phách kim sắc nhạt tương đương với một thần khí lợi hại. con nguyên thần của Lý Tầm Hoan được chứa trong đao phách, muốn giết Lý Tầm Hoan, cơ hộ không có khả năng. Trừ phi nhị trưởng lão liều mạng tự bạo. Nhị trưởng lão bỏ được tiểu mệnh của mình sao? Được, đại ca, cứ yên tâm. Xem ta giết Lý Tầm Hoan như thế nào nhé. Nhị trưởng lão nhất thời mừng rỡ, lúc này đầy mặt hồng quang, ý khí phong phát. Nạo nghệ ngự không hướng về phía quang quyển bay đi. Những người đang xem cuộc chiến, vô luận là người bình thường, hay là người ở trong lục đạo không gian như Lý Dương, Phong Đô Đại Đế, Thập Điện Diêm Vương đều tròn mắt ra nhìn. Lý Tầm Hoan với công lực vừa mới đạt tới tiên đế thiền kỳ, đấu với giang gia nhị trưởng lão người đã đạt tới quỷ đế hậu kỳ rất lâu rồi, ai mạnh ai yếu. Một phi đao nhập đạo, bản thân thần khí linh tinh, đạt tới cảnh giới đao phép kim sắt nhạc, Hơn nữa là cao thủ có ngũ hành hộ thể. Một quỷ đế hậu kỳ, thiên địa cảm ngộ thâm hậu, rang ra nhị trưởng lão nổi danh. Lý Tâm Hoan, người giết Ngọc Nhi, hôm nay là ngày người trả giá. Nhị trưởng lão cười lạnh nói, hắn là mười phần tin tưởng, dù sao hắn từng giao thủ với Lý Tâm Hoan, lần đó nếu không phải Lý Dương nhúng tay vào thì hắn đã giết Lý Tầm Hoan rồi. Lý Tâm Hoan cũng lạnh lùng nhìn nhị trưởng lão. Vâng! Một ngọn lửa màu xanh lam từ thân thể nhị trưởng lão đột nhiên buộc phát ra. Nhị trưởng lão lúc này giống như hòa thần, đồng thời một cổ sóng nhiệt khổng lồ điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Chỉ một lát sau, sóng nhiệt đã tràn ngập cả phạm vi quan quyển. Lý tầm hoan như mày. Lần trước khi nhị trưởng lão đối phó với hắn, cũng dùng chiêu này, lần đó Lý tầm hoan căn bản không hề có lực chống cự. Màu đỏ. Khoảng không màu đỏ, phạm vi cả quan quyển đều tràn ngập hải dương màu đỏ Thiên địa cũng màu đỏ, Lý tầm Hoan cảm thấy mình đang rơi vào hải dương màu đỏ, sóng nhiệt chung quanh giống như ao tủ, còn mình người bị giam trong ao tủ đó. Hành động rất khó khăn. Khắc khắc, Lý Tâm Hoan, ngươi chỉ là tiên đế tiền kỳ mà thôi, ngươi ha có thể hiểu được cảm ngộ thiên địa như ta, lĩnh ngộ đến mức lợi hại tuyệt kỳ như ta. Nhị trưởng lão ngạo nghe nói, trong lòng nhị trưởng lão, Lý tầm Hoan được chết trong tay hắn là một sự vinh hạnh cho Lý Tâm Hoan. Ngoại nhân không rõ ràng lắm về phi đao nhập đạo. Đệ tử tinh cực tông bình thường đều sử dụng đao mang công kích, đao mang huy lực cũng cực kỳ lợi hại. Lúc trước lý tầm hoan vẹn vẹn rửa vào đao mang mà có thể chống đỡ được thiên kiếp, mặc dù tổn thất hơn phân nửa năng lượng thiên kiếp, nhưng cũng nói lên huy lực của đao mang. Huy lực đao mang tương đương với tầng dưới của đao phách công kích. Thì như đao mang kim sắc nhạt có huy lực tương đương với huy lực công kích của đao phách màu trắng mờ. Đao phép đồng cấp mặc dù mạnh hơn uy lực đao mang hàng chục lần, nhưng đao phép thì chỉ có một, còn đao mang thì vô số. Đao mang kim sắc nhạt, uy lực tương đương với công kích của bán thần khí. Đồng. Ngoài thân Lý Tầm Hoan đột nhiên phát ra hào quang kim sắc nhạt chói mắt. Không, không phải hào quang, mà là đao mang, vô số đao mang từ bên ngoài thân thể Lý Tầm Hoan bao quanh người Hán, sóng nhiệt căn bản không thể đến gần Lý Tầm Hoan. Còn có ngũ hành năng lượng bao trùm cả người Lý Tầm Hoan. Ngũ hành hộ thể là một ưu thế của tiên thiên vô đức thần thủ hạ kiến chân trương. Trong tay Lý Tầm Hoan xuất hiện một thanh phi đao. Nhị trưởng lao nhất thời trở nên thận trọng, một thanh hỏa diễm chiến đao xuất hiện trên tay hắn. Thân thức của hắn hoàn toàn dung hợp với thiên địa, cảm nộ thiên địa đối với công kích cực kỳ có lợi. Do đó lúc này nhị trưởng lão tin tưởng 10 phần. Lý Tầm Hoan cổ tay khẽ lắc, phi đao đã bắn ra Tê tê. Trong phi đao thần khí kết hợp với đại lượng đau mang, phi đao thần khí hoa phá không gian, sóng nhiệt màu đỏ dễ dàng bị bổ ra, cơ hội chỉ chốc lát phi đao thần khí đã tới trước người nhị trưởng lao, mục tiêu chính là bổn mạng nguyên anh của nhị trưởng lao. Đối với cao thủ quỷ giới năng lượng cũng là điểm chính, tu luyện lâu sẽ hình thành nguyên anh. Điều này rất giống với tiên giới cao thủ, có không ít người quỷ giới tu luyện tiên giới công pháp, trở thành quỷ tiên. Điều này cũng rất bình thường thôi. Động. Mũi đao đánh vào sống đao. Phi đao và hỏa diễm đụng vào nhau rất chuẩn. Năng lượng nhị trưởng lão quán thâu trên chiến đao đã hoàn toàn triệt tiêu mọi lực công kích cực đoàn của phi đao. Quỷ đế hậu kỳ so với tiên đế tiền kỳ đích thực mạnh hơn nhiều lắm. Lý Tâm Hoan trong lòng cả kinh, nhị trưởng lão cũng càng thêm tự tin. Hừ, Lý Tâm Hoan, ngươi biết thế nào là cảm ngộ thiên địa chưa? Thân thức và thiên địa khế hợp. Nhất cử nhất động của ngươi đều bị ta trong nắm trong tay, trừ phi ngươi có cảm nộ thiên địa vượt qua ta, nếu không ngươi nhất định phải thua, bởi vì ta có thể dễ dàng phát hiện quý tích phi đao. Ngươi tiếp ta một chiêu. Nhị trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, sóng nhiệt trong phạm vi cả quan quyển đều sôi lên, nhị trưởng lão như cá gặp nước, trong tay liên tục kết xuất vô số thủ ấn dung nhập vào chiến đao, đây là sát chiêu trong. Đột nhiên, Hòa diễm chiến đao trong tay nhị trưởng lão đột nhiên bay ra, như tên xé gió, bên trong chiến đao có vô số đạo phù triện loại ra, lực công kích mạnh kinh người. Muốn thắng nhị trưởng lão, Lý Tầm Hoan chỉ có thể dùng sát chiêu ngoài dự đoán của mọi người. Thi âm. Lý Tầm Hoan trong lòng thầm gọi, rồi phi đao thần khí một lần nữa bắn ra, phi đao thần khí lúc này tựa hồ lớn hơn trước một chút, nhưng tốc độ thì nhanh hơn rất bằng, thậm chí còn không gian cũng bị xé rách ra nhưng nhị trưởng Lao trong lòng vẫn đắc ý. Năm đó đại ca quả nhiên nói đúng, phòng trường không ai biết ta còn có một thanh thần khí nữa. Khoe miệng nhị trưởng Lao nết lên cười lạnh. Trong tay xuất hiện một thanh đoàn đao, hỏa diễm chiến đao là trường đao, nhưng trong tay nhị trưởng Lao lúc này là một thanh đoàn đao. Nhị trưởng Lao nghĩ mình rất thông minh, để hỏa diễm trường đao giết Lý Tâm Hoan, dùng đoàn đao thần khí chống đơ phi đao công kích. A buồn mạng đao hồn của hắn đâu? Vừa mới lấy thần khí ra, thần thức của nhị trưởng lão đột nhiên phát hiện bổn mạng đau hồn trong cơ thể Lý Tầm Hoan đã biến mất không thấy đâu cả. Căn bản không để hắn thắc mắc lâu, phi đao của Lý Tầm Hoan đã tới trước mặt, tốc độ phi đao nhanh đến đâu, chỉ tích tắc là bay hơn 10 ngàn giảm, còn khoảng cách giữa hai người chỉ có hơn 10 dặm mà thôi. Lúc này phi đao chỉ còn cách nhị trưởng lão chỉ có mấy chục thức thôi, căn bản không để thần thức nhị trưởng lão tìm ra đau hồn đi đâu mất. Động! Nhị trường lao cũng không quan tâm, quan thâu năng lượng trong cơ thể, dùng đoàn đao ngạnh tiếp ngăn cản hát sắc phi đao, đột nhiên phi đao buộc phát ra một lực công kích kinh khủng, lực công kích mạnh đến hai nhân. Nhị trưởng lao sắc mặt đại biến. Đồng. Thân khí của nhị trưởng lao vỡ vụn, thân khí nguyên linh tinh cũng vỡ vụn, không còn lực công kích nữa, nhưng trong nguyên linh tinh vỡ vụn đống xuất hiện một đao hồn kim sắc nhạt. Còn lúc này hỏa diễm trường đao của nhị trưởng lao đã đánh tới thân thể lý Tâm hoan. Thân thể Lý Tầm Hoan trong nháy mắt nát bấy, máu tươi phiêu tán khắp trời. Lão nhị. Đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, nhị trưởng lão cuối cùng phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt khi đau hồn nguyên anh vừa vỡ vụn, nguyên thần đã bay khỏi cơ thể. Nhưng đau hồn của Lý Tầm Hoan lại hướng về phía nguyên thần không có chút lực công kích mà truy sát như trước. Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ vừa biên vừa đăng. Chứ nào bị dịch đổ thì biên sẽ lâu. Anh em chịu khó chờ nhé. Chiều nay phải đi mua xe cho vợ, chỉ có tí chút buổi chư làm việc tôi cố được chương nào hay chương đó, bà con thông cảm vẹn đại 79. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 434, Buồn Nguyên Năng Lượng Đích Kinh Khủng Đại ca, cứu mạng Thân thức của nhị trưởng lão truyền âm tới nào của đại trưởng lão, đáng tiếc là tốc độ của nguyên thần nhị trưởng lão lại không nhanh bằng thần thức. Đại trưởng lão thấy cảnh này, nghe thanh âm cầu cứu của nhị trưởng lão. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ ngầu. Huynh đệ mình và chính mình có cảm tình như ruột thịt, cùng một chỗ tu luyện vô số năm, tình thâm của hai huynh đệ người thường không cách nào tưởng tượng được, mắt thấy huynh đệ mình sắp bị giết, đại trưởng lão cũng bất chất tất cả. Và anh, một cổ màu đen khí lưu đột nhiên từ bên người đại trưởng lão buộc phát ra ngoài, toàn thân đại trưởng lão bị một cỗ màu đen bao phủ, cả người đều là một mảnh hắc ám, chỉ có ánh mắt kia. Là là một đôi mắt đỏ như máu. Vì chính huynh đệ mình, đại trưởng lao rốt cuộc sử dụng chân chính sát chiêu mà vô số 5 ẩn dấu Giờ phút này, đan điển của đại trưởng lão cũng đang biến đổi. Đan điển giống như vũ trụ. 18 cây ngân châm thần khí kia trợt bắt đầu ra tốc xoay tròn. Bùn mạng nguyên anh trong đan điển co rút lại thành một tiểu hình nhân. Giờ phút này trên đỉnh đầu của bùn mạng nguyên anh đột nhiên xuất hiện một cây châm màu đen. Đúng, một cây châm màu đen. Đồng thời, buồn mạng nguyên anh trong nháy mắt biến thành một đạo khí lưu dung hợp vào trong cây châm màu đen, 18 cây ngân châm thần khí đột nhiên dụng hợp lại, 18 cây ngân châm thần khí biến thành một đạo ánh sáng hình cây châm, đó là ánh sáng màu đen. 18 cây ngân châm thần khí chiếu theo bí pháp hình thành một đạo ánh sáng màu đen rồi đột nhiên dung nhập vào cây châm màu đen. Dung hợp buồn mạng nguyên anh xong, 18 cây ngân châm thần khí án chiếu bí thuật của Đại Trường Lao. Kết hợp lại thành một thần khí đệ nhất của Đại trưởng Lao Phệ Hồn Ô Trâm, đó chính là tuyệt chiêu của Đại trưởng Lao Ô Trâm Phệ Hồn. Khi chưa cắn nuốt linh hồn đối phương, tuyệt đối không bùng tha. Chiêu vừa ra, trong nháy mắt trời đất đều tối sầm lại, giống như chịu ảnh hưởng năng lượng của chiêu này. Nói đến thì chậm, trên thực tế cả quá trình chỉ trong nháy mắt, vô luận là dung hợp bổn mạng nguyên anh hay là dung hợp với cây châm màu đen, đều chỉ trong chốc lắt thành công. Theo cái nhìn của người bên ngoài, đại trưởng lão kia vừa nhìn thấy đao phách màu vàng đuổi giết nguyên thần của nhị trưởng lão. Đỉnh đầu liền xuất hiện một cây châm màu đen. Vụ. Cây hát châm kia cực kỳ nhỏ, sẽ rách không gian như một lỗ kim mà thôi. Từ trước đến nay hát châm chưa từng xuất hiện, trực tiếp công kích tới đao phách màu vàng. Tốc độ cực nhanh, so với đao phách màu vàng kia còn nhanh hơn, quan trọng nhất là nguyên thần của nhị trưởng lão đang hướng tới đại trưởng lão. Phệ hồn Âu Trâm Phong đô Đại Đế kinh hãi kêu lên. Hán rốt cục biết chân tránh thực lực của Đại trưởng Lão Giang ra này rồi. Phệ hồn Âu Trâm có từ hồi rất sớm, khi đó Trúc Dung và Cộng Công còn chưa có trở thành Đại Tôn. Mà ngay khi đó, danh tiếng của phệ hồn Âu Trâm đã lan xa rồi. Phệ hồn Âu Trâm cùng với băng phách huyền tinh là một bảo vật có cùng cấp bậc, thần khí bình thường không so với nó. Phong đô Đại Đế cũng đã biết qua sự lợi hại của phệ hồn Âu Trâm. Nhưng căn cứ khi hắn xem, tựa Hồ Giang ra đại trưởng lão này sử dụng vệ hồn ô trầm, so với phong đô đại đế năm đó càng thêm lợi hại hơn, càng thêm kinh khủng. Và anh, Lý Dương hung hãn đánh vào trong lục đạo không gian. Mới vừa vào tới Lý Dương không có bị cái gì ngăn trở, giờ phút này muốn hành động cũng không có cách nào làm được. Mở lục đạo không gian ra, Lý Dương căn bản không kịp nói chuyện, thần thức truyền âm vang dội tới trong đầu của phong đô đại đế. Lúc tiến tới thì phong đô đại đế đã khống chế được lục đạo không gian, Lý Dương hiển nhiên dễ dàng tiến đến, hiển nhiên giờ phút này muốn đi ra ngoài phải cần phong đô đại đế khống chế lục đạo không gian. Lý Dương con mắt đỏ ngầu, cơ thịt trên mặt run dậy, con mắt nhìn chằm chầm vào cây châm màu đen kia. Thần thức hắn dễ dàng phán đoán ra, cây châm màu đen kia kinh khủng cỡ nào. Trong truyền thuyết của quỷ giới, thần khí phệ hồn ô châm dung hợp 18 cây ngân châm thần khí. Sau đó lại kết hợp với bí thuật của Giang Phạm, hơn nữa bổn mạng Nguyên Anh cũng dung hợp vào. Giờ phút này lực công kích của phệ hồn ô châm đã đạt tới bước làm người ta cực kỳ sợ hãi. Lý Dương thập phần rõ ràng, đao phách màu vàng căn bản đỡ không được, trừ khi đao phách Lý Tầm Hoan đạt tới tầng màu sắc cuối cùng. Nói cách khác Lý Tầm Hoan phải đạt tới tiên đế hậu kỳ, mới có thể đánh bại đại trưởng Lao Thâm Tàng bất lậu a trong lòng Lý Dương thống khổ kêu gạo, giống như tim bị xé rách Hối hận. Hãy nấy. Nếu trước mắt hắn Lý Tầm Hoan bị đại trưởng lão này giết chết, hắn sao có thể dám gặp mặt ảo quang chân nhân, gặp phụ thân hắn, gặp huynh đệ Lý Thạc, càng hướng chi trong lòng hắn vẫn kính ngưỡng Lý Tầm Hoan như là trưởng bối. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ ra đại trưởng lão kinh khủng như thế, vừa rồi thần thức hắn mới phát hiện, nguyên lai buồn mạng nguyên anh của đại trưởng lão này ẩn giấu trong cây phẹ hồn ô châm kia. Cũng không phải do thần thức của Lý Dương Yếu, mà là phẹ hồn ô châm Nhanh! Giờ phút này thần thức của phong đô đại đế truyền âm vào trong đầu của Lý Dương, lục đạo không gian cũng đã bị phong đô đại đế mở ra. Lý Dương đột nhiên bừng tỉnh, ngay tức thì muốn lao ra ngoài, nhưng là phong đô đại đế đã mở ra lục đạo không gian, Lý Dương đã không còn kịp tới cứu trợ lý tầm hoan nữa. Ổ châm phệ hồn, không cắn nuốt nguyên thần linh hồn, tuyệt đối không bỏ qua. Chỗ kinh khủng đó so với năm đó càng lợi hại thêm. Đó là sát chiêu nhất tuyệt của Đại trưởng Lão. Trong nháy mắt cây châm màu đen cùng cùng đao phách màu vàng nhạt chạm vào nhau, ngũ sắc ánh sáng căn bản không đỡ được trong giây lát, đao phách màu vàng nhạt kia gần như không có ngăn cản được chút nào. Đúng! Đao phách màu vàng nhạt dưới sự công kích của Đại trưởng Lão, vỡ vụ ra. Mà trong nháy mắt khi phệ hồn ố châm đánh vào đao phách màu vàng nhạt Lý Tầm Hoan biết sẽ ra chuyện không hay liền chạy nhanh, hắn không phải kẻ ngu. Hơn nữa tạm thời còn không muốn chết, mục tiêu của hắn còn không có đạt thành hắn còn muốn cùng nàng hưởng thụ cuộc sống vĩnh hằng Nguyên thần trong nháy mắt chạy đi, nhờ một điểm thời gian đao phách màu vàng nhạt ngăn cản lại, nguyên thần Lý Tầm Hoan liền bay ra ngoài ngàn thước. Tầm Hoan đại ca, tâm linh của anh anh giống như bị xé rách. Trong nháy mắt cả trời đất đều đen tối, trong con mắt nàng chỉ có vẻ hồn ô trâm, đao phách màu vàng nhạt, cùng với nguyên thần của Lý Tâm Hoan. Trong chốt lát đao phách màu vàng nhạt vỡ vụn ra, anh anh không có chút lo lắng nào liền làm ra một quyết định, giống như bản năng. Một đạo ánh sáng trói mắt từ đỉnh đầu anh anh bay ra, đột nhiên phóng tới phệ hồn ô châm với một tốc độ cực nhanh, thậm chí còn vượt xa cả nguyên thần của Lý Tâm Hoan. Đạo ánh sáng trói mắt kia, giống như một đạo lưu tinh. sẽ rách không gian mà đi, tốc độ thậm chí vượt qua cả phệ hồn ô châm. Đạo ánh sáng trói mắt kia hung manh cùng với phệ hồn ô châm đồng thời đụng vào nhau. Vâng Và anh! Thiêu đốt nguyên thần! Mọi người trận mắt há mổm. Tất cả điều đó, mọi người đều biết đại diện cho cái gì. Thiêu đốt bổn mạng nguyên thần cùng với bổn mạng nguyên anh, buộc phát năng lượng cực mạnh, đó là thuộc về một loại công kích tự sát, anh anh bất quá chỉ là quỷ vương cấp vở. Muốn chạy tới trước khi phệ hồn ô châm cắn nuốt lý tầm hoan, cũng chỉ có cách thiêu đốt nguyên thần. Phệ hồn ô châm chấn động một hồi. Mục đích công kích của phệ hồn ô châm chính là cắn nuốt nguyên thần linh hồn, giờ phút này cắn nuốt năng lượng của nguyên thần linh hồn anh anh. Phệ hồn ô châm rung động một hồi, trói mắt bạch quang và hắc quang gây ra chấn động, bởi vì chạm vào nhau, tốc độ của phệ hồn ô châm giảm xuống nhiều. Tầm hoan đại ca, chúc người và thi âm tỉ tỉ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, có thể vì tầm hoan đại ca làm một chút chuyện, ta đã phi thường thỏa mãn rồi. Lý Tầm Hoan nghe một đạo thần thức truyền âm cuối cùng của anh anh. choáng váng. Anh anh đã chết rồi sao? Nhìn phệ hồn ố châm và đạo bạch quang chói mắt chạm vào nhau trong một chỗ. Đạo bạch quang kia tựa hồ hóa thành hình dáng anh anh. Anh anh hình như nhìn Lý Tầm Hoan, một nụ cười sáng lạ, lập tức tiêu tán đi, mà đạo bạch quang chói mắt kia cũng đã biến mất. Phệ hồn ố châm đã hoàn toàn cắn nuốt nguyên thần linh hồn của anh anh. Quang Long Long. Trong nháy mắt cả trời đất chỉ có hai màu vàng và đỏ. Kinh khủng năng lượng đánh sâu vào lục đạo không gian, trời đất chấn động, năng lượng tung trào làm mọi người hoảng sợ. Tại trung tâm của năng lượng, một thân hắc ý, Lý Dương vẻ mặt dữ tợn. Tìm chết đi ba. Lý Dương không thèm để ý để ý đến hết thảy, lần đầu tiên sử dụng bổn nguyên năng lượng để công kích, mà hắn đã có thể kiểm soát được một phần mười hòa nguyên tố. Chính vì bản thân năng lượng của hắn cùng dung hợp với nguyên tố kim loại nên giống như sóng thần cuồng nộ phá đê cuốn cuộn phóng ra. Buồn nguyên năng lượng lần đầu xuất hiện trên tay Lý Dương thực sự quá khủng khiếp, đã chứng tỏ công lực cường đại thần sầu của hắn. Bên trong phệ hồn ô châm dung hợp bổn mạng nguyên thần, bổn mạng nguyên anh của đại trưởng lão. Đại trưởng Lao không chế thiên địa năng lượng, không gian chung quanh trong nháy mắt bị đóng băng, phía Lý Dương là thiên địa kim sắc và hồng sắc, trong khi phía phệ hồn ô châm là thiên địa ngân bạch sắc. Thần thức của đại trưởng Lão cảm nhận được được rõ ràng nguồn năng lượng kim sắc cùng với năng lượng từ hỏa diễm hết sức khủng bố. Căn bản không có cách nào chống cự, sau khi đại trưởng Lão đóng băng trời đất, phệ hồn ô châm quay đầu bỏ chạy, căn bản không có đuổi dết Lý Tâm Hoan. Hoành Long Long Băng phong thiên địa căn bản không có chút chở lục nào, đối mặt với nguồn buồn nguyên năng lượng trước mặt không chịu nổi một kích, bị phá nát bấy, giống như thủy tinh vỡ vụn. Lý Dương ngửi trên nguồn kim sắc năng lượng cùng với hỏa diễm năng lượng khủng bố đó hoàn toàn khống chế thiên địa. Nhân mã của Giang Gia, ngay khi nguồn hỏa diễm năng lượng và kim sắc năng lượng tiếp xúc, liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi, thân thể của Đại trưởng Lão cũng chịu chung số phận. Đại trưởng Lão giờ phút này mang theo nguyên thần của nhị trưởng Lão, hóa thành phệ hồn ô châm chi hình phi tốc đào thoát. Phệ hồn ô châm trong trạng thái châm hình, tốc độ đào thoát quả thật là rất nhanh. Lý Dương khống chế bổn nguyên năng lượng trong nhất thời cũng không theo kịp, Lý Dương cũng bắt đầu cảm thấy năng lượng trong cơ thể chấn động, vận dụng năng lượng như thế, Lý Dương cũng đã cố hết sức. Rồi đột nhiên, một đạo kim quang trong nháy mắt phóng lên cao, đồng thời sáu đạo quang đái nhẹ nhàng hạ xuống, bao trùm phạm vi ngàn dặm, ngay cả phệ hồn ố châm cùng với Lý Dương cũng bị bao trùm trong lục đạo không gian, kim quang đó đúng là từ thần khí lục đạo luân hồi. Thời khắc mấu chốt này, Lý Dương biết là phong đô đại đế rốt cục đã vận dụng lục đạo luân hồi. Giờ phút này trong lục đạo luân hồi chỉ có Lý Dương và phệ hồn ô châm kia. Kinh khủng cực kỳ, giống như manh thu hồng hoang, trong nháy mắt năng lượng màu vàng cùng năng lượng màu đỏ cuốn sạch cả lục đạo luân hồi không gian, tất cả năng lượng đều tụ tập công kích tới phệ hồn ô châm. Viu viu! Buồn nguyên hỏa diễm cùng với phệ hồn ô châm chạm vào nhau, nhất thời phát ra một tràng suy suy âm thanh. Phệ hồn ô châm có năng lượng thuộc tính cực băng, do thiên địa hình thành, là do nguồn buồn nguyên năng lượng thủy trúc tính phiêu tán bên ngoài ngoại giới dung hợp với nguồn năng lượng của hắn mới hình thành nên thần khí. Gặp phải buồn nguyên hỏa diễm, thuộc tính trái ngược, mà buồn nguyên hỏa diễm này vừa vặn khắc chế phệ hồn ô châm. Lý dịch đạo hữu, mau mau dừng tay, mau dừng tay lại nào ba. Thân thức của Đại trưởng Lão Giang Phạm truyền âm vào trong đầu Lý Dương. Trong mắt Lý Dương xuất hiện một đạo lệnh như băng Buồn nguyên hỏa diễm càng nóng cháy thêm vài phần. Một lúc sau, phệ hồn ố châm bị thiêu cháy hơn phân nửa làm đại trưởng lao giang phàm sợ hại không thôi. Lý dịch đạo hữu, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cái gì thì cứ việc nói, giang ra ta nhất định thỏa mãn ngươi. Vạn lần xin tha mạng. Giờ khác này đại trưởng lão cũng đã cầu xin tha thứ. Trên thực tế, đại trưởng lao giang phàm căn bản không quan tâm đến sinh tử, nhưng là đại trưởng lão hiểu rất rõ. Một khi Giang Gia mất hắn, vậy Giang Gia dưới sự công kích của phong đô đại đế, rất nhanh sẽ bị diệt tộc, bảo vệ Giang Gia, chính là chức trách của hắn. Hắn không muốn Giang Gia bị diệt vong cho nên hắn không thể chết được. Giết anh anh cô nương, vừa lại muốn giết Thái Gia Gia ta, ngươi phải chết là không thể nghi ngờ gì nữa. Trong mắt Lý Dương Hàn quang tàn khốc, nghĩ đến cảnh anh anh tiêu đốt nguyên thần, trong lòng hắn càng thêm phẫn nộ, hắn rõ ràng nếu không phải anh anh ngăn trở trong chốc lác. Hắn căn bản không kịp đi cứu Lý Tâm Hoan, cô nương đáng yêu kia sao lại chết như vậy được. A Thái Gia Gia, Đại trưởng Lao Tựa Hồ rõ ràng rồi. Trời diệt Giang Gia ta, trời diệt Giang Gia ta rồi. Dưới sự thiêu đốt của buồn nguyên hỏa diễm, phẹ hồn ố châm kia rốt cục đã bị hóa thành năng lượng tính thủy cơ bản nhất, mọi tạp chất còn lại đều bị đốt cháy sạch sẽ, thủy thuộc tính giống như con sông nhỏ tiến vào biển rộng, bị bổn nguyên thủy thuộc tính của Lý Dương hấp thu sạch sẽ Hô! Oh. Trong lục đạo không gian, năng lượng màu vàng và buồn nguyên hòa diễm. Cả lục đạo không gian, ngoại trừ Lý Dương thì phệ hồn ô châm cùng với đại trưởng lão, nguyên thần nhị trưởng lão đều bị đốt chạy sạch sẽ không còn thứ gì. Phong đô đại đế, thập điện Diêm vương cùng những người xem không có chỗ trốn đều ngơ ngác nhìn Lý Dương, vô luận là phong đô đại đế hoặc là thập điện Diêm vương, cho tới bây giờ đều không có nghĩ người như Lý Dương lại có chân chính thực lực kinh khủng như thế. Nghĩ đến cơn báo táp kim quang cùng hỏa diễm động thiên địa vừa rồi, trong lòng phong đô đại đế cùng thập điện Diêm Vương đều một trận phát run. Sự kinh khủng của buồn nguyên năng lượng đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn người phong đô đại đế. Trên tràng hiện chỉ còn Lý Dương và Lý Tầm Hoan, lúc này Lý Tầm Hoan đang hấp nạp thân nục bị vỡ vụn cùng với thất hỏa tinh cực, hấp thu thiên địa chi lực tụ thành lại thân thể. Mặc dù đao phách bị vỡ vụn, công lực đại tổn, nhưng căn bản Lý Tầm Hoan không thèm để ý tới Giờ phút này Lý Tẩm Hoan vẫn đang không có nhúc nhích ôm thân thể anh anh đã không còn linh hồn, trong ánh mắt hàm chứa thật sâu đau xót. Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ vừa biên vừa đăng. Chương nào bị dịchẩu thì biên sẽ lâu. Anh em chịu khó chờ nhẽ. Chiều nay phải đi mua xe cho vợ, chỉ có tí chút buổi chư làm việc thôi, cố được chương nào hay chương đó, bà con thông cảm vẹn đài 79. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 435 Tiến vào kính Nguyệt Hồ. Tầm hoan đại ca, trúc hình và thi âm tỷ tỷ hạnh phúc, có thể vì tầm hoan đại ca mà làm việc, muội đã phi thường thỏa mãn rồi. Anh anh trước khi chết, đạo thần thức truyền âm cuối cùng trước khi chết như trước quảnh quanh trong đầu Lý Tầm hoan. Nghĩ tới câu nói đó, Lý Tầm hoan liền cảm thân tâm thần của mình phản phất trào dâng một trận thống khổ. Lý Tầm hoan là một người phi thường thông minh, hắn đương nhiên rất sớm nhận ra anh anh thích hắn, nhưng Lý Tầm hoan biết. Hắn không cách nào cấp cho anh anh cái gì, cho nên mọi chuyên vẫn kéo dài như vậy. Anh anh rất nhu thuận, cho tới giờ bất kể Lý Tầm Hoan nói cái gì, chỉ cần Lý Tầm Hoan vui vẻ, anh anh cũng vui vẻ. Anh anh, xin lỗi. Lý Tầm Hoan thấp giọng lẩm bẩm nói, giờ khắc này, hắn lòng tham loạn, phi thường loạn, đối với anh anh, hắn chỉ có cảm giác tội lỗi, vô tận tội lỗi. Cô gái hoạt bát đáng yêu kia cứ như vậy ra đi, hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Lý tầm hoan con mắt nhẹ nhàng nhắm lại, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, nước mắt trong suốt rơi vào tay Lý tầm hoan, vỡ vụn. Lý Dương vẻ mặt nhợ nhạt đi tới trước mặt Lý tầm hoan, nhìn Thái ra da, da của mình, lại nhìn một chút anh anh đã chết, trong nhất thời trong lòng thở dài. Anh anh cô nương trong lòng Lý Dương là một cô gái phi thường tuần khiết, nhưng bây giờ lại. Thái! Tầm hoan chân nhân, tỉnh lại đi, anh anh đã chết đi. Người còn có việc quan trọng muốn làm. Người đã chết rồi, bi thương đứng ở đây có tác dụng gì đâu. Lý Tầm Hoan thân hình chấn động, chỉ chốc lát, Lý Tầm Hoan nhìn anh anh một cái, lập tức thu thi thể anh anh vào trong tụ lý cắn khôn. Lý Tầm Hoan sẽ không hủy thi thể anh anh, đợi đến lúc tìm được Luân Hồi Châu, tìm được Lâm Thi âm rồi, lúc đó mới cùng Lâm Thi âm chăm chú mai táng cho anh anh, đồng thời đứng trước mộ anh anh. Nếu hắn có thể cùng Lâm Thi âm ở cùng một chỗ, Cũng là do anh anh hoàn thành. Đi thôi. Lý Tầm Hoan sắc mặt có chút tái nhận. Lý Dương lại đưa ra kim sắc viên cầu, chính là năng lượng tinh thể được côn bằng yêu đế áp xúc năng lượng tinh thể. Lần trước Lý Tầm Hoan hấp thu khoảng 1 phần mười, kim sắc viên cầu chưa năng lượng đủ để cho Lý Tầm Hoan đạt tới yêu đế tiền kỳ. Hấp thu đi. Lý Dương đứng cạnh Lý Tầm Hoan, kiên định nói. Lý Tầm Hoan chậm rãi lắc đầu. Lý Dương thản nhiên nói. Kính nguyệt hồ băng lánh vô bỉ, thậm chí phong đô đại đế cũng vô pháp đi xuống sâu trong hồ. Người hôm nay công lực tổn hao nhiều, phòng trừng chỉ có thể trên mặt hồ phiêu đẳng. Căn bản không cách nào đi xuống nếu người không cách nào đi xuống, làm sao lấy được luân hồi châu. Có dùng hay không, người tự mình quyết định. Lý Dương nói xong liên vươn tay phải ra, kim sắc viên châu nằm ở trên lòng bàn tay. Lý Dương cứ như vậy lặng lặng nhìn Lý Tâm Hoan. Hết thể mặc cho Lý Tâm Hoan lựa chọn. Kính nguyệt hồ cực kỳ băng lãnh, cũng chỉ có những người đạt tới quỷ đế cấp bậc mới có thể đi xuống, hơn nữa càng đi xuống càng băng lãnh. Đao phách vỡ vụn, Lý Tầm Hoan căn bản không cách nào đi xuống, cho dù tiến vào cũng có gì hữu dụng đâu. Lý Tầm Hoan trầm tư trong chốc lát. "Cảm ơn." Lý Tầm Hoan không nhiều lời, tiếp nhận kim sắc viên châu tinh thể, lập tức nuốt xuống rồi khoanh chân ngồi, bắt đầu khôi phục tu vi. "Hoan hảo, thất khoản tinh cực không tổn thất gì." Bây giờ tu luyện cực nhanh. Lý Dương đưa thần thức khai mở, dung hợp với thiên địa, tận lực khôi phục tâm thần tu vi. Vừa rồi điên cuồng vận dụng bổn nguyên năng lượng, đối với Lý Dương mà nói là đã cố hết sức. Lý Dương chứng kiến anh anh chết đi, vì cứu Lý tầm hoan hắn nổi giận nên đã không để ý hết thể buộc phát ra lực công kích cường đại kim thuộc tính và hỏa thuộc tính bổn nguyên năng lượng. Lý dịch đạo Hữu Phong đô đại đế đi phía trước, sau đó là thập điện Diêm vương. Bọn họ nhìn Lý Dương ánh mắt bất đồng, vừa rồi Lý Dương sử dụng kim hỏa thuộc tính buồn nguyên năng lượng công kích, một màn này làm cho bọn hắn rung động rất lớn. Đến giang gia đại trưởng lão dùng tuyệt chiêu ố chấm phệ hồn cũng không có chút phản kháng lực, có thể tưởng tượng sự kinh khủng của Lý Dương. Đại đế! Lý Dương mỉm cười nói, chỉ là giờ phút này Lý Dương giống như người bệnh, sắc mặt tái nhật. Đừng, gọi ta vũ sơn là được, Lý dịch đạo hưu ngươi quả nhiên thâm tàng bất lẩu. Trước đây cho rằng ngươi nhiều nhất ngang với Vũ Sơn ta, nhưng hiện tại nhìn lại thạt ra Vũ Sơn ta tự đại rồi, Phệ hồn ố châm trình độ cưng, cõi thậm chí là thần khí lục đạo luân hồi của ta cũng không làm gì được, ngươi lại dễ dàng phá hủy phẹ hồn ô châm. Nói đến đây, Phong Đô đại đế thở dài rồi không nói nữa. Phong Đô đại đế trong thời gian ngắn ngủi, tâm linh trải qua rung động dữ dội nhất. Không phải buồn nguyên năng lượng làm hắn rung động, nặng yếu nhất chính là Phong Đô đại đế hiểu được một điểm. Quỷ giới đệ nhất nhân không phải là hắn mà là Lý Dịch, con người thần bí trước mắt. Mất đi danh vị quỷ giới đệ nhất nhân, đối với phong đô đại đế là đệ kích rất lớn. Chứng kiến vẻ mặt phong đô đại đế, Lý Dương cũng có thể đoán ra tâm tư trong lòng của phong đô đại đế. Đại đế, bình thường tinh tâm tu luyện, trên thể ngộ thiên đạo, dưới tu luyện thân mình, tự nhiên có thể đề cao công lực. Về phần bảo vận, địa vị bất quá chỉ là ngoại vận, tự thân mình mới là căn bản tu đạo. Tới cảnh giới của Lý Dương, tự nhiên có thể nhìn ra phong đô đại đế trong lòng chấp nhất. Phong đô đại đế trong lòng thở dài. Hắn sao lại không biết nhược điểm của mình, chỉ là không cách nào buông tha cho danh hiệu quỷ giới đệ nhất nhân. Bất quá lúc này Lý Dương biểu hiện thực lực kinh khủng, làm phong đô đại đế có mục tiêu. Ha ha, quyền lực như mây bay, nói thì đơn giản nhưng muốn từ bỏ lại khó. Ta cũng muốn bỏ qua chấp nghiệm nhưng chuyện không phải đơn giản như tưởng tượng. Phong đô đại đế cười to. Còn có một nỗi buồn vô cớ ở trong đó Thập Điện Diêm Vương cũng thở dài không nói đỗng nhiên Phong Đô Đại Đế vung tay háo lên Thần khí lục đạo luân hồi bay trên không trùng Sau đạo quang cháo bay xuống tới Nhất thời hình thành một không gian thật lớn Bao trùm phạm vi mấy trăm giảm Vừa vận đưa Thập Điện Diêm Vương Lý Dương, Lý Tầm Hoan cùng với chính mình Và Kính Nguyệt Hồ bao trùm Phong Đô Đại Đế nhìn Lý Dương khuyên Lý Dịch Đạo Hữu Tiến vào Kính Nguyệt Hồ đừng nóng nảy Ta xem ra vừa rồi ngươi sử dụng công kích lợi hại như vậy cũng đã bị thường tốt nhất là tính tâm tu luyện một phen, dù sao trong kính Nguyệt Hồ băng lánh vô cùng, muốn ở trong đó thu thập Luân Hồi Châu, nên ở trạng thái tốt nhất mới có năm chắc. Lý Dương chỉ cười. Hắn không phủ nhận, thực tế hắn chỉ là đã tiêu hao quá độ tâm thần lực. Về phần thương thế do thể nội năng lượng bị chấn động mà thành, bốn nguyên năng lượng một tính có thể nhanh chóng tu phục được. Đáng tiếc là Lý Dương hiện tại chỉ có thể hấp thu được 4 loại bổn nguyên. Một khi ngũ hành tệ tụ, Lý Dương vận dụng bổn nguyên năng lượng sẽ vô cùng thuận lợi, không phải cố gắng hết sức giống như bây giờ. Đại khái nửa ngày trôi qua, Lý Tầm Hoan đang liên tục tu luyện cuối cùng cũng mở mắt. Sau khi đã hấp thu hết năng lượng còn lại trong kim sắc viên châu, đao phách tu vi của Lý Tầm Hoan đã khôi phục tới cảnh giới đạm kim sắc. May mắn hơn nữa là nguyên linh tinh tiên biến vạn hóa cho dù là đã vỡ vụn ra nhưng vẫn có thể dung hợp lại được. Thần khí nguyên linh tinh không hề bị thương tổn gì. So với trước khi đại chiến, Lý Tầm Hoan cơ hồ không hề tổn thất gì, chỉ là anh anh đã chết đi. Tầm Hoan chân nhân, công lực đã hoàn toàn hồi phục chưa vậy? Việc mở kính nguyệt hồ, tiến vào trong đó, chúng ta lúc nào làm cũng được, không cần phải nóng đội. Phong đô đại đế nhìn Lý Tầm Hoan mỉm cười nói, ngay trước khi Lý Tầm Hoan khôi phục hoàn toàn, Tu vi của Lý Dương cũng đã hoàn toàn khôi phục, mọi người chỉ còn chờ Lý Tầm Hoan mà thôi. Lý Tầm Hoan lắp đầu. Không cần chờ nữa, bây giờ tiến hành luôn thôi. Được, chúng ta bây giờ sẽ khai mở kính Nguyệt Hồ. Phong Đô Đại Đế cười nói, lập tức cùng với Lý Dương và Lý Tầm Hoan cùng với Thập Điện Diêm Vương đi về phía kính Nguyệt Hồ. Đám người Lý Dương hiện chỉ còn cách kính Nguyệt Hồ khoảng 1.000 thước. Đoàn người thông thả dạo bước, hướng về phía kính Nguyệt Hồ. Sương mù trắng xóa vờn quanh trông thật giống như tiên cảnh, sở dĩ có sương mù này là do hàn khí cực mạnh của kính nguyệt hồ mà thành. Mười mấy người lý dương, phong đô đại đế xuyên qua đám sương mù tiến tới. Bên trong mây mù mông lung, luân hồi huyết cháo xuất hiện trước mắt. Ngọn suối xinh đẹp phun trào lên cao, nước suối bay về cả bốn phương tám hướng, Quang mang khúc xạ trong sương mù, nước suối lại long lanh trong suốt, rơi xuống trở lại mặt nước, liền biến thành muôn ngàn hạt chân trâu. Sau dây lát đã lại dung nhập trở lại là nước. Một luồng khí tức mát lạnh ảo đến, chân thì đạp trên thảm cỏ mềm mại, thật là thư khoái. Lúc này, kính nguyệt hồ đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt đoàn người. Mặt hồ cũng không phải là lớn, chiều dài bất quá chỉ khoảng 200 thước, chiều ngắn hơn cũng chỉ khoảng 100 thước. Nước hồ rất trong, thậm chí có thể nhìn thấy một số cây cỏ xanh biếc đang đồng bền trong nước. Thậm chí Lý Dương còn nhìn thấy trên mặt hồ có một số con cá màu bạc đang bơi lội. Trong làn nước lạnh đến như thế này mà vẫn có cá, thật làm cho người ta kinh sợ. Kính Nguyệt Hồ là nhất đại kỳ tích của quỷ giới ta, lý do vì sao nó hình thành luân hồi châu cho đến nay cũng không ai biết. Kể cả nó sâu nông thế nào cuối cùng cũng chẳng ai hay, dù sao thì cũng chẳng ai có thể đi đến nơi sâu nhất của nó. Tuy nhiên, Lý Dịch Đạo Hưu nói không chừng lại có thể tới được đó. Phong Đô Đại Đế nhìn Kính Nguyệt Hồ, thuận lời nói. Lý Dương lắc đầu cười khẽ. Lý dịch đạo hữu, thầm hoan, ta cũng không phí thời gian nữa. Phong đô đại đế cởi, quay sang nhìn về phía thập điện Diêm vương. Bố trận. Phong đô đại đế ra lệ. Mười người đám tần nghiệm vương, sở giang vương cùng phóng lên cao, phi lên phía trên luân hồi huyết cháo. Lăng không đứng thẳng, thập điện Diêm vương cũng tương đối tự nhiên, bởi vì việc khai mở kính nguyện hồ thật sự là quá mức đơn giản. Tần Nghiễm vương thậm chí còn hướng về phía lý dương ngáy mắt, làm cho hắn không nhịn được cười Sau đó trong tay thập điện Diêm Vương mỗi người đều xuất hiện một viên luân hồi huyết tinh, 10 đạo quang trụ đỏ như máu phát ra, các tia sang đều bắn tới luân hồi huyết cháo. Ngay khi các cột sáng chạm vào, luân hồi huyết cháo lập tức rung động. 10 điểm sáng xuất hiện trên luân hồi huyết cháo, thập điện Diêm Vương thập phần quen thuộc, khống chế tia sáng màu huyết hồng bắn về phía 10 điểm sáng này. Các cột sáng chạm vào 10 quang điểm, tức thì quang mang của luân hồi huyết cháo dần dần mở đi rồi biến mất. Luân hồi huyết cháo đã biến mất. Lý dịch đạo hữu, tầm hoan, chúng ta có thể tiến vào thôi. Phong đô đại đế vừa cười vừa nói, cùng với Lý Dương và Lý tầm hoan đi tới bên kính Nguyệt Hồ, vốn luân hồi huyết cháo bao trùm cả kính Nguyệt Hồ, đối với bờ hồ vẫn có một đoạn khoảng cách, đám người Lý Dương hiện đang đứng ở phạm vi bên trong đó. Xin đợi chốc lát, trong lúc chúng ta tiến vào trong kính Nguyệt Hồ, luân hồi huyết cháo này nhất định lại phải tái lập, nếu không, rất có thể những người khác sẽ nhân cơ hội tiến đến. Làm điều không tốt. Phong đô đại đế vung tay háo, đem thần khí lục đạo luân hồi đang phiêu phù trong bầu trời thu xuống, giải trừ lục đạo không gian. Mặc dù có thể sử dụng lục đạo không gian để ngăn cản người ngoài, thế nhưng phong đô đại đế lại cần dùng nó để tiến nhập vào sâu trong kính nguyện hồ. Tái lập hồi huyết cháo. Việc mở ra có vẻ là rất đơn giản, tái lập không phải là cũng dựa vào luân hồi huyết tinh sao. Lý Dương hỏi. Phong đô đại đế gật đầu. Tái lập luân hồi huyết cháo đơn giản đến thế nào, ngươi nhìn sẽ biết. Lý Dương vừa nhìn liền than thầm, quả thật là đơn giản. Thập điện Diêm Vương lúc này hạ xuống bên cạnh Lý Dương, mười khỏa luân hồi huyết tinh liền phát ra 10 đạo ánh sáng bắn về phái mặt đất. Đúng vậy, chính là về phía mặt đất. 10 đạo ánh sáng này xoắn lấy nhau trên mặt đất, tạo thành một quan cầu rồi từ từ mở rộng về bốn phương tám hướng. có sáng huyết hồng này mở rộng đến vị trí trước kia của luân hồi huyết cháo bên bờ hồ Giống như là bật một cái công tắc vậy. Thiên địa toàn quỷ giới chấn động, đột nhiên, luân hồi huyết cháo lại xuất hiện. Lý Dương Hiểu, vừa rồi năng lượng của luân hồi huyết tinh bất quá chỉ là vật dẫn, làm cho luân hồi huyết cháo tái lập. Chỉ mới vài phút trước bọn họ còn ở bên ngoài luân hồi huyết cháo, hiện tại đã ở bên trong nó rồi. Lý Dịch Đạo Hữu tầm hoan nhớ kỹ, tại kính Nguyệt Hồ chúng ta chỉ có thời gian một ngày, đây đã là quy củ nhiều năm nay, hết một ngày buộc phải đi ra. Phong Đô Đại Đế nhìn Lý Dương cùng Lý tầm Hoan dặn dò. Ha ha, được rồi, lúc vào bên trong kính Nguyệt Hồ vô pháp sử dụng thần thức, hơn nữa lại lạnh như băng, thậm chí lúc quay lại cũng có một chút nguy hiểm, xem ra muốn đoạt được Luân Hồi Châu đều phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Ha ha, ta vào trước đây. Phong Đô Đại Đế cười to dẫn đầu tiến nhập vào kính Nguyệt Hồ. Lý Dịch Đạo Hữu chúng ta cũng tiến vào đây. Thập Điện Diêm Vương không biết đã tiến vào không biết bao nhiêu lần, đích thực là rất quen thuộc, mời người nhanh chóng bước vào kính Nguyệt Hồ. Vì thời gian chỉ có một ngày thế nên đương nhiên tiến nhập càng sớm càng tốt. Lý Dương, ta cũng vào đây, chúc may mắn. Lý Tầm Hoan dùng thần thức truyền âm cho Lý Dương rồi lập tức tiến nhập vào kính Nguyệt Hồ. Lý Dương mỉm cười rồi cũng bước vào kính Nguyệt Hồ lạnh leo, lúc này bên trong hồ bắt đầu nổi lên vô số bọc nước. Tớ phải đi rồi. Tối về lại làm tiếp vẹn đài 79 tập 11 Ngũ Đức Chí Thân chương 436 Thủy Để Băng Phong kính nguyệt hồ hình chiếc yếu trên hẹp dưới rộng dưới mặt hồ dòng ngầm cuồn cuộn từng cô Thủy Lưu từ phía dưới bắn vọt lên trên một cách kịch liệt lao thẳng ra khỏi mặt hồ hình thành nên vòi nước nước từ phía dưới bắn lên đó đều mang theo hàn khí màu bạc lạnh leo vô cùng thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện những núi màu xanh như mũi kim luậnn quanh trong dòng nước Thân thể Lý Dương không tự kìm được mà run lên. Thật là lạnh quá. Lý Dương không có ngăn cản những hàn khí cùng với các mũi kim màu xanh đó. Những năng lượng thuộc tính thủy này căn bản không gây thương hại được cho Lý Dương. Chỉ là nhiệt độ cực thấp vẫn khiến cho hắn toàn thân run lên. Bất quá sau khi thích hướng được nhiệt độ, Lý Dương đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Không biết bên trong kính nguyệt hồ này rút cục có bao nhiêu luân hồi châu. Lý Dương vừa suy nghĩ thần thức liền phát tán ra. Kinh Nguyệt Hồ được xưng là thần thức không thể tra xét, nhưng điều đó đối với Lý Dương lại không có chút ảnh hưởng nào, thần thức rất nhanh bao phủ xuống dưới. Ồ! Oh. Lý Dương kinh ngạc trong lòng, lúc này thần thức của hắn đã phát hiện ra không xa dưới nước đang có một ngọn núi, chỉ là ngọn núi này hoàn toàn do huyền băng lấp lánh trong suốt cấu thành nên, mật độ cũng lớn đến kinh người, thậm chí có thể chống được gáp lực của nước Hồ. Ngọn băng dưới nước đó càng xuống sâu càng to lớn. Sau khi xuống sâu về đáy nước được vắn mét, ngọn núi băng lại có màu xanh, chính là vật liệu để luyện chế thượng phẩm ma khí là thanh rượu băng thạch. Đương nhiên, sự xuất hiện của thanh rượu băng thạch chỉ làm Lý Dương kinh ngạc mà thôi. Nhưng chỉ lát sau, Lý Dương đã trở nên ngây ngốc. Hát rượu băng thạch, Lao Thiên ơi, có thể sánh với hát rượu băng thạch của ngũ thải hôn độn thạch. Không lẽ núi băng này và hôn độn sơn giống nhau, không chỉ có thanh rượu băng thạch, mà còn có hát rượu băng thạch. Lý Dương trận mắt há mổm, từ sự quan sát của thần thức, đã phát hiện ra phía dưới vài vạn mét có xuất hiện hát rượu băng thạch. Đương nhiên, hát rượu băng thạch chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, lẫn lộn vào bên trong thanh rượu băng thạch, nhưng diện tích bao quanh của núi băng phía dưới vài vạn mét đã đạt đến vài trăm rằm rồi. Núi băng khổng lồ như vậy, nhất định sẽ có nhiều hát rượu băng thạch nữa. Một ngọn hôn độn sơn mới. Giá trị của núi băng này tuyệt đối có thể so với hôn độn sơn. Núi băng này, một vạn mét phía trên cùng gần như đều là màu trong suốt rạng rỡ, thỉnh thoảng xuất hiện một hai khối thanh rượu băng thạch, dưới 1 vạn mét, núi băng liền biến thành màu xanh, thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai khối hắc rượu băng thạch, càng xuống thấp hắc rượu băng thạch càng nhiều. Hắc rượu băng thạch, đó là bảo vật dùng để luyện chế thân khí, dù là Quỷ Đế cũng thèm muốn, đáng tiếc thèm muốn cũng vô dụng, phải có thực lực đi xuống thì mới được. Phong Đô đại đế căn bản không biết Kính Nguyệt Hồ này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Với thực lực của hắn nhiều nhất là lặn xuống được vạn mét mà thôi, đi xuống tiếp thì trong toàn bộ nước hồ sẽ ẩn hàm vô số những mũi hàn châm màu xanh, dù là băng hồn dùng thần khí băng phách huyền băng thì mới miễn cưỡng xử xuất được vài mũi hàn châm màu xanh, bên dưới vạn mét này, vô số hàn châm công kích, dù cho là lục đạo không gian có lẽ cũng không chống được. Lý Dương hiểu rõ trong lòng, phía dưới vạn mét, núi băng này hoàn toàn là do thanh rượu băng thạch cấu thành nên, thi thoảng còn có hắc rượu băng thạch Nếu phong đô đại đế phát hiện, chẳng phải là hắn sẽ có nhiều bảo bối hơn sao, chỉ đáng tiếc nơi bảo bối mà nhiều cũng càng nguy hiểm. tuyệt chiêu công kích của băng hồn bất quá chỉ vài hàn châm màu xanh, bên dưới này vô số hàn băng châm chính là tương đương với vô số băng hồn công kích, phong đô đại đế có lợi hại hơn nữa cũng đỡ không được. Thân thức của Lý Dương tiếp tục tra xét xuống phía dưới. Đột nhiên, biểu tình trên khuôn mặt Lý Dương cứng đơ lại. Thế là như thế nào? thế nào mà lại như thế được? Lý Dương trận trừng đôi trong mắt, trong lòng cực độ kinh hoàng, trong lúc nhất thời giống như xét đánh năng hai, rồi trong một sát na đầu vóc hoàn toàn trống giống, hắn thật sự không thể chấp nhận sự thật này. thần thức cường đại là thế mà cũng nhìn không thấu là như thế nào? Địa phương nào ở lục giới không thể thẩm tra được? Hay chính là tại không gian hôn độn hạch tâm, hoặc giả chính là tất cả các giới lại tôn, thần thức đã có thể dễ dàng thông qua? Núi băng phía dưới rốt cuộc là địa phương nào, tại làm sao mà ta không thể thẩm tố ba? Lý Dương thần sắc cô đọng, vẻ khiếp sợ vẫn còn lưu dấu nơi ánh mắt, trong giây phút vừa qua thực sự hắn đã bị kinh hại đến mức tốt cùng, thậm chí tâm thần còn bị chấn động làm cho cả người như ngây ngốc. Lý Dương hiểu rất rõ ràng thần thức của mình cường đại tới mức nào, vô luận là ma giới hay là yêu giới, hoặc kể cả là quỷ giới. Cho dù đích thực đó là địa ngục lôi viêm hay vẫn còn là hôn độn hạch tâm không gian thần thức của hắn còn có chỗ nào mà không thẩm tra ra được nữa kia chứ. Không có gì có thể ngăn được thần thức của mình. Lý Dương còn tưởng rằng không còn chỗ nào mà thần thức của hắn không thể không tra ra. Nhưng chính là bây giờ và tại đây, với núi băng phía dưới này, thần thức của hắn mãnh liệt phóng ra nhưng không thể nào thẩm thấu được, giống như có một vòng rào cản năng lượng mênh ngông ngăn trở. Vòng bảo hộ này phản phất cực kỳ nhu nhuyễn, làm cho thần thức của hắn căn bản là không có cách nào đi vào được. Hừm, ta thực sự muốn nhìn xem rốt cuộc là phía dưới có cái gì. Lý Dương hai mắt loay sáng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía dưới xuyên xuống. Khi mà linh thức không thể xuyên thấu thì hắn đương nhiên tò mò, hiếu kỳ vô cùng. Lý Dương vì đã hấp thu qua thủy nguyên tố và lôi điện nên không hề e ngại bị thuộc tính thủy công kích. Cho dù thanh châm có thể so với lượng nghi tịnh hỏa, Lý Dương cũng không hề để ý. Lần này tới kính nguyệt hồ mục đích của Lý Dương chính là Luân Hồi Châu, chỉ là lấy Luân Hồi Châu đối với Lý Dương mà nói, quá mức đơn giản, mặc dù vừa mới dùng thần thức phát ra, Lý Đương đã phát hiện hơn 10 khỏa Luân Hồi Châu, nhưng Lý Dương giờ phút này không nóng nảy lấy Luân Hồi Châu. Dựa vào thần thức của hắn cùng với bản Linh thủy thuộc tính công kích, đoạt lấy Luân Hồi Châu rất dễ dàng. Hướng chi hắn có một ngày thời gian, thu nhặt luân hồi châu đối với Lý Dương mà nói, chỉ cần nửa khắc mà thôi, hắn bây giờ tối trọng yếu đó là điều tra băng phong ở phía dưới rốt cuộc là cái gì. Đến thần thức của hắn cũng không thể thẩm thấu, Lý Dương tự nhiên muốn thăm dò một phen, đối với sự an toàn của bản thân, Lý Dương đã rất tự tin, thân có tứ đại thuộc tính lôi điện buồn nguyên, Lý Dương lo lắng cái gì nữa. Đương mặc dù dọc theo băng phong trà phía dưới bơi đi. Lý Dịch Đạo Hữu Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc văng lên, Lý Dương không tự kìm hãm được ngừng lại, chỉ thấy người nọ mặc áo màu đen hoa phục đạo đạo màu đen khí lưu vớn quanh quần áo, là quỷ giới đệ nhất nhân phong đô đại đế. Phong đô đại đế đứng ở băng phong sân mạch, giờ phút này cũng ngừng lại. Lý Dịch Đạo Hiếu. Kính Nguyệt Hồ nói không biết khi nào thì xuất hiện thanh châm hàn mang, cho nên phải cẩn thận, đương nhiên phải bảo vệ tâm thần của mình cho dù thanh châm hàn mang xuyên thấu thân thể cũng chỉ là việc nhỏ. Bất quá cho dù tốc độ đạo hữu nhanh như vậy nhưng vẫn còn phi thường nguy hiểm. Phong đô đại đế thập phần hảo tâm khuyên bảo. Vừa nói, một cây thanh châm hàn mang xuyên toa mà tới, phong đô đại đế cẩn thận né tránh. Đại đế nói có lý, bất quá ta đối với hỏa tương đối am hiểu, trong cơ thể có lưỡng nghi tịnh hỏa, thanh châm hàn băng mặc dù lợi hại nhưng nếu chống lại lưỡng nghi tịnh hỏa cũng bị hòa tan. Điểm ấy không cần phải quá mức cẩn thận. Lý Dương chỉ có thể giải thích như thế. Phong Đô Đại Đế lắc đầu nghiêm túc nói. Đạo hữu, đừng khinh thường như thế. Ta biết chân hỏa của ngươi là lưỡng nghi tinh hỏa, nhưng ngươi phải biết rằng càng đi xuống dưới thì thanh châm hàn mang càng nhiều. Một hai cây thanh châm hàn mang công kích người không sợ, nhưng 10 cây, trăm cây thì sao? Trong cơ thể chân hỏa cũng chỉ có hạn. Có thể hòa tan bao nhiêu thanh châm hàn mang. Phong Đô Đại Đế phản bác. Lý Dương nhất thời không nói gì. Chẳng lẽ lại nói cho phong đô đại đề, chính mình không sơ công kích thủy thuộc tính. Điểm bí mật ấy Lý Dương hoàn toàn không muốn nói cho người khác, dù sao bí mật này cũng quá mức hái nhân. Đại đế. Lý Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Phong đô đại đế mỉm cười nói. Ta biết người muốn luân hồi châu để thông qua luân hồi kính điều tra, nhưng cũng không thể không quý trọng tính mạng. Như vậy đi, chúng ta cùng đồng thời hành động. Phạm thu được Luân Hồi Châu nhất luật đều cho ngươi, như thế nào? Phong đô đại đế chứng kiến thủ đoạn của Lý Dương giết giang ra trưởng lão đối với Lý Dương tự nhiên cung kính hơn. Hắn biết Lý Dương muốn Luân Hồi Châu liền bảo Lý Dương cùng hắn đồng thời thu nhặt Luân Hồi Châu, toàn bộ cấp cho Lý Dương. Hắn đối đại với Lý Dương như thế làm Lý Dương trong lòng cũng có một trận cảm kích. Nhưng Lý Dương lần này muốn tới băng phong dưới nước 10 vạn mét. Ở đó thần bí không lường được. Há có thể cùng phong đô đại đế thông thả đi ở đây. Đại đế, không cần đâu, ta có thể đi một mình. Bất quá, xin cảm ơn hảo ý của đại đế. Lý Dương nói xong bất kể phản ánh của phong đô đại đế, trực tiếp hướng bên trái lao đi, tốc độ so với lúc đầu chậm hơn rất nhiều. Chỉ một lát sau so đã ra ngoài tầm mắt của phong đô đại đế, cho dù là phong đô đại đế trong kính nguyệt hồ cũng phải dựa vào con mắt. Lý Dịch Đạo hữu quả là thần bí. Phong đô đại đế lắc đầu cười. Lập tức không hề quản chuyện của Lý Dương, hắn cẩn thận phi thân trong nước, tìm kiếm Luân Hồi Châu. Thấy phong đô đại đế biến mất khỏi tầm mắt, Lý Dương không nhịn được cười Bị phong đô đại đế quay dậy, thật là lãng phí thời gian. Lý Dương tiếp tục hướng phía dưới lao đi. Luân Hồi Châu Ngay cạnh Lý Dương một viên Luân Hồi Châu nổi lơ lửng, Lý Dương lúc này phất tay tới, lập tức thu vào trong tụ Lý Càn Khôn. Vừa lao xuống đáy hồ, vừa thu nhặt Luân Hồi Châu. Lý Dương thần thức tản ra, lập tức phát hiện 20 khỏa luân hồi châu, sau đó hắn liền hết sức dễ dàng hướng đáy hồ lao xuống. Hắn phi hành theo đường dịp dạc. đương nhiên mỗi đoạn rẽ chính là do có luân hồi châu. Lý Dương chuyển hướng tới hơn 20 lần, nhặt hơn 20 khỏa luân hồi châu. Dễ dàng thu nhặt luân hồi châu như thế, phong đô đại đế cũng không dám tưởng, phong đô đại đế cùng thập điện Diêm Vương đều cẩn thận hành động, thuần túy dựa vào vận khí mà tìm. Sao có thể so với Lý Dương dùng thần thức trực tiếp thu thập? Giờ phút này, Lý Dương đã lao xuống dưới 10 văn mét. Hồ nước càng thêm lạnh như băng, các loại hàn băng tùy ý phiêu phù, tại khe hở ý hoạt các khối hàn băng, có thể bất ngờ xuất hiện mấy trăm cây thanh châm hàn băng. Thanh châm hàn băng dày đặc giống như bầy cá vọt tới, cho dù Lý Dương cũng là dựa vào thủy thuộc tính bổn nguyên năng lượng bố trí bên ngoài cơ thể, thanh châm hàn băng đánh tới thuộc tính bổn nguyên năng lượng liền dung hợp vào trong đó. Lý Dương không để ý hết hại, tiếp tục hướng phía dưới bay đi. Băng phong sơn mạch quả nhiên thật lớn, so với hốn độn sơn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thanh diệu băng thạch và hốn độn thạch cùng cấp bậc, hác diệu băng thạch và ngũ thải hốn độn thạch cùng cấp bậc. Nơi này thanh diệu băng thạch vượt qua hốn độn thạch, hắc diệu băng thạch số lượng tựa hồ cũng vượt quá ngũ thải hốn độn thạch. Lý Dương vừa phi hành, vừa quan sát băng phong núi non. Ai có thể quá nghĩ được dưới đáy kính nguyệt hồ lại có cự đại sơn mạch, thậm chí còn lớn hơn cả hốn độn sơn bảo bối sơn mạch là băng phong sơn mạch. Ở đây thanh diệu băng thạch quả thực chỗ nào cũng có thể thấy được, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu a Đáng tiếc, thực lực phong đô đại đế nhiều nhất chỉ vào đến khoảng cách vạn mét, tự nhiên cự bảo này không ai có thể lấy được. Tiên giới tam thanh đúng là ngu rốt, bảo sơn như thế mà cũng không đến lấy. Lý Dương cười thầm trong lòng. Lý Dương quên mất. Địa phương thần bí này ngay cả thần thức hắn cũng không thể xuyên thấu. Sao đại tôn có thể biết được sơn mạch này? ân Lý Dương khẽ to mày rất nhiều tia thần thức của hắn đều không thể xuyên thấu vòng bảo hộ, nhưng thân thể Lý Dương lại không hề có chút ngăn chờ nào, dễ dàng xuyên qua. Vậy cái gì đang phía dưới vòng bảo hộ đây? Nhìn toàn bộ vòng bảo hộ phía dưới, Lý Dương cảm thấy nao nao. Phía dưới đáy cùng của kính nguyện hồ không hề có nước. Phải rồi! Phía dưới cái vòng bảo hộ này là một ít hoa cỏ, đạp lên bủi cỏ dưới chân, Lý Dương ngẩn đầu nhìn về phía căn bộ của băng phong. Toàn căn bộ băng phong sơn mạch này tất cả đều là thanh rượu băng thạch, không, ở giữa căn bộ còn có một tảng lớn màu đen, phải rồi, chính là hát rượu băng thạch. Ở giữa son mạch tất cả đều là hát rượu băng thạch, Lý Dương liếc mắt nhìn xuống, giữa băng phong trí ít khoảng vài trăm thức toàn bộ đều là do hát rượu băng thạch tạo thành. băng thạch quá lớn Muốn luyện chế bao nhiêu thần khí mà chẳng được. Rất nhiều hắc rượu băng thạch có kích thước cự đại lại trở thành vật liệu để xây một tòa cung điện. Các loại nghệ thuật điều khắc trong đó đạt đến đỉnh cao đền ẩn chứa thiên đạo chi lý. Là ai? Ai có thể biến hắc rượu băng thạch thành vật liệu để hình thành cung điện? Lý Dương trợn mắt há hỏm, trong lòng cũng khiếp sợ. Chỉ thấy cửa chính trên cung điện đề bốn chữ hồng quân hành cung. Bê hát bắt đầu biên o tối nay giờ cờ mấy chương vẹn đài Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 437, Cầu Cầu Lý Dương nghẹn ngào cổ họng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Hồng quân hành cung, đó không phải là muốn nói nơi này chính là hành cung của Hồng quân đạo nhân sao? Hồng quân đạo nhân, người duy nhất cảm nộ được hôn đột đại La thiên đạo sau cái chết của bản cổ, đó là siêu việt đại tôn của các giới, đứng ở vị trí tối đỉnh điểm của Kim Tự tháp nhìn xuống những vô địch giả của chúng sinh lục giới. Cho dù là đại tôn, trong mắt y y vẫn chỉ là lũ kiến hôi vô dụng Cũng chỉ có y y mới có được thủi bút như vậy, đem khối hát rượu băng thạch khổng lồ đến thế tạo thành một hành cung. Hồng quân, láo thiên ơi, không ngờ hồng quân đạo nhân có hành cung ở nơi này, nhưng không biết bên trong hành cung của hồng quân đạo nhân rút cục có những gì. Trong lòng Lý Dương trào dâng lên sự hiếu kỳ mãnh liệt, lập tức bước đi thật dài, hướng về cánh cửa của hành cung. Cửa chính của hành cung cao 3 trượng nhưng đang bị đóng kín. Hai tay Lý Dương tiếp xúc với cánh cửa to lớn đó, toàn bộ cánh cửa là hát rượu băng thạch, hàng khí thấu xương thấm vào cơ thể của Lý Dương nhưng rất nhanh đã bị năng lượng bổn nguyên thuộc tính thủy hấp thu, căn bản không gây được chút tổn thương nào. Bang ẩm ẩm 3 Lý Dương dùng lực một cách mạnh mẽ, xô mở cánh cửa bằng hát rượu băng thạch. Nhìn qua một cái, các loại kiến trúc bên trong hành cung không ngờ hoàn toàn do hát rượu băng thạch được điều khắc mà thành Lý Dương cẩn thận đi vào bên trong, cả hành cung cũng bất quá chỉ có một căn phòng mà thôi, trung ương của hành cung này rất dễ thấy được. Một viên cầu cơ quả bóng treo lơ lửng ở trung ương, bản thân viên cầu đó màu sám sấm nhưng lại phát ra các loại quang mang mê ảo. Cẩn thận nhìn lại, bên trong viên cầu càng có các loại các dạng vầng sáng đang lưu chuyển, nhưng bất kể Lý Dương dụng tâm thế nào vẫn không nhìn thấu được bên trong viên cầu đó rốt cục là thứ gì. Lấy viên cầu làm trung tâm. Trong phạm vi 3 mét đều bị quang mang màu xanh bào phủ. Nhìn thấy quang mang màu xanh này, Lý Dương không biết vì sao lại nghĩ đến quang mang màu xanh được phát ra trên thân của Sibiu. Quang mang màu xanh này và quang mang màu xanh kia hoàn toàn giống nhau, đều ẩn hàm khí tức Minh ngông, cổ xưa, Vĩnh Hằng Mặt đất của cung điện hoàn toàn là do hắc diệu băng thạch hình thành, giống như mặt gương. Lý Dương có thể từ trên bề mặt của hắc diện băng thạch nhìn thấy hình ảnh phản xạ của bản thân. Mặt tương của cung điện này cũng vậy, hoàn toàn màu đen, bóng loáng như mặt gương. Cả cung điện chỉ có vài loại vật thể. Viên cầu ở chính giữa cung điện phát tán quan mang, một cái ghế bằng hắc rượu băng thạch được điêu khắc mà thành, chiếc bàn dài ở gần sắt tượng, đương nhiên, còn có 8 cây cột, trên mỗi một cây đều có khắc rất nhiều bức điêu khắc. Toàn bộ trên dưới, hồng quân hành cung này chỉ có hai thứ hấp dẫn lý dương, một là viên cầu phát tán quan mang, cái còn lại chính là cánh cửa. Điêu khắc. Nhìn từng bức điêu khắc trên hắc rượu băng thạch, mắt Lý Dương chẳng chẳng không thôi, đó là một con rồng. Và anh, trong đầu Lý Dương rộng lớn như vũ trụ, giờ phút này như có một đạo tia chớp thật lớn bổ xuống, trong nháy mắt, Lý Dương cử động không được. Đồ tượng điêu khắc xuất hiện trong đầu, con rồng đó tựa hồ sống dậy, bay vào trong não bộ của Lý Dương, đột nhiên phát ra một tiếng long khiếu kinh thiên, cả không gian trong đầu đều chấn động. Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Dương lúc này mới tỉnh lại. Thiên đạo, thiên đạo, ta ngay cả thái cực vô thượng đại viên mãn cảnh giới cũng chưa hiểu đấu đừng nói hiểu được thiên đạo. Lý Dương lắc đầu cười. Hắn hiểu được, điều khác này là hồng quân đạo nhân tự mình điều khác ra, trong đó ẩn chứa thiên đạo viễn siêu cực hạn mà Lý Dương có khả năng thừa nhận. Sương mù tre chắn thanh quang rốt cuộc là cái gì? Lý Dương nhìn về phía viên cầu ở hành cung không trung. Phạm vi chung quanh viên cầu 3 mét đều là thanh quang. Siêu. Lý Dương như một mũi tên nhọn đột nhiên bắn vào trong thanh quang. Trong ngáy mắt, Lý Dương ở trong thanh quang nhưng lại không cảm giác được có gì đặc thủ. Lý Dương không biết bởi nguyên thần của hắn quá lợi hại, căn bản không cảm thụ được sự huyền bí của thanh quang. Nếu cho dù là đại tôn tới đây cũng có thể lập tức cảm thụ thấy thanh quang lợi hại thế nào. Viên cầu này. Lý Dương đưa tay phải tới, nhưng ở cạnh viên cầu. Một đạo năng lượng không nhìn thấy ngăn cản Lý Dương. Đây là cái gì? Lý Dương cảm giác một trận bất đắc dĩ. Trong quá khứ, vô luận là nơi nào, thần thức của hắn cũng không bị trở ngại. Giờ thần thức vừa tiếp xúc với viên cầu này, Lý Dương đột nhiên đứng thẳng. Giờ khác này năng lượng tâm thần Lý Dương đang tiêu hao với một tốc độ kinh khủng. Nhưng Lý Dương trên mặt vẫn có một tiêu mỉm cục rời. Tựa hồ không biết nguyên thần tiêu hao chơi ạ, ta cũng có thể xem xét toàn bộ lục giới. Thậm chí ngay cả tại nhân giới trong vũ trụ Lý Dương giờ này sợ tới ngây người, hết thể nghe ra có vẻ làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Tại cung điện của Như Ma Vương tại yêu giới, Như Ma Vương đang ngồi vui vẻ cùng thê thiếp xinh đẹp. Ma giới, phiêu tuyết sơn, nhất phong đỉnh, Điền Cương đang khoanh chân ngồi ở bên trong, một dải màu đen bao phủ quanh đùi, Lý Dương chỉ thoáng chốc đã phát hiện tâm thần tu vi của Điền Cương cũng đã đạt tới ma đế tiền kỳ. Sau khi hiểu được phương pháp tham tra, tâm thần vu vi của Điển Cương tự nhiên cũng tăng cao rất nhanh chóng. Tại vũ trụ nhân giới vô cùng rộng lớn, Lý Dương thậm chí chỉ tra xét chút xíu đã phát hiện ra tinh cầu màu xanh lam địa cầu. Ngay khi thần thức của Lý Dương tiến vào thám xét địa cầu, chỉ trong nháy mắt đã phát hiện hết thể sự kiện của lục giới, thậm chí Lý Dương không những chỉ có tra xét mặt ngoài tinh cầu mà còn có thể nhận biết sự liên hệ năng lượng giữa vũ trụ nhân giới và lục giới. Khi một người tại nhân giới chết đi, linh hồn trong nháy mắt xuyên thấu qua màn năng lượng phân biệt lục giới mà tiến vào quỷ giới và minh giới, người tu đạo phi thăng cũng tiến vào các giới theo cách hơi khác biệt chút xíu, thậm chí thiên kiếp, sấm xét, mưa gió, bão, vòi rồng tất cả, tất cả Lý Dương đều có thể cảm giác được. Giờ khác này Lý Dương có cảm giác giống như đứng trên cao hơn hẳn mức bình thường. Lý Dương đột nhiên tròn tỉnh, thoát ly khỏi trạng thái kỳ diệu vừa rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Thật sự là trạng thái quá mức kỳ diệu Lý Dương lại muốn khống chế thần thức tham tra lại lần nữa. Nhưng ngay lúc này Lý Dương chợt phát hiện a tâm thần năng lượng của ta cũng đã dùng hết rồi. Lý Dương trận mắt hát mồm kinh ngạc. Đạt tới tâm thần tu vi ma đế hậu kỳ, tâm thần lực rốt cục đã đạt tới một mức độ cực kỳ khổng lồ. Lý Dương tự nhiên rõ ràng về điều này. Nhưng mà giờ khắc nãy cũng đã tiêu hao hết sạch rồi. Lý Dương tự hỏi trong một chốc. Chỉ là cảm giác vừa rồi đưa tới một suy đoán trong lòng chẳng lẽ đây là thiên đạo. Không đúng. Thiên đạo chỉ là một khái niệm chịu tượng, nhưng nếu thế đây là cái gì? Tựa như một loại năng lượng không tên không chế tất cả các giới, có thể khống chế thiên kiếp, linh hồn chuyển thế tất cả các loại sự kiện. Lý Dương nhìn vào viên cầu trước mắt đột nhiên hoàng sợ. Bất hảo. Sắc mặt Lý Dương trợt biến đổi. Ta vừa rồi rốt cuộc đã chìm vào cảm giác ngây người bao lâu. Mặc dù ta chỉ cảm thấy như thoáng qua phút chốc, tuy vậy tâm thần thần lực đã tiêu hao hết thảy, không chừng đã là rất lâu vừa xa một ngày thời gian. Vậy rất có thể sẽ rất thê thảm rồi. Lý Dương trong lòng chợt dâng lên một niềm lo lắng. Tu luyện giả, khi tiến vào trạng thái tu luyện đặc thủ, ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Thì như Lý Dương tại lôi viêm địa ngục ngủ một giấc đã ngàn năm trôi qua, vừa rồi Lý Dương tuy cảm thấy chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đã bao quát hết thể lục giới. Ai biết loại trạng thái ngây người đặc thù này đã diễn ra bao lâu? Lý Dương không dám tái lãng phí thời gian, trực tỷ hiệp tợ lào ra khỏi Hồng Quân Hành Cung. Lấy một khối hắc rượu băng thạch thật lớn làm kỷ niệm A Lý Dương trong cơ thể phi đào thần khí ám kim bay ra, tùy ý bổ xuống. Bên ngoài chân tường của Hồng Quân Hành Cung, trực tiếp cắt một khối hắc rượu băng thạch dài 3, 4 mét. Ánh. Lý Dương coi như là đào tường của Hồng Quân. Đào! Sau khi đào xong. Lý Dương liền trực tiếp phóng lên cao, nhằm hướng kính Nguyệt Hồ phía trên bay đi. Địa cầu, Bắc Kinh, trong một biệt thự. Trên chiếc ghế bọc ra, một thanh niên ngồi trước chiếc máy tính đang tùy hứng lướt ép. Phía trên màn hình đang có một con chim màu vàng kim, con chim nhỏ không dám lên tiếng hót như e sợ chủ nhân trừng phạt. Khoe miệng chàng thanh niên chợt nở ra một nụ cười mịn. a Cũng dám tới hành cung của ta sao? hoan hảo! May mà công lực bây giờ đang còn thấp nên không phá hư được viêm cầu của ta, nếu nhỡ phá hủy nó đi, không phải là muốn cho ta phải tự thân khống chế sự quân bình giữa các giới sao. Viêm cầu chính là ta đã hao tốn bao nhiêu ước năm mới luyện chế ra, nên ta giờ mới có thể thoải mái như thế này. Ơn, có lẽ ngày mai cần đưa cầm chế bên ngoài hành cung cải tạo một chút để sau này hắn không vào lại được. Một màn tự thoại kỳ diệu, thanh niên này sắc mặt bất trợt biến đổi mạnh. Sao, cũng dám khoét lấy tưởng trong của hành cung của ta, quá quá rồi, hừ hừ, chờ khi ngươi giấc tỉnh, ta sẽ tìm ngươi đòi bồi thường, ách. Ôn lưu thủy bị vọt lên trên bờ. Con mắt của gã thanh niên lập tức sáng lên và mở ra. Đồng. Một thân ảnh lao ra từ phía mặt hồ Nguyệt tính nước trong hồ tung ra, bóng người rơi xuống bên bờ. Hoàn hảo, hoàn hảo. Vừa rồi tại hồng quân hành cung, thời gian tương đối ngắn. Phong đô đại đế bọn họ còn đang ở dưới nước cao mặc dù tâm thần Lý Dương tiêu hao rất lớn, nhưng là bao trùm cái kính nguyệt hồ nho nhỏ này vô cùng đơn giản, dĩ nhiên phát hiện thập điện Diêm vương mọi người ở tại dưới nước. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chờ bọn họ tại đây thôi. Lúc này Lý Dương khoanh chân ngồi, một bên tinh tâm khôi phục tâm thần Tu Vi, một bên thì đợi bọn phong đô đại đế và Lý Tâm Hoan. Hắn một điểm cũng không có chút nóng nảy. Vừa rồi trong khi xuống nước đã tìm được 20 khỏa luân hồi châu, cũng đủ cho hắn và Lý Tầm Hoan sử dụng. Lý Dương ngồi tính tọa cả nửa ngày, tâm thần Tu Vi cũng đã khôi phục hoàn toàn. Phong Đô Đại Đế lúc này mới là người thứ nhất từ kính Nguyệt Hồ đi ra. Lý Dương đạo hưu, nguyên lai người đã đi ra, không biết đạo hưu tìm được nhiều ít bao nhiêu quả luân hồi châu. Phong Đô Đại Đế vừa cười vừa đi tới. 10 khỏa. Lý Dương không dám nói 20 khỏa. Nhiều vậy thật quá mức hái người, hơn nữa hắn chỉ còn cần nhiều nhất là 7 khóa nữa, Lý Tầm Hoan cần thêm 4 khóa Luân Hồi Châu. Vừa rồi thần thức của Lý Dương đã phát hiện Lý Tầm Hoan đã tìm được một viên, 10 khóa cũng đã đủ cho hai người sử dụng. 10 khóa Phong đô đại đế nhất thời mở to hai con mắt, hiển nhiên là giật mình. Lý Dương chấp mắt hai cái, nghi hoặc hỏi Ách 10 viên Luân Hồi Châu thì rất nhiều sao? Đại đế ngươi đã lượm được bao nhiêu vậy? Phong Đô Đại Đế nhìn Lý Dương, bất lực nói. 10 viên, qua nhiều năm như vậy cho đến bây giờ, lần nhiều nhất của ta chỉ là 8 viên mà thôi, bình thường đều khoảng 5, 6 viên, có một lần vận khí không tồi, mới lấy được 8 viên, nhưng ngươi lần đầu tiên đi vào kính Nguyệt Hồ đã lấy được nhiều như vậy, ai, quá chênh lệnh rồi. Vận khí, vận khí, may mắn mà thôi. Lý Dương liền khiêm tốn nói nhưng trong lòng hắn lại không phải là không có ác ý suy nghĩ nếu mà để phong đô đại đế biết được thực tế ta đã lấy được 20 viên luân hồi châu, hơn nữa còn chỉ trong một phút đã lấy được, hắn sẽ có biểu tình gì nhỉ? Đương nhiên Lý Dương không có dọa phong đô đại đế. Sau chốc lát, từng người thập điện Diêm Vương đều đã đi lên. Luân hồi châu mà thập điện Diêm Vương lấy được lại không nhiều lắm, tần Nghiêm vương. Diêm la vương công lực cao như thế cũng bất quá mới chỉ được 3 viên mà thôi, mấy người tống đế vương phần lớn được có 1-2 viên. Thầm hoan vì sao còn chưa lên, thời gian một ngày sắp qua rồi. Phong đô đại đế có phần tức giận. Tiến nhập kính Nguyệt hồ, thời gian hạn chế chỉ có một ngày, đó chính là quy củ qua vô số năm. Thân thức của Lý Dương thực ra đã phát hiện dưới đáy hồ, Lý tầm hoan đang không ngừng tìm kiếm. Đến lúc này rồi, Lý tầm hoan cũng chỉ tìm thấy một viên luân hồi châu. Mắt thấy thời gian một ngày sắp tới rồi, đột nhiên Lý Tầm Hoan phát hiện được một viên luân hồi châu đang trôi nổi. Bắt lấy viên luân hồi châu thứ hai, Lý Tầm Hoan tuyệt không có lập tức đi lên, mà lại tiếp tục tìm kiếm chốc lát, đến khi thực sự tìm không được nữa, y nghĩa mới phá nước mà ra. Tầm Hoan, tính toán thời gian của ngươi thật là chuẩn xác nếu chậm thêm dây lát, có lẽ ngươi không ra được rồi. Phong Đô Đại Đế lúc này mới cười nói, nếu Lý Tầm Hoan không ra, Hắn cũng không cách gì tìm được, dâu sao phạm vi bên dưới kính nguyệt hồ rất lớn, hơn nữa lại không thể dùng thần thức, hắn có xuống nước cũng tìm không ra Lý Tâm Hoan. Lý Tâm Hoan cười tạ lỗi. Được rồi, mở luân hồi huyết cháo thôi. Phong đô đại đế lập tức ra mệnh lệnh. Thập điện Diêm Vương lấy ra luân hồi huyết tinh, và giống như lúc vào, đầu tiên triệt tiêu luân hồi huyết cháo, đợi sau khi mọi người ra xong, lại khôi phục lại. Mở ra luân hồi huyết cháo. Phong Đô Đại Đế liền một mình trở về Phong Đô Thành, Thập Điện Diêm Vương cũng là tự mình trở về Thành Trì. Còn Lý Dương và Lý Tầm Hoan thì đi theo Tần Sơn Vương đi đến Thái Sơn Thành. Ba người chân đạm mây đàm luận với nhau. Sáu lần. Tầm Hoan đạo hữu vận khí không phải tầm thường A tổng cộng chỉ có 10 tòa Thành Trì, tra xét 6 lần cũng không tìm được, không biết tại Thái Sơn Thành người có tìm được không. Thái Sơn Vương hà ha, ha cười to nói. Lý Tầm Hoan lạnh nhạt cười. Bất quá Lý Dương đạo hữu rất lợi hại. Giờ phút này đã đoạt được 10 khỏa Luân Hồi Châu, hơn nữa Tầm Hoang Đạo hữu cũng đoạt được 2 khỏa, cũng coi như đủ tất cả các thành trì. Thái Sơn Vương sợ hai than, nhìn Lý Dương. Hiển nhiên, một lần đoạt được 10 khỏa Luân Hồi Châu thật sự là kỳ tích. Lý Dương mỉm cười, lập tức hướng phía dưới nhìn, một tòa thành trì xuất hiện trong mắt. Đã tới Thái Sơn thành rồi. Ba người liền đáp xuống, xuyên qua 9 tầng mây cực từ lôi sát. Tiến vào trong Thái Sơn Thành Tập 11 Ngũ Đức Tri Thân Chương 438 Bi tỉnh Thái Sơn Thành cửa vào quỷ giới Màn đêm mở mịt, bao la bát ngát Xa xôi phía chân trời là màn mây huyết hồng phiêu đãng Thái Sơn Vương, Lý Dương, Lý Tầm Hoan Ba người trực tiếp bay lên không trùng Xuyên qua màn mây huyết hồng đó để đến luân hồi kính phía trên Ba người đồng thời đứng trong hư không Các người ai muốn tìm trước Thái Sơn Vương nhìn Lý Dương và Lý Tầm Hoan, cười hỏi. Lý Dương và Lý Tầm Hoan nhìn nhau, hai người liền có quyết định. Dù sao Lý Tầm Hoan cũng là trưởng bối, Lý Dương làm sao đi trước? Hùng chi bây giờ việc tìm người không phải vội vã nhất thời. Thái Sơn đạo hữu, bắt đầu đi, trước để Tầm Hoan chân nhân điều tra, dù sao Tầm Hoan chân nhân cũng đã tại quỷ giới ngàn năm rồi. Lý Dương hơi chút lui về phía sau nói. Nếu Thái Sơn Vương vừa nghe Lý Dương nói liền gật đầu sau đó tiếp nhận luân hồi châu tử Lý Tâm Hoan. Dù là quỷ giới, thực lực rất được xem trọng, trong mắt Thái Sơn Vương, Lý Dương so với phong đô đại đế còn muốn lợi hại hơn, trong lòng hắn lời nói Lý Dương tự nhiên trọng lượng cũng gia tăng. Thái Sơn Vương sắc mặt trang trọng, lấy ra luân hồi huyết tinh, luân hồi huyết tinh quang mang nhập vào mặt trái luân hồi kính. Mở! Theo tiếng hét Thái Sơn Vương. Mặt sau đen xỉ của luân hồi kính bông phát ra quang mang rồi sau đó liền giống như một tấm rèm bị vạch ra, một mặt kính bóng loáng xuất hiện, Thái Sơn Vương rất nhanh chóng đem luân hồi châu nem xuống. Luân hồi châu va vào mặt kính, nhưng chưa kịp có tiếng động nào sinh ra thì nó đã bị thôn vệ vào trong rồi. Lý Dương nhìn về phía Lý Tầm Hoan, thái ra da của mình. Lý Tầm Hoan khỏe mắt có nếp nhăn, làm làm người trở nên có chút điểm tăng thương, mỗi nếp nhăn có thể đại biểu cho nỗi bất hạnh Mùi khổ nạn, lúc đầu nhãn thần có không ít sinh cơ nhẹ nhẹ màu xanh bị hiệt so với quá khứ lờ mờ có ít, trong lúc ấy, Thái Sơn Vương mở ra luân hồi kính, Lý Tầm Hoan nhãn thần phát ra một tia hy vọng. Hô! Lý Tầm Hoan vọt về phía trước, liền ha thân xuống phía trên mặt kính, luân hồi kính phát ra ánh sáng màu trắng, ánh sáng ấy nhanh chóng bao phủ hoàn toàn Lý Tầm Hoan, ngoại nhân căn bản không thể biết bên trong phát sinh sự tình gì. Lý Dương cùng Thái Sơn Vương chỉ có thể tại phía trên đứng nhìn. Lý Dương trong lòng cũng là yên lặng chờ đợi, chờ đợi chính thái gia gia của mình tìm được người yêu. Ngàn năm qua, Lý Tầm Hoan kinh nghiệm chịu khổ nạn thật sự nhiều lắm, vô luận là ngàn năm chờ đợi, hay là cái chết của anh anh, Lý Tầm Hoan đã là một người đi tìm hạnh phúc cuộc sống. mọi hồi lâu, ánh sang trắng dần dần tan đi, Lý Dương cùng Thái Sơn Vương lập tức nhìn lại kinh diện. Dựa theo quy củ, nếu có người muốn tìm, Luân hồi kính tự nhiên sẽ đem hình ảnh người đó phát ra, nhưng giờ phút này luân hồi kính quả thật không có một hình ảnh. Lý Dương cùng Thái Sơn Vương nhất thời dừng lại. Lý Dương cảm thấy trong tâm mình run rậy. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Lý Dương chứng kiến hình ảnh đó đã không biết nói gì hơn. Có thể nói, hắn giờ phút này một câu cũng không thể nói, có thể biết rằng trong lòng rất không ổn, phi thường không ổn. Lý Dương trên mặt mang nụ cười đau khổ. Trời cao trêu người. Thái Sơn vương thở dài một tiếng. Tại luân hồi kính, xuất hiện một bóng hình mang nụ cười mỹ lệ đó là anh anh. Lâm Thi âm là anh anh. Anh anh là Lâm Thi âm. Anh anh quả nhiên là Lâm Thi âm. Lúc đầu anh anh mất đi, có thể nghĩ là Lâm Thi âm cùng Lý Tầm Hoan cùng một chỗ hạnh phúc. Lý Tầm Hoan sở dĩ không tiếp nhận anh anh cũng chỉ vì Lâm Thi âm nhưng sự thật chính là anh anh là Lâm Thi âm chuyển thế đầu thai ở quỷ giới. Trời cao trêu người, chơi cao đùa người. Lý Dương nhìn về chính mình thái ra ra Lý Tầm Hoan, giờ phút này hắn không biết Lý Tầm Hoan rốt cuộc là tâm tình thế nào. Hắn tin tưởng nếu là hắn gặp được đáp án này, có lẽ đã phát điên. Giờ phút này Lý Tầm Hoan vẫn đứng ở luân hồi kính, lạng lặng nhắm mắt lại. Tầm Hoan đại ca, chúc người cùng thi âm tỷ tỷ hạnh phúc. Có thể vì Tầm Hoan đại ca làm được chút chuyện nhỏ này, anh anh đã phi thường phi thường mãn nguyện. Anh anh câu nói cuối cùng đó lại hiển hiện trong đầu. Lý tầm hoan không biết giờ phút này tâm tình như thế nào, hắn chỉ thấy thiên địa lúc này đen tối, hắn nhìn không thấy trời, không thấy đất, chỉ có hình ảnh cái chết của anh anh tươi cười, hắn nghe được câu nói cuối cùng của anh anh. Như vô thức, Lý tầm hoan vô lực quỳ xuống. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Lý tầm hoan giọng nói vô lực phát ra, nói trong vô thức. Giờ khác này như là trời đất quần quay, Lý Tầm Hoan không biết bản thân mình muốn gì, không thể biết chính mình tương lai có thể làm gì, hắn chỉ cảm thấy rằng hắn đã không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống. Hắn đã mất đi tương lai rồi. Hận! Hận trời hoàn đất! Vì cái gì? Lý Tầm Hoan đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu lên, giống như là một con sót bi thương cô độc tuyệt vọng, đã tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, âm thanh hắn phát ra run rời. Lý Dương cùng Thái Sơn Vương có thể nhận thấy được sự xót xa trong lòng. Nước mắt Nam Nhi không rơi dễ dàng, chỉ vì quá đau lòng mà thôi. Màu huyết hồng, đỏ của nhân tâm chính là hàng lệ run rẩy từ khóe mắt chảy xuống, giọt nước mắt lạnh như băng rơi xuống nặng nghề như vậy mà vỡ vụ. Nhưng Lý Tầm Hoan lại không có một chút cảm giác nào, nhãn thần mê man, chỉ là không ngừng tự hỏi tại sao, tựa như đang hỏi ông trời hay là đang hỏi bản thân mình. Hắn không biết vì cái gì Vì sao lại như thế? Tại phàm nhân giới, khi âm mất đi đã làm hắn tuyệt vọng, rồi sau đó tiến vào tu chân giới, hắn biết có một nơi là quỷ giới tồn tại, cho nên hắn một mực cố gắng, một mực phấn đấu, tại tiên giới liều mạng tu luyện, tại quỷ giới có hết sức tìm biện pháp đi tìm Luân Hồi Châu. Tuy nhiên, 1000 năm nỗ lực, thế mà, thế mà lại là kết quả này đây. Không thể dùng từ gì để hỏi ông trời. Lý Tầm Hoan như khóc, như cười, như điên. Như dạy. Ha ha ha. Lý Tầm Hoan ngửa mặt lên trời cười lớn, cười điên cuồng, nhìn xuống đất cũng cười, tiếng cười khàn khàn, cười khàn khàn, chỉ nghe được một tiếng thở dốc kịch liệt. Ho khan. Không ngừng ho, máu tươi từ miệng Lý Tầm Hoan không ngừng chảy ra ngoài, tự như muốn ngăn cản y đi đang ho, nhưng mà y lại tiếp tục ho, trên mặt hắn lúc nào cũng như cười, mà lại như đang khóc có thể do tâm đang quá đau khổ. Lý Dương cùng Thái Sơn Vương nhìn thấy hết vậy, Căn bản không biết làm gì là tốt. Lý Dương vô phương tưởng tượng được, nếu hắn gặp phải chuyện này thì sao, hắn sẽ như thế nào. Hắn tin tưởng rằng sẽ không kém Lý Tầm Hoan bao nhiêu, tất cả kỳ vọng đều bị tiêu diệt hết, đáy lòng cũng hoàn toàn tuyệt vọng lúc đó. Có thể đó là hình ảnh của hắn. Hắn sợ. Dần dần, hết thể trở lại bình thường. Lý Tầm Hoan giữ gìn thi thể anh anh, Lý Tầm Hoan vốn định tìm được Lâm Thi âm, cùng Lâm Thi âm mai táng anh anh. Vì để trước mộ phần cảm ơn nàng, nhưng là bây giờ, mắt của Lý Tầm Hoan dừng lại ở gương mặt của anh anh, hắn đang cười, nhưng là nụ cười khiến người ta đau bờn. Anh anh, không nghĩ ngươi đã ở bên ta ngàn năm, ta cũng nên thỏa mãn, duy nhất làm tiếc mù ồ ẩy chính là. Đến bây giờ ta mới biết cô là thi âm, ta đã không nghĩ đến anh anh ngươi. Lý Tầm Hoan ôm anh anh thi thể bay đi, trực tiếp bay ra cửa quỷ giới. Lý Dương có chút lo lắng liền đi theo Lý Tầm Hoan nhưng bất kể là Lý Dương theo sau lưng, Lý Tầm Hoan vẫn phi hành không ngừng, nhằm phía trước mà phi hành, không ngừng phi hành, bay ra khỏi Thái Sơn Thành. Tại Thái Sơn Thành, trong một ngôi làng nhỏ, Lý Tầm Hoan dừng lại đáp xuống ở phía đông của một ngôi nhà lá. Thi âm, về nhà thôi. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng khe khe nói, lập tức trước ma ốc mở ra một phần mộ, thậm chí không ngừng tiêu hao công lực để ngưng tụ thành tinh thể hóa quan tài. Để anh anh nằm vào trong đó. Nửa canh giờ sau, Lý Tâm Hoan lặng lặng ngồi ở mộ đau khổ, từng ngụm, từng ngụm rượu như không có chút gì quyết nghiệm, không có mục tiêu, chỉ phản phất là uống rượu, uống đến biển cạn đá mòn. Thái ra ra, Lý Dương đừng bên cạnh Lý Tâm Hoan, nhưng là chỉ liếc mắt nhìn Lý Dương rồi uống tiếp. Lý Dương trong lòng run lên. Đây là ánh mắt gì? Lý Tâm Hoan tự nhìn chính mắt mình, giống như nhìn không khí. Hai đồng tử chưa có từng chút biến hóa, hắn ánh mắt căn bản là không chút tức giận, không khác gì người chết. Thái ra ra, tỉnh lại đi, ngỡ ở còn có thân nhân. Lý Dương nhìn Lý tầm hoan, trong lòng lo lắng, ta không biết như thế nào khuyên bảo Lý tầm hoan, việc này đã như thế, chỉ là tầm hoan như thế nào mới hồi phục đây. Chính là Lý tầm hoan cũng như vậy chẳng thèm ngó ngàng hay nói gì cả hắn căn bản là không để ý đến người chung quanh. Lý Dương cười khổ. Tự mình nếu như vậy tuyệt vọng, làm sao có thể chính mình hồi phục được? Lý Dương nghĩ tới nghĩ lui có ra đáp án, khi đó tim hắn đã chết, không. Trừ phi, trừ phi lâm thì âm sống lại. Sống lại, thế nào có thể sống lại, hồn phi phách tán, như thế nào có thể sống lại, ngay cả đại tôn cũng không có khả năng trừ phi là hồng quân đạo nhân hiểu được hốn đột đại La thiên đạo, ai cũng không biết hiểu được hốn đột đại là thiên đạo có thần thông thế nào. Nói không chừng là có thể làm được. Lý Dương trong lòng chấn động. Hôn độn đại la thiên đạo, là trí cao trong đạo, chỉ có hồng quân đạo nhân duy nhất hiểu được. Người khác không biết hồng quân đạo nhân thần thông rốt cuộc nào và bao nhiêu tuổi, mặc dù hồn phi phách tán liền chết thật sự có thể nghi ngờ, chính là hồng quân đạo nhân có thể hay không cứu người sống lại cũng khó nói trước. Nếu hiểu được hôn đột đại la thiên đại có thể nói là để cho anh anh cô nương sống lại. Lý Dương bên cạnh Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nói. Lý Tầm Hoan đang cầm bình rượu độ nhiên dừng lại thình lình. Dần dần, ánh mắt Lý Tầm Hoan từ có chút sinh cơ bắt đầu xuất hiện quang thải nhẹ nhẹ. Đột nhiên Lý Tầm Hoan đứng lên. Hốn độn đại la thiên đạo. Lý Tầm Hoan nhãn thần kiên định đứng lên. Tuy hốn độn đại la thiên đạo cao không thể lường nhưng nếu tồn tại hốn đột đại la thiên đạo thì có thể hiểu được có thể thành công. Dù rằng xác suất có thể thấp không thể tả, nhưng nếu Lý Tầm Hoan cũng là ngũ đức chi thân. Lý Dương, Đà Tạ Lý Tầm Hoan một lần nữa bừng lên sinh ý, trong giờ phút này trong lòng cũng có một mục tiêu hiểu được hôn độn đại la thiên đạo. Thái Gia Gia, mong người đừng quên, người còn có Gia Gia, có gia đình phụ thân, còn có tinh cực tông rất nhờ hệ đệ tử. Lý Dương nhìn Lý Tầm Hoan Thái Gia Gia cảm thấy rất thương tâm, hắn chỉ có thể an ủi như thế, có lẽ dùng thân tình để chính Thái Gia Gia hoàn toàn cố gắng phấn đấu để sinh tồn. Ừ, ta biết rồi. Lý Tầm Hoan hít sâu một hơi. Khoe miệng như có một nụ cười vô ý. Lý Dương ta đi đây, sẽ trở về tiên giới. Có lẽ ngươi nói đúng, ta còn tinh cực tông, còn ảo quang bọn họ. Lý Tầm Hoan đối diện Lý Dương nói. Lý Dương trong lòng có chút thoải mái. Lý Tầm Hoan xoay người, trực tiếp đằng vân đi. Lý Dương thấy thân ảnh Lý Tầm Hoan cũng là nhất thời cũng nghĩ nhìn thấu được hình bóng Lý Tầm Hoan có chút tiêu điều. Lý Tầm Hoan ra đi. Dù là phàm nhân giới hay quỷ giới, Lý Tầm Hoan vẫn cô độc. Mịch. Hắn là đau buồn, dù Lý Dương đã nói, nhưng chỉ là có thêm một tia hy vọng thôi. Lý Tầm Hoan vẫn như trước đau khổ. Hôn độn Đại La Thiên Đạo. Có thể xem đó là hy vọng không? Lục giới vô số cao thủ muốn cố gắng, muốn trở thành đại tôn nhưng tự cổ trí kim có thể nói mấy người trở thành đại tôn. Việc trở thành đại tôn nhưng thế đã rất gian nan khó khăn như thế nào lại nói đến hôn độn Đại La Thiên Đạo. Dù là tiên giới tam thanh hay ma giới tam tôn. Dù là trời sinh chiếm ưu thế nhưng bọn hắn bất quá đạt tới cảnh giới đại tôn. Vô số năm qua, chỉ có từ hôn độn sinh ra hồng quân đạo nhân cùng bản cổ là hiểu được hôn độn đại la thiên đạo, bản cổ chết, chỉ còn có hồng quân đạo nhân duy nhất, vô luận người nào tu luyện ra sao đều là không cách thành công. Hiểu được hôn độn đại la thiên đạo, không phải cố gắng là thành công mà đó là do vận mệnh quyết định. Nhưng hắn là cao thủ thoát khỏi vận mệnh, thực lực hồng quân đạo nhân như thế quản lý các giới, thậm chí có thể cải bì hền vận mệnh con người. Đạt tới trình độ đó, đã thoát khỏi vận mệnh, thoát khỏi trời đất. Cảnh giới như thế, đâu phải cố gắng là thành công. Hơn nữa Lý Tầm Hoàn trong lòng mang chấp nghiệm, anh anh chết đi sẽ làm trong tim đau khổ, là chấp nghiệm vĩnh viễn của người đó, muốn trở thành Đại Tôn đã khó, nhưng so với Đại Tôn thì hiểu được hôn đột đại La thiên đạo còn khó hơn. Khi Lý Tầm Hoan sinh ra chấp nghiệm như thế đã quỷ hệ định hắn vĩnh viễn không có khả năng thành đại tôn, Hà Hướng Chi nói đến hiểu được hốn độn đại La thiên đạo. Lý Tầm Hoan hay thậm chí Lý Dương cũng không biết. Sự thật cho dù hiểu được hốn độn đại là thiên đạo cũng không có khả năng giúp một người hồn phi phách tán sống lại, nhưng Lý Tầm Hoan không biết, Lý Dương cũng không biết, hoặc có lẽ dù biết Lý Dương cũng không nói cho Lý Tầm Hoan. Lý Dương cho dù cố gắng cũng không biết là. Kết cục đã hoàn toàn định sẵn. Tập 11: Ngũ Đức chi thân. Chương 439: Tiên giới Phượng Linh Châu. Trên 9 tầng trời, mây mủ khắp nơi, Lý Dương đang đứng trên mây, lúc này bất động, trên mặt một nụ cười khổ. 3 ngày, đã 3 ngày không có nghĩ đến, vận khí của ta dĩ nhân cũng tốt đến như vậy. Lý Dương giờ phút này giở khóc giở cười, suốt 3 ngày Lý Dương liên tục dùng luân hồi kính tìm tòi khắp mọi nơi, tuần tự phân biệt các thành trì, Diêm La thành, Bình Đẳng thành, Thái Sơn thành. Đô thị thành, biện thành, lần lượt thắng chắc, nhưng kết quả là các thành trì trong luân hồi kính cũng không có tin tức của Khương Tuyết. Hơn nữa, Lý Dương bắt đầu tìm trong 3 tòa thành thị lớn nhất trong số 9 thành lớn, nói cách khác vận khí của Lý Dương thật sự quá tốt, dĩ nhiên cũng liên tục 9 lần thất bại. Nhất định là ở chuyển luân thành. Lý Dương trong mắt toát ra tinh quang. Lúc này đây, tuyệt không có chuyện ngoài ý muốn, trong thập đại thành trì nhất định có một, nếu đã thất bại với 9 thành Dám chắc thành thứ 10 sẽ là thành thị tại quỷ giới mà Khương tuyết ở. Giống như tiêu chớp, hoa phá trường không, trực tiếp hướng về chuyển luân thành bay đi. Không bao lâu, Lý Dương nhìn lại, trên mặt đất xuất hiện một thành thị thật lớn, đúng là chuyển luân thành mà Lý Dương tìm kiếm. Thình thịch, thình thịch. Từng trận tiếng tim đập thình thình như tiếng sấm không ngừng vang lên bên ai, Lý Dương nhìn thành trì thật lớn, mắt tỏa sáng. Giờ phút này, chống ngực kịch liệt phản phất như muốn nhảy ra ngoài. Trong lúc nhất thời tâm thần Lý Dương chấn động nhẹ. Tuyết. Lý Dương nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời nhớ lại cảnh đếm khuya tuyết bay, nữ tử kiếp như thiên sứ xuất hiện, mình khi đó chỉ là một phàm nhân, mà tuyết cũng là một phàm nhân. Ngàn năm sau, mình đã trở thành đỉnh cấp cao thủ lục giới. Nhưng so với cảm tình cất giấu ngàn năm trong lòng, công lực đề cao bất quá là điều kiện để tìm kiếm tuyết mà thôi. Rồi mắt có thể tìm kiếm tuyết, tìm kiếm cảm tình thuần chân ở sâu trong nội tâm. Ta tới rồi. Lý Dương nhắm mắt lại, thân thể rơi xuống rồi đột nhiên thân thể như một con trùng phủ. Lý Dương cực tốc hạ xuống chuyển luân thành, xuyên phá cửu thiên cực từ lôi sắt tiến nhập vào chuyển luân thành. Tốc độ Lý Dương phi thường nhanh, không gian chấn động, Lý Dương dĩ nhiên cũng đã tới ngoài vương cung của chuyển luân vương chuyển luân thành. Đứng ngoài vương cung, thủ vệ vương cung nhìn Lý Dương nghi hoặc. Chuyển luân đạo Hữu Lý Dương cầu kiến, càng sớm càng tốt được không? Lý Dương không chờ thủ vệ truyền lời, trực tiếp dùng thần thức tìm được chuyển luân vương, hơn nữa dùng thần thức truyền âm. So với quá khứ không giống, giờ phút này thân phận Lý Dương cũng thay đổi, ở kính Nguyệt Hồ đã giết Giang ra Gia Nhị Trường Lao, triển hiện ra lực lực cường đại, phong đô đại đế cùng với thập điện Diêm Vương cũng có chung thái độ đối với Lý Dương. Ha ha, nguyên lai là Lý Dương đạo hữu, đạo huynh đến chuyển lâu đầu thai sao? Chuyển luân vương củ ấy lớn đi ra, Lý Dương dùng thần thức truyền âm có thoáng chốc, truyền Luân Vương dĩ nhiên từ trong vương cung đi ra, còn xưng hô Lý Dương là đạo huynh, kính ý với Lý Dương hoàn toàn có thể thấy được. Đạo huynh tới tiểu địa phương của ta, chẳng lẽ là chín thành chức đều thất bại sao? Truyền Luân Vương vẻ mặt khó có thể tin, thập đại thành trí, mỗi thành trì đều có 1 phần 10 khả năng, liên tục thất bại 9 lần, tỷ lệ hết hết hết sức thấp. Lý Dương cười xấu hổ. Ha, ha không sợ truyền Luân đạo hữu chế cười. Lần này ta lục soát tin tức của người yêu tiểu hữu Lý Dương, qua kính Nguyệt Hồ liên tiếp tra xét lục Đại Thành Trì, đích sắc đều thất bại, hơn nữa ngay từ đầu ta đã tra xét tâm ra, cựu Đại Thành Trì trước đó cũng không tra ra được. Lý Dương cảm thấy vận khí của mình có chút đáng lo. Ách! Chuyến Luân Bương trong lúc nhất thời ngạc nhiên, lập tức cười to nói. Ha ha, thất bại 9 lần là thất bại, nói cách khác lần thứ 10 dám chắc Lý Dương đạo huynh sẽ thành công. Nếu không chúng ta phải đi vào cửa không gian lục soát Lý Dương đã rất khách sáo trực tiếp cười nói. Vậy phiền đạo hữu rồi. Ha ha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, đạo huynh có chuyện ta chuyển luân vương không thể không để ý. Chuyển luân vương cười to, lập tức bay tới cửa không gian của chuyển luân quỷ giới thành. Lý Dương đứng một bên chuyển luân vương, trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong mắt lộ ra vẻ kích động, cũng tiết lộ tâm tình hán. Chỉ trong lát, hai người đã vào cửa không gian thông đạo. Đạo hình, mời. Chuyển Luân Vương rất khách khí, nhường Lý Dương đi trừ ốc. Chuyển Luân Đạo Hữu chúng ta đi vào thôi. Lý Dương cùng Chuyển Luân Vương không có khiêm nhượng lẫn nhau, mỉm cười kéo tay Chuyển Luân Vương, hai người rất thân thiết sóng vai tiến vào thông đạo, đi tới cửa không gian. Rất là quen thuộc, bầu trời với mây mù màu đỏ trên không khiến Lý Dương tâm tình có chút khẩn trương. Lúc này đây, càng khẩn trương so với mấy lần trước, bởi vì Lý Dương biết. Lúc này đây hắn dám chắc có thể thành công, giám chắc có thể tìm được tin tức của Tuyết, vì ngày này, Lý Dương đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ, kinh lịch không biết bao nhiêu hoàn nạn, hắn có có thể không khẩn chứng kích động. Tuyết, chờ khi tìm được nàng, ta sẽ mang nàng hồi ma giới, chúng ta cùng nhau sống, hai người chúng ta. Lý Dương giờ phút này cũng nghĩ tới tương lai, nghĩ tới một khi mình tìm được Khương Tuyết, cuộc sống hạnh phúc sau này. Bài kiến bệ hạ Thủi vệ cửa vào không gian thấy chuyển luân vương, bật người quỳ xuống cung kính nói. Chuyển luân vương phát tay, nói. Các người tiếp tục làm việc của mình. Sau đó nhìn về phía Lý Dương, Lý Dương giờ phút này cũng ngây ngốc dùng luân hồi kính. Chuyển luân vương nhìn thoáng qua luân hồi kính, lập tức nghi hoặc nói với Lý Dương. Đạo huynh, ngươi vì sao chuyên chú nhìn vào luân hồi kính như thế? Luân hồi kính chẳng lẽ cùng với luân hồi kính của chín tòa thành khị không giống sao? Lý Dương giờ phút này mới đột nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi hắn đang chuyên chú nhìn luân hồi kính, hắn vốn là thần du vật ngoại, ngộng giữa ban ngày về tương lái hạnh phúc của mình cùng Khương Tuyết. À à, nghĩ đến bài chuyện. Lý Dương trên mặt có chút nóng lên, lúc này mới nói sang chuyện khác. Chuyển luân đạo hữu, chúng ta bây giờ phải đi mở ra luân hồi kính, bắt đầu tìm tòi. Tốt. Chuyển luân vương không nghi ngờ, trực tiếp cùng Lý Dương bay lên cao, nhìn luân hồi kính phía trên. Chuyển luân đạo hữu, đây là luân hồi châu. Lý Dương dưa một viên châu cho chuyển luân vương, rồi sau đó lăng không mà đứng, lặng lặng nhìn chuyển luân vương thi triển bí pháp. Quang mang màu đỏ từ ánh mắt bắn vào mặt kính trong suốt trên luân hồi kính, mặt kính trong suốt hiện ra trước mắt. Lý Dương lặng lặng nhìn. Giờ khắc này, cảm giác rất là huyền diệu, Lý Dương trong lúc nhất thời phản phất không nghe được thanh âm, con mắt hắn chỉ có nhìn vào luân hồi kính. Đang lúc luân hồi kính nhập vào luân hồi thì bạch sắc quang Mao từ mắt bắn ra, Lý Dương động rồi. Giống như lá rụng rơi xuống, Lý Dương nhẹ nhàng hạ xuống kính diện. Quang mang màu trắng hoàn toàn bao bọc lấy Lý Dương, hết thể đều quen thuộc, cũng là năng lượng thần thức tiến vào trong óc Lý Dương, cùng thần thức Lý Dương bắt đầu tiếp xúc, Lý Dương khẽ mở mắt. Khương Tuyết, người địa cầu, 1100 năm trước chết đi, tại địa cầu, Trung Quốc, Thượng Hải. Thần thức Lý Dương chậm rãi truyền lại tin tức, đồng thời hình ảnh của Khương tuyết Lý Dương cũng dùng thần thức truyền đi, tuyết cười, tuyệt khóc, tuyết yêu kiểu, mỗi một bộ dáng đều thật khắc sâu vào lòng Lý Dương, tất cả đều động lòng người, một bức ảnh liền hiện ra trong đầu. Luân hồi kính cùng loại với năng lượng thần thức tiếp nhận tin tức, rồi sau đó luân hồi kính bắt đầu chấn động. Trước khi lục soát, trong lòng Lý Dương cảm thấy khẩn trận, hương phấn, nhưng giờ phút dạ nì Lý Dương lòng tĩnh lạo, hết sức rõ ràng. Lúc đầu mình còn đang ở an toàn cụm, tuyết trong trí nhớ của hắn như thủy triều, hoàn toàn đang lên trong lòng. Dịch ca ca, ta đợi ngươi. Thanh âm quen thuộc không ngừng quanh quẩn trong đầu Lý Dương. Hơn 300 ngày đêm, mỗi câu nói cuối cùng trong điện thoại, cũng là một ngày khương tuyết kiên định đợi, một ngày lại một ngày chờ đợi nàng vẫn một mự chờ. Tuyết, ta tới rồi. Lý Dương trên mặt tươi cười thản nhiên. Tuyết, nàng có biết. Hôm nay ta cưới nàng, đáng tiếc. Thật sự đáng tiếc, nàng tới quỷ giới rồi, ta thật vô dụng, ta không cách nào tới quỷ giới, thật sự quá vô dụng, ta không cách nào tới quỷ giới, mặc dù tự sát cũng lo lắng mình sẽ quên nàng, vô luận thế nào, ta không muốn quên nàng. Ta một mực cố gắng, thật sự, ta một mực cố gắng, nhưng tổn hao ngàn năm thời gian, nàng có phải đã mệt mỏi chờ ta không? Lý Dương lặng lặng nói trong lòng, trên mặt có vẻ tươi cười, phẳng phất giờ phút này đang cùng với Khương Tuyết. Ta còn muốn nói với nàng, nói cho nàng tên thật của ta Lý Dương. Đương nhiên, Mục Dịch cũng là tên ta, ta quyết định, Mục Dịch thành tên thật của ta. Lý Dương đau lòng, nhưng vẻ mặt tươi cười lại xuất hiện trên mặt. Luân hồi kính chấn động mạnh rồi đột nhiên đình chỉ, đồng thời một loại năng lượng thần thức đột nhiên phát ra, bao trùm lục giới, tùy ý trực tiếp hướng tiên giới, tiên giới Thập Châu Tam Đảo, năng lượng bao trùm Phượng Linh Châu Lê Sơn. Lý Dương đột nhiên chấn động trong lòng. Luân hồi kính dùng năng lượng thần thức tiến vào đầu Lý Dương, cùng thần thức Lý Dương tiếp xúc, truyền lại hết thẻ tin tức về tuyết cho Lý Dương, thậm chí năng lượng thần thức còn mang theo thần thức của Lý Dương tới tiên giới, để Lý Dương cảm nhận được khí tức của tuyết. Tiên rơi trên phượng Linh Châu Lê Sơn. Tuyết hoa bay bay, một thân ảnh nữ tử mặc bạch đi, đi như cựu thiên huyền nữ đang trên không trung bay múa, giống như thanh bi phát ra, cùng một thân áo trắng hình thành tiên minh, tươi cười thuần chân. Là tuyết. Lý Dương tâm thần chấn động, cả mặt hồng lên, giờ khắc này, con mắt hắn đã ướt nước, hắn hoàn toàn không cách nào khắc chế tâm tình mình, hắn hết sức chắc chắn đó là tuyết, vô luận là khí chết, đó là cảm giác quen thuộc. Đúng, làm cảm giác tâm linh rung động, chỉ có tuyết, Lý Dương tin tưởng, chỉ có tuyết mới có thể khiến hắn có cảm giác này. Hốt nhiên, Lý Dương cảm nhận được năng lượng thần thức của luân hồi kính quay trở lại. Với thực lực của Lý Dương căn bản còn không cách nào dùng thần thức xuyên qua các giới, chỉ có đại tôn mới có thực lực đó, Lý Dương trong lòng luôn cuống, năng lượng luân hồi kính thu lại, hắn không thể thấy tuyết nữa. Tuyết, ta sẽ rất nhanh tới tìm nàng, chờ ta nhé. Chỉ kịp dùng thần thức truyền âm lại một câu nói, luân hồi kính liền mang theo thần thức của Lý Dương về tới truyền luân thành. Tiến giới Thập Châu Tam Đảo, Phượng Linh Đảo, Lê Sơn, bên ngoài một tòa trúc ú ốc. Lê Sơn lão ngẫu ngồi trước một thân truyền đệ tử Bạch Tuyết, đứng trên tuyết, trong lúc nhất thời bóng chết lặng. Là ai? Là ai mới dùng thần thức truyền âm? Bạch Tuyết căn bản không biết rốt cuộc vừa rồi là ai truyền âm. Hơn nữa nàng có thể nhận ra thanh âm là của một nam tử. Thanh âm dĩ nhiên cũng khiến tâm linh nàng rung động. Rung động từ sâu trong tâm linh. Tuyết sư mùi sao lại tròn váng? Một nữ tử vận bạch ý cười cười đi tới. Tố trinh sư tỷ Vừa rồi ta cảm giác có ai đó truyền âm cho ta, nhưng lại là nam tử. Bạch tuyết đôi mi thanh tú tựa hồ rất nghi hoặc. Bạch tố trinh lắt đầu, cười khe nói. Ngươi nhà đầu ngốc này, ngươi không biết chúng ta phía sau núi bị sư tôn bố hạ cấm chế sao? Tâm thần tu vi không bằng sư tôn thì căn bản không có khả năng dùng thần thức xuyên qua. Ngươi nói tiên giới có mấy người có thần thức có thể cùng so bị với sư tôn. Nhưng là nam tử. Ngươi cho rằng Trấn Nguyên Đại Tiên là cao thủ bậc này trêu ngươi sao? Nhưng mà nhưng mà! Bạch Tuyết muốn nói, nhưng nhất thời cũng không biết nói thế nào. Đích sắc thần thức có thể so bì với Lê Sơn Lào Mâu cả tiên giới chỉ có mấy người mà thôi. Những người đó người nào không phải là nhân vật cao cao tại thượng, sao lại trêu ta? Tốt rồi, đi! Tố Tâm Sư muội gọi chúng đi tham gia thịnh yến của nàng, đi! Bạch Tố Trinh cười kéo tay Bạch Tuyết, tới chỗ ở của Bạch Tố Tâm. Cửa vào không gian cả quỷ giới, trên luân hồi kính, Lý Dương đang đứng trên luân hồi kính. Luân hồi kính giờ phút này bạch quang tiêu tán, ngược lại trên mặt vẫn còn hình ảnh của Khương Tuyết. Lý Dương đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn ngập kích động cùng kinh hãi. Tuyết, ta rốt cục cũng tìm được nàng. Thời khắc này, Lý Dương kích động không thôi, nhìn hình ảnh trên kính chậm rãi tiêu tán. Lý Dương cũng tràn ngập tin tưởng. Ngàn năm nay đối với Lý Dương... Nỗi khổ lớn nhất căn bản là không biết gương Tuyết ở đâu, cũng không biết khí tức của Khương Tuyết. Dù sao lúc đầu tại nhân giới, Lý Dương bất quá là một phạm nhân, căn bản không cách nào điều tra khí tức nguyên thần của người khác. Vừa rồi Lý Dương phát hiện khí tức của Khương Tuyết, một khi tới tiên giới liền dễ dàng tìm được. Tiên giới, tiên giới, tiên giới 3 Lý Dương trong lòng kích động không thôi, giờ khắc này, hắn thật sự muốn dù chết cũng phải đi tới tiên giới, thần thức phát ra. Trong nháy mắt bao trùm, cả quỷ giới, chỉ chốc lát liền phát hiện một không gian thông đạo đi thông tin lên giới. Hết tập 11. Tập 12. Cực điểm thốn mang. Chương 440. Tàm tôn Tam thanh. Ma giới ma thần cung trên thanh tiêu các. Ngầm đầu là hốn độn vô tận, Sivu khoanh chân ngồi trên ngọc sảng, đột nhiên Sivu nhữ mày phi thân bay lên, lăng không đứng trên thanh tiêu các, hướng về phía thiên hà nhìn lại, hai mắt tựa hổ xuyên thấu không gian. Quỷ giới và minh giới có Bắc minh hải chưa cắt. Phật giới và yêu giới có khổ hải khôn cùng chia cắt. Còn thiên giới và ma giới thì bị thiên hà chưa cắt. Thiên hà khác với Bắc minh hải và khổ hải. Bắc minh hải và khổ hải là vật chết, mặc dù vì diện tích rất lớn, nên cũng có những cơn sóng ngắt trời, nhưng không cách nào so được với thiên hà. Nguồn của thiên hà là cửu thiên ngân hà. Cửu thiên ngân hà từ trên cửu thiên chạy xuống làm cho nước thiên hà thủy ngày một nhiều hơn. Nơi sâu nhất trong thiên hà là kiểu lưu vực. Kiểu lưu vực một khi vận chuyển, cho dù thiên hà nước chạy không cùng, cũng chỉ trong vài canh giờ hoàn toàn khô cạn. Còn 7 ngày, 7 ngày nữa kiểu lưu vực này sẽ phát động rồi. Trên mặt Sea View xuất hiện vẻ vui mừng, với năng lực của hắn tự nhiên có thể phát hiện những lúc kiểu lưu vực có diễn biến bất thường. Vô số năm qua, hắn đã tổng kết ra quy luật. Một khi kiểu lưu vực có năng lượng ba động, Nói chính xác là bên trong kiểu lưu vực bắt đầu từ từ chuyển động, thì trong 7 ngày sau, cả kiểu lưu vực sẽ hoàn toàn bộ phát, nước thiên hà sẽ bị điên cuồng hút vào đó. Đại ca, kiểu lưu vực bắt đầu sinh ra năng lượng ba động rồi, 7 ngày sau, sẽ điên cuồng thu nạp nước thiên hà rồi. Một đại hán tóc xanh đột nhiên xuất hiện từ hư không, đứng bên cạnh Sivu, trên mặt cũng có chút hưng phấn. Chờ đợi bao năm tháng cũng cực kỳ nhàm chán. Tiên ma chi chiến là sự tình được ma giới tam tôn và tiên giới tam thanh trở mong nhất. Ha ha rốt cục cũng tới, một lần trước thông thiên dùng chu tiên kiếm trận đánh bị thương ta, lần này ta nhất định phải báo thủ. Một đại hán tóc đỏ như lửa cũng hiện lên, tóc hắn giống như ngọn lửa đang cháy bập bùng. Trúc dung hừ, dám đốt tóc của bồn tôn, lần này ta không thể tha cho ngươi được. Một đạo thanh âm lãnh não vang lên trung quanh. Hình ảnh một nam tử mày kiếm lạnh lùng xuất hiện trong không trung, lạnh lùng nhìn Trúc Dung. Lúc trước hắn cũng ăn phải quả đắng của Trúc Dung. Trúc Dung đại tôn ha ha cười to nói. Thông thiên, ngươi tưởng rằng hốn độn hỏa linh là chuyện chơi sao? Ừ, lần này ta đốt cho ngươi biến thành gà quay, khắc khắc. Trúc Dung đại tôn cười cực kỳ kiêu ngạo, không hề cố kỵ gì. Sư đệ, thôi đâu mà nhiều lời với Trúc Dung hoang dã này. Năm đó bị tam quang thần thủy của ta giáo hấn, hắn phỏng trừng đã quên rồi. Một thanh âm nhã nhặn vang lên. Lại một đạo hư ảnh xuất hiện, chính là một lao giả hiền lành với bộ tóc dài màu trắng bay tư tán, trong lúc nói chuyện cũng có một ngựa khí trào phúng. Trúc Dung nhất thời biến sắc. Cộng công bên cạnh lại cười nói. Nguyên thủy, tam quang thần thủy, nhớ hồi đó phệ tâm trùng thôn phệ lưu ly bình của ngươi, rồi cũng thôn phệ nốt cả tam quang thần thủy trong lưu ly. Thiếc quá, một phệ tâm trùng nho nhỏ mà thôn phệ mất bảo bối lưu ly bình của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe xong, trên mặt hiện lên chút sắc khí, hướng si vưu nhìn lại. Lúc trước phệ tâm trùng thôn phệ lưu ly bình, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên muốn đuổi giết. Nhưng cuối cùng lại được si vưu bảo vệ, phệ tâm trùng cũng thành một đại ma đế bên cạnh si vưu. Chính là thánh chủ lưu ly của bộ tộc phệ tâm trùng. Có si vưu bảo vệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không làm gì được phệ tâm trùng kia ha ha, lần trước đánh nhau có thua có thắng, lần này nhất định phải một trận thư hùng. Lại một hư ảnh xuất hiện giữa thông tiên giáo chủ và nguyên thủy thiên tôn, là một lao giả tóc đen nhánh, trong tay chống một cây quả trượng. Sivu cười lạnh nói, có thua có thắng. Tựa hồ lý nhị ngươi còn chưa hề thắng ta lần nào. Lao cầm quả trượng không vững kia. Còn muốn báo thù sao, ta nghĩ, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đâu. Lao tử vốn luôn luôn tươi cười nhất thời xị mặt xuống. Trúc Dung và Cộng Công hai người đánh với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người có hơi chiếm ưu như thế. Nhưng tốt xấu bọn người Trúc Dung cũng có khi chiếm chút tiện nghi, nhưng lão tử qua bao nhiêu năm cho tới bây giờ cũng không thể đả thương nổi Sibiu. Sibiu với thân thể bản cổ quá mức cường hãn. Căn bản không thể gây thương tổn. Sibiu, chớ có kiêu ngạo. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, ma giới các ngươi vừa sinh ra một nhân vật khó lường rất có thể sẽ trở thành đại tôn. Đáng tiếc ta sớm đã có đối sách, ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được nụ kế. Lao tử Lý Nhi có vẻ đã tính trước. Nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ một bên cũng mỉm cười, rồi cũng nhân vì thế đắc ý không thôi. Sivu sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Sao? Nụ kế của ta. Sivu cười lạnh nói. Cậu Công và Trúc Dung bên cạnh cũng nhìn về phía hư ảnh của ba người lao tử. Ma rồi sắp xuất vị đại tôn thứ tư, đương nhiên là Lý Dương. Biểu hiện của Lý Dương vô luận trong lôi viêm địa ngục hay là hôn độn Sơn đều làm cho người ta kinh dị, cũng làm cho ba người si vưu càng thêm tin tưởng Lý Dương sẽ thành công. Hôn độn Sơn mở ra là một đại sự, ba người chúng ta sao lại không chú ý chứ? Hôn độn Sơn xuất hiện dị thường như vậy, chúng ta đương nhiên điều tra giành mạch. Thật không ngờ, mà giới các ngươi lại có nhân tài như thế. Lao tử cảm thắn nói, nhưng không có chút lo lắng nào. Ba người Sivu nhất thời tỉnh lộ. Hôn độn Sơn mở ra là một đại sự, Lý Dương ngủ vùi trong đó 110 năm, tam thanh tiên giới biết được cũng chẳng có gì là lạ. Sivu khinh thường nói, Lý Dương chắc chắn có thể trở thành đại tôn, các ngươi tưởng có khả năng ngăn cản hắn sao. Trúc Dung cũng ha ha cười to nói, trở thành đại tôn. Đó là dựa vào tự thân tu luyện cảm ngộ Lý Dương bản thân có ưu thế tiên thiên. Nói vậy ngươi cũng có thể đoán được, trong hôn độn sơn vượt qua 110 năm, nguyên thần và linh hồn của Lý Dương nhất định do trời xanh, hắn cũng sẽ trở thành đại tôn, các ngươi cũng không có khả năng ngăn cản được. Một người muốn trở thành đại tôn, là do bản thân hắn, tự nhiên không phải ngoại lực có khả năng ngăn cản được. Bất quá! Sivu trong lòng cũng hơi lo lắng. Lo bọn Lao Tử tìm được tử huyệt của Lý Dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng một bên mỉm cười. Đúng, việc linh hồn của hắn là tiên thiên là điều tất nhiên. Chúng ta tự nhiên không thể giết hắn, nhưng chúng ta không thể giết chết hắn không có nghĩa là không thể ngăn cản hắn trở thành Đại Tôn. May mắn chúng ta một mạch chú ý tới Lý Dương. Hắn đi quỷ giới tìm kiếm một người tên là Khương Tuyết. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngừng lời không nói nữa. Ba người Siviu, Trúc Dung, Cộng Công đều biến sắc. Tử huyệt duy nhất của Lý Dương chính là Khương Tuyết, nếu ba người lao tử dùng Khương Tuyết làm con bài, nói không chừng cũng có thể làm cho Lý Dương không thể trở thành đại tôn. Quỷ giới là địa bàn của chúng ta, Lý Dương gây nên chuyện gì đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Giả mạo người quỷ giới, kiểm tra người yêu của hắn ở nhân gian, xem cách hắn tìm Tuyết là biết tình cảm sâu đậm đã xâm nhập vào linh hồn hắn. Một khi chúng ta làm cho Lý Dương không gặp được Khương Tuyết, lao tử thần tình rất đắc ý. Sắc mặt ba người C view hơi khó coi. Lúc này lao tử lý nhĩ thoải mái vô cùng. Vô số năm qua, hắn bị C view cho ăn quả đáng không biết bao nhiêu lần, luôn bị đẹp nặng. Lần này hòa nhau một một, đương nhiên hắn hưng phấn vô cùng. Đặc biệt khi thấy vẻ mặt của Sivu, hắn càng cảm giác thoải mái hơn. Thông tiên giáo chủ cũng cười nói. Chấp niệm cản trở lý dương tu hành chính là tìm kiếm khương tuyết, một khi chúng ta không cho hắn tìm thấy khương tuyết. Trong lòng hắn có một vết xẻo thật sâu. Há có thể cảm ngộ thái cực vô thượng đại viên mãn trí cảnh. Đích xác, một khi trong lòng có sự lo lắng băn khoăn, cho dù có ưu thế là linh hồn tiên thiên bảo hộ cũng không có khả năng cảm nộ được thái cực vô thượng đại viên mãn. Các người đơn giản chỉ cần giết Khương Tuyết không phải là giải quyết hết mọi việc sao. Cộng công lập tức cười lạnh nói. Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ nhìn nhau, lập tức cũng lạnh lẽo cười khỉnh nhìn ba người si Giết! Chúng ta sao lại phải nghe các ngươi nói? Ngươi cho chúng ta là đầu ngu cả sao? Nếu giết không tuyết, Lý Dương thâm hám trong cựu hận, một ngày nào đó hắn giải thoát tình cảm của mình, ngược lại không còn vướng mắc trong lòng, lại sẽ trở thành đại tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khinh khỉnh nói. Lao tử nhìn Sibiu, mỉm cười nói. Sibiu! Thấy dại chưa? Đáng tiếc, ngươi thật vất vả mới phát hiện một người mới, nhưng hắn không thể trở thành đại tôn được. Lao tử bọn họ cũng thông minh Giết Khương Tuyết Lý Dương sẽ có hai trạng thái Một là thâm hạm trong kiều hận Như vậy sẽ không trở thành đại tôn Nhưng cũng có có thể giải thoát tình cảm Trở thành đại tôn Đây không thể là việc mà bọn Lao tử muốn Giam Khương Tuyết lại Để Lý Dương biết Khương Tuyết vẫn còn sống Nhưng lại không thể đoàn tụ với Khương Tuyết Để hắn chịu sự hành hạm như thế Hắn sẽ vĩnh viễn không thể có tâm tính thành thủ Đặt tới cảnh giới vô thượng đại viên mãn Lao tử rất tự tin, rồi nói tiếp. Hai vị sư đệ, chúng ta đi. Sivu cười lạnh nói. Cho dù không có Lý Dương, các người tiên giới tam thanh cũng đừng mơ tưởng có thể áp chế được chúng ta. Hơn nữa, linh hồn Lý Dương là thiên thiên khó lường cho dù không thành đại tôn được, cũng có thể trở thành đệ nhất nhân trong lục giới chỉ giới đại tôn. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn trở hắn và Khương Tuyết đoàn tụ. Đừng quên ma giới tam tôn chúng ta và tiên giới tam thanh các ngươi trước giờ vẫn kiềm chế lẫn nhau. Bọn các ngươi không ai có thể ngăn trở nổi Lý Dương khi hắn điên cuồng. Trong lòng Trúc Dung và Cộng Công nhất thời cũng thở phào. Ma giới tam tôn và tiên giới tam thanh mại đánh nhau. Ai ngăn cản được Lý Dương? Đây mới là chìa khóa. Hừ, đừng đắc ý, nếu thật sự không có biện pháp thì sư đệ. Lao tử nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn. Sư đệ. Ngươi có thể đem thái cực phù ấn ra để kết hợp với thái cực đồ của ta không? Vừa nghe xong, ba người si view nhất thời sắc mặt đại biến. Thái cực đồ chính là đệ nhị thần khí của Lao Tử, gần bằng với căn quả trượng kia, đương nhiên đó là nếu so về lực công kích. Còn trên thực tế thái cực đồ bao dung và tượng có cả ngũ hành, chứa đựng thiên điệu thần thông khó lượng, là loại thần khí cao nhất. Thái cực phù ấn của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tương đương với một kiện thần khí khó lượng. Thái cực phù ấn có thể chống đỡ tất cả các năng lượng pháp thuật công kích. Nhưng nguy hiểm hơn là một khi thái cực phù ấn và thái cực đồ hết hợp sử dụng, thì nghĩ đến cảnh đó, ma giới tam tôn trong lòng đều cảm thấy không ổn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói, Đại sư huynh ngay cả thái cực đồ mà cũng đưa ra, ta há có thể hẹp hỏi, đây là thái cực phù ấn. Lao tử vừa nghe xong, nhất thời thần tình cực kỳ sảng khoái, nhìn si vưu lít mắt, nói luôn, Hai vị sư đệ, chúng ta đi, 7 ngày sau sẽ là đại chiến rồi, chúng ta cần phải hào hảo chuẩn bị chuẩn bị. Nói rồi, hư ảnh của ba người liền tiêu tan. Ba người lao tử bất quá vận dụng thần thông huyền hóa thân hình thành hư ảnh thôi, chân thân chính thức vẫn còn ở tiên giới như trước. Bà tên ra hỏa này. Sivu lạnh nhạt nói. Đại ca, một khi bọn họ thật sự sử dụng thái cực đồ và thái cực phù ấn, Nếu Lý Dương tiểu huynh đệ muốn phá có lẽ gặp chút khó khăn đó. Cộng công như mày nói, Trúc Dung một bên cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Sivu lúc này truyền âm vào thai hai người. Vừa nghe Sivu nói xong, cộng công và Trúc Dung nhất thời vui như bắt được của quý. Bất quá làm như vậy có được không? Cộng công và Trúc Dung nghi hoặc hỏi. Đừng lo lắng, tất cả ta tự có tính toán. Ừ, nếu thật sự không thành công. Ta sẽ để cho chúng biết lực công kích của thân thể bản cổ mạnh như thế nào. Hừ, thái cực đồ, một mảnh vải rách mà thôi. Sivu trên người khí phách lẫm liệt. Bàn cổ và hồng quân đạo nhân cùng một cấp bậc, thân thể bản cổ mạnh rốt cuộc đạt tới trình độ nào, ngoại nhân đích thực không biết, cũng chỉ có Sivu mới biết thôi. Với lực lượng tuyệt đối như thế, pháp thuật cấm chế gì gì đó đều là đồ phế thải. Đây là niềm tin của của Sivu. Đại ca đúng nói. Chọc giận chúng ta, dù liều thân bị thương cũng muốn giúp Lý Dương tiểu huynh đệ một phen, dù sao hắn có thể chính là vị đại tôn thứ tư trong tương lai của ma giới chúng ta. Chúc Dung ha ha cười lớn. Đợi đến Lý Dương trở thành đại tôn, chúng ta có thể tận tình giày xéo đám tiên giới tam thanh rồi. Trên mặt ba người si vưu đều vui vẻ. Đạo cao một thước, mà cao một trượng mà. Đột nhiên si vưu biến sắc. Lý Dương này đúng là gan lớn. Giả mạo được một lần lại tính giả mạo thêm một lần nữa. Bộ tưởng rằng không ai biết hắn là ai chắc, lại còn muốn đi tiên giới nữa. Chỉ bằng thực lực bây giờ của hắn, nếu bị tiên giới tam thanh bắt được, đảm bảo hắn chẳng có chút lực hoàn thủ nào. Sivu nổi giận mắng. Từ khi Lý Dương đi quỷ giới, Sivu vẫn một mạch chú ý tới tiên giới tam thanh. Hắn lo lắng nhất là tiên giới tam thanh bắt được Lý Dương. Mặc dù vì Lý Dương có nguyên thần linh hồn tiên thiên khó lường Tiên giới Tam Thanh không thể giết Lý Dương được, nhưng hoàn toàn có thể giam cầm Lý Dương. Phòng Trừng Tiên giới Tam Thanh cũng biết Si View rất chú ý, cũng một mạch không hề ra tay. Nhưng một khi Lý Dương đi tiên giới, thì sự việc sẽ rất khó lường. Tiên giới Tam Thanh và Ma giới Tam Tôn đã quy định, nếu không xảy ra chiến tranh thì không được đến lãnh thổ của đối phương. Nhị đệ, Tam đệ, ta nghĩ chúng ta cũng nên bắt đầu cho Lý Dương tiến vào địa phương kia. Si View cười nói: Cộng công và Trúc Dung hơi kinh hãi, lập tức ngâm nghĩ, rồi cũng cười, khẽ gật đầu. Ta phải đi quỷ giới ngăn Lý Dương lại, nếu Lý Dương tiểu tử đi tiên giới, lại bị ràng buộc bởi quy định kia, ta không thể đi tiên giới được. Si vưu cười, lập tức thân hình loại lên, liền hư không tiêu thất không thấy đâu nữa. Tập 12, Cực điểm thốn mang. Chương 441, Thánh địa phúc địa. Thân hình như điện xuyên qua giữa những tầng mây, Lý Dương cước đạp mây bay. Một lát sau đã thấy ở xa xa một tòa núi cao, trên đỉnh phong có một hồ nước phẳng lạng yên bình, trong suốt như mặt gương, bên cạnh Bích Hồ có một trận pháp thông đạo, đó chính là không gian thông đạo đi tiên lên giới. Thấy Bích Hồ, mắt Lý Dương đột nhiên sáng ngời. Nửa ngày là có thể thông qua không gian thông đạo này, nửa ngày là có thể thấy tuyết rồi. Lý Dương trong lòng rất kích động, rồi lại trùng xuống. Trên thực tế từ đáy lòng Lý Dương cũng nghĩ tới việc nếu tiên giới tam thanh tìm hắn gây phiền toái thì quả có thể rất nguy hiểm. Nhưng Lý Dương tử đáy lòng vẫn hy vọng. Tiên giới tam thanh là nhân vật cấp bậc đại tôn, ai hơi đâu rảnh rỗi mà tới tìm ta gây phiền thoái chứ. Ta đến tiên giới chỉ cần tìm được tuyết là sẽ mang theo tuyết về ma giới ngay, cũng không ở lại lâu lắm. Nói vậy chắc sẽ không phát sinh đại sự gì. Lý Dương tự ta an ủi. Mặc dù trong lòng biết nguy hiểm, Nhưng việc tìm tuyết làm cho Lý Dương sẵn sàng dấn thân vào chốn nguy hiểm như trước. Bích hồ phẳng lặng, Lý Dương hạ xuống cực nhanh trên bờ bích hồ, cuốn lên một trận gió nhẹ, làm mặt hồ trong như gương gợn lên những làn sóng lan tan, rồi cứ thế lan chuyển đi khắp hồ. Ánh mắt Lý Dương lại hoàn toàn chăm chú nhìn vào một thông đạo ở dịa không gian cách đó không xa. Lập tức Lý Dương liền bước tới hướng về phía không gian thông đạo, trong mắt cũng lé lên nhiều tia hưng phấn. Lý Dương! Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên bên hai. Lý Dương không tự kìm hãm được ngoái lại nhìn, thấy người mới đến, trong lòng Lý Dương cũng máy động, gật đầu hành lễ nói: "Chi View đại ca, không biết Si View đại ca đi lại quỷ giới tìm ta có sự tình trọng yếu gì thế?" "Tiểu tử ngươi còn hỏi nữa?" Sắc mặt Si View hơi khó coi, vung tay lên, một khối cự thạch bay ra, rồi hình thành hai thạch đi, thì hai khối đá phân biệt bay tới phía sau hai người. Sau đó Si View liền tự mình ngồi xuống, rồi lạnh lùng hỏi: "Lý Dương, có phải ngươi định đi tiên giới?" "Dạ." Lý Dương cũng ngồi xuống, trực tiếp nói luôn với vẻ vô tội. Lý Dương lại hỏi: "Si View lại ca, ngươi tới có phải là này muốn ngăn trở ta đi tiên giới?" Si View nhìn nhìn Lý Dương, hồi lâu sau mới bất lực lắc đầu nói: "Lý Dương huynh đệ, thật sự quá can đảm. Tiên giới là đại bản doanh của tiên giới tam Thanh." Ngươi đi tới đó là muốn chết. Thôi, bây giờ mau theo ta về ma giới đi, đã tìm được tin tức của Khương Tuyết là đủ rồi. Nói rồi si Sivu liền đứng lên. Lý Dương nhẹ nhẹ lắc lắc đầu, ánh mắt cũng rất kiên định, lập tức ngẩn đầu nhìn si Sivu nói. Sivu đại ca, ta đã điều tra ra tuyết hiện ở tiên giới Phượng Linh Châu, vô luận làm sao ta cũng phải tìm được nàng, vô luận như thế nào. Sivu tức giận cười. Tính tình quật cường. Ngươi đi tiên giới không phải muốn chết sao? Ta nói thật cho ngươi biết, tiên giới tam thanh đã rất chú ý ngươi rồi. Nếu không phải bởi vì ta, bọn họ sớm đã tới quỷ giới bắt ngươi từ lâu. Lý Dương vừa nghe xong trong lòng vui vẻ. Nếu có Sivu trấn nhiếp, cho dù mình tới tiên giới, tiên giới tam thanh hẳn là cũng không dám động tới mình. Với tốc độ của mình, đi tiên giới Phượng Linh Châu tìm được tuyết nhiều nhất nửa ngày công phu, thời gian quả là rất ngắn. Cảm ơn Sivu lại ca. Lý Dương liền nói ngay. Đã có Sivu đại ca huy hiếp bọn họ, nói vậy ta đi tiên giới chắc bọn họ cũng không dám động thủ. Sivu đại ca xin yên tâm, ta chỉ cần một ngày là có thể tới Phượng Linh Châu, rồi sau đó sẽ trực tiếp về ma giới. Hồ đồ. Sivu đột nhiên quát. Người biết cái gì? Chúng ta ma giới tam tôn và tiên giới tam thanh sớm đã có ước định, nếu không phải trong thời kỳ chiến tranh, hai bên không được đến lãnh thổ của đối phương. Nói cách khác ta là không được tiến vào tiên giới. Ngươi nếu muốn đi tiên giới, coi như mặc cho bọn tiên giới tam thanh trả đạm Bây giờ mà ngươi đi, chẳng những không thấy được hương tuyết của ngươi, mà lại còn có thể bị bắt nữa. Nếu không phải trong thời kỳ chiến tranh, hai bên không được đến lãnh thổ của đối phương. Lý Dương thân hình chấn động, trong lòng cũng đột nhiên như rơi xuống vực sâu. Hắn đương nhiên hiểu si vưu ý muốn nói gì. Nói cách khác mình đi tiên giới. Tiên giới Tam Thanh cho dù bắt giết mình, cũng không cần phải sợ Sibiu. Nếu thực sự tiên giới Tam Thanh muốn ra tay, mình có thể làm gì được bây giờ? Bị bắt thì không sao, nhưng căn bản không thể gặp lại tuyết. Chẳng lẽ ta không thể đi tiên giới tìm kiếm tuyết? Trên mặt Lý Dương có chút khổ sở, trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục mới biết được tin tức về tuyết, nhưng bây giờ mình cũng không đi tiên giới được. Điều này chẳng khác gì đem một bát cơm thật ngon đặt trước mặt một người đói sắp chết nhưng vô luận làm sao cũng không cho người đói này ăn. Nói như thế, thực sự nếu so với việc Lý Dương không biết tin tức về tuyết có lẽ còn thống khổ hơn gấp bội. Cũng không phải không có biện pháp. Sivu cười nói, trong lòng thầm than nhìn vẻ mặt Lý Dương, khương tuyết này đúng là có ảnh hưởng tới hắn quá lớn, lần này mưu kế của Lý Nhị cũng cao tay, làm cho Lý Dương không gặp được khương tuyết, phỏng trừng Lý Dương đúng là không thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Biện pháp gì? Mắt Lý Dương tỏa sáng, nhìn chầm chầm vào Siviu, giống như người sắp chết đuổi với được cọc. Siviu cười nói, Đúng, một khi ngươi đi tiên giới, tiên giới tam thanh khẳng định sẽ đối phó với ngươi, nhưng trong khi tiên ma đại chiến, ta ma giới tam tôn sẽ cùng tiên giới tam thanh đánh nhau một phen trong khi đó ngươi có thể đi tiên giới, tiên giới tam thanh đánh với ba người chúng ta, nên cũng không có thời gian của ngươi. Lý Dương nhất thời mừng rỡ. C v. lại tiếp tục nói: Cho dù trong quá trình đại chiến, tiên giới Tam Thanh có thể dùng phương pháp thuần di ly khai chiến trường để đối phó với người, nhưng ma giới Tam Tôn chúng ta cũng có thể giúp ngươi được. Dù sao quy định nếu không phải trong thời kỳ chiến tranh, hai bên không được đến lãnh thổ của đối phương, nên trong khi tiên ma đại chiến, ma giới Tam Tôn chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào tiên giới. Trong lòng Lý Dương nhất thời thoải mái hơn. Một khi tiên ma đại chiến bắt đầu, Ma giới tam tôn có thể trợ giúp mình, hơn nữa với tứ đại bổn nguyên năng lượng của mình, tin rằng tìm được tuyết cũng không phải việc khó. Đột nhiên, nụ cười trên mặt Lý Dương tắt lịm. Siviu đại ca. Lý Dương ánh mắt hướng về Siviu, có vẻ hơi thống khổ. Sao vậy? Siviu nhìn vẻ mặt Lý Dương như thế, lúc này nghi hoặc hỏi. Lý Dương cười khổ nói. Theo ta được biết, thiên ma đại chiến này phải đợi khi thiên hà khô cạn mới bắt đầu. Hơn nữa chỉ có thời gian một năm. Nhưng thiên hà một ước năm mới khô cạn một lần, hơn nữa không phải thập phần chính xác là một ước năm. Có đôi khi sớm một ngàn năm, có đôi khi chậm một ngàn năm, mặc dù khoảng cách giữa hai lần thiên hà khô cạn là một ước năm, nhưng ai biết thiên hà này rốt cuộc khi nào thì khô cạn chứ? Nói không chừng còn cả ngàn năm nữa. Vậy thì, Lý Dương trong lòng bất lực, việc chậm chế một ngàn năm trước đã làm cho Lý Dương khó chịu như thế. Nếu nói phải đợi thêm vài ngàn năm nữa, Lý Dương cũng không biết mấy ngàn năm này mình làm sao chịu được. Ha ha! Sivu nhìn vẻ mặt Lý Dương, nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn. Vài ngàn năm, chà, Sivu đại ca, việc này có gì buồn cười đâu. Lý Dương cười khổ nói. Lý Dương, ta nói cho ngươi nghe, 7 ngày nữa, thiên hà sẽ khô cạ. Tiên ma đại chiến cũng sắp bắt đầu rồi, ha ha, căn bản không cần đợi vài ngàn năm đâu. Siviu cười to nói, vừa nghĩ đến vẻ mặt Lý Dương vừa rồi, Siviu không kìm hãm được lại cười lên. 7 ngày, Lý Dương mở to hai mắt nhìn, trên mặt vẻ mặt kích động hưng phấn, rồi lại có vẻ nửa tin nửa ngờ. Lý Dương huynh đệ, Siviu sao có thể lừa ngươi? 7 ngày sau, ngươi sẽ biết thôi. Siviu nói chuyện với Lý Dương cũng không có chút ngạo khí nào, cho dù thân là đại tôn, cũng phải có những bằng hữu cùng cấp bậc. Nếu không không phải quá cô độc nhàm chắn sao? 7 ngày, được. 7 ngày thì 7 ngày. Trong lòng Lý Dương chốc lát liền bỏ qua hết mọi lo lắng. Mình bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là cứ xông thẳng vào tiên giới, sau đó có thể bị tiên giới tam thanh bắt được, vĩnh viện không thấy được khương tuyết. Lựa chọn thứ hai là cùng si vưu về ma giới, rồi trong khi tiên ma chi chiến nhân cơ hội tiến vào Hai lựa chọn, Lý Dương tự nhiên biết phải chọn cách nào lắm. Bây giờ theo ta về ma giới, ta còn muốn dẫn ngươi đi một chỗ nữa. Địa phương này chỉ có ma giới tam tôn chúng ta đi tới được. Những người khác trước nay không ai tới đó bao giờ, mà cũng không có tư cách đi vào. Siviu cười đứng lên. Nơi nào? Lý Dương trong lòng thất kinh. Địa phương mà chỉ có ma giới tam tôn mới tới được. Hơn nữa những người khác không có tư cách đến đó. Theo ta đi là biết thôi. Siviu nắm tay Lý Dương. Rồi triển khai phương pháp Thuấn Di, trong nháy mắt biến mất khỏi bờ Bích Hồ. Thuấn Di, là một đại thần thông, chỉ có đạt tới một độ thâm sâu về cảm ngộ thiên đạo mới có thể lĩnh ngộ được, côn bằng yêu đế cũng có thể thi triển, chỉ là khoảng cách kháng ngắn còn Si view thì có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong lục giới, chênh lệch giữa hai người không thể nói hết. Trên thiên hà mây đen dường như hạ thấp xuống, từng đạo điện quang từ trên những tầng mây đen loé ra soi dọi cả bầu trời biến thành màu hồng kinh dị Từng cơn cuồng phong Sóng thét gió gạo Mánh liệt mênh mông Nước thiên hà không ngừng sôi trào Thậm chí còn có những cơn song cao vài trăm thước Đột nhiên đổ sập xuống Đến cả những nham thạch ở hai bên bờ Cũng có thể bị đánh nát Một vùng hôn thiên ám địa Thiên hà cuồng bạo kinh người Bầu trời thiên hà Có hai người lăng không mà đứng Một đại hán tóc đỏ Một đại hán tóc xanh Trong ngay mắt Hai người từ khác từ hư không xuất hiện bên cạnh hai người này. Đại ca đem Lý Dương huynh đệ đến rồi à Trúc Dung vừa thấy si Sivu và Lý Dương, nhất thời cười nói. Phía dưới do thét sóng gào cũng căn bản không thể xâm nhập đến bên cạnh bốn người. Bốn người tự nhiên không xem mọi việc xung quanh vào đâu, chỉ thân thiết nói chuyện với nhau. Ra mắt hai vị lại tôn. Lý Dương lúc này hành lễ nói. Sivu cũng nói. Lý Dương, sau này không cần quá mức khách khí. Gọi bọn hắn là hai vị đại ca được rồi. Cái này. Lý Dương kinh ngạc. Cộng công vô vai Lý Dương nói. Lý Dương huynh đệ, không cần khách khí, xông vào lôi viêm địa ngục, tiến vào hạch tâm không gian của hôn độn Sơn. Hơn nữa theo như phán định của view đại ca, ngươi có tiên thiên linh hồn, phòng trừng cùng một cấp bậc với hôn độn ngũ hành chi linh. Nói trắng ra, Lý Dương huynh đệ ngươi sẽ trở thành vị đại tôn thứ tư của ma giới. Đã là như vậy. Còn khách khí làm gì nữa? Lý Dương sửng sốt, rồi cũng cười lên. Ra mắt trúc Dung đại ca, cộng công đại ca. Lý Dương không sợ hãi chút nào, hắn sớm đã biết mình có đặc thù. Hơn nữa thần thức của mình lại có thể nhìn xuyên hư thật của đại tôn. Nói tương lai mình có thể trở thành đại tôn, trong lòng Lý Dương căn bản không hề nghi ngờ. Thậm chí trong lòng Lý Dương còn có một ý nghĩ còn kinh khủng hơn. Tứ đại lôi điện buồn nguyên, mỗi một cái đã không kém gì đại tôn. Một mình mình có đến 4 Hơn nữa thần thức lợi hại kinh người. Nói không chừng mình còn lợi hại hơn cả si vưu bọn họ. Không phải không nghĩ, mà là không dám nghĩ. Trong lòng vô số người tu đạo, thậm chí còn cả trong lòng các đại tôn, Hồng quân đạo nhân là trí cao, tuyệt đối phải kính ngưỡng, vô luận là đại tôn nào, khi nhìn thấy Hồng quân đạo nhân, đều phải cung kính gọi một tiếng sư phụ. Lý Dương cũng không dám nghĩ, cho dù lỡ có ý nghĩ này trong đầu. Hắn cũng cấm mình nghĩ. Hắn thấy, mình có thể trở thành tương lai đệ nhất đại tôn trong lục giới, kia là một phán đoán phi thường điên cuồng phi thường kinh cục rồi. Lý Dương huynh đệ, lần này chúng ta ba người tụ tập tại đây, là muốn đưa ngươi đi tới một châu gọi là Thánh Địa Phúc Địa trong ma giới. si Sivu mỉm cười công bố đáp án, cộng công và chúc dung bên cạnh cũng mỉm cười nhìn Lý Dương. Ma giới Thánh Địa Phúc Địa Lý Dương trong lòng run lên, đã có thể được gọi là Thánh Địa khẳng định là một địa phương khó lượng, hơn nữa chỉ có 3 vị đại tôn mới được tới, những người khác căn bản không có tư cách, có thể tưởng tượng được địa phương này thần bí ra sao. Đúng, thánh địa phúc địa trong ma giới chính là trọng bảo, vô luận là ma thần lục tuyệt của ta, cũng như ma thần lục tuyệt của Trúc Dung và Cộng Công, đều là cảm ngộ từ trong phúc địa mà ra. Sivu cười nói, Lý Dương nhất thời mơ tưởng, lúc trước hạng vũ từng nói qua với hắn, Ba vị ma giới đại tôn mới có thể đi ma giới thánh địa phúc địa, cảm nộ ma thần lục tuyệt ở trong đó. Ma thần lục tuyệt mà mình được học bất quá là cảm ngộ của Sivu mà thôi. Trúc Dung và Cộng Công cũng có ma thần lục tuyệt của riêng mình, cũng tự lĩnh ngộ ở trong đó. Còn nguyên bản ma thần lục tuyệt rốt cuộc là cái gì đây? Trong thánh địa phúc địa cực kỳ thần diệu, bốn tuyệt đầu của ma thần lục tuyệt là xuyên vân toa vụ, như phong tự bế, đoạn xuyên phân hải, phá sơn liệt không thì tương tự nhau. Nhưng đệ ngũ tuyệt và đệ lục tuyệt thì lại có bất đồng. Lý Dương, nếu ngươi sáng chế ra đệ ngũ tuyệt của riêng ngươi và đệ lục tuyệt, cũng coi như đã sáng chế ma thần lục tuyệt cho riêng mình, ngươi lúc đó sẽ là đại tôn rồi. Sivu nói nghiêm túc. Ma thần lục tuyệt thâm ảo nhất uy lực lớn nhất là đệ ngũ tuyệt và đệ lục tuyệt. Ba vị đại tôn đều có lĩnh ngộ bất đồng, thuộc loại lĩnh ngộ đệ ngũ tuyệt và đệ lục tuyệt của riêng mình, cũng là lĩnh ngộ đạo của bản thân mình. Mắt Lý Dương tỏa sáng, sang chế ra ma thần lục tuyệt cho bản thân mình. Trong lòng Lý Dương rất kích động, hắn hận bây giờ không được đi đến thánh địa phúc địa ngay để thấy hết những thần diệu của nó. Tập 12, Cực điểm tốn mang Chương 442, Ngộ Ma thần lục tuyệt đại biểu cho sự lĩnh ngộ thiên đạo, khi một người tự mình lĩnh ngộ toàn bộ ma thần lục tuyệt, khi đó đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới, trở thành đại tôn. Đương nhiên, Muốn tự mình lĩnh ngộ ma thần lục tuyệt cũng không phải sự tình dễ dàng gì. Nhìn mắt Lý Dương sáng lên, Trúc Dung đại tôn vô vai Lý Dương cười nói. Lý Dương huynh đệ, có phải là trong lòng rất nôn nóng, muốn đi chỗ đó rồi. Ha ha, Lý Dương chỉ có thể cười cười. Tốt lắm, nhị đệ, tam đệ, chúng ta bây giờ đưa Lý Dương đi thôi. Sivu lên tiếng, Trúc Dung và cộng công đại tôn lúc này gật đầu, lập tức Sivu cầm lấy tay Lý Dương. Thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi thiên hà, Trúc Dung và Cộng Công cũng tiếp theo biến mất trong hư không, chỉ còn lại có những cơn sóng gió cuồng loạn mê mông không dứt, ma rơi trên 9 tầng trời. Mây mù răng răng, nơi này ngoại trừ mây mù ra thì cũng chỉ có mây mù, đương nhiên sâu trong mây mù là hốn độn không gian, nơi này có thể xem như một nơi không hề hấp dẫn chút nào, nhưng si view lại mang theo lý dương xuất hiện tại đây, ngay cả Trúc Dung và Cộng Công cũng xuất hiện. Nơi này là Lý Dương nhìn xung quanh, cũng nhìn không ra cái gì gọi là ma giới phúc trung thánh địa Sivu cười nói Ma giới thánh địa chính là một không gian đặc thù Ngươi cũng từng biết cửa vào không gian ở quỷ giới Đó cũng cùng là một đạo lý Chỉ là cửa vào không gian ở quỷ giới thông đạo rõ ràng có thể thấy được Còn không gian thánh địa ma giới là thông đạo của ma giới Ngoại nhân căn bản nhìn không tới Cộng công gật đầu nói Thông đạo phải ba người chúng ta đồng thời thi triển pháp thuật mới có thể mở ra, đương nhiên, nếu là chúng ta ba vị đại tôn tự mình đi vào, căn bản không cần mở ra thông đạo cũng có thể tiến vào trong thánh địa. Lý Dương trong lòng cũng hiểu, mình còn chưa đạt tới đại tôn cảnh giới. Thần thông cũng còn thua đại tôn xa, không thể một mình đi vào cũng là chuyện bình thường. Thông đạo này ẩn chứa năng lượng của ba người chúng ta, cũng chỉ có chúng ta ba vị đại tôn mới có thể tiến đến. những người khác Vô luận là tiên giới tam thanh hay là yêu giới, Phật giới đại tôn, cũng không thể tiến vào. Sivu lạnh nhạt nói. Ba vị đại tôn sở dĩ có thể đi vào, vì kia thông đạo chính là ba người bố trí mà thành. Tốt. Mở ra thôi. Sivu ra lệnh một tiếng, ba vị đại tôn đồng thời vươn tay phải. Một cổ sáng màu xanh từ lòng bàn tay Sivu bay ra trực tiếp tập trung vào một khối mây mù. Khu vực mây mù kia nhất thời bắt đầu có biến hóa. Một lát sau thấy xuất hiện hình một cái cửa, cộng công và trúc dung đồng thời phát xuất năng lượng bản thân. Một cột lửa và một cột nước cùng lúc đánh vào cánh cửa, thanh quang chùm lấy cột lửa và cột nước hình thành một thể. Sau khi hỏa tan các loại năng lượng, cánh cửa từ từ hiện lên rõ ràng, cuối cùng trở thành thực thể, thành một đại môn kim loại màu đen tuyền Đó là kim loại gì, Lý Dương trong lúc nhất thời cũng không nhận ra. Mở Sivu hét lớn một tiếng Kim Trúc Đại Môn liền mở ra, xuất hiện trước mắt Lý Dương là một thông đạo âm u nhìn không thấy điểm cuối. Lý Dương, theo ta, Sivu dẫn đầu bước từng bước một, một bước dài đến bài giảm, thoáng cái đã vào trong thông đạo. Lý Dương đi theo, Cộng Công và Trúc Dung đi cuối, bốn người theo nhau vào trong thông đạo, còn Kim Trúc Đại Môn cũng đồng thời đóng lại, sau đó nơi đó một lần nữa lại biến thành mây mù. Trong thông đạo thầm u, Lý Dương đi theo phía sau si view hướng về phía sâu nhất trong thông đạo, một lát sau, xuất hiện trước mắt mọi người là một hôn độn không gian, một hôn độn không gian khổng lồ. Ở trung ương hôn độn không gian có một núi lửa thật lớn, oanh long long. Núi lửa khổng lồ phát ra những tiếng đinh thai nhức ốc, dung nham đột nhiên phun trào, ngọn lửa phun đầy trời. Lý Dương, thấy chưa? Núi lửa, ngươi chỉ cần nhảy vào trong miệng núi lửa là có thể tiến vào thánh địa phúc địa. Về nơi ngươi muốn đến khi đi vào ngươi sẽ biết làm sao đến được. Sivu cười nói, nhảy vào miệng núi lửa. Lý Dương giật mình nhìn miệng núi lửa thật lớn, thậm chí còn có ngọn lửa phun trào. Đương nhiên, Lý Dương không quan tâm gì đến ngọn lửa đó, nhưng phương pháp tiến vào thánh địa phúc địa quả làm cho Lý Dương giật mình. Đúng, ngay cả chúng ta ba vị đại tôn, bây giờ muốn tiến vào không gian này, hoặc muốn đi ra ngoài, cũng phải trước tiên nhảy vào miệng núi lửa. Rồi sau đó mới có thể rời thánh địa không gian. Ai, ta ghét nhất lửa, thôi, để ta là người thứ nhất đi trước. Cộng công cười cười dẫn đầu, thân hình trợt lẽ liền tới phía trên miệng núi lửa, đột nhiên nhảy vào bên trong núi lửa đó. Sivu nhìn Lý Dương nói. Lý Dương, bây giờ chúng ta để ngươi ở đây, ngươi muốn khi nào đi ra ngoài tự nhiên có thể đi ra, về phần nếu lần sau muốn tới, hãy nói với chúng ta giúp ngươi mở thông đạo. Ngươi nhớ kỹ. Tiên ma chi chiến tổng cộng tiến hành trong thời gian một năm, 7 ngày sau là tiên ma chi chiến rồi. Lý Dương gật đầu. Vô luận như thế nào, lần này tiên ma chi chiến Lý Dương cũng muốn tham gia, về phần hiểu được thiên đạo trong phúc địa, cho dù lần này không có thành công hoàn toàn, lần sau cũng có thể trở lại. c Vưu Cao Mày nói. Nếu ngươi trong lòng luôn nghĩ về 7 ngày nữa sẽ xảy ra tiên ma chi chiến ngươi không thể toàn tâm đầu nhập. Phỏng chứng ngươi cũng không thể nào ngộ xuất được cái gì. Thế này vậy, nếu ngươi không đến, một tháng sau ta tự mình tới đánh thức ngươi. Lý Dương trong lòng vô cùng cảm kích. Hán hiểu, Sivu muốn mình có thể toàn tâm đầu nhập vào quá trình tham ngộ thiên đạo nên mới để Lý Dương không cần lo lắng tới thời gian, thậm chí một tháng sau tự mình tới đánh thức Lý Dương. Được. Lý Dương gật gật đầu. Tiên ma chi chiến mặc dù 7 ngày sau mới bắt đầu, nhưng kéo dài tới một năm. Cho dù một tháng sau tới đánh thức Lý Dương cũng không muộn, hơn nữa chiến tranh mới bắt đầu cũng không kịch liệt lắm, chỉ chém giết trên thiên hà, chỉ một hai tháng sau, mới có thể tấn công vào lãnh thổ lẫn nhau. Ngươi an tâm đi vào đó tu luyện, ta và Trúc Dung cũng ly khai. Sivu cười nói, lập tức thân hình chợt lóe rồi nhảy vào trung ương miệng núi lửa, biến mất không thấy tung tích. Lý Dương huynh đệ, cố gắng nhé, chúng ta chờ ngươi trở thành vị đại tôn thứ tư của ma giới. Đến lúc đó bốn chúng ta cùng nhau, đồng thời dày xéo bọn họ tiên giới tam thanh, ha ha hảo hảo cố gắng. Chúc dùng vô vô bả vai Lý Dương. Cười rồi phi thân tiến vào trong miệng núi lửa. Ba vị đại tôn đã ly khai, nơi này chỉ có một mình Lý Dương. Nhìn vào trong miệng núi lửa lơ lửng giữa hôn độn không gian, Lý Dương rốt cục ngự không bay bay tới rồi dừng lại trên miệng núi lửa. Miệng núi lửa lúc này đang không ngừng phốn phát vô số tàn lửa. Thậm chí trong đó còn có đại lượng dung nham, nhiệt độ rất cao. Lý Dương chúi lầu xuống, khít một hơi rồi trực tiếp nhảy vào trong. Đồng. Lý Dương thoáng cái đã bị dung nham vô tận nuốt trưởng. Lý Dương lúc này có cảm giác rất kỳ diệu, nhảy vào dung nham như vậy nhưng chỉ nóng lúc đầu thôi. Sau đó không còn chút nào dung nham và nhiệt lượng nào, cũng giống như bước vào không gian thông đạo, chung quanh hốn độn năng lượng bay vù vù thổi vù vù về phía sau. Vâng. Đầu Lý Dương quay cuồng, khi hắn tỉnh lại liền thấy một không gian hư vô. Trong không gian này không có vật thể nào, toàn bộ là hư vô hắc ám, thậm chí căn hết mắt cũng không tìm thấy một thông đạo nào. Nhưng chỉ một lát sau, một cổ năng lượng khổng lồ cùng với tin tức dung nhập vào trong óc Lý Dương. Thoáng cái, Lý Dương đã hoàn toàn hiểu được. Mỗi một lần nhảy vào miệng núi lửa là có thể tiến vào một hư vô không gian, chỉ là mỗi một người lại tiến vào hư vô không gian khác nhau. Hư vô không gian này hoàn toàn chịu khống chế của bọn họ, có thể nói bọn họ chính là người thao túng toàn bộ hư vô không gian này. Lúc này, tâm thần Lý Dương và hư vô không gian này hoàn toàn dung hợp, do đó hắn đã hoàn toàn hiểu được tất cả. Hắn cũng hiểu nguyên nhân vì sao view nói với hắn là rời khỏi nơi này thập phần dễ dàng, rời khỏi đây đích sắc rất dễ dàng, chỉ cần trong lòng nghĩ đến việc thoát ly không gian này, liền có thể thuấn di rời khỏi không gian. Trở lại nơi trước khi tiến vào thông đạo. Đột nhiên, hư vô không gian bắt đầu rung động, mắt Lý Dương nhất thời tỏa sáng, chỉ thấy cả hư vô không gian đột nhiên biến đổi. Biến thành một khoảng không mây mù vô tận, một con kim sĩ đại bằng điểu phi hành cực nhanh trong đó. Lý Dương cứ nhìn như vậy, thậm chí mường tượng như kim sĩ đại bằng điểu còn bay qua xoẹt qua bên cạnh Lý Dương. Xuyên vân toa vụ thuộc loại đơn giản nhất trong lục tuyệt, Lý Dương hoàn toàn hiểu được phương pháp phi hành này. So với xuyên vân toa vụ mà Si View truyền cho thì không khác biệt bao nhiêu. Chẳng trách Si View nói, ma thần lục tuyệt này quan trọng nhất là đệ ngũ tuyệt và đệ lục tuyệt. Bốn tuyệt đầu tiên khác biệt không lớn. Lý Dương cứ cảm thụ hết một cảnh lại đến một cảnh, lúc trước tu luyện ma thần lục tuyệt là các loại hình ảnh, nhưng bây giờ như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm giác rõ ràng rất bất đồng. Một bộ tràng cảnh trôi qua lại tiếp tới một bộ tràng cảnh khác. Tại đây chìm trong những tràng cảnh đó, Lý Dương từng thấy cảnh hồng quân đạo nhân thi triển một cái khoa tay làm thiên hà vốn có hai nửa lập tức biến mất, Lý Dương cũng từng thấy bản cổ cực kỳ cường hãn thi triển phá sơn liệt không. Tất cả cảnh này không làm Lý Dương động tâm gì lớn, bốn chàng cảnh đầu Lý Dương chỉ trong nháy mắt hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ có chút đề cao so với cơ sở ban đầu mà thôi. Sáu chàng cảnh quan trọng nhất chính là cảnh thứ năm và cảnh thứ sáu, dù sao muốn trở thành đại tôn. Phải tự mình lĩnh ngộ rồi sáng tạo đệ ngũ tuyệt tuyệt và đệ lục tuyệt cho riêng mình. Rốt cục, trang cảnh trong đệ ngũ tuyệt rất trọng yếu đã xuất hiện. Cả hư vô không gian biến thành thiên hà, thiên hà lúc này so với thiên hà mà Lý Dương vừa thấy lúc nãy kinh khủng hơn nhiều. Thiên hà rít gào điên cuồng, sóng gió ngút trời, những cơn sóng cả cao thậm chí đến ngàn trượng vạn trượng, thật sự quá mức kinh khủng. Oanh Long Long Giống như vạn ngàn thần lôi hoanh minh, cả thiên hà trợt sôi trào điên cuồng Sâu thẳm trong thiên hà là cựu lũ vực, lúc này phát xuất đạo đạo quang mang, tràng cảnh này hoàn toàn bất đồng so với hải nạp bách xuyên mà si view truyền lại. Cựu lũ vực hấp thu nhanh hơn nhiều, hơn nữa quy tích hấp thu cũng huyền ảo hơn. Vô số quang mang xoay tròn, cả thiên hà quang mang điên cùng xoay tít. Giống như có một người khổng lồ siêu cấp dùng một cây đúa lớn khấy vào thiên hà, trong thiên hà nơi thì dâng lên ngàn vạn trượng, lúc thì chìm xuống vạn trượng thôn thiên ám điệp như sắp đến ngày tận thế. Và anh, thanh âm gần như chấn động cả tâm thần, cửu ưu vực đột nhiên hút cả luồng nước xoáy, vô số ở nước cả thiên hà điên cuồng chạy vào cửu ưu vực, cửu ưu vực giống như một hát động, hút hết tất cả nước thiên hà. Giờ khắc này, Lý Dương lại có vẻ phân tâm. Đúng, trong đầu hắn lại hiện ra một tràng cảnh khác, đó là cảnh mà khi côn bằng thi triển côn bằng thôn phệ, Lý Dương hoàn nhớ cái cảnh miệng côn bằng đang thôn phệ cả thiên địa Trong nhất thời trong mắt Lý Dương kiểu vực hoàn toàn dung hợp với miệng côn bằng. Vâng! Trong đồng tử Lý Dương hiện lên một đạo hát sắc thiềm điện, rồi sau đó liền biến mất. Lý Dương nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm trong cảm giác huyền diệu vừa rồi. Trong lúc nhất thời tâm thần hắn chỉ còn lại một chút thanh minh, phiêu diêu mở ảo, chìm sâu vào trong cõi u minh. Lý Dương khoanh chân ngồi như thế, cả hư vô không gian khôi phục sự thanh tĩnh, thời gian cứ thế trôi qua. Lý Dương tu luyện trong thánh địa phúc địa Còn cả ma giới và tiên giới cũng bắt đầu triệu tập binh mã. Phàm là đạt tới ma vương cảnh giới là có tư cách tham gia tiên ma chi chiến, đám ma vương hướng về ma quân cấp trên của mình mà tập hợp, còn các ma quân lại mang theo nhân mã của mình hướng về ma đế tập hợp. Người ma giới vốn rất háo chiến. Thự nhiên đại bộ phận cao thủ ma giới đã tham chiến. Dựa theo quy củ, tiên giới cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng họ tàn mát, không thích đại chiến. Nhưng lần này tiên giới tam thanh đặc biệt ra lệnh, buộc không ít cao thủ tiên giới phải tham chiến, cũng bắt đầu dục dịch triệu tập. Ma giới, Man Sơn Man Sơn là lãnh địa của hạng vũ, sau khi ly lộc ma đế chết, nguyên thuộc hạ và lãnh địa trước của ly lộc ma đế đều bị ma đế hạng vũ mới lên trước thu hết. Hạng vũ thế lực hùng hậu, tự thân là đệ tử Sivu, lại có thần khí pha không. Quan trọng nhất chính là hạng vũ có đệ tử điển cương vốn là tiên thiên thổ đức thân. Điều này cũng chưa tính là quan trọng, lợi hại nhất chính là Điển Cương có thần khí trong truyền thuyết Khai Thiên Thần Phủ. Khai Thiên Thần Phủ chính là thần khí của bản Cổ, Bàn Cổ là nhân vật ra sao? Thần khí của Ngài đến cả thần khí của Đại Tôn cũng không thể so sánh. Khai Thiên Thần Phủ kinh khủng, vượt xa những gì thường nhân có thể tưởng tượng, cho dù tâm thần tu vi của Điển Cương hôm nay mới đạt tới ma đế tiền kỳ, nhưng nếu gặp cao thủ cấp bậc tiên đế, cũng có thể dễ dàng đối phó. Vương cung trên màn sơn. Hạng vũ ngồi ở phía sau trong hoa viên, nhìn bầu trời không hề nhúc ních, giống như một bức điều khác. Đại chiến lần này hạng vũ thỉnh cầu rất nhiệt tình, rốt cục được si vưu ban cho chức tổng thống xoáy trung ương nguyên vực đại quân, binh mã của tám ma đế khác cũng nằm dưới tay hắn. Nói cách khác, hạ vũ nằm trong tay cơ hồ 3 phần 10 lực lượng ma giới. Ngu cơ, vô luận có làm sao ta cũng sẽ cướp về, ai dám cản ta, giết, giết, giết. Khúc gô trong tay hạng vũ đột nhiên bị bọc nát, hạng vũ mắt nhìn bầu trời hiện lên quang mang lạnh như băng. Tập 12, Cực điểm thôn mang Chương 443, Đại chiến 7 ngày sau, trên thiên hà Mây đen đầy trời đen kịt trong những đám mây đen thiểm điện lóe ra điên cuồng, giống như những mũi tên trong không trùng, ầm ấm ráng xuống. Trong nhất thời cả ước vạn giảm cương vực tràn ngập vô số thiểm điện, cả bầu trời đều bị ánh sáng trói lòa bao phủ. Oanh long long Tiếng sấm liên miên không dứt làm thành những tiếng vọng vang dội cả thiên hà lúc này mặc dù là cả bầu trời tối đen, những thiểm điện tràn ngập cả bầu trời biến khắp nơi nhuộn một màu hồng tím, nhưng thiên hà khôn cùng vẫn y lẻ như trước. Khắp nơi u ám, những cơn sóng mãnh liệt. Thiên hà khôn cùng vô tận, sâu không thấy đáy. Còn lúc này thiên hà cũng đạt tới thời khắc điên cùng nhất trong 7 ngày, vô số sóng lớn như thiên binh vạn mã, hết lớp này đến lớp khác, những cơn sóng lớn cao đến vạn trượng. Dài đến trăm ngàn trượng, một cơn sóng lớn đổ xuống, tạo ra thanh âm như thiên lôi vang lên bên hai, gây nến tiếng long long trong thai mọi người làm không còn nghe rõ thanh âm nữa, rồi lại một cơn sóng khác cập đến. Cả thiên hà sụp sôi, phàng có một ít sinh vật sống trong thiên hà đã sớm ly khai từ lâu. Thiên hà lúc này đến cả ma đế cũng không dám lai vãng đến gần chỗ sâu nhất là cởi u vực. Nơi đó rất kinh khủng, tuyệt đối không phải ma đế có khả năng chống cự. Thiểm điện khôn cùng tiếp tục quanh minh chiếu sáng hai bờ thiên hà Trên hai bờ thiên hà đại quân tiên giới và ma giới đã đứng đẩy. Bên phía ma giới, tam đại thống Soái là hạ vũ, nhằm dòng, lành huyết tam đại ma đế. Tam đại ma đế này cũng không phải ai cũng có công lực cực mạnh, nhưng do chính ba vị đại tôn tự mình chỉ định, cả ma giới có tổng cộng 21 ma đế tham chiến. Đương nhiên, đây không phải tất cả thực lực của ma giới. Thì như siêu cấp cao thủ như Thánh Chủ Lưu Ly Ma Đế, Âm Dương Ma Đế không tham gia, nhưng nhìn chung ở đây có tuyệt đại bộ phận thực lực của Ma Giới. Ma quân gần đến ngàn người, cả Ma Vương Ma Giới cộng lại đạt hơn trăm vạn, Kha Phong Ma Vương vô địch ở phiêu tuyết sơn mạch ở đây cũng giỏi lắm chỉ được xem như một tiểu binh mà thôi. Có thể tưởng tượng cao thủ nơi này lợi hại ra sao? Lúc này Tam Đại Thống xoáy đứng trên bờ thiên hà, không hề sợ hại những cơn sóng lớn, phía sau là những Ma Đế khác. Phía sau nữa là gần ngàn ma quân cùng với hàng vạn ma vương, liếc mắt nhìn chỉ thấy biển người, ngút mắt không thấy điểm tận cùng. Hạng vũ đạo hữu, mục tiêu lần này của Nam phương viêm vực chúng ta là tiên giới viêm châu. Linh bảo ở viêm châu đối với những tu luyện giả ở Nam phương viêm vực chúng ta rất hữu dụng, đặc biệt là hỏa quan thú. Gia của nó có thể chế thành hỏa lam bố. Dùng hỏa lam bố luyện chế thành chiến giáp mặc trên người thì khắc khắc. Nham dòng ma đế cởi ha ha nói trên mặt lúc này có vẻ rất hưng phấn. Người ma rơi hao chiến, tiên ma đại chiến đối với những cao thủ đỉnh cấp đúng là cơ hội rất tốt để phát tiết. Hạng Vũ lão hữu, mục tiêu của Trung ương Nguyên vực các ngươi là gì?" Nham Rong dò hỏi. Hạng Vũ khuôn mặt lãnh khốc, giống như bức phù điêu khắc trên đá đại lý, lạnh lùng nói: Doanh Châu." Thấy vẻ mặt Hạng Vũ lúc này cùng với câu trả lời nhạt nhẽo của hắn, Nham Rong ma đế khẽ như mày lại xoay người nhìn về phía Lãnh Huyết Ma Đế, Lãnh Huyết Ma Đế là thống soái Bắc Phương thủy vực. Nham Dung Ma Đế thấy bộ dáng lạnh như băng của Lãnh Huyết Ma Đế còn nhàm chán hơn cả vũ. Hắn liền nhắm lại ngầm miệng một cách không cam lòng. Tam đại thống soái bởi vậy đều duy trì vẻ trầm mặc, lặng lặng nhìn Thiên Hà điên cuồng gào thét, chờ đến khi thiên hà khô cạn. Bên phía tiên giới, lần này cũng huy động rất nhiều nhân mã. Huyền Đô đại pháp sư lúc này đang cùng Nam Cực tiên ông vui vẻ nói chuyện. Huyền đô đạo hữu, lần này ngươi tự thân xuất mã, lại vận dụng đại trận do chính đại sư bá sáng chế ra, đại quân ma giới lần này hẳn sẽ bị chúng ta giáo hấn một phen. Nam cực tiên ông quay về huyền đô đại pháp sư cười nói. Huyền đô đại pháp sư tuyệt không phải người tầm thường, mà chính là đại đồ đệ của lão tử, người đứng đầu tiên giới tam thanh. Nói đúng ra, là thân truyền đệ tử duy nhất của lão tử. Kể cả thượng động Bát tiên cũng chỉ là ký danh đệ tử của lão tử thôi. Bởi vậy có thể thấy địa vị huyền đô đại pháp sư cao như thế nào? Tiên ông, ngài có túi càng khôn, cho dù bọn họ có đến bao nhiêu người cũng sẽ bị thu vào đó bao nhiêu. Lần này sư thúc cho ngươi xuất mã, thật là có dụng tâm. Huyền đô đại pháp sư vẻ mặt mỉm cười, hiển nhiên lần này họ rất tự tin. Nam cực tiên ông rất thân cận với nguyên thủy tiên tôn, địa vị cực cao, địa vị so với 12 chân tiên còn cao hơn nhiều. 12 chân tiên thấy Nam cực tiên ông phải kêu là đại sư hình. Hai người này đều thân cận với Lao Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần thông cực cao. Nam cực tiên ông nuốt dâu cười nói. Ba vị sư tôn lần này hình như rất quyết tâm tập hợp hết các đại cao thủ. Vô số năm qua, tiên ma chi chiến phần lớn tiên giới chúng ta bị hạ phòng, lần này nhất định phải gỡ hòa một lần. Bộ dáng Nam cực tiên ông có vẻ rất tiên phong đạo cốt, nhưng lại cực kỳ ngạo khí. Đối với việc tiên giới phần lớn bị thất bại trong tiên ma chi chiến tỏ vẻ rất không hài lòng. Yên tâm, lần này thậm chí cả hai vị sư huynh bên cạnh sư tôn cũng đến đây. Vẻ mặt huyền đô đại pháp sư rất tự tin. Nam cực tiên ông trong lòng cả kinh, có thể được huyền đô đại pháp sư xưng là sư huynh, cũng chỉ có hai vị thôi, hai người đó bên cạnh lao tử tu luyện vô số 5, cũng rất ít khi ra tay, mặc dù hai người này chỉ là lao tử ký danh đệ tử. Huyền đô đại Pháp sư vẫn phải xưng hồ sư huynh với vẻ tôn kính rất mực. Có hai người bọn họ, lần này khả năng thắng tăng rất nhiều, trừ phi âm dương ma đế tự mình ra tay mới có thể chống đỡ hai vị này. Nam cực tiên ông trong lòng thầm nghĩ, nhất thời trên mặt nở nụ cười hí hưởng. Hai người này cũng nhìn ba đảo mãnh liệt trong thiên hà, chờ thiên hà rút nước. Dần dần, trời sáng, hưu, tương đạo năng lượng kinh khủng từ sâu nhất trong thiên hà dâng lên. Điên cuồng xoay tròn. Cơ hồ thị trong nháy mắt, cự vũ vực đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ, xoáy nước càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mở rộng ra. Những cơn sóng lớn ở thiên hà trong nháy mắt đã biến mất, bị cuốn theo quỹ tích xoay tròn, xoay mãi. Vô số nhân mã từ hai đại trận doanh ma giới, tiên giới chầm chậm nhìn nhau. Đợi sau khi thiên hà rút nước, trong khi đại chiến, tất cả mọi người không được đến gần cự vũ vực, đặc biệt là ma quân, ma vương Tối thiểu cũng phải giữ khoảng cách ngàn trượng. Lanh huyết ma đế đột nhiên quát lạnh một tiếng. Mọi người cơ hồ ủ cả thai. Lanh huyết ma đế đã tham gia vài lần tiên ma chi chiến, công lực cực kỳ khó lường Nghe lanh huyết ma đế nói, tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng. Cho dù thiên hà khô cạn, kiểu ưu vực vẫn có hấp lực cường đại như trước. Một khi đến gần quá, sẽ rất dễ bị hút vào đó. Chỉ cần bị hút vào đó chắc chắn không thể sống thêm một phút nào. Kiểu ưu vực rất kinh khủng. Chỉ cần thấy chàng cảnh trước mắt, chẳng có ai dám hoài nghi. Vẹn vẹn chỉ vài canh giờ, thiên hà rộng lớn khôn cùng ước ngàn dặm đã hoàn toàn bị thôn phệ hết. Thật không thể tưởng tượng bên trong kiểu lưu vực rốt cuộc lớn đến đâu, nước thiên hà nhiều như vậy đều bị thôn phệ hết, lực thôn phệ quả là kinh khủng. Cho dù ba vị đại tôn cũng chỉ có đứng xa xa mà nhìn. Một khi tiên ma đại chiến bắt đầu, không ai dám đến gần. Thiên hà khôn cùng trong canh giờ đã thương hải tăng điển. Biến thành núi non vô tận, chỉ là có những nơi chúng xuống mới hình thành một vài cái mà thôi. Thiên hạ dĩ nhiên đã khô cạn đại chiến bắt đầu rồi. Hạng vũ trong mắt đột nhiên nổi lên những tiêu máu hồng. Xung phong. Hạng vũ hét lớn một tiếng. Căn bản bất chấp những người khác, mang theo vô số cao thủ của Trung ương nguyên vực cưới mây hướng về phía tiên giới tấn công. Mười mấy vạn cao thủ Trung ương nguyên vực cứ thế sông lên chém giết. Nhưng nham dòng ma đế còn nhanh hơn một bước. Sớm đã hưng phấn dẫn toàn bộ nhân mã của nam phương viêm vực sông lên. Còn lanh huyết ma đế cũng dẫn đầu nhân mã của Bắc phương thủy vực tiến tới. Ba phương nhân mã của ma giới rung chuyển cả trời đất, hướng về phía tiên giới chém giết. Không có pháp trận, không có chiến lược. Ma giới người hung hãn, chỉ thuần tuy dùng nhục thể lực lượng, dùng biển người cường đại công kích tuyến phòng ngự của tiên giới, đập tan tất cả những gì ngăn trở họ. Đó là sở trường của ma giới. Hơn nữa đây cũng là những gì diễn ra vô số năm qua. Bất quá hai phương nhân mã tiên giới và ma giới vẫn còn cách nhau bởi thiên hà. Cho dù thiên hà khô cạn, hai bên muốn giao thủ, cũng phải bay hơn một ngày mới có thể gặp nhau giao chiến. Hôn độn không gian. Ma giới tam tôn và tiên giới tam thanh gờm gờm nhìn nhau. Trăm triệu năm lại qua đi, ly nhĩ, có còn nhớ cái tắt của ta lần trước không? Sivu mỉm cười, nói với vẻ khoái trá. Lao tử Lý Nhi không hề tức giận. Hừ hừ. Lần trước ta cũng cho ngươi một quải côn, mà thôi, không đề cập tới lần trước nữa. Lần này chúng ta đấu một trận, xem ai thua ai thắng, bất quá. Tiên ma đại chiến lần này, ta ngắm chừng ma giới các ngươi sẽ phải thất bại. si Sivu giật mình, quay đầu nhìn về phía Trúc Dung và Cộng Công bên cạnh. Nhị đệ, Tam đệ, có nghe không? Lý Nhĩ này nói ma giới chúng ta lần này nhất định thất bại. Sivu giống như nghe một chuyện cười rất hay. Ha ha! Lý nhĩ này thất bại nhiều lần, trong lúc nhất thời tâm hỏa nhập não, bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Ha ha! Trúc Dung ha ha cười to. Ma giới chúng ta thất bại hả? Chuyện này đúng là heo nái trèo cây. Trúc Dung cười nói. Cộng công rất khinh thường nhìn Lý nhĩ, lắc lắc đầu, không nói gì. Thấy ma giới tam tôn như thế, thần tình lao tử nhất thời đỏ bừng. Hừ, không thèm đấu võ miệng. Đợi đến đại chiến xong sẽ rõ mọi chuyện thôi. Thấy Lao Tử trong lòng giận dữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên cười nói. Đại sư Minh, không thể nói chuyện kiến thức với bọn họ được. Người ma giới phải đánh mới được. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc liếc về phía cậu công. Ba người này đúng là những cặp đối chiến. Sivu với Lao Tử, Nguyên Thủy với cậu công, Thông Thiên với Trúc Dung. Năm đó Nguyên Thủy dùng Tam quang thần thủy trong Lưu Ly Bình, từng đại chiến với Trúc Dung. Sau khi Lưu Ly Bình bị phệ tâm trùng thôn phệ, rồi sau đó không đánh với Trúc Dung nữa. Cộng công cười lạnh nói. Lần trước ai bị ta trói thành cái bánh tét? Chẳng lẽ không là nguyên thủy người sao? kệ họ, đại ca, nhị ca, đừng theo chân bọn họ nhiều lời, đánh trước nói gì nói sau. Trúc Dung nói hoang hoang, tóc đỏ như lửa tung bay tản ra năng lượng mê mang, thậm chí còn có giữa mi tâm còn có ấn ký hình, quả thật cả người hắn giống như một ngọn lửa đang cháy. Lúc này Trúc Dung trong tay cầm một cây gậy gỗ đen thấm cổ xưa. Múa một đồng trong tay, Trúc Dung bất chấp tất cả trực tiếp vọt đi. Trong cơ thể Trúc Dung đột nhiên xuất hiện mấy con chim lớn kim sắc, chính là tiên thiên hỏa tình kim ố điểu. Mười con kim điểu này từ không trung đống hợp lại, cuối cùng biến thành một một con quạ đen tuyển. Con quả đen tức khắc bay vào một đồng màu đen thấm trên tay Trúc Dung, một đồng màu đen lóe một ánh kim sắc nhạt. Ừ, ta mà sợ man nhân nhà người sao? Xung quanh thân thể Thông Thiên xuất hiện 4 thanh kiếm, chính là Chu Tiên kiếm nguồn có, Lục kiếm tiên, hãm kiếm tiên, Tuyệt kiếm tiên, đồng thời Chu Tiên trận đổ cũng xuất hiện dưới chân Thông Thiên, rồi sau đó lấy Thông Thiên làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm đã biến thành Chu Tiên kiếm trận. Trúc Dung Tài cao gan ca lớn, đơn thương độc mã xông vào Chu Tiên kiếm trận. Cộng công, lần trước ngươi bày quỷ kế, lần này chờ xem ta làm sao giáo hấn được ngươi. Tay Nguyên Thủy Thiên tôn dung bản cổ phiến Hướng về phía Cộng Công đánh tới, còn trong tay Cộng Công xuất hiện một lục sắc trường thương. Trường thương này trong nháy mắt có thể biến thành một sợi dây dài, quả thực là một thần khí khó lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Cộng Công cuốn lấy nhau thành một trận. Chỉ còn lại có hai người cực mạnh là Sivu và Lao Tử. Lý Nhĩ, lần này ngươi vì ngăn trở Lý Dương và Khương Tuyết gặp mặt, mà đến cả Thái Cực Đồ cũng bỏ được. Nhưng không có Thái Cực Đồ, ngươi lại càng không phải đối thủ của ta. Thính ra, để hôm nay ta giải xéo người một lát cũng tốt. Sivu đột nhiên hai tay nắm chặt thành quyền, đạo đạo quang mang màu xanh lué ra trên người, áo xanh cũng trong nháy mắt biến mất, thân thể cường đại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lao Tử. Thân thể cường hãn thậm chí làm cho người ta cảm thấy áp lực khí tức từ thân thể si Sivu phát ra. Đỉnh đầu Lao Tử bắn lên một cột thanh quang, trong tay quải trượng màu đen đột nhiên hướng Sivu đập xuống. Chỉ thấy quải trượng lướt qua, Khắp nơi hốn độn không gian vỡ trụ, năng lượng mênh ngông từ quải trượng bắn ra hoàn toàn phá nát không gian xung quanh. Uy lực kinh khủng, thậm chí có thể làm cho C-View bị thương. Đùng. C-View một quyền đánh ra chúng vào quải trượng. Chỉ là C-View lần này cũng không hoàn toàn dựa vào nắm đấm, tại trên nắm tay có một lớp thanh quang bao phủ. Lao tử thân là người đứng đầu Tam Thanh dùng một trong ba đại tuyệt kỹ của mình. Hơn nữa hao phí vô số tâm huyết Luyện chế bao nhiêu năm mới chế thành thần khí quả trượng, lực công kích đến cả view cũng không dám kinh thường, nếu không cũng sẽ không cẩn thận như thế. Hai người chiến đấu, không gian hốn độn vỡ vụn khắp nơi. Đại chiến Tam Tôn và Tam Thanh, đồng thời vẫn dùng thần thức chú ý phía dưới, cẩn thận quan sát thế cục tiên ma đại chiến. Phía dưới thiên hà, rốt cục, ma giới đại quân và tiên giới đại quân giáp mặt. Sắt, Tam Đại Thống Soái Hạng Vũ, Nham Rong. Lênh huyết cơ hồ đồng thời hạ lệnh. Trăm vạn đại quân ma giới trong mắt tué ra khí thế hương hực, giống bao cắt đẩy trời quét qua. Huyền đô đại pháp sư khuôn mặt lênh khốc, lạnh lùng nhìn diễn biến, khóe miệng khẽ cười lạnh. Sắt. Một tiếng ra lệnh, cao thủ tiên giới đẩy trời cũng rùng rùng sung lên. Tiên ma chi chiến đã kéo dài vô số năm, cựu hán tích lũy sâu như bể, chỉ có giết chóc mới có thể giải tỏa những thù hán này. Tiên ma chi chiến rốt cục bắt đầu. Tập 12, Cực điểm Thốn Mang Chương 444 là Thiên huyễn diệt trận. Người bay khắp trốn, kiếm chém ngập trời, các loại cấm chế pháp thuật giống như cánh hoa bao phủ, từng tràng tiếng oanh long không ngừng vang lên, người tiên giới và ma giới chưa áp sát nhau, người ma giới đã chết mất một ít. Tiên giới người rất giỏi viên công. Hừ, đám tiên giới chỉ biết làm cái trò này. lãnh huyết ma đế đứng trên không, cười lạnh nói. Hắn có kinh nghiệm vài lần tiên ma chi chiến. Đối với thủ đoạn của tiên giới cũng rất rõ ràng, trong lịch sử tiên giới thường có thủ đoạn rất lợi hại. Bất quá hắn cũng từng trải qua tiên thiên thái cực cầm dương, còn có một lần thấy nam cực tiên ông sử dụng túi càng khôn. Hai lần này bị tổn thất không ít nhân mã, còn trong những tiên ma đại chiến khác, người tiên giới chỉ có thể dựa vào thân pháp mà tránh nẽ người ma giới. Sau đó viên công, một khi bị người ma giới đánh giáp lá cả, những người tiên giới coi như thất bại. Đánh cận chiến Phung phung. Hai tiếng liên tục, một cú đá pha tan đan điển, một cú đạn nữa đánh nát buồn mạng nguyên anh, đợi đến khi nguyên thần muốn chạy trốn, một đạo lánh quang xẹt qua, đó là một thanh trường kiếm. Ngắn ngủi trong chốc lát, một người tiên giới đã bị một cao thủ ma giới giết chết. Ừ, tiên giới các ngươi đánh cận chiến thật quá kém. Một cao thủ ma giới sắc mặt nhật nhạt khinh thường nói, đột nhiên cao thủ ma giới này sắc mặt biến đổi, lúc này thân hình nhoáng lên. Nhưng một thanh phi kiếm tử trong khối khiên giác bắn ra vào người hắn Chỉ biết đánh lén. Cao thủ ma giới trong mắt hiện lên chút sắc khí, thân hình trật lõe, liền hướng về phía người đánh lén kia đuổi giết. Một mảnh hỗn loạn, cả trên thiên hà, vô số cao thủ ma giới và tiên giới giết chóc lẫn nhau. Hết cao thủ này đến cao thủ khác chết trong chiến đấu, chủ yếu kẻ chết là ma vương. Số ma quân chết không nhiều lắm, số lượng bị chết không đáng quan tâm. Có lẽ chỉ khi ma đế bị chết, mới khiến cho người ta hơi khiếp sợ. Tiên ma đại chiến, ngoại trừ tam tôn, tam thanh chiến đầu với nhau, còn có một nguyên nhân khác. Đó là làm cho cao thủ các giới chết đi một phần. Thì như ma quân, ma vương, thậm chí cả ma đế. Vì những người này đều bất tử, nên cao thủ ma giới càng ngày càng nhiều, lãnh địa tự nhiên có vẻ thiếu hụt, trước sau cũng sẽ xuất hiện vấn đề về phân phối. Lần này tiên ma đại chiến cũng rất lạ. Sao yêu giới và minh giới đều không tham gia? Lãnh huyết ma đế có vẻ hơi nghi hoặc. Thiên ma chi chiến. Có hai đại trận doanh chiến đấu với nhau, thường thì yêu giới và minh giới cũng có vài yêu đế. Minh đế cao thủ cấp bậc siêu cấp tới hỗ trợ, nhưng lúc này lại không có lấy một người nào, không thể không làm cho mọi người nghi hoặc. Ở đây toàn là người của ma giới. Một phương tiên giới cũng như vậy. Quỷ giới cũng không có ai đến hỗ trợ không biết rốt cuộc nguyên nhân ra sao. Tiên giới có vẻ tàn mạ, nên bình thường hầu như không có chiến đấu, còn ma rơi chém giết lẫn nhau khá thường xuyên. Chỉ cần phát sinh một lời bất hòa là có thể chém giết rồi, cũng có thể vì lãnh địa mà chiến đấu, chém giết, thậm chí những người chiến đấu giỏi còn rất được tôn sủng tự nhiên thực lực chiến đấu của người ma giới rất mạnh. Trong hôn chiến, ma giới một phương rõ ràng chiến tiện nghi. Thời gian ngắn ngủn qua đi, tiên giới đã chết gần vạn nhân mã, Còn bên phía ma giới chết khoảng 1.000 nhân mã. Đây là kết quả hôn chiến, bất quá chiến đấu lâu như thế, mới là khai vị mà thôi. Chính thức chiến đấu là ma đế, tiên đế gặp mặt. Huyền đô đại pháp sư khuôn mặt lãnh khốc, nhìn không thể biết được hắn đang buồn hay vui. Lùi lại. Đột nhiên, huyền đô đại pháp sư ra lệnh, thanh âm vang vọng trên cả chiến trường. Trên chiến trường vô số tiên nhân khi nghe thấy nhất thời giá ngự kiếm tiên bay nhanh thoát đi. Ha ha chạy hả? Giết, giết, giết hết đám tiên giới đi, giết sạch 13 châu đảo đi. Nhàm dòng ma đế ra lệnh, nhất thời hơn 10 vạn ma giới cao thủ sông lên chém giết, còn lánh huyết ma đế và hạng vũ cũng đồng thời ra lệnh xung phong. Mấy lần trước phần lớn cũng như thế. Tiên giới đánh với ma giới. Ma giới trong các trận chiến phá vỡ phòng ngự trước, rồi sau đó ma giới đều thắng. Tiếp theo ma giới nhân mã đuổi theo tiên giới, rồi đến các địa phương tiên giới cấp đoạn. Còn nhân mã còn lại của tiên giới lui về các địa phương bố trí pháp thuật cầm chế tổ chức đánh du kích. Do đó hạng vũ và lãnh huyết ma đế cũng không hề hoài nghi, rất tự nhiên hạ lệnh xung phong. Chém giết một mạch, những cao thủ ma giới đã hưng phấn, lại càng thêm hưng phấn. Ở ma giới thiên tài địa bảo rất thưa thớt, tỉ như những châu đáo dược vật gia tăng công lực. Lý Dương lúc trước vì huyết lang đan mà phải liều mạng, nhưng ở tiên giới, loại bảo bối như thế cũng nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù không chân quý bằng băng lang hoa hồn nhưng những linh thảo diệu dược thấp hơn một chút cũng có không ít. Đây cũng là nguyên nhân mà các cao thủ ma giới muốn tiến vào tiên giới. 21 vị ma đế kể cả tam đại thống xoáy cùng xung phong tiến lên. Tam đại quân đoàn lúc này chưa hề tách ra, chỉ khi tới nội bộ tiên giới mới có thể phân nhánh. Sư tôn, xem ra có gì đó bất thường. Thanh âm điển cương đột nhiên văng lên, lần này đại chiến điển cương cũng xuất kích. Điền cương lĩnh ngộ được phủ pháp thẩn chứa trong thần khí khai thiên thần phủ, có tiến bộ rất nhiều, trận chiến này rất có ích với hắn. Nghe điền cương lên tiếng, các ma đế ở đây cũng đều chú ý tới. Chỉ thấy những cao thủ ma giới đi tựa hồ không nhìn thấy đường, không còn hướng về phía trước xuống tới, mà ngừng lại loanh quanh trong vòng 100 dặm. Là trận pháp. lãnh huyết ma đế nhúng mày, rồi đột nhiên huyền đô đại pháp sư xuất hiện phía trước đại quân, trong tay xuất hiện lá cờ có tản ra ngọn lửa màu xanh. Chính là cây cờ huyền đô ly địa diệm quang, một thần khí do chính người đứng đầu tam thanh ở tiên giới lao tử tự mình luyện chế. Huyền đô đại pháp sư vung cây cờ huyền đô ly địa diệm quang lên, mấy ngàn đạo thân ảnh từ 9 tầng trời bay xuống, bay tới phía sau ma giới đại quân, phía sau huyền đô đại pháp sư cũng xuất hiện mấy ngàn cao thủ, mỗi một đều có thực lực là cửu thiên huyền tiên, không có một tiên quân, tiên đế nào. Huyền đô, ngươi đang làm trò quỷ gì thế? Nham dòng ma đế quát hỏi. Các ma đế ở đây trong lòng cũng rất kinh ngạc, vừa rồi bọn họ đều sử dụng thần thức kiểm tra, phía trên đầu tuyệt đối không có ai, trên 9 tầng trời cũng không có khả năng có người của tiên giới, thế thì từ đâu đẻ ra lắm người như thế, lại còn hoàn toàn vây chặt cả đại quân. Huyền đô đại pháp sư mỉm cười nói. Các vị, đây là trận pháp do chính sư tôn ta tự mình sáng tạo ra. Chính là Dung Hợp Tiên Thiên Thái cực Câm Dương và La Thiên Huyễn Diện Trận Mà Thành, tên là Vạn Tượng La Thiên Trận. Để bày trận này một vạn cửu thiên huyền tiên đã là được sư tôn làm phép ẩn giấu hết khí tức, thần thức các ngươi không phát hiện được cũng là bình thường thôi. Tất cả những gì cần nói đã nói cho các ngươi rồi, các ngươi có giỏi thì phá trận đi. À còn còn có một việc, trận này do chính ta chủ trì. Nói rồi huyền đô đại pháp sư vung lên cây cờ huyền đô ly địa diện quang. Nhất thời cao thủ ma giới ở đây cảm giác thấy tràng cảnh chung quanh biến đổi, nhất thời căn bản không phân biệt rõ mọi vật, không phân biệt do Nam Bắc. Thậm chí còn xuất hiện các loại huyến cảnh. Các ma đế công lực cao như hạng vũ, có thể không chịu ảnh hưởng của huyến cảnh, nhưng đám ma vương thì không còn chút lực chống cự nào, cũng có một bộ phận ma quân chịu ảnh hưởng của huyến cảnh. Lao tử quỷ này, nham rong vô cùng giận dữ, cũng không biết nói gì hơn. vì bố trí đại trận này Lao tử tự mình làm phép xóa khí tức của một vạn cao thủ. Giờ thủ đoạn như thế, Lao tử xem ra rất muốn thắng trận này. Các vị đạo hữu, các người có thể có biện pháp phá đại trận này không? Hạng vũ quay đầu lại nhìn về phía các vị ma đế, do hỏi. Các ma đế ở đây cơ hồ đồng thời nhìn về phía một người, chính là người có kiến thức về trận pháp, nghệ thuật trong số những ma đế phương diễn ma đế. Phương diễn ma đế được công nhận là một trong đệ nhất ma giới trận pháp cao thủ. Ít nhất ở đây không có ai mạnh hơn hắn. Phương diễn ma đế cười khổ nói. Tiên thiên thái cử cơm dương và La thiên huyễn diệt trận. Hai đại trận pháp này đều là trận pháp cao nhất nhất. Lần trước trong tiên ma chi chiến, lúc đó chỉ một tiên thiên thái cử cơm dương đã vây khốn đại quân. Rồi sau đó cũng nhờ si vưu đại tôn tự mình ra tay phá đại trận. Ta sau đó cũng nghiên cứu nhiều năm. Nếu là tiên thiên thái cử cơm dương, còn có 6-7 phần năm chắc. Nhưng cái này, mọi người đều hiểu được tiên thiên thái cử cơm dương và la thiên huyễn diệt trận cùng một cấp bậc, hai đại trận pháp dung hợp hình thành một đại trận pháp là vạn tượng la thiên trận. Chính lao tử lý nhĩ tự mình sáng tạo ra, huy lực chắc hẳn rất kinh khủng. Hai vị đạo hữu, chúng ta đây bây giờ nên làm gì bây giờ? Nham dòng ma đế nhìn về phía hạng vũ và lãnh huyết ma đế hỏi. Hạng vũ lãnh đạm nói, lúc này, chúng ta đã không có đường nào thoái lui, tiên ma đại chiến lần trước, mọi người cũng biết rồi. Chúng ta bị vây trong đại trận như ba bà trong rõ. Nếu không đạt tới đại tôn cảnh giới, căn bản làm gì cũng vô dụng Do đó chúng ta chỉ có thể kiên trì chờ đại tôn đến giúp chúng ta phá trận. lãnh huyết ma đế cũng gật đầu nói. Đúng, các vị ma đế, ma quân, bất kỳ ai không bị huyến tượng mê hoặc, cố gắng bảo vệ các ma quân, trên cơ sở bảo vệ tốt ma quân, sẽ tận lực bảo vệ ma vương sau. Chúng ta chỉ có thể tận lực chiến đấu thôi. Các vị ma đế cùng gật đầu. Các vị đạo hưu ma giới các người đã thấy uy lực của siêu cấp đại trận tiên thiên thái cực gâm dương rồi phải không? Bây giờ ta bất quá dùng một tầng uy lực của trận pháp này mà thôi. Các người chắc cũng biết là thiên huyễn diệt trận nổi danh nhất là gì. Thanh âm huyền đô đại pháp sư vang lên khắp đại trận. Phương diễn ma đế nhất thời biến sắc Các vị cẩn thận, mặc kệ ma vương, cố gắng bảo vệ ma quân thôi. La thiên huyễn diệt trận nổi danh nhất là diệt sát nguyên thần. Hai trận hợp một, thành vạn tượng la thiên trận, huy lực hẳn phải kinh khủng dị thường. Lời phương diễn ma đế vừa nói ra, nhất thời tất cả các ma đế đều biến sắc. Cuối cùng trong số ma giới đạo hữu cũng có một người biết trận pháp. Tốt lắm, cho các ngươi đếm bảy thành huy lực của vạn tượng la thiên trận. Huyền đô đại pháp sư làm vẻ nhân tử, vung cây cờ huyền đô ly địa diệp quang, một vạn cao thủ bảy trận không ngừng huyến động, ảo ảnh trận pháp trông như thật, sát khí trùng trùng. Ngay cả ma quân cũng lâm vào huyến cảnh. Bảy thanh đã có uy lực như thế, còn mười thì sao đây? Trong lòng đám ma đế cảm thấy không ổn. Mau đi bảo vệ ma quân, có khả năng bảo trụ được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, đề phòng đám tiên giới đánh lén. Hạng vũ đột nhiên quá to. Cao thủ lâm vào huyến cảnh này, một khi bị tiên giới cao thủ đánh lén, căn bản không có chút năng lực chống đỡ nào, vì họ căn bản nhìn không thấy địch nhân tiên giới, chỉ có thể đưa đầu cho người giết chết. Phải biết cao thủ tiên giới bày trận có đến một vạn người. A. Một ma quân điên cùng huy vũ chiến đao chém vào một ma quân khác. Trong huyến cảnh hai người coi đối phương là địch nhân, toàn bộ huyến cảnh trở thành một khối hỗn loạn. Đồng. Trái tim một ma quân bị đâm xuyên, nguyên thần bị chấn nát. Các ma đế lúc này đi cứu trợ đám ma quân, bất quá các ma đế này cứ xông loạn trong trận pháp, căn bản không còn phương hướng. Chỉ có thể dựa vào nguyên thần kiên định vô cùng cùng với thực lực cường đại ngăn cản các loại nguy hiểm, trong lúc nhất thời cao thủ ma giới hoàn toàn lâm vào bị động. Trong hốn độn không gian, lý nhĩ, ngươi quả thật cực kỳ hèn hạ. Sivu giận dữ, đột nhiên thân hình chợt loại lên, muốn bay xuống dưới. Mơ tưởng, lao tử lận tay, một mảnh vải cực lớn tỏa ra hào vang vạn trượng đột nhiên triển khai, tức khác bao phủ lấy Sivu, chính là cản công đồ. Can Khôn Đồ lão tử thu thập cơ man không biết bao nhiêu các loại thiên địa linh bảo, khổ tâm luyện chế rất lâu, kết hợp với trận pháp ảo diệu mới luyện chế ra được Can Khôn Đồ. Can Khôn Đồ và Thái Cực Đồ thường bổ sung công dụng lẫn nhau. Thái Cực Đồ thuộc về ngũ hành, khai thiên địa, bao la và tượng, lực công kích cường mãnh. Còn Can Khôn Đồ cũng bao vây thiên địa, tự thành không gian. Civil chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện ảo ảnh, liên tiến vào một không gian màu vàng xanh. Phía trên minh ngông bầu trời xanh, chính là càn, phía dưới lại là những giải đất vàng vô tận, chính là khôn, đó là càn khôn đồ đã hình thành càn khôn không thị. Phúc Lao tử miệng phun máu tươi, hai tay kết xuất ba đạo thanh quang, ba đạo thanh quang là một trong các đại thần thông trong hơn trăm phép của Lao tử. Ba đại thần thông là Thái Thanh Phù Ấn, Ngọc Thanh Phù Ấn, Thượng Thanh Phù Ấn, ba đạo Phù Ấn ẩn chứa lĩnh ngộ thiên đạo hảo diệu của Lao tử. Sivu thấy cảnh này nhất thời thấy không ổn. Nói về trận pháp cầm chế hắn còn cách rất xa, không thể bằng tiên giới tam thanh được. Bây giờ người đứng đầu tam thanh là lão tử lại vận dụng cản khôn đồ, hơn nữa miệng phun máu kết hạ tam thanh phù ấn dung nhập vào cản khôn đồ. Nếu muốn phá cản khôn đồ này, căn bản không phải một giờ nửa khắc mà làm được. Quan trọng nhất là trúc dung, cộng công đấu với thông thiên, nguyên thủy xem ra có vẻ yếu hơn một chút, muốn đi cứu ma giới đại quân cũng rất khó. Lần này tất cả sẽ ra đúng theo kế hoạch của ta. Nhất định phải gỡ hòa một lần. Lao tử ngạo nghe nói. Sivu hừ lệnh một tiếng. Hừ, tính ra, với địa vị đại tôn, con kiến chết cũng chỉ là kiến chết, hơn nữa cao thủ cấp bậc ma đế cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Trong càn khôn không gian này, trước hết cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta. Thân là đại tôn, Sivu chỉ một chút đã hạ quyết tâm, cùng Lao tử đại chiến một trận còn lúc này trong ma giới thánh địa, trong hư vô không gian. Lý Dương lặng lặng khoanh chân ngồi, vẫn không nhúc ních. Một lát, Lý Dương đang khoanh chân tĩnh tỏa đột nhiên đứng lên, chung quanh từ từ xuất hiện đạo đạo khí lưu, bắt đầu xoay tròn. Khí lưu xoay tròn này có quý tích vô luận là so với hải nạp Bách Xuyên hay so với côn bằng thôn vệ của côn bằng yêu đế, đều không giống, trông có vẻ hảo diệu hơn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cho đến lúc hoàn toàn trở nên điên cuồng. Cả hư vô không gian đã xoay tròn rất mạnh, thậm chí lực hút kinh khủng từ những vòng xoay còn làm cho hư vô không gian vỡ thành những mảnh vụn. Tập 12, Cực điểm thốn mang Chương 445, Đệ ngũ tuyệt Cả người Lý Dương bông biến mất trong hư không. Không, cũng không phải biến mất, mà là Lý Dương lúc này giống như biến thành một hát động. Hắn hút sạch tất cả mọi ánh sáng, việc này làm không ai có thể nhìn thấy thân ảnh Lý Dương, thoạt nhìn giống như biến mất trong hư không. Nếu có người ở trong hư vô không gian, có thể sẽ thấy không gian chung quanh cả người Lý Dương hoàn toàn đen đặc, giống như một con cự thú thượng cổ thôn phệ tất cả, làm cho người ta cảm thấy thực sự sợ hãi, quang mang, năng lượng, thậm chí còn cả thân thức. Tất cả những gì có thể thôn đều bị thôn phệ, bá đạo vô cùng. Cả hư vô không gian đã vỡ thành thành vô số mảnh nhỏ đều bị Lý Dương thôn phệ, thôn phệ không chừa thứ gì, căn bản vô lực chống cự. Lý Dương lúc này cũng từ từ hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Dựa theo những gì mình lĩnh ngộ từ hoạch tâm thất diệu tinh cực, Lý Dương thi triển kết hợp với những gì mình vừa thấy từ tràng cảnh thứ năm, cùng với công pháp thôn hấp sáng chế bởi côn bằng, nên thực sự bá đạo, kinh khủng. Ấn ký hình tia chốc màu đen ở giữa mi tâm của Lý Dương một lần nữa xuất hiện, thậm chí còn phát ra quang hoa chói mắt. Mắt Lý Dương mở bừng ra, ánh mắt Lý Dương giống như hai luồng sáng, chiếu dọi thẳng vào không gian Dần dần, khoe miệng Lý Dương xuất hiện một nét cười. Không nghĩ đến việc sáng chế tuyệt thứ năm này cũng không phải là quá khó. Lý Dương tự đủ. Chỉ trong nửa tháng qua, Lý Dương đã sáng chế ra đệ ngũ tuyệt. Đây là đệ ngũ tuyệt của riêng Lý Dương. Vì lực rất mạnh, căn bản hải nạp bách xuyên cũng không có cách nào so sánh được. Chỉ có thích hợp với bản thân hắn mà thôi. Đây là kết hợp với tuyệt chiêu của côn bằng yêu đế, nên đệ ngũ tuyệt nên gọi là Bác Minh Long Thôn. Trong đầu Lý Dương xuất hiện một cái tên. Bắc Minh đương nhiên đại biểu cho Bắc Minh Hải. Về phần Long, chủ yếu là do khi còn trên địa cầu, Lý Dương có cảm tình đặc biệt với Long. Lý Dương đã sáng chế quyết thứ năm của ma thần lục tuyệt Bắc Minh Long Thôn. Về phần uy lực rốt cuộc như thế nào? Chỉ có thể nói khi được thể hiện hoàn toàn trên chiến trường, trong hư vô không gian, chỉ có thể thấy rằng uy lực rất lợi hại, nhưng rốt cuộc lợi hại tới đâu thì Lý Dương cũng không thể xác định được. Ta ở trong ma giới thánh địa cũng khá lâu rồi, bất quá si view vẫn chưa tới. Xem ra chưa tới một tháng, thôi tranh thủ quan sát trước chàng cảnh thứ sáu, nói không chừng ta lại có thể sáng chế ra tuyệt thứ sáu nữa. Lý Dương lúc này quyết định, nếu hắn có thể một hơi sáng chế tuyệt thứ sáu, hiểu được thái cực vô thượng đại viên mãn, trở thành đại tôn. Nếu muốn tìm được và sống với tuyết cũng dễ dàng hơn. Lý Dương vừa nghĩ, hư vô không gian một lần nữa phát sinh hình ảnh. Hư vô không gian biến thành hôn độn không gian. Một khoảng trời mênh mông với khí thế cổ xưa xuất hiện trước mắt hắn. Một cự hán đứng giữa hôn độn không gian, kia toàn thân cự hán cơ bắp cuộn cuộn, đạo đạo điện mang màu xanh không ngừng từ trong cơ thể tỏa ra ngoài. Bàn cổ. Lý Dương cảm thụ bản cổ đang phát ra khí thế cường đại, tâm thần hoàn toàn tập trung. Bàn cổ vẫn chỉ nhắm mắt đứng đó, làm cho ta cảm thấy rất kính sợ. Bàn cổ thực sự quá mạnh, ai cũng phải kính ngưỡng. Một khí thế vô địch, cầm trên bàn tay mạnh mẽ là một chiến phủ màu xanh đen tản ra kinh khí sắp bén, hôn độn chung quanh bị kinh khí này xé ra. Không nghi ngờ gì đây chính là đệ nhất thần khí khai thiên thần phủ. Ông, hai mắt bàn cổ đống mở toang, lưỡng đạo quang mang lại xuyên thủng hôn độn không gian, Lý Dương thậm chí còn cảm nhận được chấn động năng lượng trong hôn độn không gian, phát ra thanh êm ống ống. Chỉ với ánh mắt đã đáng sợ như thế, quả là kinh người. Bàn cổ quát khẽ một tiếng, Khai Thiên Thần Phủ giơ lên, cả năng lượng trong hốn độn không gian liền xoay tròn, lấy trung tâm là Khai Thiên Thần Phủ của bàn cổ, hiện ra một hình cây búa tỏa ra quang hoa chói mắt. Năng lượng kinh nhân từ vòng xoáy với tốc độ kinh khủng làm Lý Dương liên tưởng đến kiểu vũ vực hấp thu nước thiên hà với tốc độ kinh khủng. Chỉ lát sau, Khai Thiên Thần Phủ đã tích lũy đủ năng lượng đến mức cảm thấy chói mắt. Lúc này, tâm thần Lý Dương cũng tập trung vào cây bướa đó, chỉ trong chốc lát, Lý Dương lại cảm thấy luồng sáng trói trang từ cây phủ trong nháy mắt biến mất. Đúng vậy, từ một vùng ánh sáng trói mắt, trong nháy mắt đã biến thành tối đen, tuyệt đối tối đen. Rồi sau đó, lươi bướm một lần nữa lại buộc phát ra ánh sáng còn kinh khủng hơn. Và anh, không có gì triệu chứng gì báo trước, khai thiên thần phủ đống bổ xuống, lực công kích cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt làm hốn độn không gian hoàn toàn vỡ nát thành mảnh nhỏ, không chỉ chỉ một mảnh không gian nhỏ vỡ vụn. Mà là cả hốn độn không gian, đến tận cuối cùng của vô hạn hốn độn không gian, toàn bộ đều vỡ nát. Chẳng những hốn độn không gian bị băng hoại, mà còn... Hừ! Ánh mắt bản cổ ngày càng đáng sợ, khỏe mắt gần như rách ra, khỏe miệng ứa ra những dòng máu tươi, cả khai thiên thần phủ như phát ra những tia sáng chói mắt, tựa hồ bản cổ thu lấy toàn bộ lực lượng của thiên địa lúc này đã vượt qua cực hạn mà khai thiên thần phủ có thể chịu đựng được. Im lặng! Cả hốn độn không gian chìm vào im lặng. Không chỉ hốn độn không gian bị vỡ tan, mà những hốn độn năng lượng cơ bản nhất trong hốn độn không gian cũng bị phân giải. Dưới một kích toàn lực của bản cổ, toàn bộ hốn độn năng lượng đã bị phân giải ra thành hốn độn sơ khai, sinh ra ngũ hành. Hốn độn hóa ngũ hành. Lúc này, trang cảnh kết thúc. Lý Dương Vĩnh viễn nhớ ký những phút cuối cùng của khai thiên thần phủ, đạt tới vi lực cực hạn kinh khủng. Thậm chí quang mang đạt đến cực hạn trong tích tắc biến thành hát ám rồi sau đó hát ám lại thành quang mang còn chói mắt hơn, trong ngáy mắt, cả hốn độn không gian như chỉ có một đạo quang mang. Lý Dương nhắm mắt lại, trong đầu lẽ ra đạo hốn độn không gian duy nhất như trước, vào lúc không gian đang ở thời điểm trói mắt nhất. Từ chỗ mơ hồ, trong lòng Lý Dương tựa hồ có một chút linh quang, lúc này, Lý Dương giống như đang cảm thụ về thời điểm hấp thu bốn đạo bổn nguyên, cảm giác thật thoải mái. Như về với vòng tay mẹ hiền, khỏe miệng Lý Dương bất giác nở một nụ cười. Trong lòng Lý Dương linh quang bắt đầu vươn rộng ra, bắt đầu phát triển. Lý Dương không biết khi hắn chìm đắm vào cảm giác cực kỳ tuyệt vời này, thì bổn mạng đao phách nguyên thần của hắn lúc này lại lué ra vô số hắc sắc thiềm điện, cực kỳ kinh khủng. Thiềm điện ấn ký ở mi tâm Lý Dương cũng không ngừng phát ra quang mang chói mắt, đồng thời ấn ký có hình tia chốc màu đen đông phát ra uy áp kinh khủng. Dưới uy áp này cả hư vô không gian, thậm chí cả ma giới thánh địa cũng giống như bị tăng gia. Uy áp không ngừng tăng lên, thậm chí uy áp còn mạnh hơn cả đại tôn. Tiếp tục tăng lên, linh quang trong lòng Lý Dương dần dần hạ xuống, biến thành một tia chớp màu đen, hắc sát tiềm điện chớp mắt biến thành một cây phi đao, một cây phi đao không gì không phá được, phi đao phát ra quang hoa chói mắt, giống như lúc với quang hoa của khai thiên thần phủ. Kia chớp tấn ký màu đen ở mi tâm Lý Dương dung lên dữ dội. Lúc này, Lý Dương đã tỉnh lại, từ trạng thái tuyệt vời này tỉnh lại, hắn có một loại cảm giác giống như phi thăng, không phải là thân thể phi thăng, mà là tâm thần nguyên thần phi thăng. Phi thăng thật cao thật nhiều. Thậm chí Lý Dương lúc này đã có thể thấy hắn tiếp cận với thiên đạo gần như thế nào. Đồng thời, một cổ ý thức cao ngạo lạnh lùng xâm nhập vào suy nghĩ của Lý Dương, thậm chí chỉ sợ một khi hắn cứ thế phát triển, hắn có thể sẽ sáng chế ra tuyệt thứ sáu, trở thành đại tôn. Nhưng hắn chắc chắn sẽ biến thành cao ngạo lạnh lùng, thậm chí còn lạnh lùng cả với người yêu mình. Giờ khắc này, Lý Dương nhớ tới Khương Tuyết. Hắn không thể bỏ Khương Tuyết, hắn thể với lòng mình phải sống với Khương Tuyết, mãi yêu nhau đến đầu bạc giang long. Động! tấn ký hát sát thiểm điện trong nháy mắt lại ẩn vào trong, nguyên thần của Lý Dương từ từ ổn định lại. Phi đao trong tâm linh của Lý Dương cũng rút vào trong, hóa thành linh quang, linh quang dung nhập vào trong người Lý Dương. Lại trở thành yên tĩnh như cũ Lý Dương mỉm cười. Hắn hiểu hắn đã bỏ qua một cơ hội thập phần khó tìm lại được. Những cơ hội như thế này căn bản không phải muốn là có được. Nhưng Lý Dương không hối hận. Nếu không có tuyết, cho dù thành đại tôn thì có ích gì. Chẳng lẽ cô độc cả đời. Lý Dương ngắm lại thấy không rét mà run. Cuộc sống phải có tình cảm. Chẳng lẽ làm đại tôn, hàng ngày tắm trong ánh mắt kính ngưỡng của những người khác là đủ sao. Lý Dương không quan tâm đến việc này, hắn chỉ quan tâm đến cảm giác ngọt ngào ấm áp giữa mình và người yêu, hắn chỉ muốn hưởng thụ cảm giác này mà thôi. Hắn biết đây chính là tình yêu. Hắn không thể đánh mất, cũng không muốn đánh mất cảm giác đó. Không có cảm tình, cho dù thân là đại tôn, thì đại biểu cho cái gì đây? Có vẻ đã qua 7 ngày rồi, thiên ma đại chiến đã bắt đầu rồi. Lần này ở ma giới thánh địa, ta cũng đã sáng chế ra đệ ngũ tuyệt. Mặc dù đệ lục tuyệt vẫn chưa sáng chế ra, nhưng tâm thần cũng đã đề cao rất nhiều. Vậy là đủ rồi. Lý Dương cười, liền biến mất khỏi hư vô không gian. Bởi vì tuyết, Lý Dương không thể đột phá tầng chướng ngại cuối cùng, cũng không muốn đột phá tầng chướng ngại cuối cùng đó. Hắn muốn không phải trở thành một đại tôn cô độc lạnh lùng, mà là một đại tôn có cảm tình, có tình yêu. Nếu không, không cần làm đại tôn cũng được. Ma rơi trên 9 tầng trời. Từ giữa hư không lý Dương xuất hiện tại nơi vốn là cửa thông đạo vào ma giới thánh địa, hắn đã ly khai ma giới thánh địa, Lý Dương tự mình đã có thể nhớ lại toàn bộ tràng cảnh thứ sáu, nhưng Lý Dương biết hắn vẫn chưa thể truyền thụ cho người khác. Những lĩnh ngộ của hắn khác với ma giới Tam Tôn, chỉ khi mình lĩnh ngộ hoàn toàn mới có thể chuyển cho người khác, còn đệ ngũ tuyệt, Lý Dương hoàn toàn có thể chuyển cho người khác. Ngẩng cao đầu nhìn cả trời đất, Lý Dương có cảm giác rất kỳ diệu, sáng chế ra đệ ngũ tuyệt Thậm chí còn thiếu chút nữa sáng chế cả đệ lục tuyệt, việc cảm ngộ thiên đạo của Lý Dương được đề cao rất nhiều, lúc này Lý Dương cảm giác rất rõ ràng những ba động trong năng lượng của thiên địa. Thậm chí còn, thử xem, Lý Dương mỉm cười, đồng biến mất khỏi chỗ cũ, đúng, chính là hư không tiêu thế. Rồi trong ngay mắt, ở ngoài mấy trăm ngàn dặm, Lý Dương lại xuất hiện. Thuấn di, quả nhiên không phải chuyện chơi, quả nhiên hao phí năng lượng kinh người. Lý Dương có vẻ rất hương phấn, vừa rồi vừa mới ra khỏi hư vô không gian, Lý Dương đã phát hiện mình có những cộng hưởng rất hài hòa với năng lượng thiên địa, thậm chí hắn còn có cảm giác hắn có thể thuấn di. Thuấn di, khi cảm nộ thiên địa đạt tới một mức cực cao, trong nháy mắt có thể dung nhập thiên địa, rồi từ thiên địa lại xuất hiện ở một nơi khác. Chỉ là Lý Dương hôm nay vừa mới cảm nộ được thiên đạo, chỉ có thể thuấn di mấy trăm ngàn dặm mà thôi. nhưng thế đã rất đáng sợ rồi. Trước khi đến ma giới thánh địa, Lý Dương cảm nộ thiên địa còn thua xa Phong Đô Đại Đế, cũng thua xa Côn Bằng Yêu Đế. Phong Đô Đại Đế không thể thuấn gì, còn Côn Bằng Yêu Đế cũng chỉ làm được khoảng trăm ngàn giảm mà thôi. Lý Dương bây giờ sáng chế ra đệ ngũ tuyệt, hiểu được đệ lục tuyệt, đã cảm nộ được thiên địa với tốc độ hỏa tiến đạt tới một mức cực cao. Hưu Lý Dương giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Lúc này... Lý Dương chỉ cần thi triển đã có thể ngang với kim sĩ đại bằng điệu rồi, trong nháy mắt đã bay hơn 10.000 dặm, liệm quanh chân trời, xuyên qua mây mù trùng điệp, lát sau, đã tới bờ thiên hà. Lý Dương đáp xuống bờ thiên hà, nhìn xuống thiên hà khô cạn. Thiên ma chi chiến đã bắt đầu rồi. Trong lòng Lý Dương thầm nghĩ, thiên hà khô cạn sâu kinh người, liếc mắt qua, thậm chí còn nhìn không thấy đáy. Lý Dương đương nhiên không quan tâm, thần thức hắn lập tức bao trùn khắp nơi. Thoáng cái đã phát hiện ra chiến trường của tiên ma chi chiến, tự nhiên cũng phát hiện mọi diễn biến của cuộc chiến. Lý Dương biến sắc bất hảo. Trong nháy mắt Lý Dương hóa thành một tia chớp, bay vút về phía chân trời, bay thẳng đến tiên ma chiến trường. Vạn tượng La Thiên Trận. Kết hợp tiên thiên thái cực âm dương với La Thiên huyễn diệt trận, huy lực cực mạnh, quả thực tới độ chỉ nghe qua đã lại người. Tiên giới tam thanh đệ tử đứng đầu là huyền đô đại pháp sư, thân truyền đệ tử duy nhất của láo tử Lý Nhĩ tay cầm thần khí huyền đô ly địa diệm quan kỳ, tự mình chủ trì đại trận. Do lão tử làm phép ẩn dấu khí tức của vạn tiên nhân bày trận, ma giới đại quân cuối cùng hoàn toàn bị bao vây bên trong. Ba ngày trước, vẹn vẹn chỉ với 7 thành uy lực của đại trận, cao thủ cấp bậc ma quân đã chịu ảnh hưởng của huyến cảnh, công kích chém giết lẫn nhau. Còn về cao thủ cấp bậc ma vương lại càng bất chấp tất cả, điên quần công kích, hoàn toàn lâm vào huyến cảnh. Thậm chí tâm thần nhiều người đã rối loạn hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Bất qua dưới 7 thành nguy lực, cao thủ cấp bậc ma đế vẫn còn có thể dễ dàng chống đỡ, còn có thể trợ giúp cứu được một số ma quân, cố gắng giảm tối thiểu tổn thất của ma giới đại quân. Bây giờ, huyền đô đại pháp sư đã thi triển đến 10 thành nguy lực. 10 thanh nguy lực của trận pháp, tâm thần tu vi cao thủ ma đế tiền kỳ đã chịu ảnh hưởng, mặc dù không lâm vào huyến cảnh, nhưng cũng phải toàn tâm chống đỡ. Chỉ còn lại cao thủ ma đế Trung Kỳ và ma đế Hậu Kỳ cố gắng cứu giúp người khác. Dưới 10 thanh uy lực, chỉ trong 7 ngày, cao thủ cấp bậc ma vương đã chết gần nửa cao thủ ma quân tử vong một phần, cũng nhờ các ma đế đã cố gắng bảo vệ ma quân. Nhưng nếu việc này cứ thế tiếp tục, chỉ cần nửa tháng, phòng trừng ma giới đại quân chắc chết sạch. Huyền đô Đại Pháp Sư Cờ nhạt tay cầm huyền đô Ly Địa Diễm Quang phất qua lại một cách nhẹ nhàng. Đem cả ma giới đại quân đùa bỡn trong lòng bàn tay Tập 12 Cực điểm thốn mang Chương 446 Phá trận A 3 Một đại hán mặt xèo hung giữ trận hai mắt đỏ ngầu Thân hình như thiểm điện Trong nháy mắt bay xẹt qua trường không Trường đao đỏ như máu trong tay hắn đã ướt đâm máu của nhiều người Đao ảnh như thiên lôi Hướng tới một ma giới cao thủ khác bổ tới ca sát Xương cốt vỡ vụn Máu tươi phun ra như suối Phủ tràn ra cả mặt mũi của đại hán mặt sẹo, trông lại càng thêm dữ tợn. Chiến đao đột nhiên phát ra kình khí trói mắt, trái tim vỡ vụn, chém vỡ nát nguyên thần, trong nháy mắt giết chết ma giới cao thủ này. Gào. Một tiếng gầm lớn, đại hán mặt sẹo đột nhiên múa may điền cuồng, vẻ mặt rất hoàng sợ, tựa hồ vừa gặp một hảo thủ cao cường, trên thực tế hắn đã lâm vào huyến cảnh, song hắn không thể biết. Trên thân thể đại hán mặt sẹo có rất nhiều vết thương, nhưng hắn vẫn còn sống Hắn là một cao thủ ma quân hậu kỳ mặc dù lâm vào huyến cảnh, tùy ý công kích người khác, nhưng vẫn chưa bị giết, do một vạn người bày trận bất quá chỉ là cửu thiên huyền tiên mà thôi, công kích của cửu thiên huyền tiên không thể phá được phòng ngự của hắn. Cao thủ cấp bậc ma quân phần lớn tự giết lẫn nhau mà chết. Đồng! Một nam tử đầu chọc gầy go, đuôi phải cứng như cưng thiết, đạp mạnh vào đầu một nam tử trông rất giống hắn. Đầu người kia vỡ vụn náo cùng máu tươi bay vỏng ra. Còn nam tử đầu chọc gầy gò kia lại dùng nắm tay đấm thẳng vào ngược đối phương, phá nát trái tim, tiêu diệt nguyên thần. Một cao thủ cấp bậc Ma Vương đã chết đơn giản như thế, con người giết hắn chính là anh ruột của hắn. Đáng tiếc, anh hắn lại tưởng rằng mình vừa giết chết một tiên giới cao thủ. Loạn, loạn, loạn. Sắt, sắt, sắt. Trong vạn tượng la thiên trận, không chỗ nào không thấy vết chóc, máu tươi vung vãi, bán ra cả không gian trận pháp. Những người chém giết lẫn nhau đại đa số là lầm vào huyễn cảnh và căn bản chém giết vào những địch nhân tưởng tượng, vì trong mắt họ, trước mắt toàn là những địch nhân kinh khủng. A! Chiến phủ xanh đen bổ xuống, một cựu thiên huyền tiên bị giết chết. Điền Cương mặt lạnh như băng, vạn tượng la thiên trận mặc dù lợi hại, nhưng nguyên thần của Điền Cương có khai thiên thần phủ bảo vệ, căn bản không thể bị xâm thực. Lúc trước Si Vưu đại tôn đã nói, nguyên thần của Điền Cương có khai thiên thần phủ bảo vệ, Kể cả là Đại Tôn cũng không giết hắn được. Tự nhiên Điền Cương căn bản không quan tâm đến huyến cảnh, hắn chỉ cần chú ý một chút. Một khi phát hiện tiên nhân, liền lập tức ra tay giết chết. 65. Điền Cương trầm giọng thốt ra vài tử, rồi sau đó biến mất nhanh như chớp. 21 vị ma đế, chỉ có vài vị cao thủ ma đế tiền kỳ bị huyến cảnh ảnh hưởng. Nhưng xem ra mọi chuyện đều không quá xấu, bọn họ còn có thể miễn cương chống đỡ. Về phần các ma đế khác, họ phải cố gắng giết chết tiên nhân và cứu hộ ma quân. Hạng vũ khuôn mặt lạnh như băng, trong mắt tản ra sắc khí, không hề nhúc đích. Tâm thần tu vi của hắn mặc dù chỉ là ma đế tiền kỳ, nhưng tâm tính hạng vũ rất kiên định, không hề bị huyễn cảnh ảnh hưởng, lúc này trong lòng hạng vũ đang rất nóng nảy. Đại quân ma giới là nơi hắn rửa vào để đến doanh châu cướp lấy ngu cơ. Nhưng bây giờ đại quân ma giới đang ngày càng hao hụt, nếu chỉ còn hắn một mình dựa vào cái gì có thể cướp đoạt được ngô cơ. Một tiếng du trầm thấp từ sâu trong thanh quản của hạng vũ phát ra, nhưng phải đối mặt với vạn tượng La Thiên Trận, hắn căn bản không có biện pháp gì, hắn cũng không phải là trận pháp cao thủ, mà cho dù có biết trận pháp, cũng không thể phá giải đại trận do chính Lao Tử Lý Nhĩ tự mình sáng chế. Phòng trưng chỉ có yêu giới đại tôn Phục Hy mới có thể dễ dàng phá giải được. Cho dù là mấy người Siviu, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh mà phá giải. Sư tôn tại sao còn chưa tới? Trong lòng hạng vũ rất lo lắng. Bị giam trong đại trận này đã suốt 10 ngày rồi, 10 ngày qua trong lòng các ma đế rất mong đại tôn có thể đến hỗ trợ phá trận, nhưng dù họ chờ mong bao lâu cũng vô dụng, ba vị đại tôn căn bản không hề tới. Đại tôn không đến cứu, cho dù là các ma đế cũng không thể trốn thoát đi, chỉ có thể mặc cho người tiên giới chiếm thượng phong. Trời, cứ tiếp tục như vậy, đánh nhau liên tục. Cao thủ của ma giới chúng ta sẽ tiếp tục chết nhiều hơn, căn bản không lực phản kháng, rốt cuộc đây là cái trận pháp quỷ quá gì? Nham Rồng Ma Đế gầm lên, bao nhiêu phẫn nộ trong lòng không thể phát tiết. Suốt 10 ngày chờ đợi, cứ nhìn hết người này đến người khác của ma giới chết đi, nếu không phải do người tiên giới giết chết, còn bị những người nhà của mình trong trận pháp sát phạt mà chết. Điều này sao không làm cho Nham Rồng Ma Đế phẫn nộ? Nhưng phẫn nộ thì làm được gì? Khẩn cấp cũng vô dụng. Lao tử vốn đứng đầu tiên giới tam thanh chính mình làm phép ẩn dấu khí tức cho một vạn tiên nhân, hiển nhiên muốn tiêu diệt hết chúng ta, hắn có chuẩn bị như thế, khẳng định có biện pháp cản đường si vưu đại tôn. Nói vậy đại tôn bọn họ cũng không có cách nào đến cứu chúng ta kịp, chúng ta chỉ có thể kiên trì để các đại tôn có thêm chút thời gian. lãnh huyết ma đế lạnh lùng nói, tới lúc này, lãnh huyết ma đế có vẻ thay đổi tính tình, trong mắt lửa giận bừng bừng, hiển nhiên chiến đấu như thế. Cô cũng cảm thấy cực kỳ biệt khuất, đại quân ma giới tổn thương nhiều như thế, chủ yếu là bị người nhà giết chết. Phúc! Máu tươi lại bắn tué ra nhiễm hồng cả chiến giáp của ma đế, trên người các ma đế vương đầy máu. Không phải là máu của bọn họ, mà là cả chiến trường không chỗ nào không có máu tươi nhiễm hồng, tử vong không đếm xuể. Một đạo thanh em vang lên. Các vị ma giới đạo hữu, vạn tượng la thiên trận này không ai trong số các ngươi có thể phá được, nếu các ngươi nhận thua Chịu chấp nhận tiên giới một phương đã thắng trong tiên ma đại chiến lần này, huyền đô ta có thể tác chủ thả các ngươi, được không? Thanh âm của huyền đô đại pháp sư vang vọng cả đại trận. Nhận thua. Thui lắm. Nham dòng ma đế đột nhiên nổi giận mắng. Đám ma đế chung quanh thần tình rất phẫn nộ. Bao nhiêu năm nay, ma giới chưa bao giờ thua trong các cuộc đại chiến, cho dù gặp nguy hiểm cũng vượt qua tiến tới thắng lợi, mỗi lần đều đuổi giết tiên giới đến Thập Châu Tam Đảo. Bọn họ có thể nhận thua sao?" Lãnh Huyết Ma Đế âm thanh lạnh lùng nói, "Huyền Đô, đừng có nằm ngộng, đến khi tất cả ma quân và ma vương đều chết, chúng ta cũng sẽ không nhận thua. Về phần cao thủ cấp bậc ma đế, các ngươi mặc dù có thể vây khốn chúng ta, nhưng vẫn không có đủ có năng lực giết chết chúng ta." Lãnh Huyết Ma Đế có vẻ thập phần tự tin. "Có thể vây khốn ma đế, nhưng muốn giết chết ma đế thì không dễ dàng như vậy. Dù sao tiên giới cao thủ muốn vào trận, cũng sẽ bị trận pháp ảnh hưởng, trừ phi tiên giới cao thủ cũng hiểu được đại trận này, nhưng ai có thể làm được điều này. Huyền đô đại pháp sư vẫn kiên nhẫn nói, các vị đạo hưu ma giới kiên trì như thế, cũng đem tính mạng của các ma giới ma vương ma quân ra đùa giỡn, cứ như thế, nửa tháng sau cả ma giới đại quân phần lớn sẽ chết hết. Các vị đừng để tình cảm lấn át lý trí. Con bà nó, người câm miệng cho ta, muốn chúng ta nhận thừa, nạ mơ. Nham dòng ma đế lúc này vô cùng giận dữ hét lớn, còn các ma đế khác đều giận dữ cười lạnh, không một người nào đồng ý cả. Thanh âm huyền đô đại pháp sư đột nhiên chuyển sang lạnh lùng. Các vị đã không quan tâm tới tánh mạng của những ma vương, ma quân này, huyền đô cũng không khách khí nữa. Nói xong, huyền đô đại pháp sư phát huyền đô ly địa diễm quan kỳ, vạn tượng la thiên trận biến hóa phức tạp hơn gấp bội. Trước mắt mê huyến không thể phân biệt thật giả, tam đại thống soái ma đế trong lòng rất khó chịu. Sau khi phá trận ra ngoài xong, ta phải giết chết tên khốn khiếp này, báo thủ cho các đệ tử ma giới. Một ma đế cắn răng nói. Ma đế ở đây người nào cũng cao cao tại thượng, lúc này bị buộc chỉ có thể nhìn thuộc hạ ma quân, ma vương của mình chết như thế, trong lòng lửa giận bừng bừng. Đại trận như thế, chỉ đại tôn mới có thể phá. Phương diễn ma đế lắc đầu thở dài nói. Mọi người cười khổ, trong lòng lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi đại tôn đến phá trận. Sư Tôn, đột nhiên thanh âm vang lên, Điển Cương bông xuất hiện bên cạnh hạ vũ, chiến phủ xanh đen trên tay Điển Cương tỏa ra những tia kinh khí, mọi người đều run lên, bọn họ đều biết Điển Cương có đệ nhất thần khí là khai thiên thần phụ. Đối mặt với thần khí này, cả Đại Tôn cũng phải cẩn thận, may mà hôm nay thực lực của Điển Cương không mạnh, nhưng cũng rất dễ dàng khi cần đối phó với ma đế. Điển Cương, đại trận này hẳn không mê hoặc được ngươi, cây búa của ngươi có cách nào phá trận không? Hạng Vũ sực nghĩ ra, vội vàng hỏi Điền Cương. Hạng Vũ đang rất nóng nảy, hắn thấy đệ tử Điền Cương có khai thiên thần phủ, nói không chừng hắn cũng có vài bản lĩnh đặc thù nào đó, nếu có thể phá đại trận biết đâu lại là một việc tuyệt vời. Mọi ma đế ở đây đều hướng về phía Điền Cương chăm chú nhìn một cách đầy hy vọng. Điền Cương thuộc loại người khó mà nhìn thấu được, hắn có khai thiên thần phủ, ai biết hắn còn có thần thông gì. Nói không chừng Điền Cương có thể phá trận Mọi người trong lòng đều hết sức chờ mong. Điền cương cau mày lắc lắc đầu, hồi lâu mới nói một câu. Nếu ta có thể phá trận, làm gì phải chờ tới bây giờ? Mọi người cười khổ. Các ma đế ở đây đích thật là ấm đầu cả lũ. Dù sao nhìn đám thủ hạ chết dần chết mòn như thế, ai mà nhẫn nhịn được chứ? Lý Dương bay đến ngoài trận pháp, nhìn vào đại trận này. Đại trận này quả nhiên huyền diệu, đáng tiếc, đại trận này dù huyễn cảnh rất chân thật. Trong mắt ta cũng phải lộ nguyên hình. Lý Dương mỉm cười rồi bước vào trong đại trận. Thân thức Lý Dương còn mạnh hơn cả Đại Tôn. Đại Tôn có thể thấy rõ hư thật của đại trận này. Lý Dương càng dễ dàng hiểu rõ đại trận này hơn nữa. Lý Dương chỉ cần liếc mắt là đã xem thấu những nguyên cảnh này. Như vậy làm sao có thể mê hoặc Lý Dương được. Tam Đại Thống Soái hạng vũ, nham rong, lanh huyết, phía sau còn có một nhóm ma đế. Các cao thủ cao nhất này sắc mặt đều rất khổ sở. Bất lực nhìn mọi việc, máu tươi phiêu đắng, đây là máu tươi của các cao thủ ma giới. Bọn họ đúng là không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn như thế. Ba Vương. Một đạo thanh âm vang lên bên thai Hạng Vũ. Hạng Vũ dùng mình, nhìn về một bên với vẻ mặt khó có thể tin được. Chỉ thấy Lý Dương đang từ xa phiêu lãng tiến tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt mọi người, căn bản không bị huyễn cảnh mê hoặc. Lý Dương huynh đệ. Hạng Vũ nhất thời mừng rỡ sư Minh Điền cương nhìn thấy Lý Dương trong lòng mừng như điiền lúc trước điển cương chia tay với Lý Dương ở hốnộ Sơn từ đó tới nay không hề gặp lại lúc này thấy Lý Dương tâm tình quá kích động không thể kiềm chế được các ma đế ở đây nhìn thấy Lý Dương Bọn họ nghe nói về đại danh của Lý Dương thậm chí còn nghe nói sự tích của Lý Dương ở hốnộn Sơn Bá Vương các ngươi theo ta tới đây xem ta phá đại trận này như thế nào Lý Dương cười nói, tự hồ việc phá trận quả thật vô cùng dễ dàng đối với hắn. Các ma đế ở đây đều rất sướng sốt, 10 ngày bị giam trong trận, các ma đế này đã khẩn cấp đến phát điên, nhưng tuyệt không có biện pháp nào, thậm chí bọn họ còn cho rằng chỉ có đại tôn mới có thể phá trận, nhưng bây giờ nghe Lý Dương nói như thế. Thật không? Lý Dương huynh đệ, ngươi có thể phá trận thật hả? Thân hình hạng vũ lóe lên, nắm chặt lấy Lý Dương, trong mắt ánh lên sự kích động, Hắn muốn xông thẳng vào tiên giới Doanh Châu, phải dựa vào ma giới đại quân. Nếu đại quân chết nhiều quá, hắn dựa vào cái gì để đi đây? Phá trận chẳng những quan hệ tới thắng lợi của ma giới đại quân, mà còn ảnh hưởng đến những tính toán riêng của hạng vũ. Điền Cương không hỏi gì thêm. Đi theo Lý Dương lâu như vậy, Điền Cương có một niềm tin tuyệt đối vào Lý Dương, có lẽ xuất phát từ những kỳ tích vô kể của hắn. Có thể phá trận hay không, mọi người cứ theo ta là biết. Lý Dương cũng không nói nhiều, dẫn đầu mọi người cứ nhằm phương Bắc mà tiến, hạ vũ, nhằm ròng, lanh huyết ma đế đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau sánh vai đi theo, vô luận như thế nào, chỉ cần có một chút hy vọng, bọn họ sẽ sẽ không không bỏ qua. Huyền đô đại pháp sư đang đứng ở giữa trận, nắm trong tay lại cục, đây chính là trận tâm. Huyền đô đại pháp sư thư thái vô cùng, tùy ý phất huyền đô ly địa diễm quang kỳ, rất vô tình nhìn đám ma giới cao thủ chết dần. Sư tôn tự mình sáng chế đại trận, nếu không phải là ma giới tam tôn đến đây, những người này há có thể đào thoát. Trong lòng huyền đô đại pháp sư có vẻ rất tự mãn. Đột nhiên, huyền đô đại pháp sư thấy ở ngoài vài dặm có một đám người đang đi tới, đầu lĩnh là một hắc y rẻ thanh niên, phía sau là một đám ma đế của ma giới. Những người này cứ bay thẳng về phía huyền đô đại pháp sư, căn bản không hề đổi hướng. Bọn họ thấy ta không có khả năng. Vạn tượng La Thiên trận này là do hai đại trận Pháp cao nhất dung hợp thành, là do sư tôn tự mình sang chế, bọn họ nhất định nhìn không thấy ta, cũng không có khả năng đến gần ta. Bọn họ khẳng định bị lạc trong trận Pháp, chút xíu nữa sẽ chuyển sang hướng khác. Huyền đô đại Pháp sư tự an ủi. Trận tâm. Chỉ cần lạc trong trận, tuyệt đối không thể đi đến trận tâm, trừ phi có thể khám phá đại trận. Huyền đô đại Pháp sư không biết, mà đế đúng là không ai có thể nhìn thấy hắn nhưng Lý Dương lại dễ dàng thấy hắn. Điều huyền đô đại pháp sư sợ hãi nhất là vị hắc y gì thanh niên đầu lĩnh đó dừng lại trước mặt hắn, giống như có thể thấy rõ huyền đô đại pháp sư. Không, hắn tuyệt đối nhìn không thấy ta. Đây là đại trận do sư tôn sáng chế. Huyền đô đại pháp sư lúc này liên tục huy động huyền đô ly địa diễm quan kỳ, dựa vào phán đoán của hắn, những người đó hẳn sẽ rẽ sang một hướng khác, nhưng, hắc, tên cầm lá cờ kia, Phất loạn lên làm gì thế? H.I. dì thanh niên cười hỏi. Vẻ mặt huyền đô đại pháp sư nhất thời đông cứng lại. Tập 12, cực điểm tốn mang. Chương 447, thị huyết dết chóc. Không thể như thế được, tuyệt đối không có khả năng. Huyền đô đại pháp sư mở to hai mắt nhìn, đầu góc bấn loạn, khó mà tin được những gì mình vừa nghe, trong lòng không muốn tin. Nhưng H.I. dì này... Ánh mắt thanh niên nhìn hắn cùng với những lời nói đó đã nói lên tất cả hắc ý gì thanh niên này quả thật thấy hắn. Huyền Đô Đại Pháp Sư Cả Kinh, nghĩ tới một khả năng. Người là Lý Dương. Huyền Đô Đại Pháp Sư truyền âm vào góc Lý Dương. Huyền Đô Đại Pháp Sư biết Sư Tôn mình là Lao Tử đứng đầu tam thanh chú ý đến Lý Dương đến như thế nào, thậm chí còn vận dụng cả thần khí thái cực đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vận dụng đến thái cực phù ấn rồi còn đem một nữ tử có liên quan với Lý Dương giam giữ lại. Ngoại trừ Đại Tôn, cũng chỉ có người thần bí này mới khiến cho Đại Tôn chú ý cũng chỉ có Lý Dương mới có có thể phá trận. Thông minh, đáng được thưởng. Lý Dương mỉm cười phất tay háo ra phần thưởng một đạo kiếm quang kim sắc rất nhanh phóng về phía huyền đô đại pháp sư. Đây là kiếm quang hình thành từ năng lượng của kim trúc buồn nguyên, huy lực cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng huyền đô đại pháp sư là đệ tử thân truyền duy nhất của lão tử Không chỉ đơn giản là tiên đế hậu kỳ cao thủ, Lý Dương nếu không dùng hết thực lực của mình, muốn pha trận xem ra rất khó khăn. Huyền đô đại pháp sư nhìn kim sắc kiếm quang vô cùng kinh hãi huyền đô ly địa diễm quang kỳ lúc này phất lia liệng, từng đạo phù ấn màu xanh bắn ra, sau đó hình thành một chữ thanh thật lớn, chặt đứng kim sắc kiếm quang. Lao tử ba đại tuyệt kỹ thượng thanh phù ấn, ngọc thanh phù ấn, thái thanh phù ấn, tam đại phù ấn nói lên pháp thuật cấm chế cực hạn. Nếu chính lao tử thi triển tam đại cấm chế, thậm chí cả view cũng phải mất một thời gian mới có thể phá được. Huyền đô đại pháp sư chủ tu thượng Thanh phù ấn. Kim sắc kiếm quang là bổn nguyên năng lượng, hơn nữa năng lượng công kích cực mạnh, kiếm quang đâm mạnh vào mặt người phù ấn, đâm thủng phù ấn như một tờ giấy. Đồng. Một tiếng, cả phù ấn hóa thành những vụn giấy bay khắp trời. Bay tung tué. Rồi sau đó từ từ biến mất. Kim sắc kiếm quang tiếp tục hướng về phía huyền đô đại pháp sư công kích tiếp. A. Huyền đô đại pháp sư vừa định chuẩn bị ứng phó, một lần nữa, nhưng đột nhiên phát hiện kim sắc kiếm quang đột nhiên chia làm hai tiểu kiếm quang, một kiếm mang tiếp tục công kích hắn, còn một kiếm mang còn lại công kích trận tâm. Đồng. Dưới sự công kích của kim sắc kiếm quang, các phụ triện ấn pháp hình thành nên trận tâm ẩm ẩm vỡ vụt. Chạy. Huyền đô đại pháp sư cảm thấy năng lượng kim sắc thật sự quá kinh khủng tự biết mình không thể định lại. Lúc này hóa thành một làn gió, hư không tiêu thất chạy đi. Còn Hạng Vũ, Điền Cương, Nham Dong, và một nhóm ma đế trong lòng rất nghi hoặc. Hạng Vũ Huynh Lý Dương quả thật có thể đưa chúng ta phá trận sao? Một ma đế quay về Hạng Vũ nghi hoặc hỏi. Hạng Vũ lạnh lùng, khẽ gật đầu, rồi không nói nữa gì nữa. Lý Dương mang theo bọn họ rẽ phải ngọt trái. Không biết bao nhiêu lần, Thậm chí còn mỗi một bước chân cẩn thận dặn do họ, điều này làm cho trong lòng các ma đế hơi hơi tin tưởng tựa hồ Lý Dương có lẽ có thể hướng dẫn bọn họ phá trận. Rồi sau đó, Lý Dương lại quay về hư không nói chuyện với ai đó. Trước mắt chẳng lẽ có người thật. Các ma đế đều cảm thấy mù mịt. Bọn họ căn bản không biết Lý Dương mang theo bọn họ tiến vào trận tâm thực sự khó khăn bao nhiêu, chỉ cần sai một bước, vạn tượng la thiên trận sẽ tự động biến ảo. Đột nhiên, Một đạo kiếm quang kim sắt trói mắt từ trong tay Lý Dương lao ra, năng lượng cực kỳ kinh khủng bay thẳng về phía trước, thậm chí kim sắc kiếm quang còn chia làm hai, năng lượng ẩn chứa trong kim sắc kiếm quang làm cho các ma đế vô cùng kinh ngạc. Vâng! Thựa như xét đánh, tiếng vọng quanh quẩn trong đại trận. Gió thổi mù tan, trời quang ngây tạnh. Huyên cảnh trong đại trận hoàn toàn biến mất. Trận tâm vừa vỡ, đại trận cũng bị hủy hoàn toàn, gió nhẹ thổi vi vu. Các ma đế ma quân môn đã thấy mây bay trên bầu trời, và cũng thấy dưới chân là đáy thiên hà khôn cùng. Bọn họ rốt cục xuất trận rồi. Các ma quân cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn toàn thoát ly huyến cảnh, hoàn toàn thanh tỉnh, trong lòng mặc dù giật mình, nhưng cũng hiểu được vừa rồi đã bị huyến cảnh mệnh hoặc. Mọi người lập tức tính tâm lo chữa trị tâm thần. Tâm thần các ma quân vốn rất kiên định, thoát ly huyến cảnh xong rất dễ dàng khôi phục Nhưng các ma vương thì thê thảm hơn. Một vài ma vương có thể thoát ly huyến cảnh, nhưng đại bộ phận cao thủ cấp bậc ma vương lại lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, trong nhất thời tâm thần chấn động, muốn khôi phục quả thực rất khó, dù sao tâm thần tu vi của bọn họ quá thấp. lãnh huyết ma đế thấy cảnh này khẽ tao mày. Băng thanh. lãnh huyết ma đế quát khẽ một tiếng, giống như hàn băng nhanh chóng lan đến các ma vương, những ma vương đang lâm vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, đông chốc tâm thần bọn họ như được một trận gió lạnh thổi vào người. Thanh tỉnh. Sắc mặt lãnh huyết ma đế vốn lạnh lùng bây giờ lại tái nhật hơn, vẫn giữ nét lạnh như băng, căn bản không nói lời nào. Đi tìm chết ba. Đương trưởng các ma giới cao thủ bắt đầu điên cuồng trả thủ. T. Nam tử đầu chọc gầy gò ngay lập tức chém chết ngay một tiên nhân, máu tươi tử khỏe miệng hắn đưa ra, Nam tử đầu chọc gầy gò này lại càng thêm điên cuồng, đồng thời bóp nát một cửu thiên buồn mạng nguyên anh của huyền tiên đó. ma nguyên nguyên lực nghiền nát nguyên thần Đệ đệ A. Nam tử đầu chọc gầy gò chém giết điên cuồng, trong lòng vô cùng thảm thiết. Khi hắn từ huyễn cảnh tỉnh táo lại, đã phát hiện em trai hắn đã chết, không tìm đâu cho thấy khí tức em trai hắn trên cả chiến trường. Đệ đệ đã chết. Em ruột mình đã tu luyện cùng nhau biết bao nhiêu năm, chỉ trong nháy mắt đã chết. Nam tử đầu chọc gầy gò không biết rằng đệ đệ của hắn do chính hắn giết chết khi lâm vào huyễn cảnh. Có lẽ không biết sự tình này chính là hạnh phúc của hắn. Huyền Đô Đại Pháp sư và Nam Cực Tiên ông sóng vai mà đứng. Thiên công. Huyền Đô Đại Pháp sư ra lệnh, tiên giới đại quân lúc này cùng nhau xông lên. So với 10 ngày trước, ma giới đại quân đã tổn mất một nửa cao thủ cấp bậc ma vương. Cao thủ cấp bậc ma quân cũng tổn mất hết 1/3. Nam Cực Tiên ông cười nhạt nói, trải qua 10 ngày bị giam trong đại trận, đại bộ phận của ma giới đại quân bị tiêu hao tâm thần rất lớn. Huyên cảnh vừa rồi chắc chắn có ảnh hưởng lớn tới bọn họ, bây giờ tiên giới đại quân chúng ta đột nhiên kéo đến tàn sát, hẳn sẽ có chiến quả tốt. huyền đô đại pháp sư cũng gật đầu, tay vung lên phất trần, có vẻ tiên phong đạo cốt, không còn vẻ trật vật bỏ chạy như ma đổi khi gặp Lý Dương đổi đánh. Nam cực tiên ông đột nhiên nghi hoặc nói, huyên đô đạo hữu, vạn tượng la thiên trận là do đại sư bá tự mình sang chế, hơn nữa ta cũng không thấy có vị ma giới tam tôn nào xuống cả. Không lẽ còn có người nào khác có thể phá đại trận này sao? Huyền đô đại pháp sư thở dài nói. Xấu hổ, xấu hổ, đại trận này chính là do một nhân vật mới của ma giới phá được. Chính là người mà ba vị sư tôn thập phần coi trọng. Sao người nói là Lý Dương? Nam cực tiên ông rõ hỏi. Sao? Tiên ông, ngài cũng biết Lý Dương sao? Huyền đô đại pháp sư kinh dị hỏi. Quả thật là hắn. Nam cực tiên ông cười nói. Lần này sư tôn khi dặn do ta, cũng tranh thủ nói về việc của Lý Dương. Lý Dương này nghe nói rất có thể sẽ trở thành vị đại tôn thứ tư của ma giới, thân mình thực lực cũng rất khó lường Đáng tiếc lâm vào tình trạng khổ vì tình. Huyền đô đại pháp sư cũng gật đầu. Tiên ông, ngươi xem, tiên giới ta quả nhiên chiếm thượng phong. Huyền đô đại pháp sư vừa thấy cả thế cục, trên mặt hắn nhất thời xuất hiện một tia tiêu ý nam cực tiên ông đứng một bên cũng nhìn về phía chiến trường. Ma giới đại quân bị nhốt 10 ngày, cao thủ cấp bậc ma vương tổn thất một nửa, một nửa còn lại mặc dù được lãnh huyết ma đế dùng thuật làm thanh tỉnh tinh thần, nhưng tâm thần vẫn còn bị chấn động, chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Vô số cao thủ tiên giới, lúc này dùng chiến thuật biển người công kích, chỉ thấy vô số phi kiếm bay mù mịt đầy trời. Đột nhiên về phía cao thủ cấp bậc ma vương của ma giới mà chút xuống, thoáng cái đã giết gần vạn cao thủ cấp bậc ma vương chủ yếu vì các ma vương còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, năng lực tránh nẻ yếu hơn nhiều so với trước đây. Phi kiếm đầy trời, vô số pháp thuật cấm chế. Cứ bay ra là có thể lấy mạng người khác. Chưa đầy một giờ, cao thủ ma giới bị người tiên giới đánh tạc tơi Hoa nha nha tức chết ta, mẹ nó, ai là nam nhân, hãy dung cảm lên cho ta, theo ta xung phong giết hết chúng nó ba Nham dòng ma đế gào lớn, lúc này dơ cao một chiến đao đỏ như máu sông thẳng lên. Khi thế vô địch tuyệt đối, áo tràng phanh ngực, lộ ra bộ ngực đầy lông lá, chiến đao đỏ như máu điên cuồng chém xuống. Nhất thời, những cao thủ ma giới đang bị áp lực đẹ nặng đống có xuất hiện một luống máu nóng sôi trào từ trong lồng ngực dâng lên. Ừ, trước nay chỉ có chúng ta giải xéo đám tiên giới ẻo lạ, bây giờ bọn họ dám áp chế lại chúng ta, đảo điên hết cả rồi, các minh đệ, xung phong. Đám ma giới điên cuồng tiêu gạo. Bọn họ dùng tốc độ kinh người kết hợp với thuật cận chiến. Bóng người vô số, dày đặc, cả ma giới đại quân đều đã điên cuồng sung lên. Trong lúc xung phong, không ít ma giới đã chết, nhưng khi những người ma giới xông vào trận doanh của tiên giới, thế cục hoàn toàn biến đổi. Những cao thủ ma giới điên cuồng, cao thủ ma giới dùng chiến thuật liều mạng. Hơn nữa thân thể cao thủ ma giới rất cường hãn, tất cả những điều này làm cục diện chiến tranh bông xoay chiều. Lúc này, Người ma giới chỉ còn 40 vạn, tiên giới có hơn 100 vạn, nhưng khi hôn chiến, người ma giới hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhân mã căn bản không cùng cấp bậc. Đây là lý do vì sao nhiều năm nay ma giới thường xuyên chiến thắng. 21 vị ma đế đã sông lên chém giết. Máu tươi vọt ra, đỏ cả bầu trời, bầu trời trong nháy mắt đông đỏ rực, máu của cả ma đế và tiên đế. Các tiên đế cũng cố gắng chống đỡ sự tấn công của ma đế. Trong nháy mắt cũng phát ra vô số công kích cuồng bạo tạo thành những âm thanh kinh thiên động địa. Chết! Vẻ mặt lạnh lùng của Điền Cương lúc này trở nên vô cùng dữ tợn. Khai thiên thần phủ trong tay từ trên cao bổ xuống, lưu lại một đạo vệ khí trong không gian. Một vị tiên đế tiên giới dùng phi kiếm cấu ngăn cản. Đây là phi kiếm cấp bậc thượng phẩm tiên khí, dùng hết sức chống lại để nhất thần khí khai thiên thần phủ. Đồng! Kiếm tiên hóa thành vô số mảnh nhỏ, tiên đế mắt mở trường trường. Trong khi còn kinh ngạc, khai thiên thần phủ của Điển Cương cơ hồ trong nháy mắt đã đánh tan buồn mạng nguyên anh cùng với nguyên thần của đối phương, giết chết ngay một tiên đế. Điển Cương không có chút hưng phấn. Bất quá là một tiên đế tiền kỳ mà thôi, chống lại khai thiên thần phủ của Điển Cương, căn bản không có một chút lực phản kháng, khai thiên thần phủ quả là rất kinh khủng. Đại ngũ diễn bí thuật huyễn. Một tiên đế dâu giải phát ra đạo đạo thủ lân quyết. Trong lúc nhất thời phương viên vài giảm xung quanh hắn đông biến đổi, năng lượng không ngừng tập kết lại, đối thủ của hắn, một ma đế phục phịch đến từ nam phương viêm vực không thể nhìn thấy hư thật của pháp thuật cấm chế này. Đại ngũ diễn bí thuật phá. Thần quang trong mắt tiên đế dâu dài loại lên, trong phạm vi khống chế của năng lượng từ cấm chế pháp thuật tất cả đều hướng về ma đế phục phịch công kích. Nhất thời ma đế phục phịch luôn cuống tay chân, vi lực công kích từ pháp thuật cấm chế của tiên đế dâu dài đích sắc rất kinh khủng Đồng thời, một thanh phi kiếm màu xanh lam từ lòng bàn tay tiên đế dâu dài bay ra. Và anh, ma đế phục thịch rốt cục cũng chống đỡ được sự công kích từ cấm chế pháp thuật, trong lòng vừa mới thở phào một hơi, một đạo quang mang lạnh như băng đã tới trước mặt hắn, chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, ma đế phục thịch này lập tức hồn phi phách tán. Giết chóc. chóc giữa tiên giới và ma giới, lúc này, vô luận là tiên đế hay ma đế, đều có vẻ rất nhỏ yếu. Người chết như dạng, Lý Dương lướt nhìn khắp nơi, một mình bay về phía phương bắc của tiên giới, Lý Dương thực ra không quan tâm đến tiên ma đại chiến rốt cuộc ai thắng ai bại, hắn chỉ quan tâm đến việc đi tìm Khương tuyết thôi. Đột nhiên, ánh mắt Lý Dương bỗng dừng lại ở một góc chiến trường. Tập 12, Cực điểm thốn mang Chương 448, Nam cực tiên ông Phúc Một búa bổ xuống, lưu lại một đạo tàn quang, máu văng tung tué Điền cương lạnh lùng thu lại khai thiên thần phủ, đây là tiên đế thứ hai bị hắn giết. Khai thiên thần phủ của hắn quả cực kỳ kinh khủng, đột nhiên điền cương cảm thấy một cổ hấp lực tràn ngập khắp nơi, rồi sau đó cả người không chống đỡ nổi, hoàn toàn bị nuốt trừng. Ha ha! Nam cực tiên ông nuốt khẽ hàm dâu trắng như tuyết, cười cười rồi meo mắt bỏ đi. Thanh âm sang sảng vang vọng cả chiến trường, chỉ một chiều, nguyên một viên dũng tương vô cùng thần dũng của ma giới điền cương đã biến mất. Thư không tiêu thất. Một túi vải thật lớn trôi nổi bên cạnh hắn, lòi ra một miệng túi rộng thênh thang. Phất tay háo, túi vải đó lập tức chui vào tay háo của Nam Cực Tiên Ông. Đại quân ma giới ở đây, kể cả các ma đế nhất thời sắc mặt đại biến. Túi càn khôn, bất hảo. Lánh huyết ma đế cũng khiếp sợ. Năm đó trong một lần đại chiến, lãnh huyết ma đế đã thấy túi càn khôn thu rất nhiều đại quân của ma giới. Chỉ Nam Cực Tiên Ông một người đã có thể đánh bại vô số cao thủ. Thấy điền cương bị thu vào trong túi càn khôn, hạng vũ rất sốt ruột. Một tiểu tử ma đế tiền kỳ, cho dù có khai thiên thần phủ cũng không phát huy được bao nhiêu thực lực, đã vào trong túi càn khôn của ta, đảm bảo hắn không có cách nào trốn thoát. Nam cực tiên ông vẻ mặt dương dương tự đắc vừa đi vừa nói. Trong mắt hạng vũ hiện lên sát khí, thần khí phá không trong tay đột nhiên chém mạnh vào một tiên quân bên người dễ chết. Nhưng hắn cũng không dám tiến lên một bước nào. Thực lực giữa hắn và Nam Cực Tiên Ông chênh lệch quá lớn. Nam Cực Tiên Ông chính là đại đệ tử bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay cả 12 chân tiên khi gặp Nam Cực Tiên Ông cũng phải xưng hô đại sư hình. Thực lực tuyệt đối cường hắn tới mức nghe qua đã phải run sợ. Đừng nghĩ Nam Cực Tiên Ông luôn luôn duy trì một bộ dáng thật thà chất phát mà lầm. Hắn khi đã ra tay tuyệt đối không mềm lòng. Hắn không dám tiến lên nhưng Nam Cực Tiên Ông thì đâu nhất định phải đứng tại chỗ. Ngươi là thống xoáy của Trung ương Nguyên Vực Hạ, đáng tiếc, thực lực yếu quá. Tiếng nam cực tiên ông truyền âm vang lên trong ngóc hạng vũ, hạng vũ nhất thời kinh hãi lập tức bỏ chạy, thực lực của hắn so với nam cực tiên ông vốn là tiên đế hậu kỳ, chênh lệch quá lớn, hắn căn bản không dám ôm một thảo tưởng nào. Nam cực tiên ông sao lại đến đây, âm dương ma đế không tham chiến mà. Trong lòng hạng vũ rất giận dữ, nhưng không có biện pháp gì, thực lực chênh lệch quá lớn, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng chạy đâu cho khỏi. Ha ha. Nam cực tiên ông cười tích mắt. Cười ha ha tựa hồ rất cao hứng, tay áo liên tục vùng ra, miệng túi cản khôn thật lớn đã mở rộng ra, thu vào một loạt cao thủ ma giới, kể cả hàng vũ. Các ma đế nhất thời tán loạn như gà bay chó nhảy, đua nhau chạy trốn. Tụ lý cản khôn thuật cần người làm phép mạnh hơn người bị thu rất nhiều mới có thể thi triển ra được. Hơn nữa nếu muốn thoát ra, cũng có thể dùng sức mạnh để phá vỡ. Nhưng túi cản khôn thì không giống như vậy. Một khi bị túi cản khôn thu vào, túi cản khôn trói buộc cả năng lực của người bị thu. Hơn nữa với thực lực của nam cực tiên ông, ma đế bình thường một khi bị thu vào, thì đừng mơ tưởng thoát ra. Hơn nữa so với tụ lý cản khôn thuật, phạm vi của túi cản khôn này cũng lớn hơn nhiều, lực hút rất khủng bố. Không gian bên trong cũng lớn hơn nhiều. Hô hô! Mở rộng miệng túi, túi cản khôn hút vào một cách điên cuồng. Các cao thủ ma giới không có chút phản kháng lực nào lần lượt bị thu vào trong, phần lớn các ma đế đã nhanh chân chạy thoát, nhưng các ma quân, ma vương, xem như đều bị độc thủ. Lý Dương chính vì thấy cảnh này nên mới xứng người lại. Bá vương và sư đệ đâu? Thân thức Lý Dương đảo qua, phát hiện ra khí tức của hạng vũ và điển cường đã biến mất trên chiến trường. Thân thức Lý Dương lúc này thẩm thấu vào trong túi càn khôn. Thoáng cái đã phát hiện tất cả mọi thứ trong túi càn khôn. Tự nhiên cũng phát hiện tất cả mọi người ma giới bị thu vào trong đó, trong số đó có cả điển cương và hạng vũ. Bất hảo. Lý Dương biến sắc. Hắn đã từng dùng túi tiểu càn khôn nên khá rõ về công dụng của túi càn khôn. Những người khi bị thu vào trong túi càn khôn, khi nam cực tiên ông muốn giết họ là việc dễ như trở bàn tay. Thì như dùng lửa thiêu đốt chẳng hạn. Thực lực nam cực tiên ông mạnh như thế, chân hỏa của hắn chắc chắn phải là cựu mội chân hỏa. Bọn hạng vũ mặc dù lợi hại, chỉ cần cửu mỗi chân hỏa đốt một lát, đảm bảo kêu cha gọi mẹ, một chút sau là chết sạch. Quan trọng nhất là, túi tiểu càn khôn không phải là túi càn khôn, túi càn khôn rốt cuộc còn có thần thông nào khác, cả bản thân Lý Dương cũng không biết. Ha ha! Ma giới đạo hữu, không phải mới vừa càn rỡ sao? Thấy bổn tiên ông sao mấy người xung quanh đều bỏ trốn sạch cả rồi? Ha ha! Nam cực tiên ông phi hành vòng quanh. Tây áo tùy ý phất ra, hết người này đến người khác trong đám ma giới cao thủ đều bị thu vào. Cục diện nhất thời thay đổi. Có nam cực tiên ông kinh khủng tham chiến, tiên giới hoàn toàn chiếm được thượng phong, các ma đế căn bản không dám đến gần, thậm chí cả những cao thủ ma đế hậu kỳ cũng không dám đến gần, vì họ biết sự lợi hại của túi càn khôn. Cho dù ma đế hậu kỳ, túi càn khôn muốn thu là thu. Nếu có âm dương ma đế và thánh chủ rưu ly đến, Chắc hẳn có thể ngăn chặn được nam cực tiên ông. Nham dòng ma đế phẫn nộ nói, nhưng nói xong cũng chạy cực nhanh ra xa, hắn không dám chính diện đối diện với nam cực tiên ông. Nam cực tiên ông nếu dám ở trước mặt Lưu Ly li xuất ra túi càn khôn, nói không chừng Lưu Ly li trong chốc lát trực tiếp thôn vệ cả túi càn khôn này. Ngay cả thần khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà Lưu Ly li cũng dám ăn, thì còn có cái gì không dám thôn vệ nữa. Đáng tiếc. Đại chiến lần này Âm Dương Ma Đế và Thánh Chủ Lưu Ly vì khinh thường nên không tham gia nên mới khiến cho Nam Cực Tiên Ông tung hoành như chỗ không người. Hắt. Một cú đá như sấm sét đạp mạnh vào cái béo thịt trên đầu Nam Cực Tiên Ông, nhất thời máu tươi tung tué, Nam Cực Tiên Ông gào lớn một tiếng, rồi bị đá bay đi. Rồi lại thêm một cú liên hoàng cước, đạp mạnh vào ngực Nam Cực Tiên Ông. Đồng. Nam Cực Tiên Ông bắn vọt đi như rìu được dây. Lý Dương lạnh lùng nhìn theo Nam Cực Tiên Ông. Chiêu vừa rồi, Lý Dương đã vận dụng thuấn di vốn vừa mới lĩnh ngộ không lâu. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nam Cực Tiên Ông thi triển một cú đánh bất ngờ, làm cho Nam Cực Tiên Ông ăn phải quả đắng. Cước đầu tiên chỉ là giáo hấn Nam Cực Tiên Ông, cước thứ hai của Lý Dương xem ra muốn giết chết Nam Cực Tiên Ông. Nhưng bổn mạng nguyên anh của Nam Cực Tiên Ông dường như được một thiên địa linh vật bao quanh bảo vệ. Hô! Nam Cực Tiên Ông thân hình loay lên. Lăng không đứng đối diện với Lý Dương, mặt mũi đỏ bừng, nhìn chầm chầm vào Lý Dương. Mũi nam cực tiên ôn thở phì phò, thậm chí cả hàm dâu trắng cũng bị thổi bay phập đều, trên đầu nam cực tiên ông còn vương nhiều vết máu. Chật vật. Mất mặt. Ngoại trừ âm dương ma đế, ngươi là người đầu tiên làm cho ta chật vật như thế này. Nam cực tiên ông bốn luôn luôn duy trì sắc mặt cười hì hì, nay bỗng chuyển giọng lạnh như băng. Lý Dương nhìn nam cực tiên ông không chút khẩn trương. Sao nếu đúng vậy thì là vận khí của ta tốt, rất nhiều người trong ma giới của ta có thể làm ngươi chật vật, mà thực ra người có hạnh vận chính là ngươi. Lúc trước may mà ngươi chỉ gặp phải âm dương ma đế. Lý Dương cười nhạt nói. Ngoài miệng nói như thế, trong lòng Lý Dương đang suy nghĩ rất nhanh muốn giết nam cực tiên ông phải sử dụng rất nhiều bổn nguyên năng lượng, nhưng một khi bổn nguyên năng lượng dùng quá nhiều, lắm khi còn hủy cả túi càng khôn. Lỡ ra giết chết luôn cả những người trong trong túi càn khôn thì nguy. Nam cực tiên ông là một siêu cấp cao thủ. Lúc trước, Lý Dương đối phó với Giang gia trưởng lao ở quỷ giới, cuối cùng nổi giận đã sử dụng bổn nguyên năng lượng của hai loại thuộc tính kim hỏa. Hơn nữa do mình chỉ có khả năng khống chế một phần 10 bổn nguyên năng lượng, thoáng cái đã tiêu diệt Giang gia trưởng lão Căn bản không thể sống được, ngay cả thần khí cũng bị hủy diệt. Bổn nguyên năng lượng thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa Lý Dương lúc này vẫn không thể hoàn toàn khống chế được nó. Một khi đột nhiên công kích ra ngoài, phòng trừng có thể trực tiếp làm cho Nam Cực Tiên Ông cùng với túi càn khôn đốt thành cho bụi. Lý Dương cười khổ hông chi, cho dù vận dụng bổn nguyên năng lượng, tin rằng Nam Cực Tiên Ông cho dù không định lại, cũng có thể chạy thoát. Vừa rồi Lý Dương thấy tốc độ Nam Cực Tiên Ông, lúc trước trưởng lao giang giàn nếu không phải vì lục đạo không gian trói buộc, đâu dễ gì để hắn giết chết. Lý Dương không chắc có thể vây khốn được Nam Cực Tiên Ông, sau đó mới giết chết. Trên trang diện, ma giới và những cao thủ tiên giới đều chú ý tới cảnh này. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng liếc mắt thấy người đứng đối diện với Nam Cực Tiên Ông chính là Lý Dương, người vừa rồi mới phá trận. Những cao thủ ma giới cũng nhận ra Lý Dương chính là người vừa rồi giúp họ phá trận, cũng là niềm hy vọng có thể giúp họ thoát khỏi uy hiếp của Nam Cực Tiên Ông. Nhất thời, mọi người đều tập trung vào đó. Tiên ông, cẩn thận, hắc y thanh niên này chính là Lý Dương, người này cao thâm không lường được. Tiên ông đừng sơ ý. Huyền đô đại pháp sư dùng thần thức truyền âm, nam cực tiên ông vốn lửa giận đang bốc cao. Khi nghe được tiếng truyền âm này, vẻ giận dữ trên mặt nam cực tiên ông đông hoàn toàn thu liễm. Xin hỏi đạo hữu có phải Lý Dương không? Nam cực tiên ông không còn thái độ tức giận chút nào, ngược lại chuyển giọng ôn tồn hỏi. Đúng thế. Lý Dương gật đầu nói. Nụ cười trên mặt Nam cực tiên ông vô cùng rạng rỡ. Đạo hưu quả nhiên lợi hại, vừa rồi thi triển phương pháp thuấn di, ngay cả thuấn di thuật cũng có thể thi triển, xem ra cảm ngộ thiên đạo rất cao. Nam cực tiên ông bắt đầu tân bốc Lý Dương. Thuấn di. Mọi cao thủ ma giới và những cao thủ tiên giới đều ngẩn người ra theo bọn họ biết, thuấn di là đặc trưng của Đại Tôn mới có. Lý Dương cũng có thể thuấn di sao. Việc côn bằng yêu đế biết thuấn di vẫn còn là một bí mật. Trên chiến trường, ma giới và tiên giới tự tách ra, mọi người cùng hướng về phía Lý Dương và Nam Cực Tiên Ông đi tới. Người ma giới ủng hộ Lý Dương, người tiên giới ủng hộ Nam Cực Tiên Ông, không ai lo lắng cả. Lý Dương có thể thuấn di, việc này làm địa vị của Lý Dương đề cao rất nhiều trong lòng cả tiên ma hai giới, xem ra hắn chỉ cần thêm một bước là có thể so với đại tôn được rồi. Ánh mắt mọi người nhìn về Lý Dương đầy vẻ sùng bái và kính sợ. Lý Dương không thèm để ý quay về nam cực tiên ông nói. Nếu sợ, hãy đem mọi người ma giới thả ra. Lý Dương, người quá mức càn dỡ rồi. Ta thu người ma giới, bọn họ là bại tướng của ta, sinh sát là do ta định đoạn. Nam cực tiên ông thấy ánh mắt mọi người đều dồn cả về hai người, biết mình tuyệt đối không thể yêu thế. Thôi lắm. Đột nhiên sắc mặt Lý Dương lạnh hẳn lại. Ừ, ngươi quá mức ngông công rồi, Lý Dương, ta muốn xem ngươi rốt cuộc lợi hại đến đâu. Nam cực tiên ông nhất thời nổi giận, tay áo vung lên, một túi vải bay ra, miệng túi vải quay về phía Lý Dương phát ra hấp lực kinh thiên. Lý Dương vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, lúc này cùng thiên địa khế hợp, túi càng khôn này mặc dù hấp lực cường đại, cũng không thu được thiên địa, nhất thời không làm gì được Lý Dương. Muốn chống đỡ túi càng khôn phải có thực lực rất lớn. Hoặc có thể đơn giản dựa vào việc dung hợp thiên địa, cho dù túi cản khôn hấp thu, cũng không có khả năng hấp thu thiên địa, tự nhiên không thu được người. Đáng tiếc lục giới cũng không có bao nhiêu người tới cảnh giới như thế. Đột nhiên trong lòng Lý Dương nảy sinh sáng kiến. Lúc này Lý Dương không thèm chống cự nữa, nhất thời liền bị túi cản khôn hút vào trong, biến mất trên chiến trường. Ha ha! Mà giới thiên tài! Gặp phải bổn tiên ông cũng bị thu vào túi cản khôn. Hắn tưởng hắn là âm dương ma đế sao? Nam cực tiên ông cười tích mắt, vuốt hàm dâu trắng mướt, có vẻ rất tự đắc. Năm đó âm dương ma đế đã phá hỏng túi càng khôn, Nam cực tiên ông hao phí biết bao nhiêu năm mới sửa chữa xong. Những cao thủ ma giới đang xem trong lòng cảm thấy khó chịu. Vốn kỳ vọng Lý Dương có thực lực có thể so sánh với Nam cực tiên ông, nhưng lại vẫn thất bại như trước, bị túi càng khôn thu vào trong, cục diện chiến trường lại càng nghiêng về một bên. Tiên ông quả nhiên lợi hại, thu được cả lý dương, bội phục bội phục một khi sư tốn biết, nhất định sẽ có trọng thưởng cho tiên ông. Huyền đô đại pháp sư cười vừa bước trên mây đi tới vừa nói. Nam cực tiên ông cười. Ha ha, thu lý dương, chỉ nhờ có vận khí mà thôi, vận khí mà thôi. Ngoài miệng nói như thế, trong lòng nam cực tiên ông thầm nghĩ, nguyên thủy Thiên tôn và tam thanh sẽ thưởng cho hắn cái gì đây? Lý Dương tử hư không xuất hiện trong không gian túi cản khôn, thần thức phát ra, thoáng cái đã phát hiện chỗ hạng vũ, điền cương và người ma giới. Lần này bi thu vào túi cản khôn là do chính Lý Dương tự nguyện đi vào. Không vào đây, lỡ nam cực tiên ông dở thủ đoạn giết bọn ba vương, ta sẽ hối hận cả đời. Khi ta bị thu vào, nam cực tiên ông đừng có mơ tưởng đến việc sát thương bọn ba vương. Trên mặt Lý Dương nở nụ cười tự tin. Túi cản khôn. Hừ. Ta muốn xem túi càn khôn này so với phệ hồn ô châm hồi trước thứ nào cứng hơn. Lý Dương thập phần tự tin, phệ hồn ô châm dung hợp với nguyên anh của Giang gia đại trưởng lão Bùn Mã, lại dung hợp 18 ngân châm, quan trọng nhất là phệ hồn ô châm tập trung vào một chỗ, nhưng vẫn bị đốt thành cho bụi. Túi tiểu càn khôn này có lợi hại như phệ hồn ô châm không? Có khả năng điên cùng công kích bổn nguyên năng lượng của Lý Dương không? Ta rất muốn biết. Sắc mặt của nam cực tiên ông khi phát hiện ra túi cản khôn bị ta chọc một lộ thủng sẽ biến thành màu gì. ha hà, hà. Thân hình Lý Dương nhanh như điện, bay về phía khu vực bọn hạng vũ. Tập 12, Cực điểm thốn mang. Chương 449, Phá túi. Vành 4. Một tiếng nổ vang trời, kinh khí sẽ rách cả hốn độn không gian, cả thân thể si View đều phát ra kinh khí. Thân thể trần chủi cường hãn đột nhiên xuất hiện trong hốn độn không gian. Hắn đúng là có chút chật vật với Lao Tử. Suốt 10 ngày qua, hai người đại chiến trong không gian càn không đổ. C view nhìn bao quát cả chiến trường thiên hà, khỏe miệng mỉm cười. Ly nhĩ, bản tính của ngươi khẻ không tiêu rồi, đại trận của ngươi đã bị phá. Lao Tử sắc mặt rất khó coi. Suốt 10 ngày qua, hắn đánh nhau trực diện với Sivu, nhưng thân thể bản cổ đúng là kinh khủng cho dù Lao tử đã triển khai tất cả tuyệt kỷ nhưng cuối cùng vẫn bị Xi Vưu phá tan càn khôn độ như trước, vọt trở lại hỗn độn không gian. Lý Dương quả nhiên khá thật, bất quá trong đại trận này, ma giới các ngươi cũng tổn mất ít nhất 3 thành thực lực, bây giờ đại đệ tử của Nguyên Thủy cũng đã ra tay rồi, hắn có túi càn khôn, ta cũng muốn xem, khi Nam Cực Tiên Ông ra tay, ma giới các ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu người? Lão tử lãnh ngạo nói. Xi Vưu cũng cười lạnh nói: Nam Cực Tiên Ông Lý Dương đã ra tay, Nam Cực Tiên Ông phòng trừng cũng không phải đối thủ của hắn. Nói bậy, theo ta được biết, tu vi của Lý Dương cũng không quá cao, làm sao có thể là đối thủ của Nam Cực Tiên Ông được? Hắn sẽ bị túi càn khôn dễ dàng thu vào. Lao tử nói một cách khẳng định, Lao tử căn bản không biết Lý Dương đã vào ma giới thánh địa và việc cảm ngộ thiên địa cũng đạt tới một trình độ rất cao. Hừ, không cần nói nhảm, nhìn đi. Bọn họ hai người đã giao thủ rồi. Sivu cười lạnh nói. Nhất thời, Lao Tử và Sivu đều chú ý xuống trận đấu phía dưới giữa Lý Dương và Nam Cực Tiên Ông. Đột nhiên, Sivu xứng người. Lý Dương bị thu vào túi càng khôn. Haha! Sivu, ha. như thế nào? Quả thật có giống như ta nói không? Lý Dương này mặc dù thiên tư cực cao, nhưng tu luyện lại quá ngắn, muốn đấu với Nam Cực Tiên Ông, còn kém nhiều lắm. Trong lòng lao tử vô cùng thoải mái. Sivu nhất thời quả thật nói không ra lời. Trong túi càn khôn, một trận gió mạnh thổi đến, những luồng gió nhẹ miền man trên da thịt, rất thoải mái. Lý Dương nhắm mắt lại, hồi lâu mới cảm thắn nói. Không ngờ bên trong túi càn khôn lại thoải mái như thế. Quả thật so với túi tiểu càn khôn của ta thì lợi hại hơn nhiều, thoát nhìn cũng giống như một không gian bình thường. Ba vương, nghỉ ngơi ở đây một thời gian cũng là một việc tốt. Hạng vũ lắc lắc đầu, vội vàng thúc giục Lý Dương nói. Lý Dương huynh đệ, tốt lắm, đừng lãng phí thời gian nữa, ta xem thái độ của ngươi chắc hẳn là là đã có biện pháp thuật ra ngoài, thôi mau mau ra thôi. Hạng vũ là thống xoáy của đại quân ma giới trung ương nguyên vực, trong lòng hạng vũ do đó luôn luôn lo lắng cho đại cục của tiên ma đại chiến. Lý Dương cười to, muốn phá túi hả. Mình đương nhiên làm được, nhưng sư đệ điển cưng và những người khác làm sao thuật ra ngoài đây. Ba Vương, đừng có gấp, theo ta đến đây. Lý Dương nói rồi lai like tiếp tục bay, còn hạng vũ cũng chỉ biết theo Lý Dương ngự không bay đi. Túi càn khôn này không hổ là thần khí. Trong lòng Lý Dương rất tán thưởng, túi tiểu càn khôn của mình và túi càn khôn này căn bản không so với được. Túi càn khôn bên trong có vô số không gian độc lập, mỗi không gian đều giống như thế giới thật. Muốn xuyên qua giữa các không gian độc lập cũng không phải việc khó, trực tiếp phá vách ngăn là được. Hai tay lý dương xuất hiện thần khí hám địa quyển sáo, mặt ngoài quyển sáo xuất hiện kim sắc quan mang, tinh kim khí đã bao trùm cả hai tay lý dương, hai tay hắn giống như cương trảo, đột nhiên trụ mạnh ra, rồi dùng sức hai tay xé mạnh. Túi càn khôn dù sao cũng không phải là thế giới, các không gian ổn định độc lập còn lâu mới bằng không gian các giới. Cao thủ cấp bậc ma đế bị giam vào một không gian độc lập trong túi càn khôn. Còn những cao thủ cấp bậc thấp hơn ma đế bị giam ở chỗ khác. Vừa đến không gian này, hạng vũ ngẩn người ra. Điền cương hai mắt nhắm chặt, dơ cao khai thiên thần phủ, vẫn không nhúc đích, tựa hồ đang lấy sức, có thể thấy được một dòng khí lưu đang xoay tròn vòng quanh khai thiên thần phủ, khí lưu càng ngày càng mạnh, khí thế trên người điền cương cũng càng ngày càng mạnh, đến hạng vũ cũng cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên điền cương mở toan hai mắt, ánh mắt xuyên thủng kim thạch. H. Điền cương quát khẽ một tiếng. Hai tay giơ khai thiên thần phủ lên cao rồi đột nhiên bổ xuống, không gian chấn động kịch liệt rồi xuất hiện nhiều vết nước. Hạng vũ thậm chí còn cảm thấy túi càn khôn này tựa hồ không thể chịu đựng được. Sau đó lại có một cổ năng lượng chuyển đến, chống lại cú đánh của Điển Cương. Sư đệ, túi càn khôn này chẳng những bản thân có phòng ngự rất mạnh, hơn nữa công lực của Nam cực tiên ông cũng dung nhập vào túi càn khôn này, muốn phá túi càn khôn, không phải chuyện dễ dàng như thế đâu. Lý Dương cười nói Công lực của sư đệ Điền Cương không có gì ghê gớm, nhưng khai thiên thần phủ lại vô cùng lợi hại, chỉ dựa vào khai thiên thần phủ, đã làm cho túi cản khôn xuất hiện vết nước, thế mới biết sư đệ quả thật rất khó lường Sư Minh, túi cản khôn này quả thật phòng ngự quá mạnh. Điền Cương thở dài một hơi vô vọng, vừa rồi hắn chuẩn bị rất lâu mới xuất ra một kích như thế, đây là công kích cường đại nhất mà hắn của phát ra lúc này, bình thường trong khi chiến đấu, hắn căn bản không bao giờ sử dụng đến hết sức. Dù sao các đối thủ không ai có khả năng buộc hắn phải chuẩn bị lâu như thế. Tốt lắm, sư đệ, đợi chúng ta đi tập hợp các cao thủ ma giới, sau đó ta cứu hết tất cả mọi người đi ra ngoài một lần. Lý Dương lúc này cười nói, đột nhiên trên mặt Lý Dương xuất hiện nụ cười lạnh. Nam cực tiên ông rốt cục phát hiện âm mưu của ta rồi, muốn động thủ, thử, nhanh lên. Một cổ năng lượng thuộc tính Thủy Mênh Ngông bao quanh người Lý Dương, thoáng cái đã bao quanh cả hạng Vũ và Điển Cương. Rồi sau đó Ly Dương hai tay tiếp tục hỏa tốc xé rách không gian, tiến vào không gian kế tiếp, bắt đầu cứu trợ ma giới cao thủ khác. Và anh, một cổ chân hỏa đột nhiên tràn ra, thiêu đốt cả không gian nơi điển cương vừa đứng. Trên thiên hà, Nam Cực Tiên Ông và huyền đô đại pháp sư sóng vai mà đứng. Lúc này huyền đô đại pháp sư vô cùng tán thưởng sự lợi hại của Nam Cực Tiên Ông, thoáng cái đã hoàn toàn ngăn chặn cả ma giới. Cao thủ ma giới chỉ lo chạy càng xa càng tốt căn bản không dám tiến vào trong chiến trường. Một mình nam cực tiên ông đủ để thay đổi thế cục chiến trường. Nghe huyền đô đại pháp sư tán dương, cảm thụ ánh mắt tôn kính của mọi người tiên giới hướng về hắn, cùng với những ánh mắt của người ma giới đang sợ hắn, nhất thời trong lòng nam cực tiên ông cực kỳ thoải mái. Bất hảo, rút lui. Nam cực tiên ông biến sắc, hắn rốt cục phát hiện ra những gì đang phát sinh trong túi càng khôn, lúc này trong lòng rất giận dữ, không có chút do dự. Nam cực tiên ông lập tức dùng chân hỏa đuổi giết Lý Dương. Làm sao vậy, tiên ông? Huyền đô đại pháp sư thấy sắc mặt của Nam cực tiên ông bèn rõ hỏi. Nam cực tiên ông tỏ ra rất hầm hực. Lý Dương đang tụ tập các ma giới cao thủ bên trong túi càng khôn. Hắn khẳng định là cố ý để cho ta thu vào túi càng khôn. Mục đích của hắn là để cứu các cao thủ ma giới này. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý. Huyền Đô Đại Pháp Sư có quan hệ rất kháng khít với Nam Cực Tiên Ông, cũng biết rõ công năng của túi Càn Khôn. Lý Dương lúc trước cũng có túi Tiểu Càn Khôn, một khi một chỗ bị phá, cả túi Càn Khôn đều tiêu tan, nhưng thần khí túi Càn Khôn lại bất động. Cho dù Lý Dương dùng công kích cực mạnh phá túi Càn Khôn, cũng chỉ có những nơi bị Lý Dương phá mới có thể thoát ra, còn các không gian khác không ai có thể thoát được. Đây là nguyện nhân vì sao Lý Dương cần phải phá vỡ từng không gian để cứu các cao thủ ma giới. Nam cực tiên ông sắc mặt đại biến. Quả nhiên lợi hại, xem ra hắn không sợ cửu mỗi chân hỏa của ta chút nào, cũng không e ngại vết nước không gian. Ta tổng cộng thu vào 6 đại ma đế, để ta xem hắn có thể cứu được mấy người. Chân hỏa trong cơ thể Nam cực tiên ông ồ ạt tràn vào túi càng khôn, những không gian độc lập liền sinh ra rất nhiều kinh khí vết nước không gian. Các kinh khí vết nước không gian này giống như phi đao, bay ra nghiền nát tất cả những người bị giam trong không gian đó. Thử! Lý Dương trong mắt lóe ra tinh quang, trong nháy mắt hắn biết đã tới lúc quan trọng nhất, bây giờ hành vi của mình đã bị Nam Cực Tiên Ông phát hiện rồi, Nam Cực Tiên Ông hẳn sẽ điên cuồng công kích, Lý Dương ruột cục muốn làm bốn. Cứu trợ tận lực càng nhiều cao thủ càng tốt. Lúc này Hà Vũ, Điền Cương đã được Lý Dương cứu, Trong túi cản khôn còn có còn lại bốn gã ma đế cùng với mấy trăm ma quân, ma vương. Do đó 4 Lý Dương dùng tốc độ nhanh nhất, dựa theo công lực từ cao tới thấp mà tới cứu ma đế. Hắn không dám vọng tưởng có thể cứu cả 4 dù sao nam cực tiên ông chỉ dùng một ý niệm trong đầu đã có thể công kích rồi, tốc độ quá nhanh. Hắt. Hai tay như cương chảo xé rách không gian, còn cựu mội chân hỏa đã hoàn toàn tràn ngập khắp nơi. Lý Dương thấy một ma đế đang kinh hoàng chống đỡ cựu mỡ chân hỏa, Lý Dương bay nhanh đến, đồng thời vung tay lên, một cổ buồn nguyên thủy linh khí khổng lồ bao quanh ma đế đó. Lý Dương căn bản không kịp có thời gian giải thích nhiều lời với ma đế này, lại một lần nữa xé rách không gian kế tiếp, nhưng lúc này cựu mỡ chân hỏa đã hoàn toàn thiêu đốt không gian. Nhanh, nhanh, nhanh. Mang theo ba người, Lý Dương một lần nữa xé rách một không gian. Thấy một ma đế trung kỳ đến từ trung ương nguyên vực đã bị lửa đốt chảy ra rồi. Vâng! Tiếp tục xuyên qua không gian, Lý Dương lần này sử dụng Tuấn gì, đột nhiên tới kêu bên cạnh một ma đế, buồn nguyên thủy linh khí mênh mông đã hoàn toàn bảo bọc ma đế này. Dần dần, Lý Dương cứu được bốn vị cao thủ cấp bậc ma đế. Lý Dương cười khổ đứng giữa không gian độc lập đó. Mình đã rất cố gắng hết sức rồi. Nhưng tốc độ con người căn bản không thể so sánh với tốc độ của ý niệm Nam Cực tiên ông. May mà Ma Đế có thể chống đỡ trong chốc lát, cũng nhờ có thời gian đó ta mới có thể cứu thêm hai người. Cho dù như vậy, còn có hai đại ma đế không thể cứu. Đã chết, Bá Vương, hai đại ma đế cùng với mấy trăm ma quân, Ma Vương đã chết. Lý Dương thở dài, căn bản không cần đi kiểm tra lại. Dùng thân thức đã có thể phát hiện tất cả. Lý Dương huynh đệ, tam có thể sống sót. Tất cả đều nhờ vào đại ân của huynh đệ, ta không tạ ơn đại ân này. Ngày sau nếu Lý Dương huynh đệ ngươi có mệnh lệnh gì, chỉ cần nói với Tam Nan ta một tiếng, mặc kệ là chuyện gì, Tam Nan dù chết cũng không những mày. Người thứ nhất được Lý Dương cứu là một cao thủ ma đế trung kỳ lúc này đang quỳ xuống rơi nước mắt cảm kích. Ta Minh Tốn cũng ghi nhớ đại ân của Lý Dương huynh đệ, cảm ơn. Một cao thủ ma đế trung kỳ cuối cùng được cứu Minh Tốn cũng quỳ xuống nói. Hai người này đều cảm nhận được kinh khí vết nước không gian cùng với cựu mội chân hỏa, nếu Lý Dương chậm hơn chút xíu, phòng chừng hai người đều hóa thành cho, hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Tốt lắm, hai vị, mau mau đứng lên, mau đứng lên. Lý Dương vội vàng nâng hai người này dậy, Lý Dương không quen thấy có người quỷ trước mặt, Lý Dương nhìn bốn người nói. Chúng ta bây giờ còn chưa hoàn toàn thoát hiểm, còn phải phá thùng cái túi càn khôn này mới ra ngoài được. Điên Cương, Tam Nan, Minh Tốn đều gật đầu. Lý Dương huynh đệ, lúc trước khi còn sống với ngươi ở nhân gian, ta chỉ biết ngày sau ngươi sẽ có thành tựu rất khó lường, hôm nay ngươi đã vượt xa ta rồi. Hạng Vũ không ngừng suý xoa, sau đó nói tiếp. Trong 5 người chúng ta ở đây, cũng chỉ có ngươi là có hy vọng phá được túi càn côn này. Tốt lắm, tất cả mọi người đều trông chờ vào ngươi. Điên Cương, Tam Nan, Minh Tốn ba người cũng gật đầu. Bọn họ đã thử và biết thực lực của mình hoàn toàn không thể phá được cái túi này. Sắc mặt Lý Dương trở nên nghiêm túc. Được, các vị, sau khi phá túi càn khôn xong, các vị nhất thiết không thể tự mình ra ngoài, phải đứng trong phạm vi thủy linh khí phòng ngự này, cả bốn người cùng đi ra. Lý Dương nhỏ rộng dặn dò Sau khi mình phá túi càn khôn, bọn Tam Nan nếu tự mình lao ra, sẽ bị Nam Cực Tiên Ông và Cao Thủ Tiên Giới đón long ở ngoài tập kích. Nếu vậy chắc chắn sẽ rất thế thảm. Mình thật vất vả mới cứu được người ra, vừa ra lại bị giết thì có phải là công tòi không? Nghe Lý Dương nói, bọn hạng vũ đều gật đầu. Lý Dương cười, sau đó bắt đầu huy động buồn nguyên tinh kim khí trong cơ thể. Phong ngự của túi càn khôn thật kinh người, lại có cả năng lượng của bản thân nam cực tiên ông chống đỡ. Nếu muốn pha vỡ, phải dùng một lần công kích mà thôi. Do đó phải dùng công kích cực mạnh, chỉ một lần phải thành công ba. Lý Dương nghiến răng, năng lượng bổn nguyên thuộc tính hỏa trong cơ thể bốc lên. Giống lần trước, Lý Dương có khả năng không chế một phần 10 bổn nguyên năng lượng. Hắt. Hai tay đột nhiên đánh ra, hai luồng sáng, một kim sắc, một hồng sắc, giống như hai con rồng cuốn vào với nhau. Hai đạo bổn nguyên năng lượng hình thành một mũi khoan thật lớn, trong nháy mắt năng lượng kinh khủng đã làm cho không gian vỡ vụn. Nam mơ đi ba. Nam cực tiên ông mặt mũi đỏ bừng, thậm chí còn phát ra cả những tia kim quang. Toàn thân công lực hoàn toàn dung nhập vào trong túi Càn Khôn, Huyền Đô đại pháp sư đứng bên cạnh cũng phát ra thượng thanh phủ ấn ra cố phía ngoài túi Càn Khôn. Đột nhiên, tựa như núi lửa bộc phát, một lực lượng bất khả chống cự ẩm ẩm bắn ra. Và anh, cơ thể nam cực tiên ông run lên, sắc mặt nhất thời trông như khối kim loại, trông rất kinh khủng, hắn không ngăn nổi phun ra một vòi máu. Một kia nước từ túi Càn Khôn bay ra, giữa tia nước đó chính là năm người Lý Dương, Hạ Vũ, Trên túi cản khôn có một cái lỗ thủng nhỏ nhỏ. Công kích. Huyền Đô Đại Pháp Sư ra lệnh. Tập 12. Cực điểm thốn mang. chương 450. Hắc Linh. Xích Linh. Theo tiếng ra lệnh của Huyền Đô Đại Pháp Sư, 10 cao thủ cấp bậc tiền đế đang trực săn cùng nhau phát ra công kích. Các loại cấm chế pháp thuật thi nhau thi triển. Phi kiếm bay tới mù mịn. Phi kiếm kém cỏi nhất cũng phải là thượng phẩm tiên khí. Vi lực kinh người. Và anh. Nhất thời chỉ nghe tiếng ẩm ầm chấn động khắp nơi. Các cao thủ ma giới thấy cảnh này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nham dòng ma đế quả không hổ là cao thủ, chỉ liếc qua đã thấy bên trong kia nước kia chính là bọn người hạng vũ, Lý Dương. Túi càn khôn bị phá rồi. Thấy bọn người Lý Dương, lãnh huyết ma đế là người thứ nhất nghĩ tới điểm ấy, túi càn khôn vừa vỡ, có thể nói rằng trong 5 người vừa chạy ra có ít nhất một người có thể phá túi càn khôn. Do đó, Các cao thủ ma giới tự nhiên không cần quá e sợ túi cản con nữa. lãnh huyết ma đế lúc này dùng thần thức truyền âm báo tin tức này cho các ma đế khác. Còn 5 người Lý Dương, hạ Vũ, Điền Cương, Tam Nan, Minh Tốn được bảo vệ trong thủy linh khí. Lý Dương tâm ý vừa động, buồn nguyên thủy linh khí bỗng lưu động nhanh hơn rất nhiều. Mặc kệ sự công kích kinh khủng của các cao thủ tiên giới, mọi công kích đều bị dễ dàng hóa giải. Một lát sau, tiên giới cao thủ giảm bớt sự tấn công. Ha ha, túi càn khôn bị phá rồi, mọi người xung phòng, dết ba. Nham dòng ma đế thét lên. Nhất thời cao thủ cấp bậc ma đế của ma giới khí thế hương hực. Vừa mới bị túi càn khôn của nam cực tiên ông dọa khiếp đến mức chỉ còn cách chạy khắp nơi tránh nẽ, bây giờ lửa giận tiêu đốt làm cho khí thế công kích của các ma đế này càng thêm mánh liệt. Nhất thời phía ma giới khí thế đại thịnh. Còn lúc này Lý Dương đang đứng đối diện với nam cực tiên ông. Nam cực tiên ông. Đau của ta muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì? Lý Dương cười nhạt nói, trong mắt cũng ẩn chứa lanh ý bàn tay lật lên, thần khí ám kim xuất hiện trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, đống hai mắt Lý Dương chợt nhắm nghiền. Tâm thần dung hợp với thiên địa, nhất cử nhất động của Nam Cực Tiên Ông đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Lý Dương thật là kinh khủng quá sức tưởng tượng, muốn thắng hăn trà. Nam Cực Tiên Ông vừa rồi đã cảm nhận được năng lượng kinh khủng của Lý Dương khi hắn phá vỡ túi cắn khôn. Lực công kích cực mạnh. Nam cực tiên ông tự nhận mình tuyệt đối không đỡ được. Vừa rồi, hai dòng năng lượng của Lý Dương phá thủng túi cằn khôn, lại phá cả phù ấn thượng thành của huyền đô đại pháp sư, còn làm Nam cực tiên ông trọng thương. Với lực công kích hại nhân như thế nếu trực tiếp đánh vào người Nam cực tiên ông, Nam cực tiên ông không chết cũng phải trọng thương. Khoe miệng Lý Dương nít lên, cổ tay khẽ lắc, phi đào bắn ra. Động. Một luồng ánh sáng màu đỏ từ ngực Nam Cực Tiên ông bay ra, chặn đứng phi đao của Lý Dương lại. Sắc mặt Nam Cực Tiên ông càng trắng nhợt đi, một cái hồ lô từ trong cơ thể Nam Cực Tiên ông xuất hiện. Trung quanh hồ lô có vầng mây màu đỏ vờn quanh như ánh lửa bập bùng. Hỏa Vân Hồ Lô. Lý Dương nhướng mày, Lý Dương đã nghe nói về đại danh của Hỏa Vân Hồ Lô. Lúc trước khi nhàn đàm với Côn Bằng Yêu Đế ở Bắc Minh Hải, Côn Bằng Yêu Đế có nhắc tới Hỏa Vân Hồ Lô. Hỏa vân hồ lô là một địa linh bảo, có khả năng bảo vệ nguyên anh. Quan trọng nhất là hỏa vân hồ lô có chứa hỏa vân phích lịch, huy lực rất lớn. Chẳng trách hắn dám tiếp phi đao của ta, nguyên lai like là có hỏa vân hồ lô. Lý Dương phất tay, thu phi đao về lòng bàn tay. Hỏa vân hồ lô trong tay nàm cực tiên ông lúc này cũng thu hỏa vân phích lịch về. Sau đó nhìn Lý Dương, nói, Lý Dương đạo hữu. Ngươi cũng là người duy nhất ngoại trừ âm dương ma đế buộc ta ta sử dụng hỏa vân hồ lô, ngươi cũng nên tự hào về điều đó. Đến lúc này, mà Nam Cực Tiên Ông vẫn còn muốn giữ mặt mũi như trước. Mặt mũi rất trọng yếu, tại tiên giới, tiên nhân nào thấy Nam Cực Tiên Ông mà không hành lễ, từ huyền đô đại pháp sư với địa vị tôn sủng, cho đến chấn nguyên đại tiên, lê sơn láo mẫu là những đại tiên đứng đầu một phương khi gặp Nam Cực Tiên Ông, đều phải xưng hô tiên ông. 12 chân tiên bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải hành lễ với hắn và gọi là Đại Sư Minh. Hôm nay, Nam Cực Tiên Ông ở trên tiên ma chiến trường đã bị mất mặt hơn một lần, lần trước là do âm dương ma đế, lần này là vì Lý Dương. Nam Cực Tiên Ông nếu không xuất ra toàn bộ thực lực, làm sao cam tâm được? Vô luận như thế nào, cũng phải hòa nhau một trận mới được. Nam Cực Tiên Ông Lý Dương cười Lý Dương biết rõ lực công kích từ buồn nguyên năng lượng của mình cực mạnh, Nam Cực Tiên Ông dù lợi hại, nhưng muốn kháng cự với buồn nguyên năng lượng của mình thì vẫn là lực bất thòng tâm. Chỉ thấy Nam Cực Tiên Ông bắt đầu xuất ra đạo đạo phù ấn, cũng không biết thi triển bí pháp gì, ngọn lửa trên hỏa vân hồ lâu càng bốc cao, bao vây cả người Nam Cực Tiên Ông, trong phương viên vài giảm bị không ai dám đến gần. lựa hả? Ừ! Lý Dương không quan tâm đến Nam Cực Tiên Ông sẽ thi triển công kích gì buồn nguyên năng lượng của mình cứ thế tiếp tục quanh kích là được. Đạo đạo kim quang từ trong cơ thể Lý Dương bán ra, Lý Dương cả người tắm trong kim quang, tựa như một chiến thần với chiến giáp bằng vàng. hắc Kim quang bao quanh thân Lý Dương đột nhiên tụ thành một cây kiếm kim sắc, kiếm này dài khoảng ít nhất 10 thước, tất cả kim sắc cự kiếm đều do buồn nguyên tinh kim khí hình thành, tinh kim khí cuồng bạo sẽ rách cả không gian, cự kiếm cứ thế phóng thẳng đến công kích. Nhếp. Nam cực tiên ông rốt cục làm phép thành công, theo tiếng hét lớn, trong phạm vi vài giảm mây lửa đầy trời, một đạo lửa đỏ như lôi điện bổ xuống, bay thẳng đến công kích Lý Dương. Nhưng khi tiếp xúc với kim sắc cự kiếm, gây vụt. Kim sắc cự kiếm đánh cho gãy vụt, hoành kích đánh thẳng, bất chấp lực công kích của Nam cực tiên ông, bất chấp phòng ngự kiên cường của Hán, chỉ chốc lát, tuyệt chiêu của Nam cực tiên ông hoàn toàn tan rã trước sức tấn công của buồn nguyên năng lượng. Căn bản không cùng đẳng cấp, bùn tiên ông không chịu chết đâu, chạy thôi. Nam cực tiên ông kinh hãi, cũng không dám nói nhảm, trực tiếp triển khai tốc độ nhanh nhất, hấp tấp thoát đi. Nhưng kim sắc cử kiếm vẫn lao đến như trước, hủy diệt thân thể hắn. Bùn mạng nguyên anh và nguyên thần trốn trong hỏa vân hồ lô thoát ra xa. Tiên linh thân của tiên nhân rất yếu ớt. Nam cực tiên ông chạy trốn ra phía ngoài chiến trường, thoáng cái đã hoàn toàn khôi phục lại. Việc sư tôn chú ý đến Lý Dương quả nhiên hắn có có đạo lý. Quả thật hắn có tiềm lực trở thành đệ tứ đại tôn của ma giới. Nam cực tiên ông vẫn còn chưa hết sợ. Vừa rồi kim sắc cự kiếm thật sự quá kinh khủng, căn bản không gì không phá được. Hắn tốt xấu gì cũng là siêu cấp cao thủ tiên đế hậu kỳ vậy mà đối mặt với kim sắc cự kiếm, cũng chỉ có thể chạy mà thôi. Ha ha, Lý Dương huynh đệ quả nhiên lợi hại, chúng bay đâu? Tiến lên! Giết hết bọn tiên giới hẻo là khốn khiếp đó đi Ha ha Nham dòng ma đế thấy cảnh này Vô cùng hưng phấn gào lên Lý Dương đánh nam cực tiên ông chạy dài Chiến thắng này làm cho khí thế của đại quân ma giới dâng cao ngụt ngụt Còn khí thế của phía tiên giới một lại giảm xuống thê thảm Đại quân ma giới chém giết càng ngày càng điên cùng hơn Mười mấy ma đế cũng tham chiến một cách điên cuồng Hiệu xoáy giết người của ma đế quả là cao Sự lợi hại của việc đánh cận chiến trong các cuộc hôn chiến là việc không thể nghi ngờ. Cả đại quân tiên giới đều bị đại quân ma giới đè bẹp, chém giết như thế nửa ngày trời. Cả đại quân tiên giới tổn thất ít nhất 20 vạn người, còn ma giới lại chỉ tổn thất có 2, 3 vạn thôi. Lý Dương đứng vừa cười vừa nhìn bao quát mọi thứ. Còn trên chiến trường, phía tiên giới không ai dám đến gần Lý Dương, thậm chí còn không có ai dám đánh lén. Ngay cả nam cực tiên ông cũng không phải là đối thủ Bọn họ chỉ là tiểu nhân vật nếu dám làm vậy không phải chịu chết sao Huyền đô đại pháp sư bay về phía cuối cùng của đại quân tiên giới Lúc này, hai đại hán thân cao gần một trượng đang vui vẻ nói chuyện Căn bản không để ý đến tiên ma đại chiến Huyền đô đại pháp sư bay tới bên cạnh hai đại hán Việc đầu tiên là cùng kính vái một lễ Hắc linh sư huynh, xích linh sư huynh Bây giờ tiên giới chúng ta đã thế cùng lực tận rồi Vạn tượng la thiên trận bị phá Nam cực tiên ông đạo hữu cũng bị đánh bại, túi cản khôn cũng bị phá, bây giờ chỉ có thể dựa vào hai vị sư huynh thôi. Huyền đô đại pháp sư nói như kẻ khổ. Hai đại hán cao lớn này, một người toàn thân hỏa hồng, mắt cũng có màu đỏ, trên người mặc một hỏa chiến giáp màu đỏ, trên chiến giáp còn có những ngọn cháy bập bùng. Người kia trên thân thể tuyền một màu đen, chứ mắt lé lên xanh lẻ Trên người mặc một hát sát chiến giáp mặt ngoài chiến giáp phát ra nhiều tia hàng khí. Lao tử Lý Nhĩ chỉ có một thân truyền đệ tử chính thức, đó là huyền Đô Đại Pháp Sư, ngay cả Thượng Động Bát Tiên cũng chỉ là ký danh đệ tử. Còn hai đại hán này chính là người đã đi theo lão tử Lý Nhĩ từ trước khi hắn đắc đạo. Một vị là huyền Hỏa Tinh, một là huyền Thủy Tinh, phân ra Sích Linh, Hắc Linh, bản thân Tu Vi đã đạt tới một mức độ hai nhân. Bình thường họ chỉ ở trong cung điện của lão tử Tinh Tu, rất ít khi ra ngoài, cho dù ở tiên giới. Cũng chỉ có 12 chân tiên, nam cực tiên ông, Trấn nguyên đại tiên mới có thể biết sự tồn tại của bọn họ. Lao tử lần này hạ quyết tâm rất lớn, ngay cả hai đại tướng lợi hại nhất của mình cũng đều phai xuống. Huyền đô sư đệ, vạn tượng la thiên trận do sư tôn tự mình sang chế, làm sao bị phá được? Chẳng lẽ ma giới tam tôn xuống phá? Hắc Linh do hỏi, hai đại cao thủ này không có để ý đến những gì diễn ra trên chiến trường, hai người nãy giờ chỉ nói chuyện thiếm. Không, là Lý Dương, hai vị sư huynh hẳn cũng biết Lý Dương mà, chính là người làm sư tôn rất phiền lòng. Nghe nói còn có thể trở thành vị đại tôn thứ tư của ma giới. Huyền đô đại pháp sư cười khổ nói. Lần này, vô luận là vạn tượng la thiên trận, cho đến nhờ nam cực tiên ông ra tay đều tuyệt đối không chiếm được ưu thế chút nào. Cuối cùng đều bị Lý Dương phá giải hết, huyền đô đại pháp sư sao không phẫn nộ được, nhưng phẫn nộ của phải chịu. Lý Dương Hắc Linh và Hỏa Linh gật đầu, ở gần Lao Tử, họ biết rõ nguyên nhân vì sao có việc Lao Tử sử dụng thái cực đồ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng thái cực phù ấn phong bế một nữ tử. Sư đệ, yên tâm, khi chúng ta xuất mã, hẳn có thể làm cho thế cục nịch chuyển. Hỏa Linh ngông cùng nói, rồi nhìn Hắc Linh. Sau đó hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bay vào trong chiến trường. Huyền đô đại pháp sư thấy hai sư huynh mình xuất mã, mới có vẻ an tâm một chút. Trên chiến trường, phía ma giới hoàn toàn chiếm thượng phong. Hai vị đứng đầu tiên giới một là huyền đô đại Pháp Sư thì không có mặt trên chiến trường, người kia là nam cực tiên ông đã bị đánh bại, chạy trốn rất xa. Do hai đại cao thủ đều không có trên chiến trường, nên cao thủ ma giới tiến hành tổng công kích. Haha, ha, giết, tiên ma đại chiến lần này ma giới chúng ta thắng chắc. Nham dòng ma đế gào lớn, chém giết điên cuồng. Lúc này... Nham dòng ma đế có vẻ vô cùng hưng phấn, lúc này, bọn họ hoàn toàn chiếm thượng phong. Nham dòng ma đế thậm chí đã nghĩ đến cảnh sau khi đánh tan quân của tiên giới, nghĩ đến việc cướp được bảo bối tiên giới. Nham dòng ma đế càng dết chóc càng hứng thú. Úm ùm. Nham dòng ma đế đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh chói thai, biết ngay tình hình bất diệu, nhanh chóng dơ cao chiến đào quen thuộc lên đỡ Vàng. Một tiếng nổ vang. Hai cổ năng lượng khổng lồ hoàn toàn khác biệt đồng thời công kích vào người nham dòng ma đế, thân thể nham dòng ma đế như khí cầu bơm quá căng, đột nhiên nổ tung, máu tươi tung tué. con nguyên thần trong nháy mắt cũng bị đánh tan, căn bản không có lấy một chút phản ứng nào. Còn một luồng hào quang màu đen và màu tựa như xe tăng, liên tục quét qua chiến trường, toàn nhằm vào cũng cao thủ ma giới, cho dù là cao thủ cấp bậc ma đế khi đối mặt với hai đạo quang mang thần bí đó cũng không thể chống cự được. Tiếng vọng khi thân thể Nam dòng ma đế bị nổ tung vẫn ong ong quanh quần khắp chiến trường, các cao thủ ma giới vẫn còn sử sốt. Nam dòng ma đế đã chết sao? Thân là thống xoáy của nam phương viêm vực, thế mà lại chết như thế? Hạ vũ vẫn còn nhớ những lời của nham dòng, một nam tử hoang dã luôn chở mong tiến vào tiên giới viêm châu cấp đoạt một phen, nhưng chỉ trong chốc lát, hán tử hoang dã cấp bậc ma đế kia đã chết một cách đột ngột như vậy. Căm hận! Dết ba! Hạng vũ nghiến răng hô to, thân hình như điện, chiến đao phá không trong tay vung lên, cách hạng vũ không xa, điền cưng của phẫn nộ dơ cao khai thiên thần phủ, lấy hết sức, đột nhiên bổ xuống một búa. Không chỉ hai người bọn họ, có gần 10 ma đế đồng thời cùng sông về phía lưỡng đạo quang mang thần bí. Hiển nhiên, nham dòng ma đế được rất nhiều người yêu mến ở ma giới, việc hắn tử vong làm cho không ít ma đế nổi giận, bị nhiều ma đế đồng thời công kích như thế. Lưỡng đạo quang mang thần bí muốn chống đỡ cũng khó. Lưỡng đạo quang mang mở đi, rồi biến thành hai đại hán, chính là sư huynh của huyền đô đại pháp sư Hắc Linh và Xích Linh. Hai người bọn họ so với còn đáng sợ hơn cả huyền đô đại pháp sư, thường vẫn ở bên cạnh lao tử, thực lực cực kỳ kinh khủng. Đối mặt với sự công kích của gần 10 ma đế công kích như thế mà bọn họ vẫn thẳng nhiên. Nham rong. Hàn quang trong mắt lánh huyết ma đế lué lên làm linh hồn mọi người gần như bị đóng kết. Trong tay một đạo tản quang xuất hiện, đánh tới hát linh, xích linh. lãnh huyết ma đế và nham dòng ma đế tính cách rất khác biệt, nhưng cũng lại là bằng hữu tốt nhất của nhau. Nguy hiểm, tránh ra. Thân thức Lý Dương vội vàng truyền âm cơ hồ vang lên trong đầu tất cả các ma đế. Trong tích tắc, Lý Dương sắc mặt lạnh lùng đã tới bên cạnh hát linh, xích linh, ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào hai người. Tập 12, Cực điểm tốn mang.